Những này đáng chết thổ dân, còn muốn gì dân đến tinh cầu của chúng ta đi lên, thật sự là nằm mơ. Chúng ta có thể khiến cái này thổ dân đi tinh cầu của chúng ta, bất quá, bọn hắn chỉ có thể lấy thân phận làm nô lệ đi tinh cầu của chúng ta. Những người ngoài hành tinh này nghị luận một hồi, quyết định không để ý Dương Huyền Chân, cũng không cùng Dương Huyền Chân tiếp xúc. Dương Huyền Chân đứng tại một tòa núi cao đỉnh núi, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời màu lam, phản phất, hắn nhìn thấy vô số tinh thần. Đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng không có khả năng tại ban ngày nhìn thấy tinh thần, cho dù là cường giả thánh vực, thậm chí thần linh, vẫn không cách nào tại ban ngày xem thấu tầng mây, nhìn thấy tinh thần. Bất quá, cũng có ngoại lệ, nếu như tu luyện có đặc thù thần thông, hoặc là có đặc thù con mắt tiên phú, đến là có thể tại ban ngày nhìn thấy tinh hận. Tại tinh không vô tận bên trong, thậm chí có tiên nữ cái văn minh sao? Phía trước nói qua, đến tới điệu cầu phi truyền chỉ là dân gian mạo hiểm phi thuyền, cho nên Dương Huyền Chân đạt được tin tức cũng không nhiều. Trên điệu cầu, vô luận là Hoa Quốc hay là Âu Mỹ châu quốc, đều nghị tiến về ngoài hành tinh, thu hoạch được văn minh ở tình, cầu khác khoa học kỹ thuật, thu hoạch được văn minh ở tình, cầu khác phương pháp tu hành, cho nên, trên điệu cầu thế lực lớn mới có thể cùng những cái kia ngoài hành tinh nhà mạo hiểm quấy hòa vào nhau. Trên địa cầu thế lực lớn có tính toán của mình, ngoài hành tinh mạo hiểm giả cũng có tính toán của mình, song vương lục đục với nhau, đấu trí đấu lực, cuối cùng ai thắng, ai bại, ai có thể thu lợi, liền đều bằng bản sự. Trên địa cầu tình huống, thật sự là càng ngày càng phức tạp. Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng, lại cũng không thèm để ý. Bây giờ, Dương Huyền Chân chỉ có một mục tiêu, kia liền là mau chóng thành thản, chỉ cần thành thản, có được thực lực cường đại, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như có thể tìm hiểu ra duyên phận liên tốt, Dương Huyền Chân tập trung ý chí, tiếp tục thăm dò pháp tắc, số mệnh cùng duyên phận có nhất định liên hệ. Chân chính nói đến Tất cả pháp tắc đều có một tia liên hệ, chính là bởi vì pháp tắc ở giữa có một tia liên hệ, cho nên các hệ pháp tắc bên trong huyền ảo mới có thể dung hợp lẫn nhau, phát huy ra lực lượng cường đại. Tìm hiểu ra một loại huyền ảo về sau, còn muốn đem mình lĩnh ngộ ra đến huyền ảo chuyển hóa thành sức chiến đấu. Dương Huyền chững nghĩ, pháp tắc, huyền ảo liền tương đương với nội lực, huyền ảo phương pháp vận dụng liền tương đương với võ công chiêu thức cùng kỹ xảo. Như đại địa mạch động, cái này một loại huyền ảo liền có vô số loại vận dụng kỹ xảo, đại địa mạch động có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Lâm Lôi sáng tạo ra hư vô kiếm ba phương pháp công kích, cũng sáng tạo cũng nhịp đập khai giáp phòng ngự kỹ xảo. Tiên đoán huyền ảo, ta đã biết cùng loại thủ đoạn công kích, nhưng không có phòng ngự phương pháp. Số mệnh huyền ảo, ta vừa mới lĩnh ngộ, đã không có phương pháp công kích, cũng không có phòng ngự phương pháp, tương đương với không dùng. Bây giờ, vô luận là địa cầu hay là bản long thế giới, tình thế đều càng ngày càng cần trương, tùy thời có khả năng xuất hiện tường địch, cho nên, Dương Huyền Chân muốn mau sớm tăng lên mình thực lực. Tiên đoán huyền ảo, nên như thế nào phòng ngự đâu? Dương Huyền Chân nghĩ một lát, ngồi xếp bằng, hai chân cách mặt đất nửa mét, từ xa nhìn lại, như thần linh. Chân chính nói đến, mỗi một loại huyền ảo đều có cường đại thủ đoạn công kích, cùng cường đại phòng ngự thủ đoạn chủ yếu là nhìn người như thế nào vận dụng. Tiên đoán huyền ảo lực công kích phi thường cường đại, cũng phi thường quỷ dị, nếu như dùng để phòng ngự, hẳn là phi thường cường đại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân đã ở trên đỉnh núi ngồi 1 tháng, lại một mực lĩnh hội không ra một loại hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Rơi vào đường cùng, Dương Huyền Chân lần nữa lĩnh hội số mệnh huyền ảo, tiên đoán huyền ảo thuộc về linh hồn công kích, nếu như dùng cho phòng ngự, lại thêm sách nhỏ phụ trợ, Dương Huyền Chân tin tưởng, cho dù là thần linh linh hồn công kích, cũng có thể phòng ngự. Số mệnh huyền ảo, cùng đại địa mạch động có chút cùng loại, đã có linh hồn công kích, lại có vật lý công kích, vô luận là dùng tại phòng ngự vẫn là dùng tại công kích, đều phi thường tương đại. Dư ngôn thuật linh hồn công kích, trực tiếp tác dụng tại linh hồn, có thể nháy mắt xóa bỏ linh hồn, mà lại khó lòng phòng bị. Số mệnh. Dư Nguyệt Chân trong đầu hiện lên vô số có quan hệ số mệnh giải thích, một ngày nào đó, Dư Nguyệt Chân linh quang lóe lên. Chương 112, số mệnh công kích. Số mệnh hai chữ, ẩn chứa vô lượng tin tức, nếu như dùng ngôn ngữ để giải thích, dù cho viết thành 100.000 bộ kinh văn, cũng vô pháp thuyết minh như thế nào số mệnh. Chính là bởi vì đây, sách nhỏ phía trên chỉ có hai chữ, tức vận mệnh hai chữ, vận mệnh bên trong lại bao hàm sáu loại huyền ảo. Số mệnh vô hình Vô tướng, không cách nào mô nữ, nhưng lại chân thực tồn tại, cho nên, nghi đem số mệnh người nào chuyển hóa thành thủ đoạn công kích, liền cần cụ tượng hóa, lấy vô hình can thiệp hữu hình. Số mệnh. Dương Huyền Chân cẩn thận suy nghĩ, người số mệnh không thể sửa đổi, không thể tránh nghịch, mỗi người đều sẽ dọc theo thượng thiên an bài số mệnh trước tiến vào, từ một cái thời gian điểm đi đến một cái khác thời gian điểm. Giống một đoàn tàu lửa, nó từ tổng phòng điều hành chỉ huy, từ đoàn tàu lái xe khống chế, ở trên quỹ đạo tiến lên, đây chính là một loại số mệnh. Lại như, trong vũ trụ tinh ẩn, địa cầu, mặt trăng, mặt trời, bọn chúng đều có cố định quỹ đạo, không ngừng vận chuyển. Đây cũng là một loại số mệnh. Lực lượng của số mệnh phi thường cường đại, lại không thể tưởng tượng nổi. Nếu như dùng lực lượng của số mệnh đến công kích, sẽ là một loại lực lượng cường đại. Số mệnh hiện hóa về sau là vật lý công kích, tiên đoán hiện hóa về sau là linh hồn công kích. Dưỡng Huyền Chân Linh Hội số mệnh nguyên ảo thời điểm, cũng tham khảo tiên đoán huyền ảo, tiên đoán, dưỡng ngôn thuật, đại dự ngôn thuật, nguyên bản, một người, một kiện vật thể, bọn hắn đều có cố định số mệnh, tiên đoán, nhưng dự báo đến loại kia cố định quy tắc, cũng có thể thay đổi cố định quy tắc. Vô luận là tiên đoán hay là số mệnh, đều là thiên địa pháp tắc, chí cao pháp tắc, không thể sửa đổi không thể ngưng truyện, nhưng mà, khi một cái thần linh ngộ ra tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo lúc, liền có thể vận dụng tiên đoán cùng số mệnh hai loại huyền ảo, nếu có thể hoàn toàn ngộ ra, liền có thể chân chính chưởng khống vận mệnh của mình, nhảy ra tâm dưới, không tại năm sinh bên trong. Dương Huyền Chân thử nghiệm vận dụng giữ ngôn thuật, đọc trong miệng huyền ảo ma pháp chú ngữ. Hoa nở. Từ nơi sâu xa, một viên hạt giống bổ công anh rơi xuống Dương Huyền Chân bên cạnh, sau đó, viên này bổ công anh hạt giống bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng, thẳng đến nở hoa. Đây chính là tiên đoán lực lượng Dương Huyền Chân Tiên đoán cái này bên trong sẽ có một hạt giống, tiên đoán hạt giống này sẽ sẽ ra quả mầm, thẳng đến nở hoa kết trái. Tiên đoán lực lượng phi thường thần bí, huyền ảo khó lường. Tại đại dự ngôn thuật bên trong, cũng có phi thường cường đại thủ đoạn công kích, như sinh mệnh, tức đoạn, đây cũng là tiên đoán một loại, nói cho cùng, chính là tiên đoán một cái người linh hồn sẽ trong thời gian cực ngắn tiêu vong. Đương nhiên, thi triển đại dự ngôn thuật cũng có rất lớn giới hạn, như một cá nhân thực lực so học tập đại dự ngôn thuật người thực lực cao, như vậy, hắn liền không cách nào đối nó thi triển dự ngôn thuật. Nói ngay thẳng một chút, hiện tại Dương Huyền Chân có thể đối với người bình thường, chiến sĩ thông thường cùng ma sư, thậm chí cường giả Thánh vực thi triển đại dự ngôn thuật, lại không cách nào đối một cái thần linh thi triển đại dự ngôn thuật. Nếu như Dương Huyền Chân đối thần linh thi triển dự dự ngôn thuật, thần linh liền sẽ sinh ra cảm ứng, trái lại xóa bỏ hắn. Đại dự ngôn thuật bên trong ghi lại ma pháp cũng không nhiều, chỉ có số ít mấy loại cường đại thủ đoạn công kích, bất quá, Dương Huyền Chân tiên đoán huyền ảo đã nhập môn, hắn không cần ma pháp chủ ngữ, liền có thể thi triển tiên đoán huyền ảo. Như, Dương Huyền Chân đối giáo hoàng thi triển suy yếu, chính là tiên đoán giáo hoàng sẽ ở sau đó một đoạn thời gian trở nên phi thường suy yếu. Tiên đoán pháp tắc vận dụng phi thường rộng, chỉ cần tìm hiểu ra tiên đoán huyền ảo, liền có thể vận dụng tiên đoán huyền ảo. Đoạn. Dương Huyền Chân đưa tay một điểm, phía trước 5 mét cây nhỏ lên tiếng trả lời mà đứt, mà lại, đứa gãy địa phương phi thường vương vực, nhìn qua, giống như bị cực kỳ mỏng kiếm khí sẽ qua, chặt đứt cây nhỏ. Đây không phải gió chi pháp tắc, cũng không phải địa hệ pháp tắc, mà là vận mệnh cách bên trong tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo. Có thể nói như vậy, khi Dương Huyền Chân đối kia cây nhỏ thi triển vận mệnh cách về sau, kia cây nhỏ vận mệnh liền chú định, gốc cây kia chú định sẽ đoạn, đây là vận mệnh lực lượng, vận mệnh, siêu việt tuyệt không. Siêu Việt hết thảy pháp tắc, không thể kháng cự, không thể ngụy chuyển. Có câu nói nói, Diêm Vương để ngươi ba cánh chết, sẽ không lưu người đến cánh năm, đây là vận mệnh, cũng là số mệnh, hắn mệnh trung chú định sẽ tại nào đó cái thời gian điểm chết vong, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, ai cũng không thể thay đổi. Chiến đấu. Dương Huyền Chân một chỉ điểm ra, phía trước hòn đá bị một loại lực lượng vô hình xuyên thủ, trên hòn đá xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng. Lực lượng thật là cường đại. Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng, tâm lý rung động vô số. So. Bất quá Dương Huyền Chân số mệnh người nào mới vừa vào nhập môn, phát huy được thực lực không có đại địa mạch động mạnh, nếu như Dương Huyền Chân dùng đại địa mạch động công kích bọn đá, cũng năng điểm ra một cái lỗ thủng. Dương Huyền Chân nhớ được, Lâm Lôi tìm hiểu ra đến đại địa mạch động, có thể để võ thần sợ hãi thán phục, có thể phá vỡ cường đại tiên sư chiến trận, loại kia vô hình lực xuyên đấu, để người rung động. Đại địa mạch động cùng lực lượng của số mệnh tướng so, lại yếu hơn rất nhiều. Dương Huyền Chân một bên suy nghĩ, một bên lĩnh hội, nếu như đối một người thi triển lực lượng của số mệnh, chặt đứt một cái người tay chân, lại sẽ như thế nào? Nếu để cho một người khí quan biến mất, lại sẽ như thế nào? Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, Thân hình khẽ động, bắt một con chuột núi trở về, sau đó, đối chuột núi thi triển số mệnh huyền ảo. Số mệnh, tấm màn đen. Trong chốc lát, chuột cảm giác trước mắt tối sầm lại, phát ra chi chi kích tiếng tê r, nó hoàn toàn nhìn không thấy, tâm lý phi thường hoảng sợ. Số mệnh, khôi phục. Một lát sau, chuột lại khôi phục qua mình. Số mệnh, chân gãy. Trong chốc lát, chuột bốn chân đều biến mất, quỷ dị chính là, chuột trên thân không cũng có chảy ra một tia máu, phản phất, đây chính là chuột số mệnh, nó mệnh trung chú định không có chân, nó xuất sinh về sau liền không có chân, nó một mực không có chân, đây là chuột số mệnh. Đáng sợ. Dương Huyền Chân lần nữa cảm nhận được vận mệnh cách đáng sợ, nếu như dùng vận mệnh cách công kích, căn bản là không có cách phòng ngự. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới Lâm Lôi, lúc ấy, giáo hoàng liền đối Lâm Lôi thi triển qua đại dự ngôn thuật, sinh mệnh, tức đoạn, nếu như Lâm Lôi không có linh hồn phòng ngự chủ thật khí, hắn đã chết rồi. Dương Huyền Chân một bên lĩnh hội, một bên thí nghiệm, đem tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh nguyên ảo chuyển hóa thành mình tự lực. Dùng dự ngôn thuật đến trị liệu, so quan hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp còn tốt hơn. Dương Huyền Chân phát ra cảm thán. Như, một người tay bị dao chặt tổn thương, Dương Huyền Chân có thể tiên đoán Cái tay này sẽ tại một giây đồng hồ bên trong khôi phục, đương nhiên, tiến đoán hiệu quả cùng thực lực thành chính so, thực lực tăng mạnh, giữ luôn thoát di lực cũng liền tăng mạnh. Dương Huyền Chân tìm hiểu ra tiến đoán huyền áo cùng số mệnh huyền áo thủ đoạn công kích về sau, lại bắt đầu lĩnh hội phòng ngự thủ đoạn. Phòng ngự. Dương Huyền Chân thử nghiệm đối với mình thi triển lực lượng của số mệnh, loại kia kỳ dị lực lượng truyền đến Dương Huyền Chân trên thân về sau, Dương Huyền Chân cảm giác ra của mình, cùng tế bào xuất sinh một chút biến hóa. Phòng ngự chính là để cho mình ra, cơ bắp, tế bào càng có hoạt tính, cứng cáp hơn. Phòng ngự cũng có thể là một bộ y phục, một kiện áo giáp. Nói đến Sách nhỏ gỗ có thần kỳ linh hồn năng lực phòng ngự, Dương Huyền Chân không cần hoa quá nhiều tinh lực đi sáng tạo linh hồn phòng ngự thủ đoạn, hắn cần chính là cường đại phòng ngự vật lý thủ đoạn. Dương Huyền Chân sáng tạo ra cường đại thủ đoạn công kích về sau, lại tiếp lấy sáng tạo phòng ngự thủ đoạn. Chương 113: Tiên đoán thành thật. Số mệnh. Tương đạo huyền ảo lực lượng của số mệnh tại Dương Huyền Chân thể nội lưu chuyển, cường hóa hắn tế bào, cường hóa thân thể của hắn. Số mệnh. Dương Huyền Chân có chút minh bạch, chỉ cần tìm hiểu ra số mệnh huyền ảo, liền có thể dùng lực lượng của số mệnh đến cải thiện thân thể, cường hóa thân thể. Vẫn là câu nói kia, đây là mệnh trung chú định sự tình. Hắn mệnh trung chú định thân thể cường đại. Như tứ thần thú, bốn đại chư thần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long vận mệnh bên trong chú định thân thể cường đại, lực lượng cường đại, mà Bạch Hổ mệnh trung chú định tốc độ nhanh, Chu Tước mệnh trung chú định năng lực hồi phục mạnh, lại có được niết bàn năng lực, Huyền Vũ mệnh trung chú định phòng ngự cường đại. Thế giới vạn vật đều là mệnh trung chú định, bọn hắn đều có vận mệnh của mình. Dùng hiện đại lời nói nói, có ít người tốt số, hắn sinh ra ở gia đình giàu sang, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, có ít người mệnh kém, sinh ra ở mẹ khổ gia đình, cả đời đau khổ, đây chính là mệnh, là số mệnh, là mệnh trung chú định sự tình không cách nào sửa đổi. Có người chân đạp thất tinh, mệnh trung chú định muốn làm đại tuần quân, phong hầu bái tướng, có ít người mệnh trung chú định muốn làm hoàng đế, đây là mệnh, chính là số mệnh. Vô luận là phú quý hay là nghèo khó, đều là mệnh. Lại nói, số mệnh không thể sửa đổi, bất quá, thiên đạo 50, trời diễn 49, độ 1, này vì thiên đạo lưu một tuyến, cho nên, người có thể cải biến vận mệnh của mình. Hiện tại, Dư Huyền chân tại lĩnh hội vận mệnh cách, lĩnh hội tiên đoán cùng số mệnh, hắn chính là đang từng bước cải biến vận mệnh của mình. Tiên đoán, số mệnh, duyên vận, tạo hóa, nhân quả, thời không. Dưỡng Huyền Chân càng là lĩnh hội, càng phát ra cảm giác vận mệnh không lường được, đồng thời, lại có thể cảm giác được trong đó một chút liên hệ. Tinh cầu có số mệnh, quốc gia có số mệnh, người có số mệnh, thử vận, hồn đá cũng có số mệnh. Mơ hồ trong đó, Dưỡng Huyền Chân có một loại cảm ứng, hắn giống như bắt đến duyên phân huyền nào, nếu như nói tiên đoán cùng số mệnh thuộc về vận mệnh cách bên trong cấp thấp huyền nào, như vậy, duyên phân, nhân quả là thuộc về trung cấp huyền nào, tạo hóa, thời không thuộc về cao cấp huyền nào. Đúng, Hồng Nông trưởng khống giả nói một câu, tại phụ thuộc vũ trụ, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể lĩnh hội thời không pháp tắc. Thôi không, đây là đơn động pháp tắc, lại là vận mệnh cách bên trong một loại huyền ảo. Nói đến, vạn sự vạn vật đều là hồng ngông linh khí biến thành, hồng ngông hóa hỗn độn, hỗn độn phá vỡ, diễn hóa địa thủy hỏa phong, đây là nói sinh một, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là lấy vạn vật lại là một, là nói. Như bốn đại chí cao pháp tắc, vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, theo lý thuyết, sinh mệnh pháp tắc thuộc về chí cao pháp tắc, nhưng mà, đại địa pháp tắc bên trong lại ẩn chứa sinh chi lực huyền ảo, ngoài ra, thủy hệ pháp tắc bên trong cũng ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa, quang minh pháp tắc bên trong cũng có sinh mệnh huyền ảo. Nói xong thời không, lại nói vận mệnh, liền tương đối tốt lý giải, vận mệnh có thể đem vận mệnh nhìn thành một đường, một cái người vận mệnh một đường, tiến đoán, số mệnh, duyên phân, tạo hóa, nhân quả, thời không, đều là đường dây này phía trên độ vận. Vận mệnh đường dây này không ngừng hướng về phía trước, một người từ xuất sinh đến tử vong, đây là vận mệnh, vận mệnh chi tuyến, sinh lão bệnh tử. Khi một người lĩnh hội vận mệnh cách, biết vận mệnh, có thể vận dụng vận mệnh cách lúc, liền có thể thay đổi đường dây này, cải biến vận mệnh của mình. Hiện tại, Dương Huyền Chân liền đang thay đổi mình vận mệnh, thân thể của hắn đang không ngừng cường hóa. Khi Dương Huyền Chân cường hóa thân thể tới trình độ nhất định về sau, hắn hiểu được, chỉ có thể dạng này, vận mệnh của hắn pháp tắc mới vừa vận nhập môn, còn không, có thành thần, cho nên, đối vận mệnh cách vận dụng phi thường có hạn, bởi vậy, đối với sinh mạng cường hóa cũng có một cái hạn độ. Thân thể không cách nào cường hóa về sau, Dương Huyền Chân lại thử nghiệm đem lực lượng của số mệnh hóa thành một kiện áo giáp. Theo thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân lần nữa chấn kinh, không nghi tới, nhập đập áo giáp vậy mà cùng lực lượng của số mệnh dung hợp, mà lại, lực phòng ngự đề cao gấp 10. Hô. Dương Huyền Chân thở dài ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhìn xem hết thể chúng quanh đã từng bị lực lượng của số mệnh chặt đứt cây nhỏ đã lớn lên, nguyên bản, kia cây nhỏ chỉ có hài nhi to bằng cánh tay, hiện tại đã có người thành niên to bằng bắp đùi. Dương Huyền Chân lập tức lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại đã sớm không có điện, Dương Huyền Chân tâm thần nhảy một cái, qua bao lâu rồi? Nay niệm cả đời, Dương Huyền Chân dụng tâm tính toán một chút, mới biết được quá khứ non nửa năm, lúc này, căn tiết vẹn vẹn 10 ngày qua. Thời gian qua thật nhanh a. Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng, tâm niệm vừa động, vô ý tức thi triển ra tiên đoán huyền ảo. Một bước ngàn mét. Đây cũng là một loại tiên đoán, đối lời tiên đoán của mình Hắn tiên đoán mình một bước có thể bước ra 1.0000m, tiên đoán thành thật, hắn liền thật bước ra 1.0000m, đây là một loại lực lượng vô hình. So tuấn di nhanh hơn a. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, lấy tốc độ cực nhanh đi trở về, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, hắn liền về đến nhà. Chỉ thấy mẫu thân ở nhà bên trong quét dọn vệ sinh, chuẩn bị ăn tối, Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Mẹ, người còn biết trở về." Hà Chân Miệng bên trong có chút oán trách, tâm lý lại phi thường vui vẻ, "Mẹ." Dương Huyền Chân hô một tiếng, nói, "Ta tới giúp người." Lập tức, Dương Huyền Chân thi triển tiên đoán huyền ảo, trong chốc lát pha lê bên trên cho bụi biến mất, hắn tiên đoán tại kế tiếp thời gian giao điểm, pha lê không có cho bụi cũng sẽ không dính vào một điểm cho bụi. Đương nhiên, Dương Huyền Chân chỉ có thể tiên đoán một đoạn thời gian điểm, đây cũng là thuộc thực lực hạn chế. Hà Chân nhìn xem sạch sẽ pha lê, hơi kinh ngạc, đây là công phu gì? Đông Phương Nguyệt, Tô Mộc Hi, Dương Tiên Tầm đều học qua ma pháp, Dương Huyền Chân phụ mẫu chưa từng học qua ma pháp, lúc này, Hà Chân coi là nhi tử dùng chính là công phu. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Mẹ, đây là ma pháp, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể dạy ngươi." "Ma pháp?" Hà Chân có chút hiếu kỳ, lại không muốn học, "Ta không hứng thú." Hiện tại, Hà Chân là một chỗ nhà trẻ lão sư, mỗi ngày cùng một đám trẻ con chơi đùa, sau khi về nhà, đủ loại hoa cỏ, sinh hoạt phi thường hài lòng, nàng cũng thích cuộc sống bây giờ. Dương Huyền Chân còn muốn kế tiếp theo thi triển ma pháp lúc, Hà Chân khoát khoát tay, "Huyền Chân, ta biết ngươi có thần thông, bất quá, có một số việc cần cước đạp thực địa đi làm." "Ừm." Dương Huyền Chân như có điều ngộ ra, từ chậu rửa mặt bên trong xuất ra khăn lau, dùng tay sát ngăn tụ cùng bàn trà. Dương Huyền Chân ở nhà bên trong lốc hai ngày, giúp mẫu thân quét dọn một chút vệ sinh, lần nữa tiến vào bàn long thế giới, sau đó Vô ý tức thi triển giữ ngôn thuật, lại làm cho Dương Huyền Chân Tâm Thần chấn động, giữ ngôn thuật vậy mà mất đi hiệu lực. Kỳ quái. Dương Huyền Chân âm thầm cân nhắc, tại phụ thuộc vũ trụ, không có thể tìm hiểu thời không pháp tắc, cũng không thể lĩnh hội tiên đoán huyền ảo sao? Sau đó, Dương Huyền Chân lại thi triển một loại khác dự ngôn thuật, lần này, đến là thành công. Dương Huyền Chân đứng tại chỗ, thử một chút tiên đoán huyền ảo cái khác phương pháp vận dụng, hắn rút cuộc minh bạch, tại bản lòng thế giới, thời không pháp tắc bị thống trị, tốc độ cũng bị trí cao pháp tắc hạn chế, cho nên, chỉ cần tại bản lòng thế giới, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, đều không thể thuần gì. Tứ thần thú thiên phú thần thông mang cơ thời không tiên phú, nói như vậy, có thể ở cái thế giới này thời gian sử dụng không pháp tắc. Dương Huyền Chân âm thầm suy nghĩ. Lập tức, Dương Huyền Chân khẽ ngẩng đầu, hướng lên trời bên trên nhìn một chút, lại nghĩ, Hồng Nông sẽ không chú ý tới ta đi. Chết nói gan tiểu nhân, gan lớn trên nỏ. Dương Huyền Chân quyết tâm trong lòng, tâm linh vùng lòng, tiến về đảo Bồ Lai Ấn Đế quốc, hắn cùng tiểu long nữ có một loại cảm ứng, hắn biết, tiểu long nữ cùng Tuyết Cơ tại đảo Bồ Lai Ấn Đế quốc. Dương Huyền Chân nghĩ, tại bàn long thế giới không có thể tìm hiểu thời không pháp tắc, cũng không thể thi triển thời không pháp tắc, tại nguyên thế giới hẳn là có thể chứ. Mà khắc Dương Huyền Chân vẫn còn muốn tìm cái thời gian tìm hiểu một chút thời không cùng tiến đoán, nhìn có thể hay không sáng tạo ra một hai loại Thiên Phú Thần Thông. Như, Phệ Thần Thử Thiên Phú Thần Thông, Tứ Đại Thần Thú Thiên Phú Thần Thông, đều cùng thời không có một ít quan hệ, cũng phi thường cường đại, Dương Huyền Chân cũng muốn sáng tạo ra cùng loại thần thông. Chương 114, Tích cơ. Ở bồ lai ân đế quốc, Tây Bắc hành tình, có một cái phi thường yên tĩnh tiểu sơn thôn, làng bên trong số ước lượng 10 gia đình, mỗi gia đình đều có một cái độc lập tiểu viện. Lúc này, có hai cái thiếu nữ xinh đẹp đứng tại trong tiểu viện, nó bên trong một thiếu nữ trong sân thi triển ma pháp, chỉ gặp nàng thi triển một cái thủy cầu thuật, sau đó hỏi, "Sư phó, ngươi nhìn dạng này được không?" Từng, tiểu long nữ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tuyết Cơ nhìn thấy tiểu long nữ nụ cười trên mặt, hơi kinh ngạc, sư phó lại cười rồi. Bình thường, tiểu long nữ lạnh lùng như băng, dù cho mặt đối với mình tỉ lệ, cũng không có một tia biểu lộ, bất quá, Tuyết Cơ có thể cảm nhận được tiểu long nữ đối với mình quan tâm. Tuyết Cơ đi đến tiểu long nữ bên người, hiếu kỳ nói, "Sư phó, là hắn trở về rồi sao?" Nàng biết, trên thế giới này, Tiểu Long nữ sẽ chỉ đối một người cười. Ừm. Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, nàng cùng Dương Huyền chân tâm ý tương thông, còn nữa, hai người đều tu luyện đại dự môn thuật, tâm linh cảm ứng mạnh phi thường. Màn đêm buông xuống, Tiểu Long nữ vẫn đứng tại trong tiểu viện, Tuyết Cơ đã chuẩn bị ký càng nửa tối, nàng nhìn xem Tiểu Long nữ, hô một tiếng, "Sư phó, ăn cơm." "Ngươi ăn đi." Tiểu Long nữ nhàn nhạt trả lời một câu, không nói chuyện. Tuyết Cơ âm thầm nói thầm, "Sư phó tốt thì tốt, chính là quá lạnh." Lập tức, chính nàng đi vào phòng, một mình ăn cơm. Kỳ thật, đã tới thánh vực cảnh giới về sau, đã không cần thông qua đồ ăn đến thu hoạch dinh dưỡng, cường giả thánh vực thượng dụng đồ ăn, chỉ là thuần túy thỏa mãn ăn uống chi dụng. Tháng đó sáng lên tới giữa không trung lúc, trong hư không xuất hiện một điểm đen, điểm đen tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát, kia điểm đen liền tiến vào tiểu sơn thôn, rơi xuống tiểu long nữ bên người, tiểu long nữ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, ngươi trở về rồi. Lúc này, tiểu long nữ tựa như một cái chờ đợi trượng phu về nhà cô gái bình thường. "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân hô một tiếng, đưa tay ôm tiểu long nữ, vận mệnh của ta pháp tắc rốt cuộc hiệp môn. "Ừm." Tiểu long nữ cũng phi thường vui vẻ. Sau đó, hai người ngồi vào trên ghế trúc. Dương Huyền Chân đem mình cảm ngộ giảng cho Tiểu Long nữ nghe. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết lúc nào, Tuyết Cơ cũng tới đến trong sân, nàng lặng lặng ngồi ở bên cạnh, nhưng mà, nàng hoàn toàn nghe không hiểu, "Pháp tắc? Huyền ảo? Đây rốt cuộc là cái gì a? Sư phó cảnh giới, thật rất khó lý giải, chẳng lẽ nói, đây chính là cường giả thánh vực lĩnh hội đồ vật?" Tuyết Cơ mặc dù nghe không hiểu, bất quá, nàng âm thầm đem Dương Huyền Chân lời nói nhớ dưới đáy lòng, nàng nghĩ, chờ ta cảnh giới đến, liền có thể minh bạch. Khoảng thời gian này, Tiểu Long nữ mang theo Tuyết Cơ du lịch, gặp được thích địa phương, liền sẽ ở lâu mấy ngày này. Cho nên, các nàng tại Tiểu Sơn thôn ở lâu mấy ngày này, sau đó, Lặng Yên không một tiếng động rời đi. Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Tuyết Cơ ba người rời đi Tiểu Sơn thôn về sau, Tiểu Long Nữ cùng Tuyết Cơ đổi một thân phổ thông ma pháp sư trường bào, Dương Huyền Chân thì là một thân chiến sĩ cách tân mặc, nhìn qua, ba người tựa như một cái bình thường mạo hiểm tiểu đội. Như Dương Huyền Chân bọn hắn dạng này mạo hiểm tiểu đội, Ngọc Lan đại lục rất nhiều, năm đó, liền có một con mạo hiểm tiểu đội đi tới Ô Sơ trấn. Trên đường, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tùy ý nói chuyện phiếm. "Tỷ tỷ, có không tử chiến sĩ tin tức sao?" "Không có." Dương Huyền Chân nhớ được Lâm Lôi gặp phải 5 cái không tự chiến sĩ sinh hoạt tại hỗn loạn chi lĩnh, về sau bị giáo đình bắt đi, vừa vận chuyển qua tây bắc hành tinh, bị Lâm Lôi cứu được. Tỷ tỷ, nếu như lại tìm đến không tự chiến sĩ, ta liền có thể tìm hiểu đạo được chi bản nguyên, có lẽ có hy vọng thành tựu Huyễn Hoàng bất diệt chi thể. Lâm Lôi vừa mới đánh vỡ vũ trụ, tiến vào Hồng Mông không gian thời điểm, chính là Huyễn Hoàng bất diệt thể, về sau, Lâm Lôi sáng tạo vũ trụ về sau, mới thành tựu Hồng Mông thánh thể, trở thành Hồng Mông trưởng cung giả. Dương Huyền Chân suy đoán, tỷ tỷ, ngươi nói, giáo đình có hay không bắt đến mấy cái kia không tự chiến sĩ? Hẳn không có. Tiểu Long nữ nhẹ giọng nói một câu. Đoạn thời gian này, giáo đình một mực tại giúp Dương Huyền Chân tìm kiếm tứ đại trung cực chiến sĩ hậu duệ, đồng dạng, IALE, Dilia mấy người cũng tại giúp Dương Huyền Chân tìm kiếm tứ đại trung cực chiến sĩ hậu duệ. Địch quốc quốc, địch quốc quốc. Chân trận, trận tiếng vó ngựa truyền đến, Dương Huyền Chân quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy một chi thương đội. Dương Huyền Chân lôi kéo tiểu Long nữ tay, nghiêng người chỉnh ra, chuẩn bị để thương đội trước qua, khi thương đội từ Dương Huyền Chân ba người bọn họ bên người đi qua lúc, vậy mà dừng lại một chút. Một người trung niên nam tử từ trên xe ngựa nhảy xuống, cho tiểu Long nữ cùng Tuyết Cơ Thi lễ một cái, tôn kính ma pháp sư Có thể giúp chúng ta một chuyện sao? Gấp cái gì? Tuyết Cơ có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng cảm thấy có chút nhàm chán, nàng nghĩ, nếu như sư phó không ngại, liền giúp một chút hắn đi. Nam tử trung niên nhìn Tuyết Cơ một chút, trong lòng sợ hai tháng phục, ma pháp sư cao quý chính là xinh đẹp hắn không biết, tiểu long nữ cùng Tuyết Cơ vì không làm người khác chú ý, đặc biệt hóa trang điểm nhẹ, che giấu nguyên bản dung nhan tuyệt thế. Nam tử trung niên nhìn Tuyết Cơ một chút, vô ý tức tối đầu xuống, hắn biết đạo, ma pháp sư địa vị phi thường cao, thực lực cường đại, mà lại, tính tình có chút cổ quái, không thể tùy tiện đắc tội. Ngay sau đó, nam tử trung niên nói: Tôn tính ma pháp sư, chúng ta có thể cho ngươi một chút tiền thuê, hy vọng các ngươi hộ tống chúng ta một đoạn đường. Cái này? Tuyết Cơ không dám đáp ứng, nàng hướng tiểu Long nữ nhìn qua, tiểu Long nữ đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân. Thương đội người minh bạch, chân chính làm chủ người, vậy mà là cái này xem ra có chút non nớt thiếu niên chiến sĩ. Dương Huyền Chân hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Tỉnh thành. Ồ. Dương Huyền Chân nghĩ đến một người, Tây Bắc hành tinh cường giả Thánh vực giống như ở tại tỉnh thành a. Hắn giống như gọi một cái gì a? Lập tức, hắn gật gật đầu, chúng ta vừa vận đi tỉnh thành, có thể cùng các ngươi cùng đi. Nam tử trung niên nghe vậy, Phi thường vui vẻ, đa tạ ma pháp sư tôn quý. Lập tức, hắn xuất ra một bao lớn kim tệ, nói, "Cái này bên trong là 200000 kim tệ, xem như tiền đặt cọc, chờ chúng ta đến tỉnh thành về sau, sẽ giao cho các ngươi mặt khác 100000 kim tệ." Ha <cười> ha. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp nhận kim tệ, nghĩ thầm, "Tại Ngọc Lan đại lục, thuê ma pháp sư cấp 7, hẳn là cái giá này bị a. Hiển nhiên, chi này thương đội đem tiểu long nữ xem như ma pháp sư cấp 7. Đương nhiên, ma pháp sư cấp 7 đã phi thường cường đại, cũng phi thường thưa thớt, một vị ma pháp sư cấp 7, vô luận ở nơi nào, đều có thể thu được phi thường cao địa vị." Dương Huyền Chân đem kim tệ ném cho Tuyết Cơ, "Ngươi cầm đi." Tuyết Cơ tiếp nhận kim tệ, nghĩ thầm, "Chi này thương đội đi đại vận, hoa như thế một điểm kim tệ, liền mời đến hai cái cường giả thánh vực." Sự tình thoảng đảm về sau, nam tử trung niên nhẹ ra một hơi, "Nghĩ thầm, lần này tốt, có hai cái này ma pháp sư bảo hộ, hẳn là có thể thuận lợi đến tỉnh thành." Nói đến, "Chi này thương đội đã gặp được hai lần tập kích, thương đội lính đánh thuê tử thương hơn phân nửa, còn có ba vị ma pháp sư cấp 6, năm vị chiến sĩ cấp 6 tử vong." Nguyên bản, "Chi này thương đội người đều có chút tuyệt vọng, lại ngoài ý muốn đụng phải Dương Huyền Chân mấy người, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa tâm hái." Mọi Dương Huyền Chân bọn hắn gia nhập thương đội, không nghi tới, thật đúng là thành công. Chương 115: Tuyết cơ cứu người. Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Tuyết Cơ ba người gia nhập thương hội về sau, thương đội hội trưởng cho bọn hắn an bài một sạch sẽ xe ngựa, trên xe ngựa đệm lên một tầng rơm rạ, về sau, lại tại rơm rạ bên trên hiện lên một tầng mềm bông vải, kể từ đó, ngồi ở phía trên phi thường thoải mái dễ chịu. Trạc vạng tối lúc phân, thương hội dừng lại, tìm một khối sạch sẽ địa phương hạ trại. Tuyết Cơ cùng Tiểu Long Nữ, Dương Huyền Chân ngồi cùng một chỗ, những người khác không dám qua tới quấy rầy bọn hắn, Tuyết Cơ hướng người xung quanh nhìn lướt qua, nhẹ nói: "Sư phó, có thật nhiều người thụ thương đâu." Ừm. Tiểu Long nữ nhàn nhạt lên tiếng, trừ Dương Huyền Chân, nàng từ không quan tâm sự tình khác. Trung quanh thương nhân cùng lính đánh thuê một bên dựng lều vải, một bên nói chuyện phiếm, có một ít người ngẫu nhiên hướng Dương Huyền Chân bọn hắn bên này nhìn lên một cái, sau đó lại vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Một viên cây nhỏ bên cạnh, có 3 nam 2 nữ, bọn hắn một bên dựng lều vải, vừa nói chuyện, đột nhiên, một cái nữ nhíu mày, một cái nam nhân hỏi, "Miệng vết thương của ngươi lại vỡ ra rồi?" Kia nữ lắc đầu, "Không có việc gì." Nàng trên miệng nói không có việc gì, những người khác có thể nhìn ra, sắc mặt của nàng cực kỳ tái nhợt. Nó bên trong một cái nam mà nói, "Cắt mạ, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi." Có lẽ, vị này gọi Cắt mạ nữ nhân thật chống đỡ không nổi, nàng gật gật đầu, tựa ở cây nhỏ một bên, nhắm nửa con mắt, chúng quanh đồng bạn nhìn thấy sắc mặt của nàng, tâm lý phi thường lo lắng, lại lộ ra bất đắc dĩ. Giống bọn hắn dạng này lính đánh thuê, bốn phía du tẩu, không có an bình sinh hoạt, lúc nào cũng có thể tử vong. Một nữ nhân khác hướng Dương Huyền chân ba người bọn họ nhìn qua, nhỏ giọng nói, "Vãn Lìn đại ca, ngươi nói, kia hai cái ma pháp sư là hệ nào?" "Không biết." Gọi Vãn Lìn nam tử trả lời một câu, không tự chủ được nhìn một chút tiểu long nữ lại vội vàng thu hồi ánh mắt, giống như sợ tiểu long nữ phát hiện, từ pháp sư bảo bên trên nhìn, cấp nàng là ma pháp sư cấp 7. Nếu như bọn hắn là quan hệ, có lẽ thủy hệ ma pháp sư liền tốt. Ai? Park Lin tự dài một tiếng, dù cho các nàng là quan hệ, hoặc là thủy hệ ma pháp sư, nghĩ mời một vị ma pháp sư cho chúng ta trị liệu, cũng cần trả giá cao phí tổn. Lời mới vừa nói nữ nhân không nói chuyện, kế tiếp theo dự chứng bệnh, nàng minh bạch, mời một vị ma pháp sư trị liệu, cần đại lượng kim tệ, cấp nàng chỉ là phổ thông lính đánh thuê, chẳng không nội cao tiền chữa bệnh. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ nói một hồi, Nhắm mắt lại, lĩnh hội đại địa pháp tắc, ngồi dưới đất, có thể rõ ràng hơn cảm nhận được đại địa mạnh động. Một lát sau, lê vại giữ tốt, mọi người đốt lửa nấu cơm, đồ ăn là lương khô cùng thì khô, chỉ cần dùng dùng lửa đốt một chút, liền có thể dùng ăn, phi thường thuận tiện. Đồ ăn nướng chín về sau, hai tên nữ tử cầm một chút đồ ăn, đi đến Dương Huyền chân bên cạnh bọn họ, cung kính nói, "Tôn kính ma pháp sư, mời dùng bữa tối." Tiểu Long nữ nhìn xem đen xỉ thì khô, nhíu mày một cái, "Khỏi phải." Đông dạng, Tuyết Cơ cũng trướng mắt những thức ăn này, nàng lắc đầu, "Khỏi phải, chính chúng ta mang đồ ăn." Hai tên nữ tử không dám nhiều lời, quay người rời đi. Tuyết Cơ từ trong gói hàng của mình xuất ra một chút bánh ngọt, hỏi tiểu long nữ: "Sư phó, ngươi muốn ăn sao?" "Khỏi phải." Tiểu Long nữ lắc đầu. Dưỡng Huyền Chân từ không gian chứa vật xuất ra một chút hoa quả, đưa cho tiểu long nữ: "Thỉ tỷ, ăn trái cây, đây là mới hái." Kia hỉ. Tiểu Long nữ trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngạo, nàng nhận biết những loại hoa quả, những loại hoa quả đến từ thần điêu thế giới. Năm đó, Dưỡng Huyền Chân nói: "Thần điêu thế giới không khí tốt, thích hợp trồng hoa quả, cho nên hắn tại thần điêu thế giới trồng rất nhiều hoa quả." Tuyết Cơ nhìn thấy những chữ vật, tâm lý có chút háo ước, nếu là ta cũng có nhận chữ vật, thật là tốt biết bao a. Đương nhiên, tuyệt cơ cũng minh bạch, giống một chút thế lực lớn cũng chỉ có số ít nhận chữ vật, dùng để tồn chứa vật phẩm quý giá. Như, phân lai vương quốc, chỉ có phải Lệ quốc vương có được một cái nhận chữ vật, lại như phổ lâu khách tư hội quán, cũng chỉ có viện trưởng có được một viên nhận chữ vật, dùng để chở phi thường chân quý tài điêu. Có rất nhiều người chú ý Dương Huyền Trần, những người này thấy Dương Huyền Trần đột nhiên xuất ra một chút hoa quả, tâm lý minh bạch, thiếu niên này lại có nhận chữ vật. Tại Ngọc Lan đại lục, dù cho ra giá 100 triệu kim tệ, cũng mua không được một viên nhận chữ vật. Chúng người nhỏ giọng nói nhỏ, thật không nghĩ tới, vị thiếu niên kia lại có một cái nhận chữ vật. Thiếu niên kia có hai cái xinh đẹp nữ ma pháp sư thủ hộ, nghĩ đến, thân phận của hắn phi thường tôn quý. Những lính đánh thuê này hành tẩu tứ phương, có thể tại hỗn loạn Ngọc Lan đại lục sống sót, đều phi thường có nhãn lực, biết người nào không thể là tội, không phải sao? Bọn hắn dù cho nhìn thấy nhận chữ vận, cũng không dám động tâm. Tiểu Long nữ ăn không nhiều, nàng vẻn vẹn ăn hai cái hoa quả, liền không tại ăn cái gì, Tuyết Cơ ăn một chút bánh ngọt, ăn một chút hoa quả, nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu tính toán minh tưởng. Trò chơi hoàn toàn tối sau khi xuống tới, chỉ có số ít mấy người đang nói chuyện, những người khác đang nghỉ ngơi, đổi một ngày đường, tất cả mọi người mệt mỏi tây nhỏ bên cạnh, vị kia gọi Cắt Mạ nữ tử miễn cưỡng ăn một chút đồ vận, kéo lấy mỏi mệt thân thể đi tiến vào lều vải, một lát sau, một cái khác nữ tử cũng đi tiến vào lều vải, hô một tiếng, "Cắt Mạ, ngươi ngủ mất một điểm." Nhưng mà, Cắt Mạ không hề động, nữ tử kia dùng tay đụng một Cắt Mạ, cảm giác Cắt Mạ trên thân nóng hồi nóng hồi, trong lòng nàng giận mình, đối bên ngoài lều hô to, "Vạn Linh đại ca, Cắt Mạ phát sốt." Vạn Linh nghe tới tiếng la, vội tiến vào lều vải, nắm tay phóng tới Cắt Mạ trên trán, khiếp sợ nói, "Trời ạ, cao như vậy nhiệt độ, nếu như không hạ nhiệt độ, nàng sống không qua đêm nay." Cạ dạ sắc mặt lo lắng, tâm lý tràn ngập lo lắng, làm sao bây giờ? Vạn Liễn cũng không biết như thế nào cho phải, giống bọn hắn dạng này lính đánh thuê, nếu như bị bệnh, chỉ có thể gắng gượng lấy, phó thác cho trời, nếu như chịu không đi qua, cũng chỉ có thể chờ chết. Đột nhiên, Cạ gia nhãn tỉnh sáng lên, "Nếu không, chúng ta đi tìm ma pháp sư đại nhân." Cũng không biết các nàng là cái tiên một hệ ma pháp sư. Vạn Liễn có chút tâm động. Cạ gia nói, "Ta đi hỏi một chút, không thể để cho Cật Mã chết tại cái này bên trong." Nàng nói một câu, xông ra liều bại, chạy đến tiểu long nữ bên người, hai tay nắm cùng một chỗ, lộ ra vô cùng gấp gáp, "Ma pháp sư đại nhân." Tiểu long nữ không có mở mắt, vẫn ngồi lặng lặng. Tuyết Cơ mở to mắt, hỏi một câu, có chuyện gì sao? Cạ Dạ nhẹ ra một hơi, có chút lo lắng nói, ngươi có thể cứu cứu bằng hữu của ta sao? "Tốt a." Tuyết Cơ trả lời một câu, đứng lên, ngươi dẫn đường. Cạ Dạ sắc mặt giãn ra, vui mừng nói, ta dẫn ngươi đi. Tuyết Cơ theo Cạ Dạ tiến vào lều vải về sau, dùng tay mò một chút cắt mạ cái trán, lại lật mở cắt mạ góc áo, nhìn thấy một đạo dài sáu bảy tấc vết đao, trong lòng giật mình, thương thế nặng như vậy. Cạ Dạ khẩn trương nói, ma pháp sư đại nhân, cầu ngươi mau cứu nàng. Tuyết Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, thương nặng như vậy, ta cũng không có cách nào. Nàng vẹn vẹn học non nửa năm ma pháp, chỉ là ma pháp sư cấp ba. Vậy làm sao bây giờ? Cạ dạ tâm ly phi thường lo lắng. Tuyết Cơ không nói gì, đọc trong miệng ma pháp chú ngữ, thủy liệu thuật. Tuyết Cơ trên tay xuất hiện nhàn nhạt hơi nước, ngay sau đó, nàng nắm tay phóng tới cắt mạ vết thương, cắt mạ vết thương bị nước thanh tẩy một chút, chỉ đưa đến một chút giảm nhiệt tác dụng. Tuyết Cơ thi triển xong thủy liệu thuật, bất đắc dĩ nói, tu vi của ta quá thấp, cứu không được nàng. Cạ dạ đột nhiên quỳ xuống, cầu khẩn nói, ma pháp sư lại nhân, cầu ngươi, mau cứu nàng đi. Tuyết Cơ nói, nếu như ta sư phó nguyện ý xuất thủ, có lẽ có thể cứu nàng trên 116, Hoa Mỹ Ma Pháp. Vãn Liễn nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của mẹ, lại liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất cả dạ, cũng phát ra thỉnh cầu, "Ma pháp sư đại nhân, cầu ngài giúp đỡ chút, chúng ta nguyện ý thanh toán kim tệ." Cái này, Tuyết Cơ do dự một chút, gật gật đầu, "Ta đi hỏi một chút sư phó." Tuyết Cơ cùng Tiểu Long nữ ở chung một đoạn thời gian, đã biết Tiểu Long nữ tính cách, trên thế giới này, Tiểu Long nữ từ không quan tâm sự tình khác, tính cách lạnh lùng như băng, Tiểu Long nữ thu nàng làm đệ đệ, chỉ là muốn vì phái cổ mộ tìm một cái chuyên hừa. Tuyết Cơ đi đến Tiểu Long nữ bên người, nhu hòa nói, "Sư phó, ta sẽ không xuất thủ." Tiểu Long nữ nhàn nhạt, nhạt trả lời một câu. Cát Dạ đứng ở một bên, nàng nghe tới tiểu Long nữ lời nói về sau, sầm mặt lại. Dương Huyền Chân đứng lên, đừng quay rời tỉ tỉ tu luyện, ta và ngươi đi qua nhìn một chút. Quá tốt. Tuyết Cơ mừng rỡ vỗ xo. So. Đối với Dương Huyền Chân thực lực, Tuyết Cơ không hiểu nhiều, bất quá, nàng biết Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ đồng dạng, đều là cường giả thánh vực. Dương Huyền Chân đi đến cách Mã bên người, vừa mới chuẩn bị thi triển quang hệ trị liệu thuật lúc, vừa chuyển động ý nghĩ, nghi thẩm, trên lý luận đến nói, đại dự ngôn thuật cũng có trị liệu tác dụng. Lập tức, Dương Huyền Chân điều động trung quanh lực lượng pháp tắc, thi triển đại dự ngôn thuật. Ta nói, tiêu trừ bệnh của nàng đau nhức. Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo vận mệnh chi lực còn quấn tất mà, Cắt Mã sắc mặt dần dần, trên người nàng nhiệt độ tùy theo hạ xuống. "Tốt rồi." Cát Dạ mừng rỡ nói, đốt đã lui. Cắt Mã mở to mắt, phát hiện mình bị người vây quanh, có chút xấu hổ, khi Cắt Mã nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tuyết Cơ lúc, lập tức liền minh bạch, là Dương Huyền Chân cứu nàng, nàng liền vội vàng đứng lên, cảm kích nói, "Đa tạ ma pháp sư đại nhân." Vạn liền xuất ra một bọc nhỏ kim tệ, đưa cho Dương Huyền Chân, "Ma pháp sư đại nhân, đây là tiền thù lao." Dương Huyền Chân nói, "Tuyết Cơ, ngươi cầm đi." Ừm. Tiết Cơ gật gật đầu, tiếp nhận tiền thù lao. Đợi Dương Huyền Chân cùng Tuyết Cơ rời đi về sau, Cát Dạ tỏ mò hỏi: "Páp Lìn đại ca, vừa rồi vị kia ma pháp sư đại nhân thuộc về hệ nào ma pháp sư?" "No." Páp Lìn suy nghĩ sâu xa một hồi, lắc đầu, "Ta không nhìn ra được." Cắt mạ sờ một chút miệng vết thương của mình, phát hiện miệng vết thương của mình đã hoàn toàn khép lại, ngay cả vết sẹo đều không có để lại, để nàng sợ hai tháng phục vô so, ta cảm giác vị này ma pháp sư đại nhân là tự nhiên hệ ma pháp sư. Tự nhiên hệ? Páp Lìn nghe nói qua, truyền thuyết đại tế sư tựa như là tự nhiên hệ ma pháp sư. Không đúng, dạo chơi thi nhân nói Đại tế sư tu luyện là sinh mệnh ma pháp. Có người phát hiện Dương Huyền Chân cứu chữa cắt mạ về sau, cũng muốn tìm hắn trị liệu, chỉ là đại đa số người đều chả không nổi cao tiền chữa bệnh. Dương Huyền Chân chữa khỏi cắt mạ về sau, lần nữa trở lại tiểu long nữ bên người, khoanh chân ngồi xuống, tiểu long nữ mở to mắt, vận mệnh cách, thật là huyền ảo nhất pháp tắc. "Đúng vậy a." Dương Huyền Chân tràn đầy cảm xúc. Bốn đại chí cao pháp tắc, theo thứ tự là vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, trong đó, vận mệnh là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đêm khuya lúc phân, mọi người ngủ say, Dương Huyền Chân không có ngủ. Hắn còn tại lĩnh hội pháp tắc, đống lửa ngẫu nhiên phát ra bà hưởng, ngáy to âm thanh, nói mê âm thanh, tiếng côn trùng kêu, phong thanh truyền vào Dương Huyền chân lốt hai. Duyện ngoài. Duyện Huyền chân muốn tìm hiểu ra duyên phân huyền nào, duyên phân, vô cùng kỳ diệu, ngũ thức nhận thấy, đều là duyên ngoài, lại xưng là tăng bên trên duyên. Duyên phân có 4 loại duyên, theo thứ tự là nhân duyên, cùng khắc duyên, chỗ duyên duyên, tăng bên trên duyên. Tâm niệm vừa động, duyên phân tức lên. Gặp nhau là duyên, phân biệt cũng là duyên. Lĩnh hội cái khác pháp tắc, có thể tìm một chỗ cực kỳ địa phương an tĩnh. Tính tâm linh hội, nếu như muốn lĩnh hội vận mệnh cách, liền cần nhập thế, cùng người, cùng sự tình, cùng vật tiếp xúc, cảm ngộ người, vật, sự tình ở giữa vận mệnh, cùng nhân quả, duyên phận ở giữa liên hệ. Chính là bởi vì đây, Dương Huyền Chân sẽ gia nhập một cái tương đội, nấu nghiên cứu chữa một chút người bị thương. Theo tu hành xâm nhập, Dương Huyền Chân cảm giác người chung quanh cùng sự tình có một loại như có như không nhân quả liên hệ, khi hắn cẩn thận cảm thụ lúc, phát hiện tiểu long nữ trên thân cũng có một kia nhân quả. Cái này, Dương Huyền Chân mở to mắt, nhìn xem tiểu long nữ, tiểu long nữ cảm ứng được Dương Huyền Chân ánh mắt, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, tựa như trăm hoa đua nở. Dương Huyền chân minh bạch, tiểu long nữ cảnh giới cao hơn hắn, cơ hội tiếp cận mọi loại nhân quả không dính vào người cảnh giới, đây là một loại phi thường cao cảnh giới, cũng chỉ có tâm như chỉ thủy tiểu long nữ có thể đạt tới. Đột nhiên, nơi xa truyền đến trận loạt tiếng bước chân, Dương Huyền chân nói, có người đến, có chừng mấy trăm người. Tiểu long nữ đứng lên, nhìn xem phương xa. Tuyết Cơ hô một tiếng, "Mọi người mau dậy đi, có người đến." Tuyết Cơ thân ảnh phi thường giòn nhẹ, nháy mắt đánh vợ hiền tĩnh, lính đánh thuê người lập tức bừng tỉnh, nắm chặt bên người vũ khí, ngay sau đó, thương nhân bị bừng tỉnh, bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người đợi vài phút, lại không nhìn thấy bóng người, có người phát ra hoài nghi thanh âm, ai nói có người đến? Là ba cái tiểu ma pháp sư nói. Một số người hướng Dương Huyền chân phương hướng của bọn hắn nhìn phán qua, lại kế tiếp theo chờ đợi. Ước chừng qua 5.6 phút, mọi người rốt cục nghe tới rất nhỏ tiếng bước chân, lần này, mọi người không đang hoài nghi. Lại một lát sau, mấy trăm người hướng thương đội vây tới, toàn bộ thương đội người đều vô cùng gấp gáp, mọi người đã trải qua mấy lần đại chiến, thương vong thảm trọng, lại phi thường mở mệt mỏi, lần nữa gặp được tập kích, rất có thể tử vong. Địch nhân đem thương đội vây quanh về sau, phát hiện thương đội người đều tỉnh, có chút ngoài ý muốn, lại cũng không thèm để ý. Cầm đầu người hét lớn một tiếng, toàn bộ giết sạch. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện vô số tia sáng, hoang dã một mảnh sáng trưng. Hiu liu liu, những này tia sáng xẹt qua địch người thân thể, đem mấy trăm cái dạ tập địch nhân chém thành mấy khối, hoặc là mười mấy khối. Chỉ chốc lát, mấy trăm địch nhân liền biến thành một chỗ khối thịt, nhìn qua huyết tinh vô sở, so, một chút nữ nhân nhìn thấy trước mắt huyết tinh chẳng định diện, phát ra trận trận run khan. Cái này, thương đối thủ lĩnh sử xuất, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Giương Huyền Trần thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người, các vị, chúng ta chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai thấy. Dương Huyền Chân nói xong, lôi kéo tiểu long nư tay, tầng trời thấp phi hành. Qua một hồi lâu, thương đội lính đánh thuê mới hồi phục tinh thần lại, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mới vừa rồi là cái gì ma pháp? Thợ như là quang hệ ma pháp. Vừa rồi ma pháp quá huyền, cũng rất đáng sợ. Không sai, vừa rồi ma pháp nhìn qua phi thường lực lẫy, cũng phi thường đáng sợ, mấy trăm cái đại phỉ, vẻn vẹn một sát na liền hóa thành đầy đất hôi thịt, vô một người sống. Sau đó, mọi người bận rộn hơn nửa đêm, mới đem thi thể vùi lấp. Sau khi trời sáng, mọi người không nhìn thấy Dương Huyền Chân, lính đánh thuê thủ lĩnh đi đến thương đội hội trưởng bên người, hỏi, "Hội trưởng Ba cái kia ma pháp sư sẽ còn trở về sao? Cái này, Thương đội hội trưởng cũng không dám khẳng định, theo lý thuyết, Dương Huyền Chân tu tiền về sau sẽ hộ đưa bọn hắn đi tỉnh thành. Nhưng mà, Dương Huyền Chân biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh, từ hôm qua đêm khuya thi triển ma pháp đến xem, Dương Huyền Chân chí ít là một cái cấp 9 đại ma đạo. Chương 117, cùng cường giả Thánh vực giao lưu. Thương đội tiếp tục tiến lên, ước chừng đi mấy chục bên trong, lần nữa gặp được Dương Huyền Chân ba người, Thương đội hội trưởng đã mừng rỡ, lại thấp thỏm. Dương Huyền Chân thấy Thương đội hội trưởng nhảy xuống xe ngựa, hắn nhàn nhạt trả lời một câu, "Tốt, tiếp tục lên đường đi." "Vâng." Thương đội hội trưởng không dám nhiều lời. Cấp 9 đại ma đạo thực lực phi thường cường đại, một vị cấp 9 đại ma đạo có thể tùy tiện hủy diệt một cái trấn nhỏ. Mấy trăm người đạo phỉ đoàn hủy diệt đã là một kiện phi thường rung động sự tình, chuyện này truyền bá ra về sau, không còn có người đối phó Dương Huyền chân hộ thống thương đội. Mấy ngày sau, ngay cả Tây Bắc hành tỉnh quân đội đều chiếm được tin tức. Vậy mà xuất hiện một cái cấp 9 đại ma đạo. Cái này cấp 9 đại ma đạo là cái kia bên trong xuất hiện. Ngày này, thương đội tiến vào cổ tạ thành nhỏ, cổ tạ thành nhỏ là một cái trăm vạn nhân khẩu thành nhỏ, thành đứng ở cửa hai đội thủ vệ, một chút thương đội cùng người đi đường từ cửa thành ra vào. Thương đội tiến vào cổ tạ thành nhỏ về sau, thương đội hội trưởng nói: "Ba vị ma pháp sư đại nhân, chúng ta cần nghỉ cả một ngày, ngày mai tiếp tục lên đường." "Được." Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu. Thương đội không dám thất lễ Dương Huyền Chân ba người bọn hắn, cho ba người bọn hắn đặt trước một cái độc lập tiểu viện. Rất nhanh, Dương Huyền Chân tiến vào cổ tạ thành nhỏ, tin tức liền truyền đến thành chủ trong tai, thành chủ nhận được tin tức về sau, tự mình đến đến Dương Huyền Chân ở lại khách sạn. Khách sạn lão bản nhìn thấy thành chủ, tự mình đi ra ngoài nghênh đón, thành chủ nói: "Ta muốn gặp mặt đại ma đạo." "Ách." Khách sạn lão bản có chút xoắn xuýt. Một bên là thành chủ, một bên là cấp 9 đại ma đạo, hắn cũng không dám đắc tội, thế nhưng là, ma pháp sư tính tình phi thường cổ quái, khách sạn lão bản lại sợ mình quấy rầy ma đạo sư nghỉ ngơi, đưa tới thay bay và gió. Thành chủ nhìn ra khách sạn lão bản tâm tư về sau, lại nói một câu, "Khách lâm lão bản, ngươi đi thông báo một chút, nếu như ma pháp sư đại nhân không nguyện ý tới ta, ta sẽ lập tức rời đi." "Tốt." Khách sạn lão bản lên tiếng, mang tâm tình thấp thỏm đi đến Dương Huyền Chân chỗ ở. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tại tĩnh tu, từ tuyết cơ xử lý một chút việc vặt vãnh, tuyết cơ nhìn thấy khách sạn lão bản, hỏi, "Có chuyện gì sao?" Khách sạn lão bản vội vàng nói, Ma pháp sư đại nhân, thành chủ tới chơi." Tuyết Cơ thản nhiên nói, "Để hắn trở về đi." Nàng biết, tiểu long nữ thích thanh tĩnh, Dương Huyền Chân tính tình phi thường cổ quái, sẽ không gặp cái loại vị thành chủ, còn nữa, tiểu long nữ cùng Dương Huyền Chân đều là cường giả thánh vực, căn bản sẽ không để ý một cái thành chủ nhỏ nhỏ. Cô ta thành chủ không có nhìn thấy Dương Huyền Chân bọn hắn, có chút thất vọng, lại cũng không thèm để ý, tâm hắn bên trong minh bạch, cấp 9 đại ma đạo thân phận so hẳn cái này vị thành chủ cao hơn, không gặp hắn cũng hợp tình hợp lý. Mười ngày qua về sau, thương đội tiến vào tỉnh thành, Dương Huyền Chân hộ tống nhiệm vụ cũng kết thúc. Dương Huyền Chân, tiểu long nữ quyết cơ ba người tới tỉnh thành về sau, ở tiến vào tỉnh thành khách sạn lớn nhất. Cùng ngày, một cái 50 tuổi lão giả đi đến đi tới cửa khách sạn, hắn đứng đó một lúc lâu, chậm rãi đi tiến vào khách sạn, đối khách sạn nhân viên cửa hàng nói, đem lão bản của các ngươi kêu đến. Tốt. Nhân viên cửa hàng nhìn người tới một chút, chỉ gặp hắn tóc có chút hoa râm, lại có vẻ phi thường tinh thần. Một lát sau, khách sạn lão bản đến đến lão giả bên người, hỏi, vị đại nhân này, ta chính là căn này khách sạn lão bản. Lão giả nói, ta nghe nói, có ba vị đại ma đạo ở tiến vào các ngươi khách sạn, ta muốn gặp mà hắn. Cái này, khách sạn lão bản có chút khó khăn. Đúng lúc này, một thanh âm tại khách sạn lão bản trong đầu vang lên, người đi cùng hắn nói, "Ta gọi bẹn gì, nghĩ mời hắn đi ta phụ thượng ngồi một chút." "Bẹn?" Khách sạn lão bản tâm thần chấn động, cảm giác đại não một trận kinh minh, hắn không nghi tới, Tây Bắc hành tinh thực tế trưởng cường giả, cường giả thánh vực sẽ đến hắn khách sạn mời người. Một lát sau, khách sạn lão bản khẩn trương nói, "Đại nhân, ta cái này liền đi thông báo." Mện gì lần nữa truyền âm, khách khí với bọn họ một chút. Khách sạn lão bản vừa mới chuẩn bị đi thông báo, một thanh âm truyền vào mện gì náo hải, thật không nghi tới, mện gì tiên sinh sẽ đích thân tới. "Ha ha." Nhan Tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giáo đỉnh đại chấp sự, Huyền Chân tiên sinh cùng Long nữ tiên sinh đi tới địa bản của ta, ta đương nhiên muốn tận tận địa chủ chi nghi. Dương Huyền Chân nói, dám cản gì tiên sinh tốt như vậy khách, ta cùng tỷ tỷ liền tới ngươi phủ thượng ngồi một chút đi. Hoang Nên cực kỳ, Nhan Tử trả lời một câu, cảm giác cảm thấy hoa mắt, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ, cùng tiết cơ ra hiện ở bên cạnh hắn, Dương Huyền Chân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mời, mời. Nhan Tử đứng lên, có chút không lười, hư dẫn một chút, đi đầu đi ra khách xá. Nhan Tử đi ở phía trước. Trong lòng suy nghĩ Dương Huyền Chân chiến tích, cái này Huyền Chân tiên sinh vừa mới tấn cấp Thánh vực, liền chém giết mấy vị cường giả Thánh vực, bây giờ, rất nhiều người đều nói, hắn đã đạt tới Thánh vực đỉnh phong, không biết thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khách sạn người nhìn xem Dương Huyền Chân ba người theo mảng gì rời đi, tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Lão giả kia là ai? Ngăn dị là Tây Bắc hành tinh thực tế trưởng công giả, lại là cường giả Thánh vực, cũng rất ít lộ diện, đại đa số người cũng không nhận ra hắn, cho dù làm cản gì hộ bối, cũng chỉ có số ít người có thể nhìn thấy diện mục thật của hắn. Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, Tuyết Cơ ba người tới mảng gì phủ đệ về sau, Phủ đệ rộng mở đại môn, toàn cả gia tộc thành viên trọng yếu đều đi ra ngoài nên đón. Ngãn Dĩ cao giọng giới thiệu một câu, "Hai vị này là Huyền Chân tiên sinh cùng lòng nữ tiểu thư, giáo đình đại chấp sự, cường giả thánh vực." Ti. Mọi người nhẹ hít một hơi, đều nhìn Dương Huyền Chân ba người bọn họ, nhỏ giọng nói nhỏ, "Ngươi lai, like, bọn hắn là cường giả thánh vực, khó trách muốn để tổ gia gia tự mình tiếp đãi." "Đừng nói chuyện, không muốn mạo phạm cường giả thánh vực." Ngãn Dĩ nói một câu, "Đi đầu vượt tiến vào đại môn, mang theo Dương Huyền Chân ba người bọn họ đi tới một cái u tĩnh tiểu viện." Mọi người tiến vào tiểu viện về sau, Ngãn Dĩ lại phân phó một câu, "Để hạ nhân chuẩn bị tối tối." Sau phần dạ tiệc, Ngãn Dĩ cùng Dương Huyền Trần, Tiểu Long Nữ hai người ngồi trong sân ngắm trăng, Tuyết Cơ đã theo hai cái hầu gái đi dạo phố. Ngãn Dĩ mời Dương Huyền Trần, Tiểu Long Nữ đến phủ thượng lãnh khách, vừa đến, là muốn làm quen cường giả, thứ hai, cũng là nghĩ tìm năng cấp cường giả luận bàn một chút, cường giả ở giữa tương hỗ luận bàn, trao đổi lẫn nhau, có trợ giúp tăng thực lực lên. Ngãn Dĩ khẽ ngẩng đầu, cảm thán nói, đạt tới thánh vực cảnh giới về sau, muốn tiến thêm một bước, thật quá khó. Đúng vậy a. Dương Huyền Trần tràn đầy đồng cảm. Ngãn Dĩ nói, Huyền Trần tiên sinh, ta nghe nói, ngươi là đa hệ ma đạo sư, lại là thánh vực chiến sĩ, hôm nào Chúng ta luận bàn một chút. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Cái gì tiên sinh muốn so tài, cần gì phải hôn nào? Chúng ta bây giờ liền có thể trao đổi lẫn nhau một chút." Ồ, Mện Lỷ nhãn tỉnh sáng lên, có chút chờ đợi, bất quá, hắn cũng không sợ, vừa đến, hắn là áo bố Lion Đế quốc cường giả thánh vực, có võ thần che chở, cho dù là giáo đỉnh, cũng không dám tùy ý giết áo bố Lion Đế quốc cường giả thánh vực, còn nữa, Mện Lỷ biết, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ cũng không thị sát. Dương Huyền Chân nói, "Đạt tới chúng ta cảnh giới cỡ này về sau, chủ yếu là nhìn người đối pháp tắc vận dụng, như vậy đi, chúng ta liền tùy ý thi triển mấy cái tiểu thủ đoạn." trao đổi lẫn nhau một chút. Tốt. Chương 118, nghiên cứu thảo luận pháp tắc. Dương Huyền Chân nói, ta am hiểu nhất chính là đại địa pháp tắc. Hắn nói đến đây bên trong, tâm niệm vượng động, cùng đổi lên ngón tay, nói, "Ngẩn gì tiên sinh, ngươi trước phòng ngự một chút ta một chiêu này." Tốt. Ngẩn gì lên tiếng, lấy hỏa hệ pháp tắc phòng ngự toàn thân. Dương Huyền Chân nói, đối pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, đối pháp tắc lực khống chế liền càng mạnh, đối lực lượng trưởng khống cũng sẽ trở nên càng thêm nhỏ bé. Hừ. Dương Huyền Chân thi triển đại địa mạch động, lập tức, một cỗ huyền ảo ba động vọt tới mạn dị trên cánh tay, mạn dị cảm giác cánh tay chấn động, kinh ngạc nói, đây là cái gì pháp tắc? Vậy mà có thể không nhìn phòng ngự. Đây là địa hệ pháp tắc bên trong đại địa mạch động. Đại địa mạch động? Dương Huyền Chân nghĩ thầm, cái này mạn dị mặc dù tu luyện thời gian dài, bất quá, không có, có thần linh chỉ điểm, đối pháp tắc hiểu rõ cũng không nhiều, giống như người mù sờ voi, sờ được đến tin tức phi thường viễn diện. Chính là bởi vì đây, khi mạn dị biết được Dương Huyền Chân tin tức về sau, lập tức mời Dương Huyền Chân đến phụ thượng làm khách. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, Trầm Cẩn Dĩ phụ cấp một chút tu hành phương diện tri thức, "Mẫn Dĩ tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, chỉ cần tìm hiểu ra một loại hoàn chỉnh pháp tắc, thiên địa pháp tắc liền sẽ giáng lâm, giúp đỡ ngưng tụ thân cách." "Đúng." Mẫn Dĩ lên tiếng, lại cảm thán nói, "Thế nhưng là, muội nhất hệ pháp tắc đều huyền thâm như biển, muốn ngộ ra nhất hệ pháp tắc, quá khó, quá khó." Từng Dương Huyền chân gật gật đầu, nói, "So khá thường gặp pháp tắc có địa hệ, thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ, còn có quan minh, hắc ám, cùng tương đối thừa thất lôi hệ mà pháp sư." "Không sai." Mẫn Dĩ phụ họa. Dương Huyền chân nói, "Mẫn Dĩ tiên sinh, ngươi cũng đã biết, mỗi nhất hệ pháp tắc lại có thêm loại huyền nào. Cái này, Ngẫn Dĩ tâm thần chấn động, hắn còn thật không biết, bây giờ, hắn ngay cả nhất hệ pháp tắc đều không thể ngộ ra, càng không biết mình lĩnh hội chính là hỏa hệ pháp tắc bên trong loại kia huyền nào. Dương Huyền Chân nói, rất nhiều cường giả thánh vực chỉ biết pháp tắc, nhưng lại không biết pháp tắc bên trong cũng ẩn chứa nhiều loại huyền nào, trong đó, huyền ảo lại có cao cấp chi phân. Ngẫn Dĩ rung động vô số, so, hắn mặc dù chưa nghe nói qua huyền ảo, cũng hiểu được, Dương Huyền Chân lời nói đều là nói thật. Dương Huyền Chân nói, ngươi lĩnh hội chính là hỏa hệ pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc có được 6 loại huyền nào. Ngươi bây giờ lĩnh hội chính là hỏa nguyên tố huyền ảo. "Huyền?" Mẫn Dĩ cảm giác hai mắt tỏa sáng, phản phất, Dương Huyền chân cho hắn chỉ một con đường sáng. Chuẩn xác mà nói, chỉ cần ngộ ra một loại hoàn chỉnh huyền ảo, liền có thể thành thần. Mẫn Dĩ lặng lặng nghe, hắn không muốn bỏ qua bất luận một chữ nào. Sáu loại huyền ảo, hoàn toàn lĩnh ngộ hai loại, chính là trung vị thần, lĩnh ngộ tất cả huyền ảo về sau, chính là thượng vị thần. Lần này, Mẫn Dĩ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, like, thành thần cũng chỉ là vừa mới bắt đầu a. Lập tức, lại cảm thán nói, ta cả đời này, nếu như có thể thành thần, ta liền thỏa mãn. Ha ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, thành thần, cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng, hắn một mực tại tìm tứ đại trung cực chiến sĩ, chính là Nghĩ Linh Ngộ Địa Thủy Hỏa Phong tứ đại bản nguyên, thành tựu Huyền Hoàng bất diệt thể. Ngã Dĩ nhìn thấy Dương Huyền Chân tiểu dung, minh bạch Dương Huyền Chân tâm tư, lấy Huyền Chân tiên sinh thiên phú, mục tiêu cuối cùng của ngươi hẳn là trở thành thượng vị thần a. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, không có quá nhiều giải thích, hắn biết, dù cho thiên phú của hắn tốt, lại thêm sách nhỏ phụ trợ, cũng cần hơn 10.000 năm, thậm chí 1.000.000 năm thời gian mới có thể trở thành thượng vị thần. Dương Huyền Chân tu luyện tiểu dung Tuất, thành thần về sau sự tình, cách chúng ta qua xa, ta vừa rồi nói những này, chỉ là muốn cho ngươi tìm hiểu một chút các hệ pháp tắc huyền ảo, tìm tới thích hợp nhất chính mình con đường, mau chóng thành thần. Đa Tạ. Ngẩn dị phi thường cảm kích. Huyền ảo cao có tất có, cấp thấp huyền ảo lại càng dễ lĩnh hội, cho nên, lĩnh hội cấp thấp huyền ảo lại càng dễ thành thần. Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, lời nói xoay chuyển, đương nhiên, cấp thấp huyền ảo uy lực cũng tương đối yếu một ít, ta vừa rồi thi triển chính là địa hệ pháp tắc bên trong cao cấp huyền ảo, cho nên, uy lực muốn mạnh hơn một chút. Ha ha. Ngẩn dị cười khổ hai tiếng. Dương Huyền chớ nói, đại địa mạnh động, hết thảy 256 tầng ba động, số tầng càng nhiều, uy lực càng mạnh, ta vừa rồi dùng chính là 64 tầng ba động. Ngẩn gì phi thường tò mò, ngươi bây giờ lĩnh hội bao nhiêu tầng? 128. Ta muốn thử xem 128 tầng uy lực. Ta đoán chừng, 128 tầng ba động có thể giết chết Thánh vực Sơ giai, ngươi thật muốn thử một chút. Ừm. Ngẩn gì đối phòng ngự của mình cũng có một chút lòng tin. Đối với một cái cường giả Thánh vực đến nói, công kích, phòng ngự, tinh thần lực đều tương đối cân đối, dạng này, mới có thể sống tương đối lâu. Nếu như phòng ngự quá yếu, liền dễ dàng bị người đánh chết. Dương Huyền Chân cùng nổi lên ngón tay, trong tầng ba động. Trong chốc lát, một cỗ viền nạo lực lượng oanh đến cản rỉ trên cánh tay, cánh tay của hắn chấn động, xương vỡ vụn, mạch máu vỡ vụn. Qua một hồi lâu, ngân gì thở dài một tiếng, quả nhiên là cao cấp viền nạo, thật sự là cường đại a. Thông qua đơn giản giao lưu, ngân gì đã minh bạch, mình hoàn toàn không phải Dương Huyền Chân đối thủ, Dương Huyền Chân có mạnh như vậy lực công kích, khẳng định có rất mạnh lực phòng ngự. Dương Huyền Chân thi triển quang hệ trị liệu thuật, ánh sáng thần thánh Một lát sau, một đạo sáng rực bạch quang ắt tới vết rỉ trên cánh tay, cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhân dị cảm kích nói, "Đa tạ Huyền Chân Tiên Sinh, nếu như không có Huyền Chân Tiên Sinh hỗ trợ, cần 3 năm ngày xương cốt mới có thể phục hồi như cũ." Bởi vậy cũng có thể nhìn ra cường giả thánh vực sức hồi phục, cường giả thánh vực xương vỡ vụn, chỉ cần 3 năm ngày liền có thể khôi phục. Dương Huyền Chân đem cặn rỉ cánh tay chứa khỏi về sau, mỉm cười, "Nhân dị tiên sinh, ngươi nghe nói qua đại dự ngôn thuật sao?" Nghe qua? Nhân dị ngữ khí phi thường nghiêm trọng, "Ta nghe nói Đại dự ngôn thuật là một loại phi thường đáng sợ ma pháp, cũng là giáo đỉnh bí mật bất chuyện. Hắn nói đến đây bên trong, nhìn xem Dương Huyền Trần, nghi thẩm, chẳng lẽ hắn sẽ đại dự ngôn thuật. Dương Huyền Trần nói, "Mệnh gì tiên sinh nghĩ mở mang kiến thức một chút đại dự ngôn thuật sao?" "Ách, mệnh gì sờ sốt?" Nghi thẩm, hắn nghĩ đối ta thi triển đại dự ngôn thuật. Thứ này cũng không thể nếm thử a, làm không cẩn thận sẽ chết người. Nhưng mà, mệnh gì lại phi thường tò mò, đại dự ngôn thuật rốt cuộc là tình hình gì? Uy lực như thế nào? Nếu như ta biết, về sau đụng phải đại dự ngôn thuật, cũng tốt phòng ngừa. Dương Huyền Chân thấy Mặc Cảnh Dĩ sắc mặt biến đổi không ngừng, mỉm cười, "Ta đại dự ngôn thuật đã nhập môn, nếu như là đơn giản giao lưu, ta có thể chính xác trừ khống." "Ha ha." Ngẫn gì cười, vậy thì tốt, liền để ta mở mang kiến thức một chút đi." Dương Huyền Chân nghe vậy, trong lòng vui vẻ, thấy vực cấp chuột bạch a, quá yếu có. Bây giờ, Dương Huyền Chân tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo vừa mới nhập môn, uy lực như thế nào, Dương Huyền Chân cũng không lo lắm, cần chuột bạch đến thí nghiệm. Dương Huyền Chân nói, "Tiên đoán huyền ảo là nhằm vào linh hồn." Hắn xách một câu, cũng là ngẫm cái gì làm tốt phòng ngự, dù sao, hai người là hữu hảo giao lưu không lá sinh tử tương bắc. Chương 119, rời đi tỉnh thành. Linh hồn vô cùng thần bí, đại đa số thánh vực chiến sĩ cũng sẽ không linh hồn công kích pháp môn, cũng không hiểu linh hồn phòng ngự, nhiều khi đều là dùng cường đại ý chí ngăn kháng linh hồn công kích. Ngạn Dĩ nghe tới Dương Huyền chân lời nói về sau, nghiêm sắc mặt, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí xông vào tứ hải, hắn cảm giác tinh thần lực của mình tại đại lượng xoáy mọn, đại náo một trận mê muội. Rầm rầm rầm. Phản phất, ngạn Dĩ nghe tới trận trận gõ trống vang, lại hình như bên tai truyền đến trận trận lôi minh. Qua một hồi lâu, ngạn Dĩ lấy lại tinh thần về sau, khiếp sợ nói: Đây chính là đại dự ngôn của sao. Thật đáng sợ. Ngẫn Dĩ nghĩ, vừa rồi nếu như hắn lại dùng thủ đoạn khác công kích ta, ta không có một tia sức phản kháng. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Ngẫn Dĩ tiên sinh, ta trước giới thiệu một chút vận mệnh cách." Ngẫn Dĩ không nói gì, lặng lặng nghe. Vận mệnh cách, thuộc về chí cao pháp tắc, có được 6 loại huyền ảo, theo thứ tự là tiên đoán, số mệnh, nhân quả, duyên vận, tạo hóa, thời không. Mà ta vừa rồi dùng chỉ là tiên đoán huyền ảo. Tiên đoán huyền ảo? Dương Huyền Chân gật gật đầu, "Đúng." Mỗi một loại huyền ảo đều có thể diễn hóa ra vô số phương pháp công kích, như Quang Minh giáo đỉnh đại dự ngôn thuật, còn có ta vừa rồi dùng linh hồn suy yếu, đều là tiên đoán huyền ảo một loại cách dùng. Quá huyền diệu. Ngẫn gì cảm thán nói, Huyền Chân tiên sinh, cùng ngươi giao lưu, để ta được kích lợi không nhỏ a. Ha ha. Dương Huyền Chân cũng phi thường vui vẻ. Trên địa cầu thời điểm, Dương Huyền Chân đều là dùng hoa cỏ cây tối cuối làm thí nghiệm, khảo thí tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo phương pháp công kích, cùng công kích mạnh yếu, nhưng mà, hoa cỏ cây tối cuối cùng so ra kém người. Hiện tại, có một cái cường giả thánh vực cùng Dương Huyền Chân giao lưu cũng nguyện ý giúp hắn nghiệm chứng tiên đoán huyền ảo cường độ công kích, để Dương Huyền Chân đối tiên đoán huyền ảo lại nhiều một chút linh mộ, đồng thời còn có thể làm ra điều chỉnh. Cường giả thánh vực tuổi thọ cơ hồ là vô hạn, bình thường, cường giả thánh vực trừ tu luyện bên ngoài, cũng sẽ hưởng thụ sinh hoạt, cũng có sở thích của mình. Như, sát thủ chi thần Göt, hắn thích thật điều, thích mỹ nữ, mệnh dị thích mỹ thực. Dương Huyền Chân tại Mãn Cảnh Dĩ trong trang viên ở một tòa lễ, mỗi ngày đều có thể ăn vào các biệt mỹ thực, đương nhiên, trừ hưởng thụ mỹ thực bên ngoài, hai người mỗi ngày đều sẽ giao lưu tu luyện tâm đắc. Dương Huyền Chân đối pháp tắc cùng huyền ảo hiểu rõ tương đối nhiều, nên gì đối nguyên tố Lĩnh vực lý giải tương đối sâu sắc, hai người tương giao lưu đều có được. Lúc bắt đầu, hai người thông qua một chút tiểu thủ đoạn đến biểu thị mình lĩnh ngộ pháp tắc, về sau, Mẫn Dĩ nói, thực chiến có thể thu hoạch được càng nhiều lĩnh ngộ cho nên, tại về sau mấy ngày, Dương Huyền Chân cùng Mẫn Dĩ cũng tiến hành mấy lần thực chiến. Bất quá nha, mỗi lần thực chiến đều là Dương Huyền Chân chiến thắng, đương nhiên, Mẫn Dĩ thu hoạch cũng phi thường lớn, thực lực của hắn có tiến bộ rõ ràng. Ngày này, Dương Huyền Chân lên hướng cáo tử, "Michael lão huynh, mấy dày ngươi nhiều ngày như vậy, ta cũng nên cáo tử." Ha ha. Mẫn Dĩ đầy mặt tiêu dung, "Ta đến là hi vọng Huyền Chân huynh đệ ở lại." "Chúng ta có thời gian, lại tới bái phòng lão huynh." Dương Huyền Chân sau khi nói xong, lôi kéo Tiểu Long Nữ tay, rời đi mạn cạnh rỉ trong viên, Ngân Dĩ nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ bóng lưng, nghi thẩm, nghe nói, Long Nữ tiểu thư thực lực so Huyền Chân huynh đệ cần mạnh, cũng không biết là thật là giả. Ngân Dĩ có chút tiến lưối, Tiểu Long Nữ một mực không có triển hiện mình thực lực, nàng một mực lặng lặng ngồi tiếp Dương Huyền Chân. "Tiểu đệ." Tiểu Long Nữ cùng Dương Huyền Chân tay nắm, tùy ý nói, muốn đi hỗn loạn chi linh sao?" "Ừm." Dương Huyền Chân gật gật đầu, chân chính nói đến, Ngọc Lan đại lục cường giả thánh vực cũng không nhiều. Võ thần môn có mấy chục cái cường giả thánh vực, đại tế sư môn hạ hẳn là cũng có mấy chục cái, trừ hai địa phương này, là thuộc Ma thú sơn mạch cùng Hắc ám chi sơn cường giả thánh vực nhiều nhất. Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, dừng một chút, Tiểu Long nửa lý giải Dương Huyền Chân tâm tư, Dương Huyền Chân vừa mới nói ba cái địa phương đều là cường giả thần cấp, đối mặt cường giả thần cấp, Dương Huyền Chân có chút chột dạ. Thành thân về sau, cũng có thần cách, thần cách tương đương với hoàng đế ngọc tỷ, thông qua thần cách, có thể chưởng khống trong phạm vi nhất định nguyên tố pháp tắc, loại này lực khống chế chính là thần chi lĩnh vực. Dù cho Dương Huyền Chân lĩnh ngộ vận mệnh cách, thực lực gần nhau thánh vực cực hạn, vẫn không cách nào chiến thắng cường giả thần cấp. Đúng rồi. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một chỗ, tỷ tỷ, Bắc Cực Băng Nguyên cũng có thần linh, còn giống như là trung vị thần. Ngươi muốn đi Bắc Cực Băng Nguyên sao? Tiểu Long Nữ hỏi một câu, quay đầu nhìn Dương Huyền Chân một chút, nàng biết, Bắc Cực Băng Nguyên cũng có vị diện chuyển tông trận, từ kia bên trong có thể tiến về cái khác thần bị mật. Dương Huyền Chân nói, tạm thời không đi, chúng ta đi trước hỗn loạn chi lĩnh tiểu sơn thôn nhìn xem, bãi phòng một chút nơi đó cường giả thánh vực. Lại nói, Dương Huyền Chân tại hỗn loạn chi lĩnh ở một đoạn thời gian Sở muốn đi ngọn núi nhỏ kia thôn nhìn xem, chỉ là, thực lực của hắn quá thấp, cũng biết đè xử lý những người kia phi thường bài ngoại, cho nên, một mực không có đi. Dương Huyền Chân nhớ được, lần lôi lần thứ nhất đi cái kia thần bí tiểu sơn thôn lúc, cũng không được ham nên, về sau, đệt lý xem ở bối bối trên mặt mũi, mới cải biến thái độ. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi đến đường lớn bên trên về sau, có chút hơi bồn bực, tỷ tỷ, thế giới này thật sự là không tiện, thông tin quá là hầu. Bất quá, Dương Huyền Chân không dám đem khoa học kỹ thuật đưa đến bản lòng thế giới, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không dám phá hư thế giới này quy tắc. Không có khoa học kỹ thuật, Ngọc Lan Đại Lục thông tin liền phi thường lạc hậu, không phải sao? Dương Huyền Chân muốn tìm picker, cũng chỉ có thể đi hẹn xong địa điểm gặp mặt chờ đợi. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tiến vào một gian tử lâu, điểm một vài thứ, ngồi tại cửa sổ, nhìn xem đường phố phồn hoa. Ước chừng qua 1 giờ, Tuyết Cơ đi tới tử lâu, liếc mắt liền thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ, mừng rỡ phất phắt tay, "Sư phó." Sau đó, Tuyết Cơ vội vàng đi tiến vào tử lâu, đi tới Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bên người, Tiểu Long nữ sắc mặt bình tĩnh, không có một tia biểu lộ, đạm mạc nói, "Ngồi đi." Tuyết Cơ cũng không thèm để ý, nàng đã hiểu rõ tiểu long nữ tính cách, tiểu long nữ cư như vậy, bình thường không có vẻ tươi cười, chỉ có đối mặt Dương Huyền Chân lúc, mới sẽ lộ ra nụ cười mặt nào. Đợi Tuyết Cơ sau khi ngồi xuống, Dương Huyền Chân nói: "Tuyết Cơ, chúng ta chuẩn bị đi hôn loạn chí lĩnh, ngươi đi không?" Cái này, Tuyết Cơ có chút do dự, nàng tại tỉnh thành ngốc một đoạn thời gian, có chút thích cái này bên trong. Dương Huyền Chân mỉm cười: "Nếu như ngươi muốn lưu ở cái này bên trong, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng." Tuyết Cơ suy tư một chút, nói: "Dương thúc, ta muốn lưu ở tỉnh thành học viện pháp thuật tu hành." Tuyết Cơ theo Dương Huyền Chân, tiểu long nữ hai người đi ra tiểu lâu về sau, nhìn xem Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ rời đi, tâm lý có chút không bỏ. Khi Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ biến mất tại Tuyết Cơ ánh mắt về sau, Tuyết Cơ nghi thẩm, sư phó, chờ chúng ta lần sau gặp mặt, ta chính là ma pháp sư cấp 7. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ rời đi tỉnh thành về sau, cưỡi thanh phong điêu tiến về Hỗn Loạn Chí Lĩnh. Chương 120, tiến về thần bí sơn thôn. Cấp 9 đỉnh phong thanh phong điêu, có được phương diện tốc độ thiên phú, tốc độ kia cùng thánh vực sơ giai tương đương. Gần nửa tháng về sau, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ lần nữa đi tới Hỗn Loạn Chí Lĩnh, sau đó trực tiếp tiến về cái kia thần bí tiểu sơn thôn. Desley một nhóm cường giả thánh vực ẩn cư sơn thôn phi thường bí ẩn, ít có người biết, bất quá, Ngọc Lan đại lục cường giả đều biết một chỗ như vậy, Ngọc Lan đại lục thánh vực cực hạn cường giả đều có liên hệ. Dương Huyền Chân là giáo đỉnh đại chấp sự, có thể từ giáo đỉnh đạt được tin báo, cho nên, hắn đã sớm biết tiểu sơn thôn vị trí. Thanh Phong Điêu mang theo Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi tới thần bí tiểu sơn thôn về sau, hai tên cường giả thánh vực hướng ra núi rừng, bay đến không trung, chắp tay, "Nguyên Lai là quý khách a. Ngươi biết chúng ta?" Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn. "Ta gọi Messi." Messi phi thường nhiệt tình. Mang trên mặt tiêu dung, Huyền Chân Tiên Sinh, chúng ta mặc dù ẩn cư ở đây, lại không phải ngăn cách với đời, đại lục ở bên trên sự tình, chúng ta đều biết, ta còn biết, Huyền Chân Tiên Sinh là Ngọc Lan đại lục bên trên đệ nhất thiên tài, năm gần 20 cũng đã là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Ha ha, Dương Huyền Chân mỉm cười. Mễ Siết lại giới thiệu một chút bên người cường giả thánh vực, vị này là Lợi Văn Tư Bông Nhiên. Lợi Văn Tư Bông Nhiên mỉm cười, gặp qua Huyền Chân Tiên Sinh, Long nữ tiểu thư. Hắn cùng Dương Huyền Chân, tiểu Long nữ lên tiếng chào hỏi về sau, dùng tay hư dẫn một chút, hai vị, đi sơn thôn ngồi một chút đi. Bốn tên cường giả thánh vực từ không trung bay xuống. Trong thôn bên trong xôn xao khắp chốn. Vậy mà là cường giả thánh vực. Nghe Mễ Siết trưởng lão nói, vị kia tựa như là giáo đỉnh đại chấp sự. Ta nghe nói qua, hắn là Ngọc Lan đại lục đệ nhất thiên tài, vẫn chưa tới 20 tuổi đâu. Không đến 20 tuổi, chính là cường giả thánh vực, này thiên phú, quá ngly thiên. Rất nhiều người đều nói, trong vòng trăm năm, hắn liền có thể thành thần. Người trong thôn phi thường sùng bái cường giả, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ rơi xuống mặt đất về sau, mọi người phi thường nhiệt tình cùng Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ chào hỏi. Một vị nho nhã trung niên nhân hướng Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ bọn hắn đi tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Huyền Chân tiên sinh. Long nữ tiểu thư, ta gọi Đedli, hoan nghênh các ngươi. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, Đedli tiên sinh, mạo muội tới chơi. Người trong thôn nhìn thấy Đedli về sau, hơi kinh ngạc, mọi người không nghĩ tới, Đedli sẽ đích thân ra nên tiếp. Đedli nhìn Dương Huyền Chân một chút, tâm thần chấn động, người này thực lực thật rất mạnh, so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. 20 tuổi đa hệ thánh ma đạo, lại là thánh vực chiến sĩ, để người chấn kinh, cho nên Đedli sẽ đích thân nên tiếp. Dương Huyền Chân cảm nhận được Đedli ánh mắt, nghi thẩm, bằng vào ta thực lực bây giờ, Không biết có thể hay không chiến thắng Đề Ly, hắn cẩn thận suy tư một chút, nghi thẩm, nếu như dùng vận mệnh cách, hẳn là có thể. Vận mệnh cách thuộc về chí cao pháp tắc, bất kỳ cái gì một loại huyền ảo đều so phổ thông pháp tắc huyền ảo mạnh rất nhiều, dù cho Dương Huyền Chân lĩnh ngộ rất thấp, cũng có thể phát huy ra cường đại uy năng. Một đoàn người xuyên qua một cái hồ nhỏ, đi tới chỗ giữa bích vị trí, một cái xinh đẹp trung niên nữ tử dẫn một thiếu nữ đi tới, Dương Huyền Chân nhìn thấy hai người này, nghi thẩm, hai người kia, một cái là đệ xử lý phu nhân, một cái là đệ xử lý nữ nhi a. Dương Huyền Chân nhìn nhiều thiếu nữ kia hai mắt, nếu như vận mệnh không phát sinh cải biến, thiếu nữ này hẳn là lôi nạp bạn gái a. Đức Ni tạm có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên, đánh giá Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ, tâm bên trong phi thường chấn kinh, bọn hắn thật trẻ tuổi a. Không sai, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đều lộ ra phi thường trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền 15, 16 tuổi, đặc biệt là Tiểu Long nữ, tùy ý tu vi tăng lên, Tiểu Long nữ dung nhan một mực không thay đổi, giống một cái băng tuyết thiếu nữ. Đức Ni tạm nhìn xem Tiểu Long nữ, nghĩ thầm, nhìn qua, nàng so ta còn trẻ đầu. Băng Sắt Lâm cùng Tiểu Long nữ tính cách không sai bị lắm, đều phi thường lạnh lùng, nàng đứng ở bên cạnh, không nói lời nào, cũng không có một tia biểu lộ. Đed Lỵ hướng Dương Huyền Chân giới thiệu một chút về mình phu nhân cùng nữ nhi, lại giới thiệu một chút về mình hảo hữu, sau đó, mỉm cười nói, "Huyền Chân tiên sinh, mời vào bên trong." Đed Lỵ vị Dương Huyền Chân, tiểu long nữ chuẩn bị phong phú thức ăn. Trong bữa tiệc, chúng người ngẫu nhiên nói đến ma thú, lại nâng lên chúng thần mộ địa, Đed Lỵ sắc mặt nghiêm túc, lại dẫn vẻ chờ mong, "Huyền Chân, qua một đoạn thời gian nữa, chúng thần mộ địa lại muốn mở ra, ngươi hẳn là sẽ đi thôi." Dương Nhiên mau mau đến xem. Dương Huyền Chân gật gật đầu, tiến hội qua đi, Hải Úc Đức đứng lên, mỉm cười nói, "Huyền Chân tiên sinh, có hứng thú hay không luận bàn một chút?" Dương Huyền Chân cười nói, "Ta đến cái này bên trong, chính là muốn cùng các vị luận bàn một chút, đồng thời, cũng trao đổi một chút tu luyện tâm pháp." Deathly cũng đứng lên, "Vậy còn chờ gì? Vừa vận ăn no, hoạt động một chút thân thể." Một đoàn người lăng không phi hành, chỉ chốc lát, liền đi tới một chỗ rộng lớn địa phương. Deathly nói, "Huyền Chân, ta nghe nói, ngươi tu luyện chính là đại địa pháp tắc." Dương Huyền Chân tấn cấp thánh vực cảnh giới về sau, chém giết qua mấy vị cường giả thánh vực, rất nhiều người đều biết hắn am hiểu pháp tắc, bất quá, chỉ có số ít người biết Dương Huyền Chân còn tu luyện vận mệnh cách, tu luyện đại dự ngôn thuật. Đại dự ngôn thuật chính là Quang Minh giáo đỉnh bí mật bất chuyện, cho dù là Đệ Lý cũng không có tư cách học tập đại dự ngôn thuật. Khi Kim Sâm nói, "Huyền Chân tiên sinh, nghe nói ngươi chẳng những là Thánh Ma đạo hay là Thánh vực chiến sĩ, ta trước cùng ngươi luận bàn một chút, như thế nào?" Tốt. Dương Huyền Chân đứng lơ lửng trên không. Được Ni tạp cũng theo tới, nàng đã là bắt cấp ma pháp sư, quan sát cường giả chiến đấu, cũng có thể để nàng lĩnh ngộ một vài thứ. Lúc này, Được Ni tạp cùng Thẻ Sắt Lâm đứng chung một chỗ, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Dương Huyền Chân, tâm lý phi thường rung động, thiên phú của người này thật quá cao. Dương Huyền Chân xuất ra một thanh trọng kiếm, "Hề Kim Sâm, bắt đầu đi." Hề Kim Sâm trên tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, Dương Huyền Chân suy đoán, thanh kiếm này cũng là dùng rất nhiều chân quý vật liệu chế tạo a. Đại địa mạch động, Dương Huyền Chân tiện tay đâm ra một kiếm. Hề Kim Sâm muốn thử xem Dương Huyền Chân lực công kích, không có né tránh, chỉ gặp hắn vung một chút trường kiếm màu bạc, hoa mỹ bạch sáng long lánh. Hưu, hai cỗ pháp tắc ba động chạm vào nhau, bạch quang biến mất, đại địa mạch động uy năng yếu bớt hơn phân nửa, văng đến Hề Kim Sâm trên cánh tay, để cánh tay của hắn chấn động, sợ hai tháng phục nói, thật quỷ dị công kích a. Lập tức, Hề Kim Sâm cười nói, "Xem ra "Trần luôn không, giả, thực lực của ngươi thật rất mạnh, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt chiêu của ta đi." Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Tốt, ta một kiếm này, gọi là Huyễn Không Chi Kiếm." Hi Kim Sâm nói xong, trường kiếm vung lên, thân theo kiếm động, cả người hóa thành một đạo bạch sắc tia sáng. Dương Huyền Chân biết, cái này Hi Kim Sâm lĩnh hội chính là quang hệ pháp tắc, mà lại, hắn quang hệ pháp tắc đã đạt tới tương đối cao cảnh giới, mà lại, Hi Kim Sâm còn đi qua chúng thần mộ địa, lại còn sống trở về, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra Hi Kim Sâm thực lực. Dương Huyền Chân không có xuất thủ, chỉ gặp hắn đứng lơ lửng trên không, tâm niệm vừa động, thì triển ra số mệnh huyền ảo, đây cũng là hắn lần thứ nhất dùng ký tốc xá huyền ảo đến phòng ngự cường giả thánh vực công kích. Chương 121, số mệnh huyền ảo lực phòng ngự. Số mệnh huyền ảo thuộc về vật lý công kích, cũng có thể dùng tại phòng ngự vật lý, chỉ bất quá, số mệnh huyền ảo phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào, Dương Huyền Chân chỉ có lý luận số liệu, còn không có trong thực chiến vận dụng qua. Huyền không chi kiếm, hi kim xâm tuyệt chiêu. Trong chốc lát, Dương Huyền Chân trước mắt xuất hiện tầng tầng lớp lớp kiếm ánh sáng, quang ảnh giao thoa, vậy mà sinh ra không gian chồng ảnh hiệu quả. Không gian pháp tắc, không gian chi lực, đây là chí cao pháp tắc, chí cao lực lượng tồn tại ở vô tận không gian bên trong, vô tận thời không bên trong bao hàm tất cả pháp tắc. Bất quá, có một loại pháp tắc siêu thoát thời không, nhưng lại bao hàm thời không áo nghĩa, đây là vận mệnh pháp tắc. Vận mệnh, từ vô thủy đến nay liền tồn tại, tại không có thời gian, không có không gian hùng mông bên trong, vận mệnh đã tồn tại. Bàn cổ khai thiên, chính là mệnh trung chú định, thiên điệu từ bản của mợ, mở, mở chơi điệu bản cổ lại chú định bọn mình, hóa thân thành thiên địa vận vận, đây là vận mệnh. Trong nháy mắt này, Dương Huyền chân lại nghĩ tới Hồng Mông trưởng không giả, Hồng Mông trưởng không giả có vận mệnh sao? Hữu vi pháp, vô vi pháp, có nhiều thứ, trong nháy mắt đốn ngộ, Về sau, lại hoàn toàn không có ấn tượng. Khi Dương Huyền Chân đón ngộ thời điểm, vô số kiếm quang rơi xuống Dương Huyền Chân trên thân, số mệnh lực lượng tại Dương Huyền Chân trên thân còn quấn, phản phất, vạn pháp bất triem. Đệt Lị chấn kinh, đây là cái gì lực lượng? Băng Sắt Lâm cũng chấn kinh, chưa từng thấy loại lực lượng này. Đây là đại địa pháp tắc sao? Mọi người ở đây đều là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, đệt Lị là thánh vực cực hạn cường giả, bọn hắn đối pháp tắc cảm ngộ đều đạt tới cực cao trình độ, đương nhiên, loại này lĩnh ngộ cũng là tương đúng. Pháp tắc nguyên ngâm như biển, cho dù là chủ thần, cũng không dám nói mình lĩnh ngộ tất cả pháp tắc. Ở đây cường giả Thánh vực gặp không thể nào hiểu được pháp tắc lực lượng, đã chấn kinh, vừa nghi nghi ngờ. Dương Huyền Chân đốn ngộ chỉ trong nháy mắt, hắn lần nữa cảm nhận được lực lượng của số mệnh cường đại, lực lượng của số mệnh đích xác so địa thủy hỏa phong bốn đại pháp tắc cường đại hơn nhiều, rất nhiều, dù cho Dương Huyền Chân chỉ lĩnh ngộ một điểm ra mao, vừa mới nhập môn, liền có được tuyệt đối lực phòng ngự. Khi Kim Sâm rất phiền muộn, "Huyền Chân, phòng ngự của ngươi quá mạnh, so đại địa khai giáp còn mạnh hơn, ta phá không phòng ngự của ngươi, tiếp tục đánh xuống, cũng không có ý nghĩa." Đắc Lỵ có chút hiếu kỳ, "Huyền Chân, đây là cái gì pháp tắc, ta cảm giác cái này không giống địa hệ pháp tắc." Đệt Lụy tu luyện chính là quang hệ pháp tắc, bất quá, hắn gặp qua rất nhiều tu luyện địa hệ thì cường giả thánh vực, mà lại, bằng hữu của hắn Hải Ốc Đức tu luyện cũng là địa hệ pháp tắc, cho nên, hắn hiểu rõ địa hệ pháp tắc. Dương Huyền Chân nói, ta vận dụng là vận mệnh cách. Vận mệnh? Mọi người ở đây lộ ra biểu tình khiếp sợ, Băng Sắt Lâm nói, vận mệnh, tử vong, sinh mệnh, hủy diệt, đây chính là bốn đại chí cao pháp tắc a, mỗi một loại đều có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nghe nói, đại dự ngôn thuật chính là vận mệnh cách một loại phương pháp vận dụng. Đệt Lụy cực kỳ rung động, nguyên bản, hắn là giáo đỉnh hồng y đại giáo chủ, địa vị phi thường cao. Hắn so những người khác hiểu rõ hơn lại dự ngôn thuật. Dương Huyền Chân nhìn về phía Deadly, hỏi: "Deadly, ngươi biết huyền nào sao?" "Biết." Deadly trả lời một câu. Dương Huyền Chân lộ ra tiểu dung, nghi thẩm: "Không hổ là thánh vực cực hạn cường giả, hiểu rõ đồ vật so người khác nhiều như, mà cái gì? Hắn cũng không biết huyền nào, mà lại, người gì đối pháp tắc cảm ngộ còn rất thấp, chỉ có thể miễn cưỡng xem như thánh vực đỉnh phong." "Thánh vực đỉnh phong, đây là một cái phi thường không rõ ràng quy pháp, bởi vì, phàm là cảm ngộ pháp tắc cường giả thánh vực, đều xưng là thánh vực đỉnh phong. Cảm ngộ thế cảnh giới về sau, liền có thể tấn cấp thánh vực, về sau Thông qua cảm nội thế, thiên địa chi thế, cũng chính là trong thiên địa nguyên tố chi lực, cảm ngộ ra trong minh minh lực lượng phát tác. Cho nên, cảm nội thế cảnh giới chính là cường giả thánh vực, cũng là thánh vực sơ giai, theo người đối thế lĩnh ngộ làm sâu sắc, thực lực cũng sẽ chậm rãi tăng lên, khi một người đối thế lĩnh ngộ đạt đến đại thành về sau, chính là thánh vực cao giai. Bởi vậy có thể thấy được, cường giả thánh vực tu luyện cũng phi thường khó, chính là bởi vì đây, rất nhiều người cũng không biết thánh vực đỉnh phong về sau cảnh giới là cái dạng gì, thánh vực đỉnh phong liền thành một cái không rõ ràng thuyết pháp. Một cái cường giả thánh vực, ngay cả pháp tắc cảm ngộ đều phi thường thấp, làm sao có thể minh bạch cái gì là huyền ảo? Đệt Ly biết huyền ảo, vậy liền dễ làm, Dương Huyền Chân nói, vận mệnh cách cũng có mấy loại huyền ảo, trong đó, ba quát tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo, vừa rồi, bản thân ta sử dụng chính là số mệnh huyền ảo. Những vật này, Dương Huyền Chân cũng không ngại nói cho những người khác, bởi vì, hắn dù cho nói cho cái khắc cường giả thánh vực, có tiên đoán cùng số mệnh hai loại huyền ảo, lại có mấy người có thể lĩnh ngộ. Cho dù là tại thần vị mặt, có thể lĩnh ngộ vận mệnh cách người cũng phi thường trư trớt, đại đa số thần linh đều là lĩnh hội địa thủy hỏa phong bốn đại pháp tắc số mệnh. Hiển nhiên, ở đây cường giả thánh vực cũng không biết cái gì là số mệnh. Dương Huyền Chân nói, chúng ta là người tu hành, tại Ngọc Lan đại lục bên trên đã thuộc về cao giai người tu hành, có được hầu như bất tử sinh mệnh, cho nên mọi người cũng không tin vận mệnh, mà là cả tin tự mình. Đúng. Đệt Lý Phi thường đồng ý, hắn phi thường tin tưởng mình, cũng phi thường tự tin, hắn tin tưởng mình có thể thành thần, hắn tin tưởng mình có thể thay đổi vận mệnh của mình. Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, kỳ thật, vô luận là cường giả thánh vực hay là cường giả thân cấp, lại hoặc là người bình thường, đều có vận mệnh, rất nhiều chuyện đều là mệnh chung chú định. Chúng người không lợi. Mọi người ở đây, trừ được Ni tạp bên ngoài, đều là cường giả thánh vực, ai sẽ tin tưởng hư vô vận mệnh? Dương Huyền Chân khẽ ngẩng đầu, "Vận mệnh, đâu đâu cũng có à, có câu nói nói, vận khí cũng là thực lực một loại, các ngươi tin tưởng sao?" Cái này, Sơn Đở có chút tin tưởng. Đi qua chúng thần mộ địa cường giả thánh vực, lòng tin có chút dao động. Ti Kim Sâm cảm thán nói, "Đúng vậy à, vận khí cũng là thực lực một loại, tại chúng thần trong mộ địa, vận khí chiếm hơn phân nửa, có chút thực lực yếu người, vận khí tốt, ngược lại có thể còn sống ra, có chút thực lực mạnh người, vận khí kém một điểm, liền chết tại chúng thần mộ địa." Mọi người trầm mặc. Dưỡng Huyền Chân nói, "Số mệnh chính là vận mệnh cách bên trong một loại huyền nào, vừa rồi, ta chính là dùng trong minh minh vận khí đến phòng ngự." Chúng người không thể nào hiểu được, vận khí cũng có thể dùng để phòng ngự sao? Dưỡng Huyền Chân nói, "Chắc hẳn mọi người tương đối quen thuộc đại dự ngôn thuật, ta liền thi triển một chút đại dự ngôn thuật đi." Vận mệnh cách không thể nào hiểu được, Dưỡng Huyền Chân muốn dùng càng trực quan phương thức biểu hiện vận mệnh cách. Cái này, Đetsu Lỷ có chút hoảng hốt, "Huyền Chân tiên sinh, đại dự ngôn thuật uy lực thật đáng sợ, cho dù là ta, cũng không nhất định có thể phòng ngự, vẫn là thôi đi." "Không sao cả." Dưỡng Huyền Chân khẽ lắc đầu, Lợi tiên đoán của ta huyền ảo đã nhập môn, có thể chưởng khống tiên đoán lực lượng. Lần này, mọi người tới hứng thú, đã có thể chưởng khống, kia cũng không có cái gì nguy hiểm, còn có thể cảm thụ một chút tiên đoán lực lượng, đến lúc đó, có lẽ có thể tìm tới phòng ngự phương pháp, dù cho không cách nào hoàn toàn phòng ngự, chí ít có một cái chuẩn bị tâm lý, nếu như gặp phải dự ngôn thuật công kích, cũng tương đương nhiều một tia sinh cơ. Khi Kim Sâm nói, Huyền Chân Tiên Sinh đã sớm nghe nói đại dự ngôn thuật cường đại mà quỷ dị, lại chưa từng cảm thụ, liền để ta tới cảm thụ một chút đại dự ngôn thuật lực lượng đi. Chương 122, Thánh vực vô địch. Vận mệnh, tiên đoán. Số mệnh vật khí. Dương Viễn Chân cùng cường giả Thánh vực đỉnh cao nhất chiến đấu, đối vận mệnh cách lĩnh ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc, đối tiên đoán chi lực cùng lực lượng của số mệnh vận dụng cũng càng ngày càng tinh vi. Hồn, đoạn. Dương Viễn Chân nhẹ nhàng phun ra hai chữ, phản phất, thật giống như đế vương miệng vàng lời ngọc, nhất luôn cửu đỉnh. Trong chốc lát, một cỗ uy nghiêm mà huyền ảo lực lượng tiến vào Hy Kim Sâm thứ hải, Hy Kim Sâm hoàn toàn không cách nào phòng ngự, vận mệnh lực lượng không cách nào phòng ngự, trực chỉ linh hồn. Phốc. Hy Kim Sâm phun ra một đốm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt vô so. Ngươi. Đệt Luy mang trên mặt vẻ tức giận, bất quá Hắn không có phát tác, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, hy vọng Dương Huyền Chân giải thích một chút. Mọi người ở đây đều có thể nhìn ra, vết vậy một kích, khi kim xâm liền tổn thất một nửa linh hồn, đây là linh hồn, không phải tinh thần lực. Lập tức chém giết một nửa linh hồn, liền tương đương với đem một người chém thành hai nửa, mà lại, linh hồn so thân thể càng quan trọng, cho nên, khi kim xâm thương thế phi thường nặng. Dương Huyền Chân nói, không có việc gì. Lập tức, lại hỏi ngược một câu, các ngươi cảm thấy, nếu như một người đột nhiên bị chém tới một nửa linh hồn, còn có thể sống được sao? Đệt Ly minh bạch, trừ phi có thiên địa pháp tắc bảo hộ. Nếu không, đột nhiên bị trảm diệt một nửa linh hồn, hữu tử vô sinh. Thiên địa pháp tắc bảo hộ, đặt tới thánh vực đỉnh phong người đều biết, đó chính là ngưng tụ thần cách thời điểm, ngưng tụ thần cách thời điểm, thiên địa pháp tắc giáng lâm, giúp đỡ ngưng tụ thần cách, ở thời điểm này, có thể làm ra hai loại lựa chọn, một cái là linh hồn hai phần, một cái là trực tiếp ngưng tụ thần cách. Linh hồn hai phần, về sau liền có thể tu luyện nó hán pháp tắc, phân thân cũng có thể thành thần, mà trực tiếp ngưng tụ thần cách, về sau cũng chỉ có thể chuyên một tu luyện một loại pháp tắc. Cho nên, phàm là độc lập thành thần nhân, đều chọn linh hồn hai phần, cứ như vậy, rất nhiều chỗ tốt, cũng tương đương nhiều một cái mạng. Dương Huyền Chân không có có giải thích quá nhiều, mà là lần nữa thi triển Tiên Đoán Huyền Ảo. Đầu đâu cũng có vận mệnh, hiện ra thần kỳ của ngươi đi. Lấy Dương Huyền Chân tu vi, cần dùng chú ngữ đến câu thông vận mệnh cách, tăng cường Tiên Đoán Huyền Ảo uy năng. Theo Dương Huyền Chân tiếng âm sướng vang lên, trên người hắn tản mát ra thần thánh khí tức, phảng phất hắn thành chủ thần, cao cao tại thượng, nhìn xuống tương sinh. Kiêu một cỗ thần thánh ma khí tức huyền ảo như là nước chảy, chậm rãi hướng chảy Hy Kim Sâm, Hy Kim Sâm thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Cái này, mọi người lần nữa chấn kinh. Tại Ngọc Lan đại lục, thân thể thụ thương, hoặc là sinh mệnh có thể dùng quang hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp trị liệu, mà lại có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bất quá, nếu như là linh hồn bị thương, vô luận là quang hệ ma pháp hay là thủy hệ ma pháp đều không có có hiệu quả, có lẽ có, nhưng là cái hiệu quả này phi thường thấp. Cho nên, cho dù là tại thần bị mật, nếu như linh hồn tụ thường, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, chờ đợi linh hồn tự lành. Lúc này, Dương Huyền chân thể hiện ra vận mệnh cách thần kỳ, dùng vận mệnh cách chữa trị một cái người linh hồn. Thời gian không dài, ước chừng 5.6 phút về sau, hi kim xâm thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mơ hồ trong đó Khi Kim Sâm cảm giác trong linh hồn của mình nhiều một tiếng nói không rõ, không nói rõ đồ vật. Dương Viễn chân thi triển xong Tiên Đoán Huyền Hào, tâm thần có chút mỏi mệt, tốt, bất quá, dùng Tiên Đoán Huyền Hào đến chữa thương, vẫn còn có chút độ khó a. Ngươi. Deadly đã không biết nói cái gì cho phải. Một cái người linh hồn bị chạm diện một nửa, vậy mà có thể tại ngắn ngủi 5.6 phút hồi phục, đây là kỳ tích. Băng Sắt Lâm phát ra cảm thán, vận mệnh cách, không hổ là chí cao pháp tắc một trong a, quá huyền huyễn diệu. Deadly khẽ gật đầu, nghe nói, giáo hoàng thi triển đại dự môn thuật, chỉ có thần linh mới có thể chạy trốn. Deadly nói một câu nói về sau, Lần nữa nhìn về phía Dương Huyền Chân, bất quá, hắn nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt đã khác biệt, Dương Huyền Chân thể hiện ra cường đại năng lực phòng ngự, cũng thể hiện ra cường đại thủ đoạn công kích, đã được đến để xử lý tàn thành. Khia Kim song nói, "Huyền Chân tiên sinh, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể tranh sương thánh vực vô địch." Hai ốc đức phụ hòa nói, "Không sai, trừ thần linh, đã không có người là đối thủ của ngươi." Dương Huyền Chân nói, "Vận mệnh, tức vận khí, có thể nói như vậy, vận khí mới là trên thế giới này lực lượng cường đại nhất đi." Đột nhiên, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một câu, "Thần thông không kiềm số ngài." Deadly nói, "Người tu hành, muốn thay đổi vận mệnh của mình." Nhưng mà, cuối cùng không cách nào đảo thoát vận mệnh trói buộc. Có như vậy một mấy mắt, Đệ Lụy có một loại bất đắc dĩ cảm giác, ta tu hành mấy ngàn năm, cuối cùng không cách nào thành thần, chẳng lẽ, đây cũng là sự an bài của vận mệnh sao? Ở đây cường giả thánh vực đều nhìn Dương Huyền Chân, toát ra tâm tư giống nhau, có hắn thăm dự, có lẽ có thể đi vào tầng cao hơn, thu hoạch được thần cách. Dương Huyền Chân tại Thần Bí Sơn thôn ngốc 3 tháng, trong 3 tháng này, trừ tính tu bên ngoài, Dương Huyền Chân thường xuyên cùng Đệ Lụy bọn hắn luận bàn, đồng thời, giao lưu tu luyện tâm đắc. Luận tu luyện thời gian, Dương Huyền Chân chỉ là Đệ Lụy một đoàn người một cái số lẻ, hắn thiên phú cao lại có sách nhỏ phụ trợ, tu hành tốc độ nhanh, bất quá, Dương Huyền Chân đối một chút trên tu hành thưởng thức, đối nguyên tố, pháp tắc lĩnh ngộ cuối cùng có chút không đủ. Thông qua giao lưu, Dương Huyền Chân đối với tu hành lý giải càng ngày càng khắc sâu, đối nguyên tố lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu, đồng thời, Dương Huyền Chân còn biết một chút Ngọc Lan đại lục bí ẩn sự tình. Ngày này, Dương Huyền Chân đứng dậy, Đetly, khoảng thời gian này, có nhiều cái dậy. Đetly biết Dương Huyền Chân muốn rời khỏi, cũng đứng lên, "Huyền Chân huynh đệ, nếu có thời gian, thưởng đến ngồi một chút." Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân tu mạch phi từ lớn, đồng dạng, Đetly cũng bằng hữu của hắn. Tu mạch cũng phi từ lớn, nếu như tính tu luyện một đoạn thời gian, thực lực đều sẽ có được tăng lên. Dương Huyền Chân rời đi Thần Bí Tiểu Sơn thôn về sau, hướng Ma Thú Sơn mạch phương hướng nhìn thoáng qua, nghi thẩm, còn muốn qua một đoạn thời gian nữa, Lâm Lôi mới sẽ rời đi Ma Thú Sơn mạch a. Thông qua khoảng thời gian này giao lưu, Dương Huyền Chân đối mình thực lực có một cái đại khái nhận biết, nếu như thi triển vận mệnh cách, thực lực của ta đại khái tương đương với thánh vực cực hạn. Nhưng mà, vô luận là đại địa pháp tắc hay là hệ khác pháp tắc, lại hoặc là vận mệnh cách, Dương Huyền Chân linh ngộ đều tương đối thấp, chỉ có địa hệ pháp tắc linh ngộ nhiều một chút. Đại địa mạch động hết thời 256 tầng tam động, hoàn toàn lĩnh ngộ 256 tầng tam động về sau, liền cần dung hợp, khi 256 tầng tam động dung hợp vị nhất thời, chẳng khác nào hoàn toàn lĩnh ngộ đại địa mạch động, khi đó, thiên địa pháp tắc liền sẽ giáng lâm, giúp đỡ ngưng tụ thần cách. Lúc này, Dương Huyền Chân đã đem 256 tầng tam động dung hợp đến 128 tầng, đây là một cái phi thường tiến bộ rõ ràng. Đương nhiên, đồng dạng là thánh vực tứ hạng, trong đó cũng có rất lớn ta khác nhau, điểm này, cùng thánh vực định phong đồng dạng. Có thể nói như vậy. Trong toàn bộ địa lãnh chúa cấp sinh vật đều là thánh vực cực hạn cường giả, như thực vật sinh mệnh, tà nhãn vương giả, sắc ngân ma nhân, biển sâu dama, đều là thánh vực cực hạn sinh mệnh, bọn hắn mỗi một cái đều có được phi thường năng lực đặc thủ. Đệ Dương Huyền Chân khắc sâu ấn tượng chính là lâm lôi độc chiến 1 triệu vực sâu dama, đây mới thực sự là thánh vực cực hạn lực lượng. Có đôi khi, Dương Huyền Chân sẽ nghĩ, bằng vào ta thực lực bây giờ, địch hơn trăm vạn vực sâu dama sao? Chương 123, lâm lôi rời núi. Thời gian 2 năm, đảo mắt liền qua. Đoạn thời gian này, Dương Huyền Chân thực lực tại vượng bước tăng lên bên trong, tiểu long nữ nước thể thuật huyền ảo cũng sắp đại thành, bất quá pháp tắc tu luyện càng đến hậu kỳ, càng khó, đặc biệt là một bước cuối cùng, chẳng những cần muốn thời gian giải, còn cần đốn nộ. Ngọc Lan đại lục năm đại thánh vực cực hạn cường giả chính là kẹt tại một bước cuối cùng, chỉ kém một đường, liền có thể ngưng tụ thần cách, cái này một chuyến, lại thải bọn hắn mấy ngàn năm. Còn không có công tử chiến sĩ tin tức sao?" Tiểu Long nữ thuận miệng hỏi một câu. Dương Huyền Chân lắc đầu, "Không có. Đoạn thời gian trước, Dương Huyền Chân còn cố ý trui vào giáo đình, kiểm tra một hồi giáo đình nhà Giang, nhìn giáo đình có tìm được hay không công tử chiến sĩ, trải qua khế đạo điều tra, Dương Huyền Chân có thể khẳng định, giáo đình cũng không có tìm được công tử chiến sĩ." Tiểu Long nữ không nói gì, đương nhiên, tiểu long nữ lời nói cũng không nhiều, chỉ có đối mặt Dương Huyền Chân lúc, tiểu long nữ mới sẽ lộ ra tiêu dung, tại tiểu long nữ trong mắt, Dương Huyền Chân chính là toàn bộ của nàng, cũng là nàng toàn bộ thế giới. Có lẽ, chính là bởi vì tiểu long nữ tâm vô tạp niệm, tâm tư thuần minh, nàng tốc độ tu luyện mới sẽ nhanh như vậy. Dương Huyền Chân ngồi vào bên hồ nước trên ngọc thạch, đối tiểu long nữ nói, "Tỷ tỷ, ngươi cũng ngồi đi." Tiểu Long nữ theo lời ngồi vào bên cạnh hắn về sau, Dương Huyền Chân còn nói, "Tỷ tỷ, thế giới này vũ lực giá trị so địa cầu cao rất nhiều, thế nhưng là, thông tin thật quá là hầu." Tại thân vị mặt, nghĩ cự ly xa thông tin liền cần một cái có được thân phận thân thần linh đến đưa tin. Tiểu Long nữ mang trên mặt nụ cười hiền hòa, ngươi không phải nói, Lâm Lôi cùng không tự chiến sĩ hữu duyên phần, theo thời gian để tính, Lâm Lôi ứng nên rời đi ma thú sơn mạch, chỉ cần Lâm Lôi đụng phải không tự chiến sĩ, chúng ta trực tiếp tìm Lâm Lôi là tốt. Cũng đúng. Dương Huyền Chân có chút hơi bồn bực, theo lý thuyết, mấy cái kia không tự chiến sĩ thực lực cũng không yếu a, mặc dù không cách nào tu luyện cái khác đấu khí bí điện, bất quá, đơn thuần thân thể lực lượng, liền đã đạt tới cấp 8. Chiến sĩ cấp 8, vô luận là ở đâu, cũng sẽ không là yên lặng vô danh người. Thế nhưng là, Dương Huyền Chân để giáo đỉnh, đặt sầm tướng hỏi. Còn có giởn gia tộc bọn người tìm kiếm 3 năm, cũng không có tìm được không tử chiến sĩ, Đệ Dương Huyền Chân có chút buồn bực. Giáo đình một mực tại chú ý Lâm Lôi Trường Thành, chỉ cần Lâm Lôi rời đi Ma Thú Sơn Mạch, Dương Huyền Chân liền sẽ ngay lập tức biết Lâm Lôi tin tức. Ngọc Lan Đế Quốc, gia ổn gia tộc trong phủ đệ, Đĩ Ly A một mình đứng tại lầu các bên trên, nhìn về phương xa, hắn đến cùng ở đâu. Ngay sau đó, Đĩ Ly A lại nghĩ tới Dương Huyền Chân, lấy lão sư tốc độ tu luyện, hẳn là đạt tới thánh vực đỉnh phong đi. Thế, Đĩ Ly A vẫn không cách nào lĩnh ngộ thế cảnh giới, nàng luôn cảm giác mình còn kém một chút. Đĩ Lệ Á cùng Lâm Lôi phân biệt trong 3 năm, nàng một mực tại cố gắng tu hành, bây giờ, Đĩ Lệ Á Cửu Dương Thần Công đã đạt tới viên mãn chi cảnh, nàng đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ chậm một chút, chỉ là cấp 9 trung giai. Một cái chiến sĩ cấp 9, đồng thời, hay là cấp 9 đại ma đạo, lại là giản gia tộc đại tiểu thư, cho nên, Đĩ Lệ Á thân phận phi thường cao quý, tại Ngọc Lan đế quốc, truy cầu Đĩ Lệ Á người rất nhiều, nhưng mà, Đĩ Lệ Á tâm lý chỉ có một người. Một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại Đĩ Lệ Á bên người, Đĩ Lệ Á lỏng có cảm giác, lại không quay đầu lại, "Ca, ngươi làm sao có thời gian đến xem ta?" người trẻ tuổi kia chính là Địch Ỉ, năm đó cũng là ân tư đặc biệt học viện pháp thuật thiên tài thiếu niên, bây giờ nhưng không sánh được muội muội của mình, để hắn phi thường phiền muộn. Ngươi làm sao lại có chiến sĩ tiên phú đâu? Địch Ỉ thanh âm rất điềm hay, lại có chút lẫm mạch. Kia hỉ, Địch Lị a nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ca, đây là lão sư giáo. Nàng nói đến đây bên trong, có chút bất đắc dĩ, không có lão sư cho phép, ta không thể đem lão sư truyền bí pháp của ta dạy cho ngươi." Địch Ỉ trầm mặc một chút, nói, "Lấy thiên phú của ta, dù cho không có bí pháp, ta cũng có thể tấn cấp thánh vực." Hắn nói một câu, trên thân phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại. Dĩ Lị cảm nhận được đỉ ỉ khí thế trên người, tâm thần chấn động, "Ca, ngươi đã lĩnh ngộ thế cảnh rẫy rồi." "Còn không có. Dĩ ỉ lúc đầu, ta chỉ là có một chút cả ngộ. cảm ngộ." Dĩ Lị cảm thán nói, "Ca, ngươi quá lợi hại." Dĩ ỉ chỉ là bắt cấp ma pháp sư, cảnh giới lại so Dĩ Lị à cao, luận thiên phú, Dĩ ỉ đích xác so muội muội của mình mạnh lên một tuyến. Dĩ ỉ rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Dương Huyền Chân nhấc tay khẽ vẫy, một con chim bồ câu trắng rơi xuống Dương Huyền Chân trên tay, Dương Huyền Chân lấy ra một cái tin giản, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Tỷ tỷ, chúng ta đi họ bợ dị ẩn, có lâm lôi tin tức." Tại Ngọc Lan đại lục, chim bổ câu trắng, ảnh điêu đều là đưa tin ma thú, những này đưa tin ma thú có rất nhiều loại, cự ly ngắn đưa tin, bình thường là một đến 3 cấp chim bổ câu trắng, cự ly xa đưa tin, có cấp 8, thậm chí cấp 9 ảnh điêu. Trong sân nghỉ ngơi thanh phong điêu phát ra một tiếng hít dài, Dương Huyền Chân hướng nó phất phắt tay, "Điêu nhi, ngươi đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong, nếu có một viên thánh cấp ma hạch, có lẽ có thể để ngươi tấn cấp thánh vực." Cấp 9 thanh phong điêu trí tuệ cùng nhân loại tương đương, nó có thể nghe hiểu Dương Huyền Chân nói lời, chỉ là, không cách nào nói ra, nó nghe tới Dương Huyền Chân nói lời về sau, phát ra vui sướng tiếng kêu to. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là lúc trước, ta đến là có thể đi Ma thú sơn mạch giúp ngươi giết một con thánh vực ma thú, hiện tại, Ma thú sơn mạch có một cái cường giả thần cấp A. Chích. Thanh Phong Điêu cúi đầu xuống. Dương Huyền Chân còn nói, Điêu Nhi, đừng vẻ mặt cầu xin, cùng thực lực của ta lại đề cao một chút, liền giúp ngươi làm một viên thánh vực ma hạch. Thanh Phong Điêu gật gật đầu, ngào hai lần cánh, Dương Huyền Chân lôi kéo tiểu long nữ tay, rơi xuống Thanh Phong Điêu trì lừng, nói, tốt, đi áo bối Lion Đế đi, đi xem một chút lâm lôi. Thanh Phong Điêu phát ra hý giải, đàng không mà lên, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía không trung. Tiểu Long nữ tựa ở Dương Huyền Chân trên bờ bay. Dương Huyền Chân ôm tiểu long nữ vào eo, "Tỷ tỷ, nếu như có thể đụng tới Xạ Sơn ạ, vậy là tốt rồi." Ki Hi, tiểu long nữ lộ ra nụ cười ngẩng ngạo, "Ngươi a, nghỉ đem tất cả pháp tắc đều học xong sao? Vong linh ma pháp cũng thật có ý tứ." Dương Huyền Chân nói, "Có lẽ ta có thể từ vong linh ma pháp bên trong lĩnh ngộ tự vong pháp tắc, cũng có thể mượn nhờ tự vong pháp tắc căn ngộ vận mệnh cách." Pháp tắc chính là hồng ngông linh khí biến thành, cũng có thể nói, pháp tắc là đạo diễn hóa mà thành, cho nên, địa thủy hỏa phong, quang minh, hắc ám, lôi điện, vận mệnh, sinh mệnh, tử vong Hủy diệt các loại pháp tắc đều có chỗ giống nhau, có thể tham khảo lẫn nhau. Giáo đình mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ Ngọc Lan đại lục, bởi vì Dương Huyền chân tồn tại, giáo đình không có truy sát Lâm Lôi, Lâm Lôi không có ẩn tàng hành tung của mình, cho nên khi Lâm Lôi đi ra Ma Thú Sơn mạch về sau, giáo đình liền biết Lâm Lôi hành tung. Tại cái này bên trong, không thể không nói một câu, vận mệnh thật phi thường thần kỳ, Lâm Lôi rời đi Ma Thú Sơn mạch về sau, hay là gặp Jenny, cái kia có chút ngượng ngùng, đối tình cảm lại phi thường chuyên một quý tộc tiểu cô nương. Lúc này, Lâm Lôi cùng Jenny tỉ lệ cùng một chỗ, ở tại Hắc Thạch Thành trong tử lâu. Chương 124: Tìm kiếm vong linh ma pháp. Lão đại, có cường giả. Một con tiểu ảnh chuột nhảy đến Lâm Lôi trên bờ bay, ảnh thử con mắt quay tròn truyện, phi thường có thần. Lâm Lôi đứng dậy, mở cửa, đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy hai cái thải quang từ trên trời giáng xuống, cái này hai đạo ánh sáng rơi xuống mặt đất về sau, hóa thành hai người. Lâm Lôi nhìn thấy hai người kia, trong lòng chấn kinh, lão sư tu vi càng ngày càng cao lập tức, Lâm Lôi hướng Dương Huyền Trần, tiểu long nữ thi lễ một cái, gặp qua lão sư, sư nương. Một con báo đen đứng trong sân, song mắt thấy Dương Huyền Trần cùng tiểu long nữ, trong lòng cũng mười điểm rung động. Đây là hai cái cường giả thánh vực. Dưỡng Huyền Chân hướng báo đen nhìn lướt qua, mỉm cười, "Đây là cấp 9 ma thú, Vân Báo a." "Ồ." Vân Báo gầm nhẹ một tiếng, thân thể nằm rạp trên mặt đất, lộ ra phi thường nhu thuận. Đúng lúc này, một con Thanh Phong Điêu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Vân Báo bên cạnh, phát ra một tiếng hý giải, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vân Báo. Vân Báo lòng có độ khí, cũng không dám phát tác, nó có thể nhìn ra, cái này Thanh Phong Điêu là cường giả thánh vực ma sủng. Dưỡng Huyền Chân nói, "Điêu Nhi, đừng khi dễ người." Chít. Thanh Phong Điêu phát ra hý giải. Lâm Lôi nói, "Lão sư, phòng bên trong mời." Mọi người vừa mới chuẩn bị vào nhà, một thiếu nữ cùng một thiếu niên từ bên cạnh phòng đi tới, thiếu nữ kia có chút xấu hổ, nàng sắc mặt đỏ lên, muốn nhìn Lâm Lôi, lại không có ý tứ nhìn. Ánh mắt của thiếu niên phi thường to mò, khi hắn nhìn thấy Tiểu Long nữ lúc, tâm thần chấn động, nữ thần, chẳng lẽ nàng là Quang Minh nữ thần, tại thiếu niên trong lòng, chỉ có Quang Minh nữ thần mới có tiểu long nữ xinh đẹp như vậy. Khi thiếu nữ nhìn thấy Tiểu Long nữ lúc, cũng phi thường chấn kinh, trong lòng nổi lên một tia phức cảm tự ti, nàng thật thật xinh đẹp a. Nguyên bản, tiểu long nữ liền phi thường xinh đẹp, theo tu vi tăng lên, cảnh giới tăng lên, tiểu long nữ đã không giống nhân gian nữ tử càng giống một cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ, cũng giống một cái cao trung nữ thần. Mọi người sững sờ thời điểm, lại có một người trung niên nam nhân từ phòng bên trong đi ra đến, hắn liếc mắt liền thấy Thanh Phong Điêu, Thanh Phong Điêu thân thể phi thường khủng lồ, vẻn vẹn nhìn một chút, liền biết Thanh Phong Điêu đẳng cấp phi thường cao, kia là ma thú cấp cao. Khi trung niên nam nhân nhìn thấy tiểu long nữ về sau, tâm thần chấn động, lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Một lát sau, kệ án phát ra âm thanh, tí tí, vị tỷ tỷ này thật thật xinh đẹp a. Dương Huyền chân quan sát một chút Jenny, mỉm cười, nghĩ thầm, cô nương này thật là không tệ. Số so cái kia gọi A Lin thiếu nữ mạnh hơn, chỉ tiếc yêu sai người. Lâm Lôi tính cách cao ngạo, tình cảm phi thường chuyên mộ, thích tu luyện, thích mạo hiểm. Lâm Lôi đơn giản giới thiệu một chút rèn nhĩ cùng kể án, về sau, dẫn dắt Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ vào nhà, ba người ngồi đối diện nhau, rèn nhĩ tự mình cho mọi người pha trà. Dương Huyền Chân nâng chung trà lên, thuận miệng hỏi một chút, Đức Lâm còn tốt đó chứ? Lâm Lôi nói, Đức Lâm gia gia rất tốt. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nói, có lẽ ta có thể để cho hắn độc lập tu hành. Thật. Lâm Lôi một chút đứng lên, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Đối với Lâm Lôi đến nói, Đức Lâm Đại Ma đạo chính là thân nhân của hắn, từ nhỏ đã bồi bạn hắn, so phụ thân của mình còn có thân mật, cũng có thể nói, nếu như không có Đức Lâm Đại Ma đạo dạy bảo, liền không có hiện tại Lâm Lôi. Dương Huyền Chân nói, ta năm chắc không lớn, có thể thử một chút. Vận mệnh cách chính là chí cao pháp tắc, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, Dương Huyền Chân muốn dùng tiền đoán huyền áo trợ giúp một chút Đức Lâm Đại Ma đạo, giúp hắn ngưng thực linh hồn, thoát ly bàn long nhẫn, độc lập tu hành. Lâm Lôi nói, Đức Lâm gia gia liền ở bên cạnh ta. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, vận mệnh cách sau khi nhập môn, hắn lực tức so với người bình thường nhẹ cảm. Còn có được kỳ dị giác quan thứ 6, có thể cảm giác nguy cơ, đây cũng là một loại tiền đoán, hoặc là nói, đây là dự báo năng lực. Cho nên, Dương Huyền Chân có thể cảm giác được Đức Lâm đại ma đạo tồn tại. Dương Huyền Chân nói, Lâm Lôi, ta thi triển tiền đoán huyền ảo. Lâm Lôi gật gật đầu, hắn có chút chờ mong, lại có chút khất trương. Lần này, Dương Huyền Chân không có đọc chú ngữ, mà là dùng tinh thần lực dẫn động vận mệnh cách, khu động tiền đoán huyền ảo. Từng đạo khí tức huyền ảo còn cuốn Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân nhấc chỉ một điểm, những cái kia khí tức huyền ảo chậm rãi hướng Đức Lâm đại ma đạo chạy qua đi, sau đó, đem Đức Lâm đại ma đạo bao vây lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đức Lâm đại ma đạo linh hồn càng ngày càng ngưng thực, cơ hồ hóa thành thực thể. Hô. Dương Huyền Chân nhẹ ra một hơi, thu hồi thần niệm, nói: "Ta chỉ có thể làm đến dạng này, có lẽ thử vong pháp tất càng hữu hiệu." Thử vong pháp tất? Mấy năm trước, Lâm Lôi liền nghe Dương Huyền Chân đề cập qua tử vong pháp tất, những năm này, hắn một mực tại tìm kiếm tu luyện vong linh ma pháp người, nhưng mà, tu luyện vong linh ma pháp người quá ít, quá ít. Muốn tu luyện vong linh ma pháp, chẳng những muốn truyền thừa, còn cần tinh khiết linh hồn. Dương Huyền Chân nói: "Ta nghe nói, Áo Bố Lai ẩn đế quốc có một cái vong linh ma pháp sư, cho nên, ta tới xem một chút." Quá tốt. Lâm Lôi mừng rỡ nói: "Lão sư, ngươi biết cái kia vong linh ma pháp sư ở đâu sao?" Dương Huyền Chân lắc đầu: "Tạm thời không biết, ta chỉ biết một cái vị trí đại khái, hắn sẽ trải qua Tây Bắc hành tinh." Đức Lâm đại ma đạo linh hồn ngưng thực về sau, tại nguyên chỗ dừng một chút, Lâm Lôi có chút khẩn trương hỏi: "Đức Lâm gia gia, ngươi cảm giác thế nào?" "Cảm giác thật nhiều." Đức Lâm trả lời một câu. "Hiện tại, gen nghỉ cũng có thể nhìn thấy Đức Lâm đại ma đạo." Nàng nhìn xem Đức Lâm, tâm lý phi thường trấn tĩnh, đây là có chuyện gì? Dương Huyền Chân biết, tại Minh giới, linh hồn có thể tu hành, linh hồn tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, cũng có thể thành thần. Nhưng mà, linh hồn có thể hay không tại vật chất vị diện thành thần, Dương Huyền Chân không có nắm chắc, Ngọc Lan đại lục cũng không có dạng này đi chép. Thành thần, quá khó, quá khó, tại vật chất vị diện, 1 triệu cường giả thánh vực mới có một cái có thể thành thần. Như Ngọc Lan đại lục, mấy ngàn năm bên trong, xuất hiện đại lượng cường giả thánh vực, cũng chỉ có Võ Thần cùng Đại tế sư thành thần, mà lại, Võ Thần cùng Đại tế sư đều là luyện hóa thần cách thành thần, bởi vậy có thể thấy được, thành thần đến cỡ nào khó. Cho nên, một cái linh hồn nghĩ tại vật chất vị diện thành thần, nó độ khó so người bình thường khó hơn 10 triệu lần. Đức Lâm cảm thụ một chút trạng thái của mình, có nói Hiện tại, ta có thể độc lập tồn tại. Ha ha. Lâm Lôi phi thường vối vẻ, Đức Lâm gia gia, ta nhất định sẽ tìm tới Vong Linh Ma pháp sư. Vong Linh Ma pháp là phi thường thần bí ma pháp, bên trong có rất nhiều kỳ dị ma pháp, có lẽ thật đối ta hữu dụng. Hiện tại Đức Lâm có chút giống u linh, mắt thường có thể nhìn thấy hắn, lại cho người ta một loại hư ảo cảm giác. Dương Huyền chân nói, tại Minh giới, linh hồn cũng có thể thành thần, chỉ cần thành thần, liền có thể có được thần thể, đến lúc đó, liền cùng người bình thường đồng dạng. Chỉ cần thành thần, liền có thể để Đức Lâm có được thần thể, cùng người bình thường đồng dạng, bất quá, thành thần quá khó. Hiện tại, Đức Lâm không có có thân thể, thân cận nguyên tố lực phi thường thấp, sức chiến đấu cũng phi thường thấp, lấy Đức Lâm hiện tại trạng thái, muốn tu luyện thành thần, gần như không có khả năng. Nếu như có thể tìm tới vong linh ma pháp sư, lợi dụng vong linh ma pháp cường hóa linh hồn, có lẽ có thể thay đổi Đức Lâm hiện trạng. Đương nhiên, còn có một cái so so sánh biện pháp tốt, đó chính là tiến về minh giới, linh hồn tại minh giới càng thích hợp tu hành, thế nhưng là, minh giới vô cùng nguy hiểm, tại minh giới, linh hồn sẽ tương hỗ tổn hại. Nói xong Đức Lâm đại ma đạo sư tỉnh, lâm lôi lại hướng Dương Huyền Chân Thỉnh giáo một chút tu hành phương diện vấn đề. Zen Nghị sau khi trở lại phòng, kệ án lôi kéo tỉ tỉ của mình, kích động nói: "Tỉ tỉ, Lâm Lôi đại nhân lão sư là cường giả thánh vực sao?" Chương 125: Ám sát, đốn nộ. Sáng sớm, Lâm Lôi đột nhiên mở to mắt, một đạo kỳ dị thần quang từ trong mắt lóe ra, sau đó, Lâm Lôi khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thật sự là không biết sống chết. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liền ở tại Lâm Lôi bên cạnh, có hai cái cường giả thánh vực ở bên người, căn bản không sợ người bình thường ám sát, còn nữa, dù cho Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ không tại, Lâm Lôi cũng có thể ung dung lướt phó. Hôm qua, Zen Nghị cùng Lâm Lôi trò chuyện một hồi cũng đem mình tình huống thật nói cho Lâm Lôi, khi đó, Zenny còn lo lắng Lâm Lôi không giúp đỡ, nàng không nghĩ tới, Lâm Lôi cũng không thèm để ý, mà lại còn đáp ứng bảo hộ nàng, Zenny tâm bên trong phi thường vui vẻ. Bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Zenny lên phi thường sướng, nàng sau khi rời giường, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đi ra khỏi phòng, nhẹ hít một hơi, thời tiết thật tốt. Lập tức, nàng lại vô ý thức hướng Lâm Lôi gian phòng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, Lâm Lôi đại ca rời giường sao? Zenny tại nguyên chỗ đứng một hồi, lại đi đến kề án cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ một cái, hô nói, "Kề án, rời giường." Đệ hẳn nghe tới tiếng la, vô ý thức xoay người, có chút không tình nguyện ngồi dậy, rủi rủi con mắt, sau đó, có chút lười biếng đi tới cửa, kéo cửa ra, mang theo ngủ nói, "Tỷ tỷ, ngươi liền không thể để ta ngủ thêm một lát sao?" Zen Nhị có chút cứng chiều nhìn xem Kệ Án, mỉm cười, "Kệ Án, ngươi lập tức chính là thành chủ, làm sao còn ngủ lững?" Nói đến thành chủ, Kệ Án nhãn tỉnh sáng lên, buồn ngủ cũng biến mất hơn phân nửa, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sảng lạn, "Tỷ tỷ, chờ ta lên làm thành chủ, ta liền để ngươi được sống cuộc sống tốt, về sau, cho ngươi tìm rất nhiều người hầu." Khì hỉ. Zen Nhị sờ một chút Kệ Án đầu, "Ta liền đợi đến ngươi làm tới thành chủ." Tường viện bên ngoài, mấy chỗ bí ẩn điểm, bốn cái cung tiến thủ âm thầm giao lưu. Mục tiêu đã xuất hiện. Theo kế hoạch làm việc, hai tỉ đệ lúc nói chuyện, lão Bộc Lan Bẹt cũng rời giường, hắn vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy hai cây mũi tên phân biệt bay về phía rèn nhị cùng kệ ăn, mũi tên tốc độ thật nhanh, lấy Lan Bẹt thực lực, căn bản phản ứng không kịp. Mau tránh ra. Lan Bẹt chỉ tới kịp hô lên một câu, hắn phẫn nộ vô sở, so, con mắt có chút phía hồng, lại bất lực. Lan Bẹt hô xong về sau, hắn lại nhìn thấy hai mũi tên nhọn từ đằng xa bay tới. Kệ Ảnh nghe tới Lan Bẹt tiếng la về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy một cây mũi tên từ đằng xa bay tới. Mũi tên càng lúc càng lớn, để hắn có một loại tử vong tới gần cảm giác. Không, Rèn Nghị hô một tiếng, nàng cũng nhìn thấy mũi tên, lúc này, mũi tên cách hai người bọn họ vẹn vẹn mấy mét, có lẽ là bởi vì người tại tử vong nháy mắt sẽ bộc phát ra một chút tiềm lực, Rèn Nghị có thể thấy rõ ràng mũi tên hướng nàng bay tới. Đúng lúc này, Lâm Lôi mở cửa, nhàn nhạt nói một câu, "Bối Bối, giao cho ngươi." Kỳ thật, khỏi phải Lâm Lôi nói chuyện, Bối Bối đã động thủ, Bối Bối thực lực mạnh bao nhiêu, Lâm Lôi cũng không rõ ràng, bất quá, Lâm Lôi biết Bối Bối tốc độ xò so hẳn phải nhanh. Một cái bóng từ trên đồng cỏ xuống tới, trong sân phát ra vài tiếng tiếng va đập. Đùng đùng đùng đùng. Bốn mũi tên nhọn rơi xuống mặt đất, cùng lúc đó, nam sắp trong sân báo đen nhảy lên một cái, nhảy đến tường viện bên trên. Phụp, phụp. Vẹn vẹn hai móng vuốt, hai cái cung tiễn thủ bị báo đen vồ chết, khi báo đen chuẩn bị giết mặt khác hai cái cung tiễn thủ lúc, bối bối hậu phát tiên chế, đem đứng bên ngoài hai cái cung tiễn thủ vồ chết, sau đó, còn lướng báo đen dương dương móng vuốt nhỏ, phi thường đắc ý. "Tiểu tử, cùng ta so tốc độ, ngươi còn kém một chút." Hắc Lỗ có chút buồn bực, nghĩ thầm, đây là ảnh thử sao? Hắn chưa từng thấy tốc độ nhanh như vậy ảnh thử. Ha ha, Lâm Lôi nhìn thấy Bối Bối dáng vẻ, không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ dắt tay đi tới, Lâm Lôi liền vội hỏi tốt, lão sư, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Không sao cả, Dương Huyền Chân trả lời một câu, nhìn xem Bối Bối, nghĩ thầm, phệ thân thử thật đúng là lợi hại, hắn biết Bối Bối lai lịch, nhưng không, có nhiều lời, Dương Huyền Chân nghĩ, bệnh ấy rụt có sắp xếp, hay là đừng đánh loạn bệnh ấy rụt an bài đi. Lần nữa gặp được cảm sát, rèn nghỉ cùng kẻ án đều mộng, thẳng đến Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ ra, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Kẻ án bổ nhào vào Lâm Lôi mang bên trong, oa một tiếng liền khóc lên. Zen nhi nhận kệ hàn cảm xúc ảnh hưởng, cũng nhỏ giọng nức nở. Hai tỉ đệ không nghĩ tới, kế thừa chức thành chủ lại có như thế lớn nguy hiểm, nếu như không có Lâm Lôi bảo hộ các nàng, các nàng đã chết hai lần. Qua một hồi lâu, Lâm Lôi mới nói, "Tốt, cùng đi ăn điểm tâm đi, ăn điểm tâm xong, rồi lên đường." Lan Bẹt nghe vậy, nói, "Lâm Lôi đại nhân, ta đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, một hồi có người phục vụ đưa tới." Hắn lúc nói chuyện, khóe mắt dư quang nhìn Dương Huyền Trần cùng Tiểu Long nữ một chút, hắn không dám cùng cường giả Thánh vực nói chuyện, tại tâm hắn bên trong, người không có tư cách cùng cường giả Thánh vực nói chuyện. Đông Dạng Dẹn Nhỉ cùng Kệ Án đối cường giả Thánh vực phi thường tò mò, lại tràn ngập kính sợ. Mọi người không có chờ quá lâu, hai cái người phục vụ đẩy toa ăn đi tới, khi hai tên người phục vụ tới gần Dẹn Nhỉ cùng Kệ Án lúc, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, bọn hắn biết, chỉ cần giết cái này hai tỉ đệ, bọn hắn cũng sẽ bị trước mắt cường giả giết chết. Dẹn Nhỉ cùng Kệ Án vừa mới kinh hịch một lần tử vong nguy cơ, lại nhìn thấy hai cánh tay phân biệt chụp vào các nàng, các nàng chỉ là người bình thường, căn bản phản ứng không kịp. Lâm Lôi vừa mới chuẩn bị xuất thủ, hắn cảm ứng được một tia đặc tù ba động. Phốc phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên, kia hai cái người phục vụ hóa thành một cục thịt bùn. Ha, Lâm Lôi trong đầu xẹt qua một đạo tiềm điện, hắn vô ý thức ngồi xếp bằng. Ha ha, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm thán nói, Lâm Lôi ngộ tính thật rất tốt. Hắn nhớ được, Lâm Lôi còn làm lấy chủ thần mặt đốn ngộ, không nhìn chủ thần tồn tại. Trong giây mắt này, Dương Huyền Chân nghĩ, nếu như ta không có sách nhỏ, đơn thuần ngộ tính, khẳng định so ra kém Lâm Lôi sách nhỏ có thể tăng lên một người cảm ngộ năng lực, năng lực học tập, cùng năng lực phân tích, còn có thể để Dương Huyền Chân xuyên qua đến một cái khác thế giới. Rèn ý nhìn xem Lâm Lôi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị Dương Huyền Chân đánh gãy, đừng quay dời hắn, hắn tại cảm ngộ cảnh giới. Bối bối nhẹ nhàng rơi xuống Lâm Lôi trên bờ bay, thủ hộ lấy Lâm Lôi, báo đen nằm sấp trong sân, cũng đang thủ hộ Lâm Lôi. Dương Huyền Chân nói, "Đi, chúng ta đi trước phòng ăn ăn điểm tâm đi." Có bối bối cùng hắc lỗ thủ hộ Lâm Lôi, trừ phi xuất hiện cường giả thánh vực, không phải, không ai có thể làm bị thương Lâm Lôi. Đưa sáng qua đi, Lâm Lôi vẫn ngồi tại nguyên chỗ, hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân thi triển đại địa mạch độc tay, lòng có cảm giác kết hợp mình càng ngộ, đối đại địa mạch độc càng ngộ càng ngày càng sâu. Kẻ án nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, Lâm Lôi đại ca tại lĩnh hội cái gì a?" Là bị giết lạ giặc cấp 1 kiếm kia sao? Hiển nhiên Lâm Lôi giết chết giặc cướp một kiếm kia cho kẻ án lưu lại ấn tượng rất sâu. Jenny lắc đầu, ta cũng không biết. Trải qua mấy lần ám sát, kinh lịch số tử sinh chết, Jenny cũng muốn tu hành, cũng muốn đạt được lực lượng, bảo vệ mình, bảo hộ đệ đệ của mình. Dương Viễn Chân cảm nhận được Jenny tình huống, mỉm cười, "Jenny, ngươi muốn học tập ma pháp sao?" Chương 126, Jenny. "A." Jenny lên tiếng kinh hô, có chút không dám tin tưởng. Kẻ án sửng sốt một chút, vội vàng dùng tay đẩy một chút Jenny, "Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đáp ứng a." Ngậm lại, đây chỉ là một vị cường giả thánh vực a. Tại Ngọc Lan đại lục, cường giả thánh vực cao cao tại thượng, một cái gia tộc hoặc là một cái thế lực có được một cái cường giả thánh vực, gia tộc này hoặc thế lực liền có thể một mực truyền thừa tiếp. Zen Ni sắc mặt đỏ lên, có chút kích động nói, "Ta thật có thể cùng ngài học tập ma pháp." Dương Huyền Chân mỉm cười, "Nếu như ngươi nghĩ, là được rồi." Zen Ni hai chân bước lượn, muốn cho Dương Huyền Chân đi quỳ lạy lại lễ, lại cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng nâng thân thể của nàng, để nàng không cách nào quỳ xuống. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Được rồi, ta không thích những hư lễ kia, nếu như ngươi thật tôn kính ta, đi tạ tâm lý liền tốt." Đệ tử gặp qua sư phó, Jenny nghiêm túc đi một cái quý tộc lễ. Tại Ngọc Lan đại lục, lão sư cùng sư phó có một ít khác nhau. Lão sư chính là học viện pháp thuật cùng chiến sĩ học viện lão sư, sẽ dạy rất nhiều học sinh, sư phó thu đệ tử càng thêm nghiêm mật, giáo cũng càng thêm nghiêm túc, quan hệ càng thêm mật thiết. Dương Huyền Chân xuất ra một quyển sách, đưa cho Jenny, nói, đây là ta truyền đấu khí của ngươi bí điện, ngươi cầm trước. Căn cứ Dương Huyền Chân nghiên cứu, trừ tứ đại trung thực chiến sĩ không thể tu luyện Cửu Dương thần công bên ngoài, những người khác có thể tu luyện Cửu Dương thần công. Có lẽ Đây cũng là tứ đại trung cực chiến sĩ chớ đắc thứ đi, tứ đại trung cực chiến sĩ chỉ có thể tu luyện gia tộc truyền thừa bí điển, không thể tu luyện cái khác đấu khí bí điển. Dẹn Nghị tiếp nhận Cựu Dương thần công, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, lão sư không phải muốn dạy ta ma pháp sao? Vì sao cho ta một bản đấu khí bí điển? Dương Huyền Chân nhìn ra Dẹn Nghị nghi hoặc, mỉm cười, chúng ta mệnh này, ma võ song tu, về sau, đã là cường đại chiến sĩ, lại là ma pháp sư cường đại. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại lấy ra một bản ma pháp thư tịch, đây là thủy hệ ma pháp bí điển, bên trong ghi lại thủy hệ ma pháp chú ngữ, cấp 1 đến cấp 9 ma pháp chú ngữ đều có. Cấm kỵ ma pháp, chờ ngươi trở thành cấp 9 đại ma đạo về sau, ta mới truyền cho ngươi." Đa Tạn sư phó. Rèn Nhỉ tiếp nhận ma pháp thư tịch, chân trọng ôm trong lực bên trong. Dương Huyền Chân gật gật đầu, còn nói, "Ngươi ngồi vào trên ghế, ta giúp ngươi ngưng tụ thứ nhất đạo đấu khí." Rèn Nhỉ theo lời ngồi xuống, Dương Huyền Chân phóng xuất ra một cỗ cựu Dương chân khí, đánh vào Rèn Nhỉ thể nội, sau đó, nói, "Nhắm mắt, ngưng thần, bài trừ tạp niệm." Rèn Nhỉ nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, cảm thụ đấu khí trong cơ thể vận hành lộ tuyến, dùng tâm ghi nhớ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân giúp Rèn Nhỉ vận hành chín cái đại chu thiên về sau, Thu hồi chân khí, chỉ để lại một đạo chân khí hàn rỗng, nói: "Tốt, ngươi ghi nhớ đấu làm được vận hành lộ tuyến liên tục, về sau, siêng năng luyện tập." Zenny vội vàng hướng người nói: "Được rồi, sư phó, ta sẽ cố gắng tu luyện." "Ngươi tu luyện bộ này đấu khí bí điển về sau, đấu khí cùng tinh thần lực đều sẽ chậm rãi gia tăng, lấy ngươi thủy hệ lực tương tác, chỉ cần thêm chút luyện tập, liền có thể thi triển ma pháp." Kẻ ẩn có chút áo rướn nhìn xem tỷ tỷ của mình, hắn xoắn xuýt một hồi lâu, yếu đất hỏi: "Đại nhân, ta có thể theo ngươi học tập ma pháp sao?" Dương Huyền chân thản nhiên nói: "Ngươi không có tiên phú, Vệ án có chút buồn bực, cũng không dám nhiều lời. Một cái cường giả thánh vực, so một quốc gia quốc vương còn muốn tôn quý, người bình thường không dám mạo hiểm phạm. Diễn nghĩ nghĩ thầm, cùng thực lực của ta tăng cường về sau, liền giúp đệ đệ tìm một cái lão sư tốt nói lời trong lòng, nàng rất muốn cho kệ án Bái Dương Huyền Chân Vi sư, thế nhưng là, nàng không dám nói, nàng nghĩ, sư phó có thể thu ta vi đệ, đã là một loại lớn lao ban ân, ta hẳn là thỏa mãn. Trong đêm mắt, quá khứ 2 ngày, Lâm Lôi trong sân ngồi 2 ngày, đột nhiên đứng dậy, tùy ý vênh ra một quyển, một quyển này, vô thanh vô tức, lại mang theo ba động kỳ dị, chính là đại địa mật động. Vẹn vẹn một quyển, Trên tường nhiều một cái lỗ thủng. Lâm Lôi nhìn xem trên vách tường lỗ thủng, trên mặt tươi cười, "Thành, rốt cục xong rồi." Lâm Lôi lĩnh ngộ thiên địa chi thế về sau, mơ hồ trong đó cảm giác được cảnh giới càng cao hơn, hắn một mực tại suy nghĩ, khi hắn nhìn thấy Dương Huyền chân thi triển đại địa mạch động về sau, rốt cục đánh tới phương hướng, cũng rốt cục lĩnh ngộ ra đại địa mạch động. Lĩnh ngộ pháp tắc, có hai cửa hải đại nạn, một cái là nhập môn, một cái là đột phá. Lúc này, Lâm Lôi pháp tắc rốt cục nhập môn, hắn chỉ phải từ từ tiếp tục tu hành, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đại địa mạch động. Dương Huyền Chân xuất hiện tại Lâm Lôi bên người, Lâm Lôi cung kính thi lễ một cái, gặp qua lão sư. Dương Huyền Chân nói: "Ngươi rốt cục đi đến lĩnh ngộ pháp tắc con đường, không tệ, không tệ." Lập tức, còn nói: "Đơn thuần cảnh giới, ngươi đã tương đương với Thánh vực đỉnh phong, bất quá, đấu khí của ngươi không đủ, thân thể lực lượng cũng không đủ, có thể phát huy thực lực phi thường có hạn." Lâm Lôi nghe vậy, tâm bên trong phi thường vui vẻ, hắn không nghi tới, Dương Huyền Chân sẽ dành cho tốt như vậy đánh giá, hắn tin tưởng Dương Huyền Chân lời nói, nói như vậy, ta cảnh giới đã đủ rồi, cũng đúng, gia tộc Long huyết chiến sĩ, phần lớn lĩnh ngộ được thế cảnh giới. Lấy thế cảnh giới liền có thể tung Hoành Ngọc Lan đại lục, nếu như ta tấn cấp thánh vực, hẳn là so trong gia tộc tiền bối mạnh hơn. Ngay sau đó, Lâm Lôi lại nghĩ tới đoạn thời gian trước nghe được một nhân vật thiên tài, không biết Ô Lị vị a đạt tới cảnh giới gì? Phải chăng lĩnh ngộ pháp tắc?" Dương Huyền chân nói, "Lâm Lôi, ngươi gió thân cận nguyên tố lực, cùng thân cận nguyên tố lực đều là siêu các loại, ta đề nghị ngươi lựa chọn một cái phương hướng, tu luyện một loại pháp tắc, dạng này lại càng dễ thành thần." Đa Tạ lão sư chỉ điểm. "Phong hệ pháp tắc, ta không thể nào tu luyện, lĩnh ngộ không nhiều, liền không nói nhiều, hiện tại ta và ngươi nói một chút địa hệ pháp tắc, địa hệ pháp tắc" Các thể có 6 loại huyền ảo, theo thứ tự là thổ nguyên tố, đi thuật, lực lượng, sinh chi lực, trọng lực cùng ngươi vừa mới lĩnh ngộ đại địa mạch động. Lâm Lôi âm thầm đi lại. Bây giờ, ngươi đại địa mạch động huyền ảo đã nhận môn, khi ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ đại địa mạch động, ngươi liền có thể thành thận. Bất quá, huyền ảo cũng có cao thấp chi phần, đại địa mạch động thuộc về cao cấp huyền ảo, lấy thiên phú của ngươi, nghi hoàn toàn lĩnh ngộ cũng cần một chút thời gian. Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, không nói thêm lời, lĩnh hội cảnh giới, lĩnh ngộ pháp tắc chỉ có thể dựa vào mình, người khác giúp không được gì. Cho dù là bệ ấy giúp, lại hoặc là lựa xanh, đều giúp không được gì, chỉ có thể từ khứa cạnh đại điểm. Lâm Lôi suy tư một chút, hỏi: "Lão sư, hai ngày này không có người đến ám sát Rèn Nhĩ các nàng a?" Dương Huyền Chân nói: "Hôm qua, lại tới mấy tên sát thủ, bị ta đuổi." Ha ha. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, nghi thẩm: "Có hai cái cường giả thánh thủ tại, những sát thủ kia khẳng định là có đến mà không có về." Lâm Lôi vừa chuyển động ý nghĩ, lại hỏi: "Lão sư, ngươi có tính toán ứng gì?" Dương Huyền Chân biết Lâm Lôi ý tứ, ta cũng không biết vong linh ma pháp sư ở đâu, như vậy đi, trái phải vô sự, trước hết cùng Rèn Nhĩ đi xe ôn quận thành đi nay tại cái này tiến vào, Jenny đi tới, trước hướng Dương Huyền chân thi lễ một cái, sư phó. Sau đó, lại trên mặt mừng rỡ nói, Lâm Lôi đại ca. Lâm Lôi nghe tới Jenny xưng hô, kinh ngạc nói, Jenny, ngươi vậy mà bái sư rồi. Chương 127, tại cây ngọc lan trên sông Tu Hành. Ừm. Jenny khẽ gật đầu, mang trên mặt một chút ngượng ngùng, lại vẫn mấy phần vui vẻ. Tại Ngọc Lan đại lục, mọi người đều biết, có thể bái một vị cường giả thánh vực vi sư, kia là lớn lao vinh quang. Lâm Lôi thật thích cái này chất phác tiểu cô nương, thực tình vị nạng cao hứng, Jenny, chúc mừng ngươi. Cảm ơn Lâm Lôi đại ca. Zen Yi nói một câu, sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, tâm lý lại nhiều mấy phần mong đợi, về sau chỉ phải cố gắng tu luyện, ta cách Lâm Lôi đại ca sẽ càng ngày càng gần. Tên ngọc lan trên sông, bình thường xa hoa du thuyền thuận dòng suối nam. Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Lâm Lôi, Zen Yi, kệ án một đoàn người đứng trên bông thuyền, quan sát cây ngọc lan sông phong quang. Zen Yi cảm thụ được gió sông, mang trên mặt nụ cười nhà nhạt, nhạt, thật là rộng rãi sông lớn, thật sự là hùng vĩ đâu. Bây giờ, có hai cái cường giả thánh vực tùy hành, đến không sợ ám sát, bất quá, Tiểu Long Nữ thích nước. Giản Nghị cùng kẻ ăn cũng muốn quan khán cây ngọc lan sông Phong Quang, cho nên Lâm Lôi thuê một chiếc thuyền, cứ như vậy, đạt cho tiện, lại thoải mái dễ chịu. Dương Huyền Chân nhìn xem rộng lớn mà sông, nghi thẩm, nếu như hiệu ứng hộ điệp ảnh hưởng không lớn, sẽ sớm hạ hẳn là sẽ tại Côn quận thành phủ gần Nhật Tân. Vận mệnh, Tử vong, Sinh mệnh, hủy diệt đều thuộc về trí cao pháp tắc, Dương Huyền Chân đều nghĩ tìm hiểu một chút. Tiểu Long nữ đứng trên bom thuyền, váy áo theo gió phất phới, trên mặt nàng không có một tia biểu lộ, từ xa nhìn lại, tựa như một cái băng tuyết nữ thần. Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi có thể cảm giác được đại lượng thủy nguyên tố chi lực vây quanh tiểu Long nữ. Jennie đứng tại tiểu long nữ bên người lúc, cũng có thể rõ ràng hơn cảm nhận được thủy nguyên tố. Mọi người nhìn một hồi phong cảnh, kệ ảnh cảm giác sông gió quá lớn, tránh tiến vào khoang tàu nghỉ ngơi. Jennie, tiểu long nữ, Dương Huyền Chân, Lâm Lôi mấy người đều đứng tại giáp bên trên tu hành. Lâm Lôi nhìn xem rộng lớn cây ngọc lan sông, đối với thiên địa chi thế lại nhiều một chút cảm ngộ, cũng đem loại này cảm ngộ dung nhập vào kiếm pháp của mình bên trong. Dung phong nguyên tố, kiếm pháp phi xuất, nhẹ nhàng. Dung thổ nguyên tố, kiếm pháp nặng nề, lực lượng càng mạnh. Dương Huyền Chân hướng Lâm Lôi nhìn thoáng qua, lần nữa cảm thán, Lâm Lôi ngộ tính thật quá cao. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân cũng tiến vào tu luyện trạng thái, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên lĩnh hội đại địa pháp tắc, một bên lĩnh hội vận mệnh cách. Nếu như ta đối mặt 1 triệu vực sâu đama, lại nên làm như thế nào? Dương Huyền Chân suy nghĩ lóe lên, ta đơn thể công kích đã mạnh phi thường, phòng ngự cũng rất mạnh, bất quá, tốc độ tương đối chậm, mà lại, như thế nào công kích yếu nhược? Phương diện tốc độ, nếu như tại nguyên thế giới lời nói, Dương Huyền Chân có thể thi triển tiền đoán huyền nào, cơ hội có thể thuần gì? Tại bàn long thế giới, thời không pháp tắc bị hạn chế, Dương Huyền Chân không cách nào thuần gì, tốc độ nhận rất lớn hạn chế. Phương diện tốc độ huyền nào? Địa hệ pháp tắc, có đi thuật, phong hệ pháp tắc cũng có nhanh, chậm huyền ảo, quang hệ pháp tắc tốc độ cũng thật nhanh. Theo lý thuyết, vận mệnh cách hẳn là cũng có thể tăng tăng tốc độ. Vận mệnh cách có 6 loại huyền ảo: tiên đoán, số mệnh, duyên vận, tạo hóa, nhân quả, thời không. Dưỡng Huyền Chân phỏng đoán, chẳng lẽ chỉ có tiên đoán huyền ảo cùng thời không huyền ảo có thể tăng tăng tốc độ. Thời không huyền ảo, cùng thời không có quan hệ, nếu như lĩnh ngộ thời không huyền ảo, khẳng định sẽ tăng tăng tốc độ, tiên đoán huyền ảo, Dưỡng Huyền Chân đã thí nghiệm qua, nếu như tại nguyên thế giới, có thể tiên đoán mình lần tiếp theo xuất hiện vị trí, cứ như vậy, chẳng khác nào tuấn gì. Dương Huyền Chân lĩnh hội tốc độ ảo nghĩa thời điểm, đem vận mệnh cách, địa hệ pháp tắc, quang hệ pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, đương nhiên, cái này không phải chân chính dung hợp, chỉ là tham khảo, liên tưởng. Theo thời gian trôi qua, Dương Huyền Chân trở nên phi thường kỳ quái. Tại các tùy thủ trong mắt, Dương Huyền Chân hóa thành 10 cái, thậm chí 10 cái thân ảnh, những này thân ảnh không ngừng biến đổi vị trí, thật giống như mấy cái cái bóng đang không ngừng thoảng hiện. Tàn ảnh. Lâm Lôi khi mở mắt ra, nhìn thấy giáp bên trên tàn ảnh, tâm lý phi thường chấn kinh, hắn biết, đây là tốc độ đạt tới một loại cực hạn biểu hiện. Lâm Lôi nhìn xem Dương Huyền Chân, trong lòng suy đoán, đây là cái gì pháp tắc? La phong hệ pháp tác sao? Lâm Lôi nhớ được, phong hệ pháp tác bên trong có một loại gọi phong ảnh thuật ma pháp. Lúc này, Lâm Lôi đã là bắt cấp ma pháp sư, lại là chiến sĩ cấp 8, sau khi biến thân, có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong, danh xưng thánh vực phía dưới vô địch. Cùng Lâm Lôi trở thành ma pháp sư cấp 9, liền có thể thi triển cấp 9 phong hệ ma pháp, phong ảnh thuật. Một lát sau, Dương Huyền chân thân ảnh hợp mà vì một, Lâm Lôi hiếu kỳ nói, "Lang sư, ngươi vừa rồi tu luyện chính là cái gì pháp tác?" "Tiến đoán." "Tiến đoán?" Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, tiến đoán cùng tốc độ có quan hệ sao? Dương Huyền chân nói, "Tiến đoán" Phệ thượng thần bí, cùng linh hồn có quan hệ, có một ít không thể tưởng tượng nổi uy năng. Dương Huyền Chân nói một câu, tiện tay một chỉ, ta tiên đoán, cái này bên trong sẽ xuất hiện một con cá. Đột nhiên, một con cá từ sông bên trong nhảy ra, rơi xuống bong tàu bên trên, không ngừng nhảy lên. Ựng. Lâm Lôi vẫn là không cách nào lý giải. Jenny đình chỉ tu luyện, đi đến Dương Huyền Chân bên người, nhìn xem quả tại nhảy nó cá, ngin ngờ nói: "Sư phó, đây chính là tiên đoán?" Vân Minh Cách: "Tiên đoán huyền nào? Vô hình vô tượng, phổ thông người tu hành căn bản là không có cách lý giải." Dương Huyền Chân nói: Tại trong mắt người bình thường, ma pháp sư cũng phi thường thần bí, tại bình thường ma pháp sư cùng chiến sĩ trong mắt, pháp tắc cũng là vật vô cùng thần bí. Cũng đúng. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn tại lĩnh hội đại địa mạch động, tại hắn không có lĩnh ngộ đại địa mạch động trước đó, đại địa mạch động cũng phi thường thần bí, mà lại, không có cố định phương pháp tu luyện. Dương Huyền Chân nói, tiên đoán chính là tiên đoán chuyện sắp xảy ra, cũng có thể tiên đoán tương lai. Lão sư, như thế nào dùng tiên đoán pháp tắc công kích? Dương Huyền Chân nói, tiên đoán pháp tắc, có thể tiên đoán một cái người thân thể suy yếu, có thể tiên đoán một người tử vong. Dương Huyền Chân nói một câu, chỉ vào còn tại nhảy nhót cá. Dùng thần bí ngữ khi nói, tử vong. Vẹn vẹn nói hai chữ, trên bong thuyền nhảy nhót cá liền mất đi sinh cơ. Một cử động kia, để người chung quanh chấn kinh. Lâm Lôi Dung độc nói, công kích như vậy, muốn thế nào phòng ngự a? Dương Huyền Chân nói, chân chính nói đến, công kích chỉ có hai loại, một loại là linh hồn công kích, một loại là vật chất công kích, linh hồn công kích có thể dùng linh hồn phòng ngự, vật chất công kích có thể dùng vật chất phòng ngự. Lâm Lôi. Dương Huyền Chân nhìn xem Lâm Lôi, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ cường độ, nếu như dùng cường đại tinh thần lực trực tiếp trùng kích một người bình thường linh hồn, có thể trực tiếp giết chết người bình thường. Ừm. Lâm Lôi nghi nghi, có chút minh bạch, đây chính là linh hồn công kích sao? Dương Huyền Chân không nói gì, hắn phóng xuất ra tinh thần lực, dùng báo tác tinh thần công kích Lâm Lôi, trong chốc lát, Lâm Lôi cảm nhận được cường đại linh hồn xung kích, để đầu óc của hắn chấn động mê muội. Bất quá, Lâm Lôi ý chí phi thường kiên định, tinh thần lực cũng tương đối mạnh, còn nữa, Dương Huyền Chân chỉ là để Lâm Lôi cảm thụ một chút báo tác tinh thần, cho nên, Lâm Lôi không có có thủ thương. Lâm Lôi khẽ lắc đầu, ngưng thần điều tức, vững chắc một chút tinh thần, mới nói, "Lão sư, vừa rồi liền là linh hồn công kích sao?" "Đúng." Dương Huyền Chân gật gật đầu, "Phổ thông linh hồn công kích, chỉ cần linh hồn cường đại" ý chí kiên định, liền không sợ linh hồn công kích, cho nên, tại dưới tình huống bình thường, ma pháp sư sẽ không dùng báo tấp tinh thần công kích đồng cấp chiến sĩ khác, bởi vì, cái này không có chút ý nghĩa nào. Lâm Lôi minh bạch, ý chí của chiến sĩ kiên định, liền không sợ báo tấp tinh thần. Dương Viễn chân cho Lâm Lôi dạng một chút linh hồn công kích, lại để cho Lâm Lôi cảm thụ một chút linh hồn công kích, để hắn đối linh hồn công kích có chuẩn bị tâm lý. Nói xong tiên đoán cùng linh hồn công kích, Lâm Lôi lần nữa hỏi, "Lão sư, tiên đoán cùng tốc độ có quan hệ?" Hắn vẫn không biết tiên đoán cùng tốc độ có liên quan gì. Chương 128, vào thành. Tiên đoán, dự báo có thể dự báo chuyện sắp xảy ra, cũng có thể dự báo tương lai đem chuyện sắp xảy ra, nếu như tu luyện đến cảnh giới cao, có thể chân chính dự báo quá khứ, tương lai, thậm chí cải biến quá khứ cùng tương lai. Cái này, Lâm Lôi chấn kinh, đây là một loại đáng sợ năng lực. Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, bằng vào ta hiện tại năng lực, chỉ có thể dự báo một chút chuyện có thể xảy ra. Nói đến đây bên trong, Dương Huyền Chân chỉ vào bong tàu bên trên cá, như ta có thể dự báo một con cá nhảy đến bong tàu bên trên, lại không cách nào dự báo một đầu ma long xuất hiện trên bong thuyền. Điểm này, cùng thực lực có quan hệ, cùng không gian vũ trụ pháp tắc có quan hệ. Dương Huyền Chân Giải nói một câu, "Lại nói tiếp đi, ta cũng có thể dự báo mình, như ta dự báo mình một giây sau đêm sẽ xuất hiện vị trí, sau đó ta sẽ xuất hiện ở vị trí kia." Lần này, Lâm Lôi và Minh Bạch, Gen Nhi, kể cả mấy người cũng minh bạch. Cùng lúc đó, mọi người cũng cảm nhận được năng lực tiên đoán đáng sợ. Dương Huyền Chân nói, "Tiên đoán huyền ảo, chính là vận mệnh cách bên trong sáu loại huyền ảo một trong, có được năng lực khó tin, có thể dùng tại đối địch, cũng có thể dùng cho phòng ngự." Lúc này, Lâm Lôi cũng muốn tìm hiểu vận mệnh cách, bất quá, tâm hắn bên trong minh bạch, muốn tìm hiểu vận mệnh cách, liền cần thiên phú. Lâm Lôi có thể tìm hiểu pháp tắc hệ tổ cùng phong hệ pháp tắc, cũng là bởi vì hắn có phương diện này thiên phú, cho nên hắn mới có thể lĩnh hội tổ hệ cùng phong hệ pháp tắc. Dương Huyền chân hướng mọi người nhìn lướt qua, nói, các ngươi không thể mơ tưởng xa vời, chuyên vừa tu hành mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Minh Bạch. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn biết, một câu nói kia chủ yếu là đối với hắn nói. Tiểu Long nữ khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, người này à, chỉ biết nói người khác, mình tới tốt, cái gì để muốn học. Có hai tên cường giả thánh vực tùy hành, mọi người căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nư thực lực, chỉ có cường giả thần cấp có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Du thuyền thuận tự chạy xuống, trong lúc đó, Dương Huyền Chân ngẫu nhiên chỉ điểm một chút lâm lôi, đồng thời, chỉ điểm rèn luyện tu hành, tiến bộ của mọi người đều rất nhanh. Chỉ có một người có vẻ hơi phiền muộn, Kế Án nhìn xem những người khác tu hành lúc, luôn luôn lặng lặng ngồi ở một bên. Thời gian thật giống như cây ngọc lan trên sông nước, không ngừng lưu động. Trong nháy mắt, quá khứ mấy ngày. Du thuyền dừng sắt ở bến cảng, mọi người xuống thuyền về sau, Kế Án mang trên mặt vẻ chờ mong, "Tỷ tỷ, chờ chúng ta đến Seoul của thành, ta liền có thể khi thành chủ đi." "Đúng." Jenny lộ ra nụ cười hiền hòa, tương chiếu sớm một chút kệ án đầu, về sau, kệ án chính là thành chủ. Jenny tin tưởng, có sư phó trợ giúp, lại có Lâm Lôi đại ca hỗ trợ, kệ án nhất định có thể trở thành thành chủ. Vẹn vẹn mấy ngày, Jenny đã trở thành nhất cấp ma pháp sư, đồng thời, cũng là một tuyến chiến sĩ, vô luận là thể lực hay là tinh thần lực, đều so sánh với truyền trước đó mạnh rất nhiều. Dương Huyền Chân nhìn về phía trước, nghĩ thầm, cái kia phóng động pháp sư còn sẽ xuất hiện sao? Có Dương Huyền chân cùng tiểu long nữ ở bên người, Lâm Lôi Ích đi rất nhiều cố kỵ, dù thuyền đô bến tàu cách Seoul quận thành gần vô cùng, nếu như ngồi xe ngựa, gần nửa ngày liền có thể đến Seoul quận thành. Không phải sao, Genny cùng kế án đại nương căn bản không kịp làm ra phản ứng, cũng không có an bài ám sát thủ đoạn, nàng nghĩ, hay là cùng kia hai cái tiểu gia hỏa đến Seoul quận thành lại tính toán sau, nếu như hai tiểu gia hỏa này bên người có người bảo hộ, ta liền để bọn hắn làm một đoạn thời gian thành chủ, cùng bảo vệ bọn hắn cường giả rời đi về sau, lại giết bọn hắn. Genny đại nương tin tưởng, cường giả không có khả năng một mực đi theo hai cái nông thôn tỷ đệ bên người. Giữa trưa lúc phân, Kệ Ảnh kéo ra xe ngựa màn cửa, nhìn phía xa thành trì, mừng rỡ nói, "Tỷ tỷ, phía trước chính là Côn quận thành, vậy sẽ là thuộc tại chúng ta thành trì." Khi hỉ, Zen Nhi cũng phi thường vui vẻ, nàng nghĩ, gặp đến lão sư về sau, hết thảy đều trở nên phi thường thuận lợi, ngay cả sát thủ đều chưa từng xuất hiện. Xe ngựa đi tới Côn quận thành cửa thành lúc, một đội nhân mã từ cửa thành ra đón, một cái trung niên nữ nhân tang tóc bộ pháp, đi đến bên cạnh xe ngựa, đầy mặt nụ cười nói, "Con của ta, trên đường vất vả." Ách, Dương Huyền chân khẽ miệng giật một cái, nghĩ thầm, đây cũng quá giả. Dẹn Nhỉ cùng Kệ Án từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn thấy nhiệt tình của phu nhân, trên thân mắt tự nhiên toát ra một lớp da gà. Uy phu nhân nhìn qua Dẹn Nhỉ cùng Kệ Án chân dung, một chút liền nhận ra hai tỉ đệ, Nhật Tình lôi kéo Dẹn Nhỉ cùng Kệ Án tay, "Hai tử, đi, cùng ta vào thành, ta cho các ngươi chuẩn bị phong phú tối nay." "Dũng." Hắc Lô gầm nhẹ một tiếng, quét phu nhân một chút, ánh mắt kia, thật giống như đang nhìn một thiên hề. Ma thú trí tuệ cùng người đồng dạng, bất quá, chỉ có thánh vực ma thú mới có thể miệng nói tiếng người, cho nên, Hắc Lô dù cho nhìn xem có chịu, cũng nói không ra lời. Dương Viễn chân cùng tiểu long nữ xuống xe ngựa về sau, Người chung quanh đều sửng sốt, bọn hắn từ chưa có xem như thế cô gái xinh đẹp. Trời ạ, nàng so thiên sứ xinh đẹp hơn. Quá đẹp. Tiểu Long nữ sắc mặt băng lãnh, không có một chút tình cảm, nàng lôi kéo Dương Huyền Trần cánh tay, chậm rãi đi hướng cửa thành. Người chung quanh cảm nhận được thấy lạnh cả người, không tự chủ được dùng mình một cái, sau đó vô ý thức để một bên. Nguyên bản, Huệ phu nhân còn muốn cùng Dương Huyền Trần, Tiểu Long nữ chào hỏi, khi nàng cảm nhận được Tiểu Long nữ trên thân Hàn Ý lúc, vô ý thức lui về sau một bước. Huệ phu nhân nhìn xem Tiểu Long nữ bóng lưng, nghĩ thầm, nàng liền là bảo vệ cái này hai tỉ đệ cường giả. Dương Huyền Trần nói: Jenny, chính chúng ta tìm địa phương ở." Ách, Jenny dừng một chút, vội vàng đáp lời, "Được rồi, sư phó." Huệ phu nhân nghe tới Jenny xưng hô về sau, lại nhìn Dương Huyền chân một chút, tâm thần nhảy một cái, đây là có chuyện gì? Nàng vậy mà bái một cường giả vi sư. Lần này, hoàn toàn sáo trộn uy phu nhân tiết tấu, tại Ngọc Lan đại lục, sư phó cùng tỷ đệ quan hệ vô cùng mật thiết, tựa như phụ tử, Huệ phu nhân nghĩ, nếu như ta giết cái nha đầu kia, chẳng khác nào cùng một vị cường giả kết xuống tử thủ. Thế nhưng là, Huệ phu nhân không cam tâm, nàng thầm nghĩ, Côn quận thành là của ta, ai cũng không thể nhường nhịn. Lâm Lôi thấy Dương Huyền chân cùng Tiểu Long nữ rời đi, hắn cũng nói một câu, "Zeny, kệ ăn, đã đến xe đốn quận thành, các ngươi an toàn, chúng ta như vậy phần biệt đi." A, Zeny lên tiếng kinh hô, tâm lý đầy vẻ không ổn, "Lâm Lôi đại ca, đi nhà chúng ta bên trong làm khách đi." Ngô. Lâm Lôi nhìn thấy Zeny chờ đợi ánh mắt, lại nhìn thấy vị phu nhân xảo trá ánh mắt, nghi thẩm, "Lão sư là có ý gì?" Lập tức, Lâm Lôi khẽ gật đầu, "Tô ta." Kì hỉ. Zeny vui vẻ cười ra tiếng, "Quá tốt, Lâm Lôi đại ca." Lúc này, Zeny đã biết, Lâm Lôi cũng không thèm để ý những cái kia tiền thuế. Dian Nhi chỉ muốn Lâm Lôi lưu lại, dù cho nhiều theo nàng một lát, cũng làm cho nàng vui vẻ vô số. So. Có đôi khi, Dian Nhi sẽ nghĩ, ta là cường giả thánh vực đệ tử, ta hẳn là xứng được với Lâm Lôi đại ca a. Tiểu Long nữ cùng Dương Huyền Chân đi tại trên đường cái, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngập nào, hỏi, "Tiểu đệ, ngươi liền không lo lắng ngươi tỷ đệ bị người ám sát sao? Cái kia lão bà cũng không phải cái gì đồ tốt nha." Chương 129, Tiên đoán lực lượng. Nàng đã chết. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, "Ừm." Tiểu Long nữ có chút dần mình, "Huyền Chân, tiên đoán huyền ảo, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a." Ngay cả tiểu long nữ đều không có phát hiện Dương Huyền Chân thi triển tiên đoán huyền ảo, nói cách khác, vừa mới vào thành thời điểm, Dương Huyền Chân liền đối vị phu nhân thi triển tiên đoán huyền ảo. Tiên đoán, có thể tiên đoán một người tử vong thời gian, cũng có thể tiên đoán hắn lập tức tử vong. Một bên khác, Jenny, Kayann, Lâm Lôi ba người vừa vừa bước vào phủ thành chủ, vị phu nhân lại đột nhiên ngã xuống đất, con mắt trợn lên, chiếc không nhắm mắt. A! Jenny lên tiếng kinh hô, nàng không nghĩ tới, mình đại nương sẽ đột nhiên tử vong. Cùng lúc đó, vị phu nhân hai người ca ca cũng đột nhiên bỏ mình, không biết nguyên nhân cái chết. Lâm Lôi hướng vị phu nhân nhìn lướt qua, Ngáy mắt liền minh bạch, Nguyên like, Lai, lão sư đã sớm cho nàng phản tự hình. Lâm Lôi lần nữa nghĩ đến tiên đoán huyền ảo, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, tiên đoán. Tiên đoán lực lượng thật thật đáng sợ, nếu như là ta, nên như thế nào phòng ngự? Nguyên bản, vị phu nhân còn xin một cái giỏi về dùng độc ma pháp sư đến ám sát Dẹn Nhỉ tỷ đệ, nhưng mà, ma pháp sư này biết được bị phu nhân tin chết về sau, lập tức liền từ bỏ ám sát nhiệm vụ. Người trung canh nhìn thấy vị phu nhân đột nhiên tử vong, tâm lý đã chấn kinh, vừa nghi nghi ngờ. Nàng đến cùng là thế nào chết? Hàn là bị cái nào đó cường giả giết chết? Thế nhưng là không nhìn thấy cường giả ám sát nàng a. Uy phu nhân sau khi chết, Kế Án liền thuận lý thành chương thành Côn quận thành thành chủ, chúng người biết, Kế Án cùng Rèn Nghị là giật con em của gia tộc, không dám đắc tội, còn nữa, mọi người còn biết Rèn Nghị bái một vị cường giả vi sư, mọi người càng thêm không dám đắc tội cái này hai tỉ đệ, sợ mình cùng Uy phu nhân đồng dạng, chết không rõ ràng. Trải qua khế đạo chuẩn bị về sau, Kế Án mặc vào thành chủ phục sắc, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào cái yên, Kế Án thay đổi thành chủ ăn vào về sau, cả người đều đẹp trai khí mấy phần, chợt nhìn đi lên, cũng có mấy phần thành chủ uy nghiêm. Diễn Nghị đứng tại kệ án bên cạnh, "Kệ án, ta đã cùng sư phó nói, 10 ngày sau, liền chính thức cử hành kế nhiệm đại điện, đến lúc đó, tổng đốc bên kia cũng sẽ có người tới." Mấy ngày sau, một đại đội nhân mã tiến vào Seoul của thành, trong đó một chiếc xe ngựa ngồi lấy một cái cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp, nàng kéo ra cửa sổ xe, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Rất lâu không thấy sư phó." Thiếu nữ này chính là Tuyết Cơ, thời gian 2 năm qua khứ, nàng rốt cục cảm nhận được Cửu Dương Thần công lợi hại, nàng nghĩ, nếu để cho Ngọc Lan đại lục những người khác biết đạo Cửu Dương đấu khí, mọi người khẳng định sẽ điên cuồng. Vẹn vẹn thời gian 2 năm Tiếc cơ cũng đã là chiến sĩ cấp 7, đồng thời, hay là ma pháp sư cấp 7, loại này tấn cấp tốc độ để người rung động. Một thân ảnh vạch phá bầu trời, tiến vào Côn quận thành, người bình thường không phát ra rất gì, đạo thân ảnh này tiến vào Côn quận thành về sau, rơi xuống một tòa trang viên bên trong, phát ra cởi mở thanh âm, Huyền Chân huynh đệ. Dương Huyền Chân thanh âm truyền vào trung niên nhân lốt hai, Michael lão huynh, đã đến, liền tiến đến ngồi đi. Ha ha ha. Ngân Lý cười to hai tiếng, đi tới hậu viện, thấy Dương Huyền Chân ngồi tại bên hồ nước câu cá, Huyền Chân huynh đệ thật đúng là nhàn nhã a. Câu cá, lại chính là một loại ý cảnh. Dương Huyền Chân nói một câu, để thị nữ đưa tới một cái ghế, tùy ý nói, "Ngồi đi." Đẫm Cảnh dị sau khi ngồi xuống, Dương Huyền Chân lại hỏi, "Muốn cùng một chỗ câu cá sao?" Tốt, Ngẫn Dị mỉm cười. Dương Huyền Chân nói, "Một hồi, liền dùng chúng ta câu cá nấu canh uống." Ngẫn Dị cười nói, "Chúng ta tới so so, xem ai câu hơn nhiều." Có thể. Dương Huyền Chân lên tiếng về sau, không nói chuyện, bên hồ nước lần nữa khôi phục yên tĩnh, Tiểu Long nữ lặng lặng ngồi tại Dương Huyền Chân bên người. Đối với Tiểu Long nữ tính cách, Ngẫn Dị có hiểu biết, cho nên hắn không cùng Tiểu Long nữ trò hỏi. Chính như Dương Huyền Chân nói, câu cá lấy chính là một loại ý cảnh, dùng tâm đi cảm thụ, cảm thụ chúng quanh nguyên tố chi lực, cảm ngộ pháp tắc, cảm thụ hết thảy xung quanh, để cho mình dung nhập thiên nhiên. Đột nhiên, Dương Huyền Chân đưa tay hất lên, câu đi lên một con cá, mỉm cười, ta lĩnh trước một bước. Con cá rơi vào thùng nước về sau, Dương Huyền Chân lại đem lưới câu ném vào trong nước, nói, có người đến, xem ra hôm nay câu không xong rồi. Ai? Ngán gì ra vẻ thở dài, xem ra câu cá cũng cần vận khí a. Ngán gì vừa mới rút lợi, một thiếu nữ đi tới, thiếu nữ nhìn thấy tiểu long nữ về sau, phi thường vui vẻ, sư phó, quyết cỡ tới thăm ngươi. Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, cái gì cũng không nói lời nào. Đối đây, Tuyết Cơ cũng không thèm để ý, nàng hiểu rõ tiểu Long nữ, tiểu Long nữ có thể cùng nàng chào hỏi, đã phi thường có được. Ngay sau đó, Tuyết Cơ lại cùng Dương Huyền chân lên tiếng chào hỏi, vui vẻ cười nói, Dương thúc thúc. Lập tức, lại đối bọn cạnh dị hô một tiếng, Michael lại thúc, ngươi cũng tại a. Tuyết Cơ cùng mọi người đánh xong chào hỏi, đi đến tiểu Long nữ bên người, lôi kéo tiểu Long nữ cánh tay, mềm mại nói, sư phó, ta đặc biệt nghĩ ngươi. Tiểu Long nữ nói, không sai, ngươi không có lợi biếng. Nên gì nói, Long nữ cô nương, cái này còn gọi không tệ a. Thời gian 2 năm, nàng liền từ cấp 3 ma sư tấn cấp làm ma pháp sư cấp 7. Nên gì nghĩ mãi mà không rõ, cái này ba cá nhân thiên phú làm sao lại như thế người tiên. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, không có giải thích, hắn biết, Tuyết Cơ có thể nhanh như vậy tấn cấp, là bởi vì nàng tu luyện Cửu Dương thần công, đồng thời, Tuyết Cơ còn phục dụng một chút linh dược. Hai cái cường giả thánh vực gặp nhau, miễn không được luận bàn lật một cái, Dương Huyền Chân cùng Cản Dị đi ngoài thành luận bàn một chút, Cản Dị càng thêm phiền muộn. 2 năm qua đi, Dương Huyền Chân thực lực càng thêm cường đại, cũng càng thêm không thể tưởng tượng nổi, vận mệnh cách thi triển đi ra về sau, nên gì hoàn toàn không cách nào phòng ngừa chỉ có thể bị động bị đánh. Ngẫn gì nói, Huyền Chân huynh đệ, về sau ta cũng không tiếp tục cùng ngươi loại bàn. Loại này thua không minh bạch trận đấu, chẳng những không có chút ý nghĩa nào, còn đã kích lòng tự tin của hắn. Trong nháy mắt, đến cái án kế đảm nhiệm thành chủ thời gian, toàn bộ Seulun quận đều phi thường náo nhiệt, rất ra tộc người biết mẹn dị đến Seulun quận thành về sau, đại đa số gia tộc thành viên trọng yếu đều đi tới Seulun quận thành. Jenny cùng Kế An đứng tại phủ thành chủ đón khách đại sảnh, nên đón đến đây chúc mừng quý khách, hai tỷ đệ nhìn xem đại lượng tân khách, tâm lý có chút khẩn trương. Jenny nhỏ giọng nói, sư phó làm sao còn không có đến? Đúng lúc này, phụ thành chủ ngoại truyện đến tiếng la. Dắt gia tộc gia chủ đến đây chúc mừng. A, Diễn Nghị hơi kinh ngạc, cũng có chút khẩn trương, nàng không nghĩ tới, dắt gia tộc gia chủ sẽ đích thân tới chúc mừng. Dắt con em của gia tộc cùng tại gia chủ sau lưng, một chút người trẻ tuổi nhỏ giọng nói chuyện. Cái này hai tỷ đệ thật đúng là gặp may mắn, bái một cái cường giả thánh vực vi sư, ngay cả lão tổ tông đều tự mình tới chúc mừng. Đừng nói chuyện, ta nghe nói, vị kia cường giả thánh vực là giáo đỉnh đại chấp sự, cũng là Ngọc Lan đại lục đệ nhất thiên tài. Nói đến thiên tài, chúng ta họ Bở gì ẩn cũng có dắt gia tộc người đi tới đón khách sau phòng, liếc mắt liền thấy đứng trong đại sảnh rèn nhị cùng Tế An. Các nàng chính là kia hai cái may mắn ra hỏa. Cũng có người nghĩ, cái này may mắn thiếu nữ giải không tệ à, nếu như có thể lấy nàng làm lã bà, chẳng khác nào có một cái cường giả thánh vực làm hộ thuẫn. Chương 130, Thích Yến. Đón khách đại sảnh người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt, rèn nhị trong lòng cũng càng ngày càng căng trướng, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lấm tấm, mang trên mặt tiểu dung, cùng khách tới nhóm chào hỏi. Soạt. Mọi người xôn xao, nhao nhao quay đầu, nhìn xem cổng phương hướng, chỉ thấy cổng đi tới hai người. Hai người kia xem ra ước chừng 15, 16 tuổi, nam tu lãng, nữ cực kỳ xinh đẹp. Rèn Ni nhìn người tới, mừng rỡ hô một tiếng, "Sư phó." Ngay sau đó, lại đối tiểu Long nữ hô một tiếng, "Sư lương." Sau đó, Rèn Ni nên đón tiếp lấy, đi đến Dương Huyền chân bên người, "Sư phó, mời vào bên trong." Khi nàng đối mặt tiểu Long nữ lúc, lại có một ít thất vọng, tiểu Long nữ sắc mặt quá lạnh. Mọi người nghe tới Rèn Nhỉ xưng hô về sau, lập tức liền minh bạch, nguyên lai like, bọn hắn chính là cường giả thánh vực. Cùng lúc đó, có người ở trong lòng cảm thán, thật trẻ tuổi cường giả thánh vực, so thiên tài kiếm thánh Tố Lệ Vệ ạ còn muốn trẻ tuổi mười mấy tuổi a. Một lát sau, lại có hai người đi tới, một thiếu nữ, một người trẻ tuổi, thiếu nữ hoạt bát sáng sủa, mặc một thân váy dài, người trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh da trời, có một kiếm trong kiếm, sắc mặt cao ngạo. Tuyết Cơ, giác gia tộc người nhận ra người. Tuyết Cơ tại Tỉnh Thành ở lại 2 năm, sớm đã trở thành giật gia tộc khách quý, Tỉnh Thành đại gia tộc đều biết Tuyết Cơ, biết Tuyết Cơ là một vị cường giả thánh vực đệ tử. Jenny nhìn thấy Lâm Lôi, sắc mặt đỏ lên, trong lòng vui vẻ vô so, Lâm Lôi đại ca, ngươi đến. Ha ha. Lâm Lôi trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Jenny Sau đó, Lâm Lôi lại nhìn về phía Kế Ảnh, mỉm cười, "Kế Ảnh, chúc mừng ngươi trở thành thành chủ." Ha ha ha. Một đạo cờ mở tiếng cười truyền đến, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh, "Geny, Kế Ảnh, chúc mừng các ngươi." "Lão tổ tông." Dẫn gia tộc người nhau nhao hành lễ. Geny cùng Kế Ảnh nghe tới lời của mọi người, cũng liền vội vàng hành lễ, gặp qua lão tổ tông. "Ngươi gì khoác qua tay, không cần phải khách khí, ta chỉ là tới xem một chút." Cái các khác tân khách đều mang dung động thần sắc, bọn hắn không nghi tới, dẫn gia tộc lão tổ sẽ tới, đây chính là cường giả thánh vực a, Tây Bắc hành tình thực tế trưởng cường giả. Bất quá Khi mọi người thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nửa lúc, lại có thể hiểu được mện gì hành động, hiển nhiên, mện gì là xem ở Dương Huyền Chân mắt mũi, mới sẽ tới. Mện gì cùng Dương Huyền Chân giao lưu cùng luận bàn qua về sau, đã minh bạch Dương Huyền Chân thực lực cùng tiềm lực, giao hảo Dương Huyền Chân dạng này cùng giả, không những đối với gia tộc có chỗ tốt, đối chính hắn cũng có chỗ tốt. Mện gì minh bạch, chỉ cần Dương Huyền Chân không nửa đường chết yếu, Dương Huyền Chân liền nhất định có thể thành thần, đến lúc đó, Dương Huyền Chân cũng sẽ trở thành võ thần, đại tế sư như thế tồn tại. Cho nên, mện gì muốn tại Dương Huyền Chân thành thần trước đó kết giao hắn, cùng Dương Huyền Chân thành thần, liền có thể trợ giúp hắn. Mạc Khắc, cái gì? Còn nghe Dương Huyền Chân nói qua thần cách sự tình, hắn nghĩ, lấy thiên phú của ta, hẳn là rất khó thành thần, nếu như muốn thành thần, liền phải nghĩ biện pháp tu hoạch được thần cách. "Cái gì đối Jenny?" Kê Ảnh nói một câu nói, quay đầu đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân huynh đệ, ta liền đi trước, nếu có thời gian, đến Tỉnh Thành ngồi một chút." "Tốt." Dương Huyền Chân nói, nhất định đến. "Cái gì đi đến Lâm Lôi bên người?" "Lâm Lôi, nếu như ngươi có thời gian, cũng có thể đến Tỉnh Thành chơi, đến lúc đó, chúng ta luận bàn một chút." "Tốt." Lâm Lôi có chút chờ mong. "Lâm Lôi, ta nghe nói" Tứ đại trung cực chiến sĩ phi thường cùng đại, ta cũng chờ mong đánh với ngươi một trận." Lâm Lôi con mắt bên trong lóe lên một vài sáng, tâm lý tràn ngập chiến ý, hắn biết, Mẫn Nhị xem ở Dương Huyền Chân trên mặt mũi, nguyện ý cùng loại bản, cũng tương đương đang chỉ điểm hắn. Lâm Lôi thầm nghĩ, chờ ta trở thành chiến sĩ cấp 9, sau khi biến thân chính là cường giả thánh vực, lại thêm pháp tắc lĩnh ngộ, không biết có thể hay không tăng hắn. Mẫn Nhị đã đến gần năm, thuộc về uy tín lâu năm cường giả thánh vực, mặc dù thiên phú một húc, thực lực đến là không sai, chỉ ít, đã đi lĩnh ngộ pháp tắc có đường. Mẫn Nhị cùng Lâm Lôi nói hai câu, thân hình lóe lên, đã rời đi. Lâm Lôi cảm thán, tốc độ thật nhanh, ngay sau đó, Lâm Lôi lại nghĩ, chờ ta đạt tới cấp 9, lại thi triển phong hành thuật, không biết tốc độ như thế nào. Sau đó, Tư Dật gia tộc tộc trưởng tự mình đem thành chủ ấn giao cho Kế Án, Kế Án cũng chính thức tiếp mặc cho chức thành chủ. Kế Án tiếp nhận thành chủ ấn về sau, Dương Huyền Trần, Tiểu Long Nữ, Lâm Lôi, cùng Dật gia tộc thành viên trọng yếu lục tiếp theo rời đi, cường giả thánh vực cùng đại nhân vật rời đi về sau, phổ thông tân khách thở dài một hơi, có cường giả thánh vực ở đây, dù cho không có tận lực phóng thích áp, cũng mang cho người bình thường không lỗ áp lực. Có thể cái này đến nói, Kế Án tiếp mặc cho chức thành chủ So giật giạt gia tộc tộc trưởng kế vị còn muốn phang quang, từ nay về sau, không còn có người dám xem thường Rèn Nghị cùng Kế Ảnh. Kế Ảnh cho các vị mời rượu xong, mang theo một chút men say đi đến Rèn Nghị bên người, nhỏ giọng nói: "Thỉ Thỉ, chúng ta thu đại lượng quà tặng, lập tức liền giải quyết khủng hoảng tài chính." Kế Ảnh, Rèn Nghị nghiêm túc nói: "Về sau, ngươi nhất định phải khi tốt thành chủ, biết không?" "Ừm." Kế Ảnh nghiêm túc gật đầu. Lâm Lôi rời đi phụ thành chủ về sau, cùng Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ cùng một chỗ tiến về Trạm Viên, trong lúc đó, Lâm Lôi hỏi: "Lão sư, các ngươi có tính toán gì?" Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta nghỉ tại thành bên trong ở một thời gian ngắn." Lâm Lôi hỏi, "Lão sư, ta tương đối thích Thanh Tĩnh, dự định đi ngoài thành sơn cốc tu hành." Hắn nói đến đây bên trong, lại nghĩ tới Vong Linh Ma pháp sư sự tình, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Lâm Lôi vẫn nghĩ tìm tới Vong Linh Ma pháp sư, trợ giúp Đức Lâm đại ma đạo. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Lâm Lôi, căn cứ tình báo tin tức, Vong Linh Ma pháp sư ngay tại Tây Bắc hành tình, gần đây sẽ xuất hiện, ngươi kiên nhẫn chờ một chút." "Tốt, ta đã cùng giáo đình nói, giáo đình cũng đang tìm kiếm, mà khác, Đặt Sảnh Thương người biết cũng đang giúp đỡ tìm kiếm." Lâm Lôi thở dài một hơi, "Lão sư, Nếu có tin tức, nhất định muốn nói cho ta biết. Tiên tâm đi." Dương Huyền chân trả lời một câu, nghi thẩm, người của giáo đỉnh tìm được sẽ Sơn ạ, sẽ đem hắn giao cho ta sao? Trên Ngọc Lan trên sông, một chiếc thuyền lớn chậm rãi đi thuyền, bồng tàu bên trên đứng một cái thiếu nữ tóc vàng, thiếu nữ ngắm nhìn phương xa, từ mặt ngoài nhìn, thiếu nữ sắc mặt bình tĩnh, nàng tâm lý lại có chút kích động. 3 năm không gặp, cũng không biết hắn hiện tại là cái dạng gì. Đĩ Ly nhẹ giọng nói một câu, con mắt nhìn xem phương xa. Đĩ Ly đã đạt được Lâm Lôi tin tức về sau, liền lập tức tiến về Hogwarts dị ẩn. Một bên khác, một người trẻ tuổi ngồi ở trên đỉnh núi. Hắn đột nhiên mở to mắt, nhấc tay vụ một cái, bắt lấy một con truyện ký ma thú, gỡ xuống tin giản. Hắn vậy mà đến ở bờ gì ăn rồi? Ngay tại Tây Bắc hành tỉnh. "Tốt, ta kế tiếp khiêu chiến mắt ánh sáng liền là ngươi." Ngồi ở trên đỉnh núi người trẻ tuổi chính là Olivia, bị Ngọc Lan đại lục người xưng là thiên tài kiếm thánh, đã khiêu chiến qua mấy vị cường giả thánh vực, không một lần bại. Hiện tại, Olivia biết được Dương Huyền chân tin tức về sau, muốn khiêu chiến Dương Huyền chân. Chương 131: Hai nữ tướng tranh. Kế án kế thừa chức thành chủ về sau, Côn quận thành lại khôi phục bình tĩnh. Tuyết Cơ đi theo tiểu long nữ bên người đi theo tiểu long nữ học tập kỹ xảo chiến đấu, đồng thời, nghe tiểu long nữ giảng giải nguyên tố huyền bí. Rèn Nhỉ lưu tại phủ thành chủ, trợ giúp kẻ án quản lý xeôn quận thành thành vụ, mà lại, mỗi ngày đều sẽ cho Lâm Lôi đưa thức ăn, Lâm Lôi phát rắc Rèn Nhỉ tâm tư về sau, định ra 5 năm ước hẹn, 5 năm này ước hẹn, cũng là hy vọng Rèn Nhỉ đối với hắn hết hy vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng thời gian này, Dương Huyền Chân cũng một mực tại khổ tu, tiến đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo tốc độ tiến triển phi thường chậm chạp, cho nên, Dương Huyền Chân đem trọng điểm đặt ở đại địa mạch động bên trên, chỉ cần đại địa mạch động huyền ảo viên mãn, Dương Huyền Chân liền có thể thành thận. Ngày này Dương Huyền Chân hơi nghi hoặc một chút, "Tỷ tỷ, ngươi nói, chẳng lẽ ta cải biến một chút vận mệnh quy tắc, xe sờn hạ sẽ không xuất hiện rồi?" Từng, Tiểu Long nữ không nói gì. Trong mấy ngày, mắt, lại qua mấy ngày, ngày này, Seul quận thành nên đón một vị quý khách. Đĩ Lỵ Ạ tiến vào Seul quận thành về sau, tâm lý phi thường kích động, 3 năm không gặp, hắn còn tốt chứ? Hắn hiện tại là cái dạng gì? Khi Đĩ Lỵ Ạ đi tới phủ thành chủ lúc, phủ thành chủ thị vệ lập tức hướng Rèn Nghị báo cáo, "Đại tiểu thư, Ngọc Lan đế quốc, gia ổn gia tộc Đĩ Lỵ Ạ tiểu thư tới chơi." Mong mời. Rèn Nghị vội vàng nói một câu, lại cảm thấy không ổn. Ta tự mình đi lên đón. Jenny biết, gia đình gia tộc là Ngọc Lan Đế quốc đại gia tộc, gia đình gia tộc cùng giật gia tộc đồng dạng. Một lát sau, Jenny đi tới phụ thành chủ cửa chính, liếc mắt liền thấy lớn đứng ở cửa một cái tóc vàng mắt xanh cô gái xinh đẹp, Jenny âm thầm cảm thán, nàng thật xinh đẹp, không hổ là giản gia tộc đại tiểu thư. Đồng dạng, Diliya cũng nhìn thấy Jenny, nàng mang trên mặt thân hòa tiểu dung, cho người ta một loại như mùa xuân phong cảm giác, ngươi chính là Jenny à? Ta là Lâm Lôi đồng học. Vẹn vẹn một câu, Diliya đã đến gần quan hệ của hai người, đồng thời lại để cho Rèn Nhi tâm thần siết chặt, nàng cùng Lâm Lôi đại ca vẹn vẹn đồng học quan hệ sao? Rèn Nhi vừa chuyển động ý nghĩ, mỉm cười, ngươi tốt, đã ngươi là Lâm Lôi đại ca đồng học, cũng là bạn của ta. Đĩ Lị à ở trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra, tiểu cô nương này cũng thích Lâm Lôi, cũng đúng, Lâm Lôi ưu tú như vậy, có nữ hài tử thích đến không kỳ quái. Đĩ Lị phi thường tự tin, nàng có lòng tin đánh bại tất cả tình địch. Rèn Nhi làm một cái thủ hiệu mời, Đĩ Lị tiểu thư, mời vào bên trong. Đĩ Lị tự nhiên hào phóng theo Rèn Nhi tiến vào phủ thành chủ, hai người vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Đợi hai người tới tiếp khách đại sảnh về sau, Jenny cùng Địch Lệ Á phân chủ khách ngồi xuống, thị nữ bưng tới hoa quả, điểm tâm ngọt, còn có nước trà. Địch Lệ Á ngồi một hồi, có chút ngồi không yên, nàng có chút trở lại hỏi một câu, Lâm Lôi ở đâu? Khì hì. Jenny mỉm cười, Địch Lệ Á tỷ tỷ, Lâm Lôi đại ca ở ngoại thành trong sơn cốc tu hành, nếu như tỷ tỷ muốn gặp Lâm Lôi đại ca, ta có thể mang người tới. Nàng nói đến đây bên trong, dừng một chút, lại nói tiếp đi, đứng, sư phụ của ta, Lâm Lôi đại ca lão sư, Huyền Chân Tiên sinh liền ở tại thành Bắc Thanh Thủy Vườn. Lão sư cũng tại. Địch Lệ Á hỏi một câu. Thì thật, nàng đã sớm biết Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, Lâm Lôi đều tại Seoul của thành, bất quá, Đĩ Ly ạ càng muốn gặp hơn Lâm Lôi. Đĩ Ly ạ nghe tới Dương Huyền Chân danh tự về sau, tâm lý minh bạch, không thể trước gặp Lâm Lôi, muốn đi trước bái phỏng một chút Dương Huyền Chân. Rèn Nhi gật gật đầu, lão sư thích thanh tịnh. Đĩ Ly ạ mỉm cười, đã minh bạch Rèn Nhi ý tứ, Rèn Nhi nói nàng là Dương Huyền Chân đệ tử, cũng là tại cho thấy thân phận của mình, âm thầm cùng Đĩ Ly ạ phân cao thấp, ngươi là giản gia tộc đại tiểu thư, thân phận của ta cũng không thấp, ta là cường giả thánh vực đệ tử. Đĩ Ly ạ đi trước bái phỏng một chút Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, con nhìn thấy Tuyết Cơ Về sau, Rèn Nhĩ mang theo Dí Lị A đi Lâm Lôi tiệm tu Sơn Cốc. Đoạn thời gian trước, Rèn Nhĩ thường xuyên đến trong Sơn Cốc nhìn Lâm Lôi, đối trong Sơn Cốc hoàn cảnh hết sức quen thuộc, Rèn Nhĩ cùng Dí Lị A đi tới trong Sơn Cốc về sau, đồng loạt đi đến bên hồ nhỏ, chỉ thấy Lâm Lôi lơ lửng ở trên mặt nước, trên đùi đặt vào huyền tiết trong kiếm. Dí Lị A nhìn thấy Lâm Lôi, tâm thần run lên, bình tĩnh đứng ở bên hồ, hắn cao lớn, cũng thay đổi xoáy khí, mất quá, khí chất không thay đổi. Rèn Nhĩ nhìn thấy Lâm Lôi về sau, chính chính xuất thần, Lâm Lôi đại ca tu lúc luyện thật nhìn rất đẹp. Lấy Lâm Lôi cảnh giới, hắn đã cảm ứng được có người tới, mất quá, người tới không có ý Cho nên, hắn không có đình chỉ tu hành. Đại khái qua mấy phút đồng hồ, Lâm Lôi đứng dậy, đạp ở trên mặt nước, từng bước một hướng bên bờ hành động, bước tiến của hắn phi thường chậm chạp, cũng phi thường vững vàng, thật giống như đạp ở trên mặt đất, một bước một cái dấu chân. Đĩ Lệ Á nhìn xem Lâm Lôi, có mừng rỡ, có chấn kinh, thật không nghĩ tới, cảnh giới của hắn đã cao như vậy. Đĩ Lệ Á mới vừa tiến vào thế cảnh giới, nàng có thể nhìn ra Lâm Lôi vận dụng tiên địa chi thế, đạp thủy hành đi. Lâm Lôi đi đến bên bờ về sau, cả người đều ngây ngợi, hắn nhìn xem Đĩ Lệ Á trong đầu hiện lên từng cái hình tượng, có lần thứ nhất cùng Đĩ Lệ Á gặp mặt hình tượng, có Đĩ Lệ Á hầu ở bên người nàng nhìn hắn điêu khát hình tượng, có Đĩ Lị A nghe tới hắn yêu đương về sau, thương tâm gần chết hình tượng. Đĩ Lị A nhọn miệng cười, Lâm Lôi, phát cái gì ngốc ca? Không nhận ra ta rồi? Hách. Lâm Lôi dừng một chút, tâm lý có một tia rung động, hắn cảm giác được kia tia rung động, lại vội vàng bình phục nỗi lòng, mỉm cười, Đĩ Lị A, gần nhất còn tốt đó chứ. Ngươi cứ nói đi. Đĩ Lị A ng nghịch ngợm cười một tiếng, dạng như vậy, liền cùng khi còn bé đồng dạng. Jenny nhìn xem Lâm Lôi cùng Đĩ Lị A nói chuyện, tâm lý dâng lên một cô hế ẩm cảm giác, nếu như ta có thể sớm một chút nhận biết Lâm Lôi đại ca liền tốt. Lâm Lôi có chút xấu hổ, Đĩ Lị A Ta cái này bên trong tương đối lớn sơ. Lý giải. Didiya ngứ khí phi thường tùy ý, ta còn nhớ rõ, khi còn đi học, ngươi liền mỗi ngày đến hậu sơn tu luyện, một tòa chính là cả ngày. Ngô. Lâm Lôi trầm mặc, trong đầu hiện lên một cái hình tượng, khi đó, Didiya an vị trên đồng cỏ, lặng lặng nhìn hắn điều khác, có đôi khi, Didiya sẽ cùng Bối Bối nói chuyện, có đôi khi, sẽ cùng Bối Bối nướng đồ ăn. Jenny hoàn toàn không chen lời vào, nàng ở bên cạnh nghe một hồi, nói, "Lâm Lôi đại ca, Didiya tỷ tỷ, ta đi làm trò các ngươi cơm đi." Ha ha. Didiya mỉm cười, "Không cần làm phiền." Nàng nhìn xem Lâm Lôi, "Hoi, Lâm Lôi, chúng ta liền tại phụ cận đánh một chút thì dừng, lại bắt mấy con cá, trực tiếp nướng ăn." Tốt. Lâm Lôi đáp. Jenny nói, "Vậy được, ta đến bắt cá." Dĩ Ly à nói, "Chúng ta cùng một chỗ bắt cá." Nàng nói một câu, lại đối Lâm Lôi nói, "Lâm Lôi, ngươi đi đi dừng vị." "Được." Lâm Lôi lên tiếng, quay người tiến vào rừng cây. Dĩ Ly ạ thi triển ra phong hệ ma pháp, phong chi chói buộc. Chỉ thấy từng đạo màu xanh gió tạo thành một cái lưới, sau đó, màu xanh gió chùn xuống nhập trong hồ, ba phủ hai con cá lớn. Jenny không cam lòng là hở, thi triển ra thủy hệ ma pháp điều động chung quanh thủy nguyên tố, chỉ chốc lát, hai cái thủy cầu bay ra mặt nước, thủy cầu bên trong có hai đầu hoạt bát cá. Đĩ Lị A nhìn thấy Rèn Nhỉ chiêu này, âm thầm thán thở, lợi hại a, đồng thời, Đĩ Lị A cũng cảm thấy Rèn Nhỉ trên thân ngũ dương chân khí, nàng thuận miệng hỏi một chút, ngươi cũng tu luyện cựu dương đấu khí? Chương 132, thiên tài kiếm thánh. Rèn Nhỉ khẽ gật đầu, đúng, là sư phó dạy ta. Đĩ Lị A hỏi, ngươi là pháp thuật cấp 2 sư a? Không sai. Rèn Nhỉ cũng không yếu thế, ta học tập ma pháp thời điểm chỉ có hơn 1 tháng. Ha ha. Đĩ Lị A mỉm cười, ta cũng tu luyện cựu dương đấu khí, cho nên Ta biết đạo Cửu Dương đấu khí thần kỳ, ta nghĩ, nhiều nhất 3-5 năm, ngươi liền có thể trở thành ma pháp sư cấp 9, cũng có thể trở thành chiến sĩ cấp 9. Đương nhiên, Rèn Nhỉ phi thường tự tin, nàng biết Tuyết Cơ tu luyện thời gian, Tuyết Cơ vẹn vẹn tu luyện 3 năm, cũng đã là ma pháp sư cấp 7, Rèn Nhỉ tin tưởng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền sẽ đuổi kịp Tuyết Cơ, thậm chí, đuổi kịp Diliya. Diliya nói, vận khí của ngươi thật tốt, có thể bái Huyền Chân lão sư vi sư. Một lát sau, Lâm Lôi trở lại bên hồ nhỏ, đương thời, mang về một chút thịt rừng. Rèn Nhỉ thấy Lâm Lôi trở về, vội vàng tiếp nhận Lâm Lôi trong tay thịt rừng, "Lâm Lôi đại ca, ta đến tẩy đi." Lâm Lôi nhìn xem Rèn Nhỉ cùng Đĩ Lị ạ, có chút đau đầu, hai cô bé này xem ra phi thường hoa khí, âm thầm bên trong lại tràn ngập mùi thuốc súng. Đĩ Lị ở tại Lâm Lôi nhà gỗ bên cạnh dựng một tòa hai tầng lầu nhà gỗ, chuẩn bị cùng Lâm Lôi làm hàng xóm, cùng một chỗ tu hành. Rèn Nhỉ nhìn thấy Đĩ Lị ạ cử động về sau, tâm lý phi thường thuận muộn, đồng thời, còn một kia đồ kỵ, chẳng lẽ ta muốn từ bỏ sao? Rèn Nhỉ trở lại phủ thành chủ về sau, khóc suốt cả đêm, về sau, một bên quản lý Côn quận thành thành bộ, một bên tu hành Dian Nhỉ tâm lý minh bạch, nàng cùng Lâm Lôi lập thành 5 năm ước hẹn, theo quyết định, 5 năm về sau, nếu như nàng vẫn yêu lấy Lâm Lôi, liền có thể vĩnh viễn đi theo Lâm Lôi bên người. Dian Nhỉ đã nghĩ rõ ràng, về sau, liền xem như làm Lâm Lôi thị nữ, hoặc là tiểu thiếp, ta cũng nguyện ý, chỉ cần có thể đi theo hắn. Đồng thời, Dian Nhỉ con minh bạch, muốn muốn cùng Lâm Lôi, đến giúp Lâm Lôi, liền nhất định phải nỗ lực tu hành. Didiya ở lại về sau, Lâm Lôi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phản phất, lại trở lại ân tư đặc biệt học viện pháp thuật, Lâm Lôi tại bên hồ nhỏ tu hành, Didiya lặng lặng ngồi ở một bên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay nào đó, một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, Dương Huyền Chân hướng lên bầu trời nhìn qua, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, "Thỉ tỉ, đến một cái cường giả thánh vực." Một lát sau, lưu quang đi tới thanh thủy vườn, rơi xuống thanh thủy vườn cổng, hóa thành một cái mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi. "Đã đến, trực tiếp vào đi." Ô Lǐ Vĩ ạ nghe tới Dương Huyền Chân truyền âm về sau, trực tiếp tiến vào thanh thủy vườn, đi tới Dương Huyền Chân bên cạnh, khi Ô Lǐ Vĩ ạ nhìn thấy Dương Huyền Chân lúc, thật giống như nhìn thấy một cái bình thường phàm nhân, Ô Lǐ Vĩ ạ không cảm giác được Dương Huyền Chân trên thân đấu khí cùng ma pháp lực. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Ngồi đi." Ô Lǐ Vĩ ạ sau khi ngồi xuống, mới phát hiện bên hồ nước đứng một thiếu nữ, thiếu nữ hất lên một đầu tóc xanh, mặc váy dài trắng, váy dài tung bay theo gió. Tô Lý Vi ạ nhìn thoáng qua tiểu lang nữ, trong lòng giận mình, vậy mà có thể hoàn toàn dung nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn, thực lực thế này, thật đáng sợ. Bất quá, Tô Lý Vi ạ từ không chịu vừa, hắn tấn cấp thánh vực cảnh giới về sau, vẫn khiêu chiến Ngọc Lan Đại Lục cường giả thánh vực, ngay cả bên ngoài thánh vực đệ nhất cường giả bản thạch kiếm thánh, Tô Lý Vi ạ cũng khiêu chiến qua hai lần. Dương Huyền Chân còn biết, Tô Lý Vi ạ cùng bản thạch kiếm thánh tại Xích Viêm trên sông đại chiến, bị trọng thương, linh hồn biến dị, tiến về cực bắc băng nguyên tu hành, trong lúc đó Hắn không ngừng khiêu chiến tại Cực Bắc Bang Nguyên Tiềm Tu Cường Giả Thánh Ngực, bằng tốc độ kinh người tăng thực lực lên. Có thể nói như vậy, Tô Lý Vệ Ạ chính là một cái kiếm khách đang không ngừng khiêu chiến bên trong trước tiến vào. Tô Lý Vệ Ạ ngồi một hồi, trực tiếp nói, "Huyền Chân Tiên Sinh, ta muốn khiêu chiến ngươi." Ứng. Dương Huyền Chân ánh mắt ngưng lại, nhìn ra không thích giận, dám khiêu chiến ta người, đều đã chết rồi. Tô Lý Vệ Ạ cảm nhận được một cú khủng lồ áp lực, bất quá, hắn phi thường tự tin, dù cho đối mặt bản thạch kiếm thánh, ta cũng có thể đoạt đầu. Nghe nói, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, ta liền không tin, hắn so bản thạch kiếm thánh còn mạnh hơn. Ô Lĩ Vi ạ đạm mặt nói, nếu như ngươi có thể giết ta, cứ việc giết. Dương Huyền Chân nghi thẩm, cái này Ô Lĩ Vi ạ liền giống một thanh sắc bén kiếm, nếu như vận mệnh của hắn quý tích không thay đổi, cùng Lâm Lôi trở thành hồng nông trưởng không, giả, Ô Lĩ Vi sẽ trở thành chủ thần. Dương Huyền Chân suy nghĩ lóe lên, bình tĩnh nói, ngươi tiếp ta một chiều, nếu như không chết, ngươi có thể rời đi. Tốt. Ô Lĩ Vi ạ lên tiếng, khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua tiểu lang nữ, hắn có một loại cảm giác, thiếu nữ kia so người tuổi trẻ trước mắt càng đáng sợ. Tiếp chiêu đi. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu, thi triển ra lực lượng của số mệnh. Số mệnh một đao chạm. Chỉ thấy Dương Huyền chân bản tay vung lên, một nói lực lượng vô hình phá toái hư không, trong hư không xuất hiện một đạo màu đen khẽ hở. Vận mệnh vô hình, chảm phá vật chất vị diện không gian, mới hiện ra một đạo vết đao. Ô Lỉ Vi ạ lấy tốc độ như tia chớp rút ra trên lưng kiếm, nhấc vung tay lên, đã toàn lực đánh hướng ra, chính là Ô Lỉ Vi ạ the chiêu, cực quang chi kiếm, đồng thời, thân thể hóa thành tám cái hướng ảnh. Số mệnh một đao chạm, chặt đứt một người số mệnh, không nhìn Ô Lỉ Vi ạ phòng ngự, không nhìn hướng ảnh, không nhìn pháp tắc, trực tiếp tại Ô Lỉ Vi ạ trên thân. Đang, Ô Lỉ Vi ạ kiếm bị chặn đứt. Phốc. Ô Lỉ Vi ạ phun ra một ngụm nhiệt huyết. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô giọt. So. Qua một hồi lâu, Ô Lǐ Vệ Ạ dùng trảm kiếm chống đỡ lấy thân thể, hừ nhục nói: "Đa tạ hạ thủ lưu tình." Không sai, Dương Huyền chân hạ thủ lưu tình, không phải, vẹn vẹn một đao, cũng chỉ lấy đem Ô Lǐ Vệ Ạ chém thành hai đoạn, tuy nói, dù cho đem Ô Lǐ Vệ Ạ chém thành hai đoạn, Ô Lǐ Vệ Ạ cũng sẽ không chết, lấy hắn đối quang minh pháp tắc linh ngộ, có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục. Nhưng mà, lấy lực lượng của số mệnh đem một người chém thành hai đoạn, có thể để một người bị thương thật nặng, đem rất khó chữa trị. Số mệnh lực lượng phi thường đáng sợ, đối với một phàm nhân đến nói, Số mệnh, tức vận mệnh, một người xuất sinh về sau, vận mệnh liền bị chú định. Cho nên, dù số mệnh lực lượng chặt đứt một cái người thân thể, chẳng khác nào vận mệnh của hắn bị chém đứt. Như, một người mệnh trung chú định là tên ăn mày, hắn cũng chỉ có thể cả đời hành khất, lại như, một người mệnh trung chú định đại phú đại quý, cũng có người ngậm lấy chìa khóa xuất sinh, đây chính là mệnh, cũng xưng là số mệnh. Đại đa số người cũng không tin mệnh, rất nhiều người đều tin tưởng mình, tin tưởng mình có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng mà, khi một người đi vào lão niên về sau, mới có thể chân chính minh bạch, vận mệnh không thể sửa đổi, mặt đối với mình số mệnh Tâm lý có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu, đã không chết, ngươi đi đi. Ô Lĩ Vi ạ sắc mặt kiên định, ta sẽ lại tới khiêu chiến ngươi. Hừ. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, lần tiếp theo, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần tiếp theo, ta sẽ trở nên cẩn mạnh. Ô Lĩ Vi ạ nói một câu, thân hình lượn lên, bay ra thanh thủy vườn, đợi Ô Lĩ Vi ạ bay ra xe ôn quận thành về sau, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, thật không nghĩ tới, thực lực của hắn mạnh như vậy. Ô Lĩ Vi ạ có một loại cảm giác, hắn không dùng toàn lực. Chương 133, vong linh pháp sư hiện thân. Thiên tài kiếm thánh rời đi về sau, lại qua 2 tháng, vẫn không có xe sơ nạ tin tức, cũng không có không tử chiến sĩ tin tức. Trong lúc đó, Dương Viễn Chân trở lại mấy lần nguyên thế giới, nguyên thế giới tình huống tương đối hỗn loạn, hỗn loạn khu chủ yếu ở nước ngoài, Dương Viễn Chân đã ở trong nước truyền bá cựu Dương thần công, trong nước cao thủ tu luyện cựu Dương thần công về sau, thực lực đều tăng lên rất nhiều, có thể ứng phó ngoài hành tinh cư giạ. Ngoài ra, Dương Viễn Chân còn đi qua mấy lần thần điêu thế giới, thần điêu thế giới trình độ khoa học kỹ thuật đã tương đương với nguyên thế giới thập niên 90, đồ điện đã đi vào dân gian, ô tô đã trở thành chủ lưu phương tiện giao thông. Quế tính cùng Hoàng Dung đối thế lĩnh ngộ đã đạt đến đại thành cảnh giới. Bất quá, thần điêu thế giới hạn chế hai người trưởng thành, bọn hắn muốn tấn cấp thánh vực, liền cần tiến vào cao hơn thế giới. Đương nhiên, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều lộ ra phi thường trẻ tuổi, nhìn qua tháng 2 năm 1 năm, 16 tuổi, lấy bọn hắn tu vi hiện tại, có thể sống 150 năm. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ý nghĩ không thay đổi, bọn hắn nói, muốn cùng Quách Tương 16 tuổi, mới có thể tiến vào bản lòng thế giới. Cái này Dương Quá nói một chút, Dương Quá vận mệnh phát sinh cải biến, hắn cùng Lục Vô xong kết hôn, Trình Anh thấy Dương Quá cùng Lục Vô xong sau khi kết hôn, dự định cô độc sống quãng đời còn lại, Dương Huyền Chân hỏi qua Trình Anh, Trình Anh cũng nguyện ý tiến vào bản lòng thế giới. Bất quá, nàng nghĩ chờ một đoạn thời gian. Dương Huyền Chân minh bạch chính anh tâm tư, nàng nghĩ cách Dương quá gần một chút, cùng Dương quá cùng Lục Vô xong rời đi thần điêu thế giới, chính anh mới sẽ rời đi. Mặt khác, đại tống hai vị công chúa vẫn không có lấy chồng, Lâm Dương cùng đủ gắn ở tương Dương dạo chơi một thời gian càng lâu, đối Dương Huyền Chân hiểu rõ càng nhiều, hai nữ minh bạch chỉ có đi theo Dương Huyền Chân mới có thể tu tiên, cho nên, hai nữ một mực không có kết hôn, các nàng đang chờ. Đối với hai cái này công chúa, Dương Huyền Chân cũng nói, nếu như các nàng thật muốn đi cái gọi là tiên giới, cũng không có vấn đề, bất quá, muốn cùng cách tính cùng hoàng dung rời đi. Cấm nàng mới có thể rời đi. Thời gian như nước chảy, đảo mắt liền qua. Theo tu vi tăng lên, Dương Huyền Chân cảm giác thời gian qua càng lúc càng nhanh, có thời gian, vẹn vẹn lĩnh hội một chút đồ vật, liền cần vài ngày, thậm chí 1-2 tháng. Ngày này, Dương Huyền Chân tu được đắc sảnh thương hội gửi thư, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tỷ tỷ, rốt cục có tin tức. Tu luyện vong linh ma pháp sẽ sở nạ rốt cục hiền thân. Cùng lúc đó, Giáo đình cũng thu được giáo đình truyền tin, tin tức cùng đắc sảnh thương hội đồng dạng, giáo đình đã đã tìm được Xệ Sơn A, đang chuẩn bị bắt. Theo giáo đình ý tứ, hy vọng Dương Huyền Chân tự mình bắt Xệ Sơn A, đem vong linh ma pháp mang về giáo đình. Bây giờ, Dương Huyền Chân còn không có cùng giáo đỉnh trở mặt, mà lại, giáo hoàng phi thường cho Dương Huyền Chân mật mũi, chẳng những đưa hắn đại dự ngôn thuật, còn để Dương Huyền Chân quan sát thánh kinh, đồng thời, Dương Huyền Chân còn có thể tùy thời điều động giáo đỉnh tài nguyên. Dương Huyền Chân có qua có lại, hắn nghĩ, nếu như giáo đỉnh muốn vong linh ma pháp, đưa cho giáo đỉnh lại có làm sao? Tu luyện vong linh ma pháp, chẳng những cần tiên phú, còn cần tinh khiết linh hồn, mà lại, còn cần muốn thời gian giải, coi như giáo đỉnh có người tu luyện vong linh ma pháp, nhiều nhất ra mấy cái cấp 9 vong linh ma pháp sư. Cấp 9 vong linh ma pháp sư có thể với gọi đại lượng vong linh sinh vật, một cái vong linh ma pháp sư chẳng khác nào có được một cái vong linh đại quân, xem ra phi thường cường đại, kỳ thật, tác dụng không lớn. Một cái thánh vực cấm chú liền có thể hủy diệt một tòa thành trì, đơn giản, một cái thánh vực cấm chú cũng có thể hủy diệt một cái vong linh quân đoàn. Ngoài ra, bốn đại chí cao ma pháp so phổ thông ma pháp càng khó tu luyện, vong linh, lớn tiến đoán, sinh mệnh, tự nhiên bốn loại ma pháp chính là chí cao ma pháp, mỗi một loại đều có cường đại uy năng, bất quá, rất khó tu luyện đến thánh vực cảnh giới. Như Caesarna, thiên phú của hắn phi thường cao, nhưng mà, tu luyện mấy trăm năm cũng vẹn vẹn cấp 9 vong linh ma đạo sư. Đồng dạng, Lâm Lôi cũng thu được đật sẩn thương hội tin giản, biết vong linh ma pháp sư tung tích. Lâm Lôi đạt được vong linh ma pháp sư tin tức về sau, vui vẻ vô so, Đức Lâm gia gia rốt cuộc tìm được vong linh ma pháp sư. Theo Dương Huyền chân phỏng đoán, nếu như không mượn dùng những phương pháp khác, lấy lực Lâm tại trạng thái, dù cho tiêu tốn số 10.000 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể thành thận. Đĩ Lị ạ thấy Lâm Lôi trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, cũng vì Lâm Lôi vui vẻ, Lâm Lôi, lúc nào xuất phát? Hôm nay liền xuất phát, đi trước trong thành cùng lão sư tụ họp. Lâm Lôi, Đĩ Lị ạ hai người mới vừa đi tới cửa thành. Liên động phải Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ, song phương gặp nhau về sau, Dương Huyền Chân nói, trực tiếp đi người chết hẻm núi. Người chết hẻm núi, PCun quận thành 400 bên trong, nghe nói, trong hạp cốc tất cả đều là sư cô, toàn bộ trong hạp cốc tất cả đều là chú khí. Xế sớm nã liền sinh hoạt tại người chết trong hạp cốc, người chết hẻm núi phi thường thích hợp tu luyện vong linh ma pháp. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ là cường giả thánh vực, có thể ngự không phi hành, Lâm Lôi cùng Lý Á là phong hệ ma pháp sư, cũng có thể phi hành, bốn tốc độ của con người thật nhanh, vẹn vẹn gần nửa ngày, bốn người liền đi tới người chết hẻm núi bên dưới. Mấy cái lưu thủ hồng y đại giáo chủ thấy Dương Huyền Chân bốn người bay tới, lập tức nên đoán, gặp qua đại chấp sự. Dương Huyền Chân khoác khoắt tay, không cần đa lễ, sẽ rớn ạ còn tại trong hẻm núi. Về đại chấp sự, xe sớn ạ còn tại trong hạp cốc, bất quá, tu vi của chúng ta thấp, không dám xâm nhập. Dương Huyền Chân hướng trong hẻm núi nhìn thoáng qua, nhìn thấy cho lục giao nhau chứng khí, nói, Lâm Lôi, ngươi là Long huyết chiến sĩ, đến không sợ những này chứng khí, lý lý ạ tu luyện chính là Cửu Dương đấu khí, cũng không cần sợ những này chứng khí, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Trong hạp cốc, có một cái ba tầng nhà gỗ nhỏ, một cái khô gầy lão giả ở tại trong nhà gỗ. Lúc này, lão già ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm lý có chút lo lắng, hắn đã biết hẻm núi ngoài có người của giáo đỉnh trấn giữ. Ừm. Lão già nhíu mày, xông ra nhà gỗ, vừa mới chuẩn bị đạo tẩu, bên tai truyền đến một thanh âm, "Cesarna, chờ đi a." Ngô. No. Cesarna có chút buồn bực, hắn không nghĩ tới, lại có hai cái cường giả thánh vực tới, đối mặt cường giả thánh vực, hắn đã không có khả năng đạo tẩu. Cesarna xe nhìn xem trong hư không bốn người, gợn gợi hai tiếng, không nghĩ tới, ta lại có mặt mũi lớn như vậy, để hai cái cường giả thánh vực tới bắt ta. Dương Huyền chân nói, "Cesarna, ta không phải đến bắt ngươi." Ha ha. Tạ Sơ Na nhàn nhạt cười hai tiếng, có chuyện nói thẳng. "Sảng khoái." Dương Huyền Chân nói, "Ta chỉ là đối vong linh ma pháp một điểm hiếu kỳ." Tạ Sơ Na nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi chính là Ngọc Lan đại lục đệ nhất thiên tài, giáo đỉnh đại chấp sự Huyền Chân tiên sinh a. "Không sai." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu. Tạ Sơ Na cảm thán nói, "Không hổ là Ngọc Lan đại lục đệ nhất thiên tài, vậy mà như thế trẻ tuổi." Ngay sau đó, Tạ Sơ Na xuất ra một khối bạch cốt, ném cho Dương Huyền Chân, "Đây chính là vong linh ma pháp, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền cầm đi đi." Lâm Lôi nhìn chằm chằm bạch cốt, tâm lý phi thường kích động, đây chính là vong linh ma pháp sao? Hy vọng đối Đức Lâm gia ra, ra hữu dụng. Đồng dạng, Đức Lâm đại ma đạo cũng có một chút kích động. Dương Huyền Chân tiếp nhận bách cốt, tinh thần lực xuyên vào bách cốt, lập tức, đại lượng tin tức tràn vào Dương Huyền Chân thức hải, cùng lúc đó, sách nhỏ cũng tại tiếp thu tin tức. Chương 134, sinh tử ảo nghĩa. Chết tức sinh, sinh tức tử, sinh sinh tử tử, luân hồi không thôi. Từng đạo tử vong ảo nghĩa tại Dương Huyền Chân thức hải không gian lưu chuyển, phản phất, hắn nhìn thấy vũ trụ biến thiên, tuyết nguyệt lưu chuyển, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Người sống trăm tuổi, cây cỏ sống một mùa thu. Này vì sinh tử, cũng là luân hồi. Trí tuệ sinh linh sinh sôi, sinh sôi không ngừng. Tử vong pháp tắc. Dương Huyền Chân đột nhiên mở to mắt, hắn rốt cục lĩnh ngộ được một tia tử vong pháp tắc, bất quá, còn không tính nhập môn, có điều ngộ ra, lại vô đột được. Nói một cách khác, lúc này Dương Huyền Chân có thể dùng ma pháp chú ngữ thi triển vong linh ma pháp, nhưng không có lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Tử vong pháp tắc, tử vong áo nghĩa, đều dấu ở sách nhỏ bên trong, hóa thành hai chữ, tử vong. Dương Huyền Chân hướng Xạ Sợ Na nhìn lướt qua, tâm niệm vừa động, thi triển ra vừa mới lĩnh ngộ vong linh ma pháp, một cỗ khí tức huyền ảo hướng Xạ Sợ Na chào lên đi. Xạ Sợ Na trong lòng giật mình, hắn muốn giết ta. Ngay sau đó, Caesar nạ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này là tử vong áo nghĩa, ta minh bạch, sinh chính là chết, chết chính là sinh, khô cùng vinh, sinh cùng tử, chính là tương đối, lại là tương hỗ thống nhất, không biết sinh, làm sao biết chết. Nếu như muốn tấn cấp thánh vực cảnh giới, liền nhất định phải lĩnh ngộ chết mặt đối lập, sinh chi áo nghĩa, sinh cùng tử tương hợp, mới là thiên địa đại thế. Trong nháy mắt này, Caesar nạ rốt cục lĩnh ngộ ra vong linh ma pháp cuối cùng áo nghĩa, rốt cục bước vào thế cánh cửa, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể tấn cấp thánh vực cảnh giới. Kỳ thật, ta sai, ta thật sai. Caesar nạ cười to lên, bất quá Sầm mặt hắn khô gà, giống một cái khô lâu lao đầu, tiếng cười phi thường quỷ dị, để người nghe trong lòng phát hàn. Kỳ thật, vô luận là vong linh hay là khô lâu, bọn hắn đều là còn sống sinh linh a. Đĩ Lia nghe tới xệ sởn hạ tiếng cười, nhíu mày. Lâm Lôi lặng lặng treo lơ lửng giữa trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua 5.6 phút, xệ sởn hạ huyết nục trở nên nảy đặn bắt đầu, hắn cảm nhận được mình biến hóa trên người, khôn người thi lễ một cái, đa tạo nguyên chân tiên sinh. Không cần phải khách khí. Dương Huyền chân thản nhiên nói, ta cần ngươi vong linh ma pháp, liền cho ngươi một chút cảm ngộ, xem như thanh toán xong. Ừm. Tạ Sơ Na trầm mặc một chút, thành cần nói, "Huyền Chân tiên sinh, ta muốn đi theo ngài." Dương Huyền Chân dừng một chút, hướng Lâm Lôi nhìn thoáng qua, "Nếu như ngươi thật muốn đi theo, liền theo Lâm Lôi đi." Lâm Lôi. Tạ Sơ Na nhìn về phía Lâm Lôi, nghĩ thầm, nghe nói, cái này Lâm Lôi Thiên Phú cũng phi thường cao, thế nhưng là, Lâm Lôi cùng Huyền Chân tiên sinh tướng so, liền kém quá xa. Tạ Sơ Na có thể cảm giác được, chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân liền hoàn toàn lĩnh ngộ vong linh ma pháp, cái này cùng tiên phú, để hắn ngỡ ngàng, cho nên, Tạ Sơ Na nguyện ý đi theo Dương Huyền Chân. Lâm Lôi nghe tới Dương Huyền Chân lời nói, cũng sửng sốt một chút, không rõ Dương Huyền Chân ý tứ. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Lâm Lôi, ngươi là Long Huyết Chiến Sĩ, năm đó, các ngươi Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc vô so huy hoàng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ khôi phục tổ tiên vinh quang?" Ừm. Lâm Lôi trầm mặc, hắn làm sao lại không nghĩ? Hồ Gở nguyện vọng lớn nhất chính là để Lâm Lôi đoạt về gia tộc truyền thừa chi bảo, để Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc khôi phục tổ tiên vinh quang. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, trong tương lai, vị diện ngục giam thần linh sẽ trỗi tới, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục sẽ kinh lịch một cái phi thường hỗn loạn thời đại, đến lúc đó, võ thần sơn bị hủy Đế sư thần điện bị diệt, Ngọc Lan Đại Lục hai đại đế quốc bị thần linh chiếm lĩnh, tại cục diện như vậy dưới, chỉ có Lâm Lôi ba lỗ lô khắp đế quốc bảo tồn hoàn hảo, cũng là bởi vì Lâm Lôi cùng Bệ Ấy Rụt có quan hệ. Nói cho cùng, Bệ Ấy Rụt mới là Ngọc Lan Đại Lục chủ nhân. Về sau, cùng Lâm Lôi thành lập ba lỗ khắp đế quốc, Dương Huyền Chân có thể tại ba lỗ khắp đế quốc can tính tu hành, bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hơn mát. Đĩ Lý Áo tối đầu suy tư một chút, nhuận nhẹ cười, "Lâm Lôi, nếu không, ngươi thành lập một cái đế quốc à?" Cái này, Lâm Lôi có chút xoắn xuýt, hắn nghĩ khôi phục tổ tiên vinh quang, thế nhưng là, hắn không nghĩ thành lập một cái đế quốc. Hắn càng thích tu hành. Đại đa số người tu hành đều là vì truy cầu lực lượng, cũng có người vì để cho mình tu hoạch được cuộc sống tốt hơn, cũng có người vì trưởng sinh bất lão. Mà Lâm Lôi, hắn thích tu hành, tại trong quá trình tu hành, hắn phi thường vui vẻ. Chân chính nói đến, Dương Huyền Chân cũng không thích tu hành, hắn tu hành chỉ là muốn thay đổi vận mệnh của mình, nghĩ bảo hộ thân nhân của mình. Đĩ Ly A bay đến Lâm Lôi bên người, nhỏ giọng nói, "Lâm Lôi, nếu như ngươi thật nghĩ cùng với ta, trước hết thành lập một cái đế quốc đi." Tốt. Lâm Lôi đã ứng, hắn đã minh bạch Đĩ Ly A ý tứ. Đĩ Ly A là giàn gia tộc đại tiểu thư. Ngụy Quang Minh chính đại lấy Đi Đĩ Lị ạ làm vợ, liền cần một cái tới tướng xứng đôi thân phận. Lâm Lôi nghĩ thầm, chờ ta thành lập ba lô khắp đế quốc, liền cho nàng tổ chức một cái thịnh đại hôn lễ. Dương Huyền Chân nhìn xem Lâm Lôi cùng Đi Đĩ Lị ạ, lại nghĩ tới tiểu long nữ, tỷ tỷ thích yên tĩnh, nàng không thích náo nhiệt hôn lễ, nàng cũng không thèm để ý những người khác cách nhìn. Dương Huyền Chân minh bạch, tại đại đa số nữ hải tâm lý, đều hi vọng mình có một cái vạn người chú mục hôn lễ, tiểu long nữ lại là một cái ngoại lệ, nàng liền thích an an tĩnh tĩnh hầu ở Dương Huyền Chân bên người. Xa sớm nạ hướng Lâm Lôi chắp tay, "Lâm Lôi đại sư, về sau ta liền đi theo ngươi." "Không dám." Lâm Lôi vội vàng khoắt tay, "Xê Sở Na tiến sinh, về sau chúng ta ngang hàng luận đao." Ha ha. Xê Sở Na mỉm cười, "Chưa hề nói tốt, cũng không có nói không tốt, hắn đã sống mây trăm năm, đã sớm nhìn thấu người thế tục tình, hắn nghĩ, thực lực tăng cường, địa vị xã hội cải biến, cũng sẽ cải biến một cái tâm thái của người ta." Dương Huyền Chân không có quá nhiều giải thích, tại Ngọc Lan đại lục, hắn cũng cần Lâm Lôi che chở đầu. Bốn người tại trong hẻm núi ở lại một hồi, đồng loạt bay ra hẻm núi, sau đó, Dương Huyền Chân ném cho Hồng Ý đại giáo chủ một miếng gia quyện, "Đây chính là vong linh ma pháp, các ngươi mang về." "Vâng." Hồng Ý đại giáo chủ tiếp nhận gia quyện, Không người thi lễ một cái, thận trọng đem ra quyển tu lại, rời đi hẻm núi. Xạ Sơ Na không rõ, lấy Dương Huyền Chân thực lực, vì cái gì còn muốn đầu nhập giáo đình, mà lại còn có ý lấy lòng giáo đình, tại xạ Sơ Na trong mắt, giáo đình bên ngoài một bộ, âm thầm bên trong một bộ, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Mặc dù nói, xạ Sơ Na cũng không tính được người tốt, thế nhưng là, Quang Minh giáo đình làm sự tình càng khiến người ta buồn lôn. Dương Huyền Chân cảm nhận được xạ Sơ Na ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, "Xạ Sơ Na, lâm lôi cùng giáo đình có thù, nếu như các ngươi thật nghĩ hủy diệt Quang Minh giáo đình, ta sẽ không ngăn cản, bất quá, ta muốn nói một câu." Giáo đình không có các ngươi nhìn qua đơn giản như vậy, bọn hắn có thể triệu hoán thần phân thân. Dương Huyền Chân còn nhớ rõ, Lâm Lôi đi hủy diệt Quang Minh giáo đình lúc, Quang Minh giáo đình liền triệu hoán một thượng vị thần phân thân, nếu không phải bị Bệ ấy giũ xuất thủ, Lâm Lôi một đoàn người liền chết. Ách, Xa Sơ Nạ trầm mặc. Lâm Lôi nói, Quang Minh giáo đình đem máu thân của ta hiến cho Quang Minh chủ thần, thù này không đội trời chung, cuối cùng có một ngày, ta sẽ hủy diệt Quang Minh giáo đình. Xa Sơ Nạ nghĩ đến một việc, đúng, chúng ta bây giờ không thể hủy diệt Quang Minh giáo đình, có thể cho Quang Minh giáo đình tìm chút phiền phức. Cả. Hắn nói đến đây bên trong, hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, Dương Huyền Chân nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ là chuyện kia? Chương 135, cường giả thần cấp hiện thân. Caesar nạ cảm nhận được Dương Huyền Chân ánh mắt biến hóa, lại nói tiếp đi, đoạn thời gian trước, giáo đỉnh mang đến mấy người, nguyên bản ta còn muốn cứu mấy người kia, chỉ là, thực lực của ta không đủ. "Là ai?" Dương Huyền Chân hỏi một câu, tâm hắn bên trong có suy đoán, bất quá, còn không cách nào xác định. Caesar nạ nói, quan minh giáo đỉnh những người kia, thật không phải thứ gì, đem người của một tôn đều giết, chỉ vì hai tiểu nữ. Đáng ghét." Lâm Lôi giận mắng một tiếng, hắn hướng Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua, có đôi khi Hắn cũng không hiểu Lý Dương Huyền Chân dụng ý, hắn không rõ, Dương Huyền Chân vì cái gì một mực lưu tại Quang Minh giáo đình. Dương Huyền Chân nói, "Những năm này, ta một mực không có chính thức thoát ly Quang Minh giáo đình, bất quá, ta đã không có giúp Quang Minh giáo đình làm việc. Mọi người nghi thẩm, kia vong linh ma pháp, lại là chuyện gì xảy ra?" Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Trao đổi ích lợi mà thôi." Hắn giải thích một câu, lại hỏi, "Đúng, ngươi nói kia hai tiểu nữ, cũng là linh hồn phi thường thuần khiết thiếu nữ a?" Hừ. Lâm Lôi nộ khí dâng lên, nắm thật chặt nắm đấm, hắn lại nghĩ tới mẹ của mình, mẹ của hắn cũng là bởi vì linh hồn thuần khiết mới bị giáo đình bắt đi. Xa Sơ Na nói, giáo đình cần hai loại người, một loại là linh hồn thuần khiết người, một loại là thân thể cường đại người, đối với Ngọc Lan Đại Lục cao tầng đến nói, đây cũng là công khai bí mật. Giáo đình cần thân thể cường đại người tới làm vật dẫn, để thiên sứ Hàn Lâm, loại này thiên sứ dáng lâm mặc dù không cách nào trưởng thành, lại trời sinh có được thực lực tương đại, cũng là giáo đình vũ khí bí mật. Linh hồn thuần khiết người đều là hiến cho chủ thần, sau đó thu hoạch được chủ thần ban thưởng. Dư Huyền Trần nghe tới cái này bên trong, đã minh bạch, giáo đình bắt những người kia, khả năng chính là hắn một mục tại tìm kiếm công tử chiến sĩ. Rất nhanh Sở Gián Na liền cho ra đáp án, giáo đình bắt mấy người kia, trong đó có hai cái là linh hồn thuần khiết thiếu nữ, mà khác năm người, thân thể phi thường cường đại, theo ta quan sát, đơn thuần thân thể lực lượng, bọn hắn liền đạt tới cấp 8. Cấp 8? Lâm Lôi tâm thần chấn động, trên lý luận nói, chúng ta Long huyết chiến sĩ gia tộc người không tu luyện đấu khí, cũng có thể trở thành chiến sĩ cấp 7, thế nhưng là, muốn trở thành chiến sĩ cấp 8 lại phi thường khó. Ha ha, Dương Huyền Chân cười nói, có lẽ, bọn hắn chính là không tử chiến sĩ. Không tử chiến sĩ? Lâm Lôi minh bạch, tại tứ đại trung cực trong chiến sĩ không tự chiến gì thân thể mạnh nhất, phòng ngự mạnh nhất, thật là có khả năng đạt tới cấp 8. Ngay sau đó, Lâm Lôi nói, "Đi, chúng ta đi xem một chút, thuận tiện đem bọn hắn cứu ra." Ứng. Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, con mắt nhìn xem phương xa, chỉ một lát sau, một bóng người xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, lơ lửng giữa không trung, Huyền Chân tiên sinh. Thi đặc biệt xiết. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, "Ngươi vậy mà đến rồi." Thi đặc biệt xiết sắc mặt lạnh lùng, "Ta tới, chỉ là muốn mang mấy cái người trọng yếu về Thánh Đạo." Hắn lúc nói chuyện, con mắt nhìn xem Sệ Sơn ạ, đại chấp sự, ý của ngươi như nào?" Dương Huyền Chân nói. Ta đã cùng giáo hoàng nói xong, sẽ sớm hạ tiến sinh, ta có thể mặc kệ. Thi đặc biệt sẽ nói, ta lần này tới là muốn mang mấy người khác trở về, mấy người này cũng là đại chấp sự một mực tại tìm kiếm người. Nếu là ta đang tìm người, kia liền không thể để ngươi mang về. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu. Thi đặc biệt sẽ nói, thế nào, ngươi muốn cùng giáo đình là địch. Đột nhiên, Thi đặc biệt siết cảm nhận được một cỗ băng hàn khí tức, hắn không tự chủ được hướng tiểu Long nữ nhìn thoáng qua, nghi thẩm, những năm này, Long nữ rất ít xuất thủ, cũng không biết thực lực của nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cút. Dương Huyền Chân quát to một tiếng. Thi Đặc Biệt Siết xoay người rời đi, không dám lưu thêm một lát, hắn đã cảm nhận được một cỗ sát ý, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn lưu thêm một lát, liền sẽ đổ một nơi thần một mèo. Lâm Lôi nhìn xem Thi Đặc Biệt Siết đạo cậu, nghi thẩm, lão sư thật đúng là cường thế a, vị này, thế nhưng là sở tại phán nhân vật lãnh tụ a, thực lực cùng giáo hoàng tương đương, lại bị giòi đi. Thi Đặc Biệt Siết rời đi về sau, tâm lý phẫn nộ vô so, ngươi chờ đó cho ta. Thi Đặc Biệt Siết rời đi về sau, Dương Huyền Chân chuẩn bị đi xem một chút không tử chiến sĩ, lại có một bóng người xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, sự xuất hiện của người này vô thanh vô tức, phản phất, hắn một mực tại Dương Huyền Chân bên người. Lâm Lôi nhìn người tới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Gở Zẹc tiên sinh. Thần. Dương Huyền Chân tâm thần nhảy một cái, đây là lần thứ 2 nhìn thấy cường giả thân cấp, lần thứ nhất là tại phân lai vương quốc nhìn thấy Đế Lâm. Gở Zẹc nhìn thấy Dương Huyền Chân sắc mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoài miệng nói, "Huyền Chân tiên sinh, ngươi bị ta hù đến, đến rồi." Ha ha. Dương Huyền Chân cười hai tiếng, nói, "Không sai, ta còn thực sự bị ngươi hù đến, nếu không, ngươi mời ta uống rượu, giúp ta ép một chút." Ứng. Gở Zẹc ánh mắt nưng lại, trên thân phóng xuất ra một cỗ sát ý, cái này sát ý phi thường tự nhiên, cùng lúc đó. Gợn Zẹt phóng xuất ra thần chi lĩnh vực. Trong chốc lát, không gian chung quanh đều bị giam cầm, người chung quanh còn có thể suy nghĩ, lại không cách nào hành động. Thần chi lĩnh vực. Dương Huyền chân tâm niệm vừa động, cùng tiểu long nữ tinh thần tương liên, hắn cảm giác rắc mình có thể hành động. Lần này, Gợn Zẹt chân kinh, cái này sao có thể? Gợn Zẹt nói chuyện về sau, thần chi lĩnh vực cũng tán, Lâm Lôi, Đĩ Lị a, sắc sỡ nạ ba người thở dài ra một hơi. Lâm Lôi dùng ánh mắt kiếp sợ nhìn xem Gợn Zẹt, ngươi là thần. Hắn dám khẳng định, chỉ có thần tài sẽ mang lại cho hắn áp lực lớn như vậy. Ha ha ha. Gợn Zẹt biểu lộ lại thay đổi. Trở nên phóng đãng không bị trói buộc, trở nên bất cần đời, Lâm Lôi, ta đã kẹt tại thành vực cực hạn 5 năm năm, còn không nên đột phá sao? Nhớ năm đó, ta cũng là thiên tài a. Hách. Lâm Lôi im lặng, hắn cùng Gở Dẹt đã gặp mặt vài lần, còn giúp Gở Dẹt điêu khắc qua một cái thẻ điêu, Lâm Lôi đối Gở Dẹt cũng coi như hiểu rõ. Đĩ Lỉ à hơi kinh ngạc, hắn quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, tính tình cổ quái. Mọi người ở đây, kinh hại nhất chính là xệ sơn ạ, hắn không nghĩ tới, mình sẽ gặp phải một cái cường giả thân cấp. Gở Dẹt cười hai tiếng, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Dương Huyền Trần, kỳ quái, thật sự là kỳ quái, ngươi còn không có thành thận Pháp tắc lĩnh ngộ cũng loạn thất bắt đạo, ta thần chi lĩnh vực vậy mà không cách nào hoàn toàn chói bỏ ngươi, thật sự là một cái quái thai. Dương Huyền Chân thi triển ra tiên đoán huyền ảo, gở Zé tiên sinh, thử một chút ta một chiêu này. Tuất, gở Zé nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó, đột nhiên giận mình, ông trời ơi, ngươi thật sự là một cái quái vật. Vẹn vẹn một chút, liền để gở Zé tổn thất 1% tinh thần lực, ngẫm lại, đây chính là thần tinh thần lực a, lại bị một cái cường giả thánh vực hao tổn 1%. Gở Zé dừng một chút, mắng to lên tiếng, ngươi chính là một cái quái thai. Dương Huyền Chân phi thường vui vẻ, cường giả thần cấp chính là lợi hại, dù cho ta thi triển toàn lực cũng không đả thương được hắn nửa phân. Lấy Dương Huyền chân thực lực bây giờ, nếu như toàn lực thi triển tiên đoán huyền ảo, có thể giết chết thánh vực cực hạn cường giả, mà hi hẳn lại bình yên vô sự, hắn hao tổn tinh thần lực, không đến một cái hô hấp liền bổ sung trở về. Dương Huyền chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Gỡ Dẹt tiên sinh, ta tu luyện chính là vận mệnh cách, ngươi thử lại lần nữa một chiêu này." Gỡ Dẹt đến hứng thú, "Thực lực của ngươi mặc dù rất thấp, bất quá, ngươi lĩnh ngộ pháp tắc phi thường thú vị, tốt, ta liền lại thử một lần." Lâm Lôi, Đĩ Lị a, xe sỡnạ ba người không lợi, bọn hắn nghĩ, huyền chân tiên sinh thực lực thấp. Chúng ta đây tính toán là cái gì? Chương 136, Không tự chiến sĩ, số mệnh thiên đạo. Dương Viễn chân khẽ quát một tiếng, thi triển ra số mệnh huyền ảo. Tiên đoán huyền ảo, lấy linh hồn công kích làm chủ, mà số mệnh huyền ảo thì lấy vật lý công kích làm chủ, đồng thời lại ẩn chứa linh hồn công kích, điểm này cùng đại địa mạch động có chút tương tự. Đại địa mạch động có thể công kích linh hồn, cũng có thể công kích vật chất. Thần chi lĩnh vực, Götze cảm giác được một loại quỷ dị công kích, lập tức thi triển thần chi lĩnh vực, cường giả thần cấp đối phó không phải cường giả thần cấp, thi triển thần chi lĩnh vực mau lẹ nhất, đồng thời còn có một loại trưởng không thế giới vui vẻ cảm giác. Nhưng mà Vận mệnh cách, thuộc về trí cao pháp tắc, cùng Địa thủy hỏa phong, Quang minh, Hắc ám, Lôi, Xia zi bảy pháp tắc có trên bản chất khác biệt. Địa thủy hỏa phong, Quang minh, Hắc ám, Lôi, cái này Xia zi bảy ma pháp đều là đối nguyên tố chi lực vận dụng. Bốn đại trí cao pháp tắc chính là duy trì thiên địa vận chuyển cơ bản pháp tắc, theo thứ tự là vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt. Vận mệnh cách không nhìn thần chi lĩnh vực, trực tiếp công kích gở rẹt bản thể, để gở rẹt trong lòng giận mình, hắn có thể cảm giác được một thanh vô hình thiên đao, nhưng không nhìn thấy chôi này thiên đao. Dưới tình huống bình thường, vô luận là ma pháp sư hay là chiến sĩ làm dùng sức mạnh lúc, đều sẽ để nguyên tố cụ tượng hóa, xuất hiện để người lóa mắt trong cảnh. Như, hỏa hệ ma pháp, hỏa xà chi vũ liền có thể triệu hồi ra mấy chục mét đầu hỏa xà, lại như, hỏa hệ cẩm chủ, phượng hoàng nguyên hóa, có thể đem hỏa nguyên tố hóa thành một con sinh đẹp hỏa phượng hoàng, không chỉ có xinh đẹp, mà lại có lực chiến đấu mạnh mẽ. Số mệnh tiên đao, một đao chạm tại gở rẹt trên lưng, kia cố lực lượng vô hình tiến vào gở rẹt thân thể, để thân thể của hắn rung động run một cái, phảng phất có một loại điều xấu dám thân cảm giác, lại hình như hàn phong thổi vào người, lại hình như có một cái u linh tiến vào vào thân thể. Gỡ Dẹt túi đầu xem xét, phát hiện y phục của mình bị chằng phá, trên bụng xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Qua một hồi lâu, Gỡ Dẹt mới nói, "Đây là cái gì pháp tắc? Vậy mà đáng sợ như thế." Hắn tin tưởng, nếu như hắn cùng Dương Huyền Chân nâng cấp, chỉ cần một đao, Dương Huyền Chân liền có thể chém giết hắn, mà lại, loại này chiêu công tránh cũng không thể tránh. Còn tốt, Gỡ Dẹt đã thành thần, cũng có thân cách, có thể thi triển thần chi lĩnh vực, lại có nguyên tố chi lực ngưng tụ thân thể, cho nên, Gỡ Dẹt không có có thủ thương. Dương Huyền Chân có chút buồn bực, thân thể quá cường đại. Gỡ Dẹt nhìn thấy Dương Huyền Chân sắc mặt, tâm lý càng thêm phiền muộn, hắn nghĩ Giả thể nhưng là thần, ngươi tại thần cái này lĩnh vực dưới còn có thể công kích, mà lại còn vạch phá một cái thần quần áo, ngươi còn không biết dừng. Gözet vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi: "Ngươi tu luyện chính là cái gì pháp tắc?" Hắn hỏi một câu, cảm giác Dương Huyền chân lực lượng có chút quen thuộc, lại hỏi tiếp: "Đây là đại dự ngôn thuật?" "Không đúng, lại có chút khác biệt." Dương Huyền chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi đoán không lầm, ta tu luyện chính là đại dự ngôn thuật." Đại dự ngôn thuật? Gözet biết, chân chính nói đến, Ngọc Lan đại lục cường giả thánh vực đều biết đại dự ngôn thuật đáng sợ. Dương Huyền Chân nói tiếp đi, Gở Dẹt tiên sinh hẳn phải biết, trừ 7 đại nguyên tố pháp tắc, còn có 4 đại chí cao pháp tắc. Không sai. Gở Dẹt đương nhiên biết, hắn dù sao cũng là một cái sống mấy ngàn năm cường giả thần cấp. Dương Huyền Chân nói, ta tại tu luyện vận mệnh cách. Ta đi. Gở Dẹt mắng một câu. Lâm Lôi cùng Lý Á dụng kỳ dị ánh mắt nhìn xem Gở Dẹt, hai người tâm lý toát ra ý tưởng giống nhau, thần cũng biết mắng người, trong chớp nhoáng này, bọn hắn cảm giác cường giả thần cấp cùng phổ thông cường giả không sai biệt lắm, trên bản chất nói, vô luận là chiến sĩ thông thường, hay là thánh vực chiến sĩ, lại hoặc là cường giả thần cấp, đều là người. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, vận mệnh của ta pháp tắc vừa mới nhập môn, nghĩ lấy vận mệnh cách thành thần, còn không biết muốn bao nhiêu năm đâu. Quái vật, Gở Zệt lại mắng một câu, hắn nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt đã khác biệt, trong lúc bất tri bất giác, Gở Zệt đã đem Dương Huyền Chân xem như cùng cấp bậc cường giả. Gở Zệt minh bạch, lấy Dương Huyền Chân tiến phú, trong vòng trăm năm khẳng định thành thần, mà lại, thành thần sau cũng so với bình thường thần mạnh rất nhiều, như Dương Huyền Chân dạng này người, nếu như không có đắc tội, liền nhất định phải giao hảo. Dương Huyền Chân cùng Gở Zệt luận bàn một chút, đã đại khái biết mình thực lực, từ tình huống trước mắt đến xem, Gở Zệt chỉ là hạ vị thần sơ giai, nói như vậy Tinh thần lực của ta đại khái tương đương với hạ vị thần muội. Tinh thần lực, lực công kích, sức chiến đấu, các có khác biệt, tổ hợp lại với nhau mới là một người thực lực chân chính, Dương Huyền chân thực lực chân chính đại khái tương đương với hạ vị thần muội phần trăm. Dương Huyền chân minh bạch mình thực lực về sau, tâm lý có chút bất đắc dĩ, thần quả nhiên là thần, so sánh vực cảnh giới mạnh rất rất nhiều. Không có cách, thành thần về sau, thiên địa pháp tắc sẽ giúp đỡ ngưng tụ thần cách, tương đương với thái tử năm giữa ngọc tỷ, có được hoàn quyền, có được thiên hạ, ngoài ra, thần linh còn có được nguyên tố pháp tắc ngưng tụ thần thể. Chính là bởi vì đây, thần so sánh vực cảnh giới mạnh quá nhiều, quá nhiều. Nếu như nói, một cái cường giả cấp 9 còn có thể chiến thắng cường giả thánh vực, như vậy, vô luận mạnh cỡ nào cường giả thánh vực, đều không thể chiến thắng một cái thần. Như Lâm Lôi, hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, lại có long huyết chiến sĩ huyết mạch, hắn chỉ cần trở thành chiến sĩ cấp 9, liền có thể chém giết phổ thông cường giả thánh vực, thậm chí, cùng lĩnh ngộ pháp tắc thánh vực đỉnh phong đỉnh loại. Nhưng mà, dù cho Lâm Lôi đạt tới thánh vực đỉnh phong, thậm chí đạt tới thánh vực cực hạn, cũng vô pháp chiến thắng một cái thần, cho nên, Lâm Lôi biết Ý ALE bị thần linh khống chế, cũng chỉ có thể liên lặng tiềm tu, tấn cấp thần cảnh, mới đi giải cứu Ý ALE. Dương Huyền Chân nhìn xem gợn rẻ, nghĩ thầm Ta lúc nào mới có thể thành thân a? Gơ Zét tới, là bởi vì hắn cảm giác thi đặc biệt siết cùng Dương Huyền Chân đang chiến đấu, lúc này mới tới xem một chút, hắn cùng Dương Huyền Chân nói một hồi, chuẩn bị rời đi, "Huyền Chân, ngươi hẳn phải biết ta ở đâu, có thời gian, có thể tới ngồi một chút, ta biết ngươi thích uống trà." "Tốt." Dương Huyền Chân lên tiếng, lại gọi lại Gơ Zét, "Gơ Zét tiên sinh, khoan hãy đi, ta dẫn ngươi đi thấy mấy cái cố nhân." "Cố nhân?" Gơ Zét hơi nghi hoặc một chút, tại Ngọc Lan đại lục, hắn còn có một số cố nhân, nhưng lại không biết Dương Huyền Chân nói là người nào. Dương Huyền Chân thần bí cười một tiếng, "Đi, cùng ngươi thấy, liền minh bạch." Gật lên tiếng, đi theo Dương Huyền Chân bên người. Lâm Lôi ở trong lòng cảm thán, thật không nghĩ tới, lão sư thực lực đã cường đại như thế, vậy mà có thể cùng cường giả thần cấp nói chuyện ngang hàng. Đĩ Ly á nghĩ, không bao lâu, lão sư liền sẽ thành tần a. Mọi người thực lực đều mạnh phi thường, chỉ chốc lát, Dương Huyền Chân một đoàn người liền thấy giáo đỉnh đội xe, đội xe từ mấy tên hồng y đại giáo chủ lãnh đạo, trong đội xe có mấy cái lão tổ, trong lão tổ giam giữ lấy năm tên trưởng hắn, hai thiếu nữ. Nguyên bản, Thi đặc biệt siết muốn tự mình đem cái này năm cái công tử chiến sĩ mang về, chỉ cần đem cái này năm cái công tử chiến sĩ mang về. Giáo đỉnh liền sẽ thêm ra năm cái thánh vực thiên sứ, cái này là tuyệt đối nghe lệnh của giáo đỉnh thánh vực cấp lực lượng, có thể đại đại tăng lên giáo đỉnh lực lượng. Nhưng mà, thi đặc biệt siết gặp Dương Huyền Trần, chỉ có thể xám xịt rời đi. Götze nhìn xem giáo đỉnh đội xe, hơi nghi hoặc một chút, đây chính là người nói cố nhân. Hắn hỏi một câu, ánh mắt hướng lại, nhìn chằm chằm năm vị không tử chiến sĩ, trong đầu hiện lên từng đoạn ký ức. Chương 137, cùng bạn chia kỷ lưu. Ai? Götze thở dài một tiếng, tâm niệm vừa động, cũng không thấy hắn có hành động, lão tổ bên trên khóa sát đột nhiên nึก gãy, xe trở tù nổ tung. Lập tức, Götze đối Dương Huyền Trần nói: Ta nhận ngươi một cái tình, không cần khách khí." Dương Huyền Chân nói, "Ngươi hẳn phải biết, ta đã tìm bọn hắn rất nhiều năm." Nghe nói qua, khi hắn nói, ta cũng làm cho giao quân dụng tổ chức chú ý phương diện này tin tức. Lâm Lôi nhìn xem trên tủ sa năm cái trắng hãn, hỏi, "Đây chính là không tử chiến sĩ?" Dương Huyền Chân tìm kiếm tứ đại trung cực chiến sĩ sự tình, Lâm Lôi đã sớm biết được, IALE đã nói với hắn, ngoài ra, IALE đặt săn thương hội cũng tại giúp Dương Huyền Chân tìm kiếm tứ đại trung cực chiến sĩ. Gorze phá vỡ xe trở tù về sau, hỏi, "Các ngươi không có tu luyện bất tử bí điện?" Bất tử bí điện Năm vị cháng hán có chút mếch hoặc, hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết cái gì là bất tử bí điện. Cùng lúc đó, mấy vị Hồng Y đại giáo chủ hướng Dương Huyền Chân hành lễ, sau đó, lại dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn thoáng qua Gözet, Gözet là cường giả thân cấp, dù cho không có phóng thích thần linh lực, thi triển thần chi lĩnh vực, người bình thường cũng có thể cảm nhận được áp lực cường đại. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, các ngươi có thể đi trở về. Ách, Hồng Y đại giáo chủ đứng tại chỗ, dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân nói, các ngươi sau khi trở về, có thể nói thẳng, năm người này, ta mang đi. Gözet ngơ đầu, như đang ngẫm nghĩ, các ngươi sau khi trở về Có thể nói như vậy, năm người này bị một cái gọi Gở Dẹp người đoạt đi, nếu như giáo đỉnh muốn tìm năm người này phi phước, ta sẽ đi thánh đạo đi một chuyến. Gở Dẹp. Mấy tên Hồng Ý Đại giáo chủ lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đồng thời mang trên mặt mấy phần hoảng sợ, thật giống như gặp đáng sợ ma quỷ. Dương Huyền chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đúng, các ngươi có thể nói cho biển định tự, liền nói Gở Dẹp tiên sinh đã thành thần." "Ta đi." Hồng Ý Đại giáo chủ trong lòng bên trong thầm mắng một tiếng, sau đó, cung kính nói, "Đại chấp sự, Gở Dẹp tiên sinh, chúng ta trước đi." Cái này vài câu Hồng Ý Đại giáo chủ nói một câu, cũng không cùng Dương Huyền Chân cùng Gở Zẹt đáp lời, xoay người rời đi. Gở Zẹt hỏi một câu, "Huyền Chân, ta có đáng sợ như vậy sao?" Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Gở Zẹt tiên sinh phong lưu phóng khoáng, hài hước khôi hài, sao lại đáng sợ nói chuyện?" "Ha ha ha." Gở Zẹt cười to lên, "Không tệ, không tệ, ta thấy nhưng là đẹp trai nhất nam nhân, so với võ thần cái kia muộn côn mà nhiều." Lâm Lôi cùng Lý A nhìn xem Dương Huyền Chân cùng Gở Zẹt chuyện trò vui vẻ, tâm lý có một loại cảm giác khát thượng, có áo ước, có càng thái. Năm cái cháng hán dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Gở Zẹt, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn vậy mà là thần. Bọn hắn không nghi tới, lại có một cái thần đến cứu bọn họ. Gơ Zét cùng Dương Huyền Chân nói hai câu, cảm nhận được năm cái cháng hắn ánh mắt, cảm thán một tiếng, ta cùng tổ tiên của các ngươi là huynh đệ. Tổ tiên? Ba khác không hiểu. Lâm Lôi tiến lên một bước, vươn tay, ta là Long Huyết chiến sĩ con em của gia tộc, các ngươi tốt. Lập tức, còn nói, các ngươi cũng là tứ đại trung cực chiến sĩ, không tự chiến sĩ, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi là ả mạn đạ gia tộc hậu rồi à? Cái này? Ba khác nhíu mày, chúng ta năm cái đều là cô nhi. Gơ Zét nói, nhìn thân thể của các ngươi cường độ đã đạt tới cấp 8, dạng này cường độ thân thể Trừ tứ đại trung cực chiến sĩ, người bình thường không có khả năng đạt tới. Hắn nhìn xem ba khác năm người thật thà bộ dáng, lại nghĩ tới huynh đệ của mình, A Mạn Đạt cũng giống như bọn họ, tính cách đồng dạng, phi thường ngay thẳng. Ba khác năm người càng ngãy trợn kinh, các ngươi nói, chúng ta là trung cực chiến sĩ? Cái này sao có thể? Khi hắn nói, nhìn bộ dáng của các ngươi, khẳng định không có tu luyện bất tử bí điển, xem ra, các ngươi gia tộc truyền thừa bí điển đã mất đi, còn tốt, ta còn lưu lại một cái phó bản, như vậy đi, ta tự mình đi một chuyến, đem bất tử bí điển mang tới, chờ các ngươi tu luyện bất tử bí điển, liền biết thân phận của mình. Ba khác năm người thân thể lực lượng có thể đạt tới cấp 8, nói rõ năm người thiên phú cực mạnh, không tự chiến sĩ huyết mạch hẳn là phi thường nồng hậu dày đặc, có thể tu luyện bất tự bí điện. Dương Huyền Chân cảm khái, cái này Gở Z, đối ba khác năm người thật đúng là không giống a. Gở Z, được người xưng là sát thủ chi thần, giết người không chớp mắt, vẻn vẹn nghe tới tên của hắn, liền sẽ để người hoảng sợ, bất quá, Gở Z cũng coi là một cái trọng tình nghĩa người. Ba khác năm người nghe tới Gở Z lời nói, lần nữa chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới. vị này cường giả thần cấp vậy mà đối bọn hắn tốt như vậy, đồng thời, cũng để bọn hắn năm người có một loại cảm giác tụ sủng lực kinh. Götze làm việc sảng khoái, hắn quay đầu đối Dương Huyền Chân nói, "Ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút bọn hắn, ta đi một chút sẽ trở lại." "Tốt." Dương Huyền Chân lên tiếng, Götze đã rời đi, ngay cả Dương Huyền Chân cũng nhìn không ra Götze là thế nào rời đi, bất quá, hắn có thể đại khái phán đoán ra, đây cũng là Hắc ám pháp tắc. Cả. Lúc này, trên tủ xa hai thiếu nữ còn chỗ trong kiếp sợ, các nàng không nghĩ tới, mình sẽ được cứu vớt. Lúc này, hai thiếu nữ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, Lâm Lôi, Địch Lị ạ mấy người. Địch Lị ạ cảm nhận được hai thiếu nữ ánh mắt, mỉm cười, hiền lành nói, "Các ngươi xuống đây đi." Lệ Na tỷ muội từ trên tủ sai nhảy xuống, không tự chủ được hướng tiểu long nữ nhìn qua, nghi thẩm, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp a, chính là quá lạnh. Dương Huyền Chân nói, Dilia, hai người bọn họ thiên phú rất không tệ, linh hồn phi thường tuyệt kiệt, ngươi đem cựu dương đấu khí truyền cho các nàng đại. Được rồi." Dilia lên tiếng. Lệ Na tỷ muội lập tức cho Dương Huyền Chân hành lễ, đa tạ đại nhân. Hai người nghi thẩm, chúng ta tu luyện đấu khí của hắn bí điện, có tính không đệ tử của hắn. Dương Huyền Chân không có ý đồ đặc biệt, hắn chẳng qua là cảm thấy Lệ Na tỷ muội thiên phú tốt, tâm địa không sai, liền truyền các nàng cựu dương thần công. Lệ Na tỉ muội tu luyện Cửu Dương thần công, lại thêm thiên phú của mình, chỉ cần thêm chút cố gắng liền có thể tấn cấp thánh vực, về phần thành thận, vậy phải xem cơ duyên. Thế nào? Giáo hoàng sắc mặt trầm trầm, thi đặc biệt xiết đứng tại giáo hoàng bên người. Qua một hồi lâu, thi đặc biệt xiết phát ra âm trầm thanh âm, sớm biết, đem hắn giết. Hừ. Giáo hoàng hừ lệnh một tiếng, không nói gì, bất quá, tâm hắn bên trong minh bạch, muốn giết hắn, nói nghe thì dễ. Dương Huyền Chân mới vào phải lợi thành, cũng đã là cấp 9 đỉnh phong, nó chiến lực có thể cùng cường giả thánh vực đi nổi, mà lại, lai lịch không rõ, giáo đình trừ lôi kéo Dương Huyền Chân bên ngoài không còn cách nào khác. Về sau, vẹn vẹn 15 năm, Dương Huyền Chân liền tiến nhập Thánh vực cảnh giới, càng ra dùng thực chiến chứng minh mình thực lực, để Ngọc Lan đại lục thế lực khắp nơi không dám xem thường hắn, cho đến ngày nay, Dương Huyền Chân đã là Ngọc Lan đại lục đỉnh cao cường giả, danh xưng Thánh vực vô địch. "Thật lâu, giáo hoàng bất đắc dĩ nói, chỉ cần hắn không cùng giáo đình là địch, theo hắn đi thôi." "Giáo hoàng, hắn là Lâm Lôi lão sư, ngươi liền thật tin tưởng, hắn không sẽ cùng giáo đình là địch." "Lão sư cùng đệ tử khác biệt." Thi đặc biệt siết quay người rời đi thánh điện, có một số việc, tâm lý minh bạch, lại không thể làm gì. Thi đặc biệt siết rời đi về sau, Giáo hoàng nhìn ngoài cửa sổ biển cả, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới, Gở Dẹt cũng thành thẩn. Một bên khác, Gở Dẹt tự mình đem Bất Tử Bí Điện đưa đến Lâm Lôi một đoàn người tiệm tu sơ tốc, lại để cho Lâm Lôi chiếu khán ba khắc năm hình nệ, sau đó, bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đĩ Lị A bồi Lâm Lôi hơn 1 tháng, gia tộc gửi thư, hy vọng nàng mau chóng chạy trở về. Lâm Lôi nhìn xem Đĩ Lị A rời đi, tâm lý tràn đầy tiếc nuối, vẫy tay từ biệt, Đĩ Lị A, chờ ta trở thành cường giả cấp 9, liền đi nhìn ngươi. Đĩ Lị A cười, hắn biết, một khi Lâm Lôi trở thành cường giả cấp 9, Sau khi biến thân chính là Thánh vực Chiến sĩ, lấy Long huyết Chiến sĩ Tiên phú, lại thêm Lâm Lôi cảnh giới, Lâm Lôi thực lực liền tương đương với Thánh vực Đinh Phong. "Ta chờ ngươi." Dĩ Ly A nói một câu, nhảy lên xe ngựa. Chương 138: Tiếp tiếp theo nhân quả cùng duyên phận. Năm tháng giang dặc, thời gian 5 năm, đạo mắt liền qua. Lâm Lôi ngồi khoanh chân ngồi ở trên mặt hồ, từng đạo khí lưu vô hình quẩn quẩn hắn, mơ hồ trong đó, có thể nghe tới trận trận nhịp tim, Dương Huyền Chân đứng ở bên hồ, nhắm mắt tuẩn thần, hắn có thể cảm giác được. Lâm Lôi pháp tắc hệ tổ cùng phong hệ pháp tắc đã nhậm môn. Cái này thời gian 5 năm, Dương Huyền Chân chủ tu pháp tắc hệ tổ Phụ tu vận mệnh cách, pháp tắc hệ thổ, Dương Huyền chân đại địa mạch động đã lĩnh ngộ được 64 tầng nhập đạo, đồng thời, thổ nguyên tố huyền ảo nhập môn, vận mệnh cách, tiên đoán huyền ảo cùng số mệnh huyền ảo đã nhập môn, ngay tại lĩnh hội nhân quả huyền ảo cùng duyên phân huyền ảo. Nhân quả cùng duyên phân chính là vận mệnh căn bản, nhưng liên hệ vạn sự vận vật, vạn sự có nguyên nhân, tức có quả, lại lấy duyên chia làm dẫn. Tâm niệm vừa động, nhân duyên tức sinh, quả báo tự hiện. Những năm này, Dương Huyền chân đối biết, thân, ý, hồn lĩnh ngộ đã đạt tới cực cao thành tựu, hắn có một loại cảm ứng, nếu như tiến thêm một bước, liền có thể lĩnh ngộ ra duyên phân huyền ảo, về phần nhân quả Số so, duyên phân càng thêm thâm ảo, có lẽ muốn thành thần thì sau mới có thể lĩnh ngộ. Vân Minh cách sáu loại huyền nào? Tiên đoán, số mệnh, duyên vận, nhân quả, tạo hóa, thời không, trong đó, tiên đoán cùng số mệnh có thể coi là cấp thấp huyền nào, so ra mà nói, tương đối dễ dàng lĩnh ngộ, duyên vận, nhân quả thuộc về trung cấp huyền nào, so sánh khó lĩnh ngộ, tạo hóa, thời không thuộc về cao cấp huyền nào, rất khó lĩnh ngộ. Dương Huyền Chân giống như trước đây, một nửa thời gian ở tại bàn long thế giới, một nửa thời gian ở tại nguyên thế giới, hắn có thể cảm nhận được trong minh minh cấm kỵ, cũng là hồng mông trưởng khống giả định gia pháp, tại tứ đại phụ thuộc vũ trụ Trí tuệ sinh linh không thể lĩnh ngộ lúc ảo nghĩa. Thời gian ảo nghĩa, thời không pháp tắc, chính là trí cao pháp tắc, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể thành thần vương, lĩnh ngộ thời không pháp tắc, có thể thành thiên tôn, vô luận là thần vương hay là thiên tôn, thực lực đều quá cường đại, có thể tùy tiện hủy diệt một cái thần vị mặt, cũng có thể sáng tạo ra một cái thần vị mặt, cho nên phụ thuộc vũ trụ trí tuệ sinh linh không cách nào lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Bất quá, Dương Huyền Chân trở lại nguyên thế giới về sau, lại có thể lĩnh ngộ thời không pháp tắc, cũng có thể vận dụng thời không phương diện thần thông. Chân chính nói đến, lúc này Dương Huyền Chân có một loại tay cao mắt thấp cảm giác, rất nhiều thứ Tẩm hắn bên trong biết, trong lòng sáng tỏ, lại không cách nào làm được. Như, Dương Huyền Chân biết vận mệnh cách có 6 loại huyền nào, lại không cách nào lĩnh ngộ, càng không cách nào vận dụng đến. Lâm Lôi đứng dậy, từng bước một đi đến bên mở, mỉm cười, "Lão sư, 5 năm năm nữa hãy đến, ta đi xem một chút rèn nhị." "Đi thôi." Dương Huyền Chân trả lời một câu, còn nói, "Ta cũng sẽ rời đi một đoạn thời gian." Lâm Lôi sắc mặt bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, "Lão sư, hạt tửn gặp được một chút phiền toái, chờ ta gặp qua rèn nhị về sau, sẽ tiến về Sích Viên Thành." "Sích Viên Thành, họ bỏ gì ẩn đô thành?" cũng là o bở gì ẩn đế bên trong chính trị, trung tâm văn hóa, võ thần sơn ngay tại Sích Viêm thành phủ cận. Hiện tại, Hatton đã trưởng thành, đã thu hoạch được áo bố lai ân đế quốc tứ vị, còn có được phù đệ của mình, chỉ bất quá, Hatton tình cảm không quá thuận lợi. Hatton tự tỉnh, Lâm Lôi cùng Dương Huyền Chân nói qua, Dương Huyền Chân không có để ở trong lòng. Dương Huyền Chân cùng Lâm Lôi phân biệt về sau, tâm niệm vừa động, xuất hiện tại tiểu long nữ bên người, 5 năm trôi qua, tiểu long nữ dung mạo không có biến hóa, khí chất cũng không có biến hóa, chỉ có tâm cảnh phát sinh biến hóa, tâm cảnh biến hóa, chính là là bởi vì tiểu long nữ cảnh giới càng ngày càng cao. Tiểu Long nữ đứng yên bất động, váy trắng theo gió phất phới, từ xa nhìn lại, nàng tựa như băng tuyết nữ thần, khuôn mặt có chút non nớt, vẫn giống một cái 156 gió thiếu nữ. "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân hô một câu, tiểu Long nữ quay người, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngạo. Dương Huyền Chân đi lên phía trước một bước, đem tiểu Long nữ ôm trong ngực bên trong, tiểu Long nữ thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hương hoa mai, thanh hương thế nhã, nghe ngóng làm say lòng là người, lại làm cho tâm thần người yên tĩnh. Tiểu Long nữ lời nói vẫn không nhiều, một đôi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng ôm lấy Dương Huyền Chân, mang cho hắn ấm áp. Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, ngươi đã đạt tới thánh vực cực hàn đi." ừng Tiểu Long nữ nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm dù nhỏ, lại phi thường dễ nghe. Tiểu Long nữ pháp tắc linh ngộ đã đạt tới thánh vực tứ hạng, cùng Delhi, pháp ấn bọn người đồng dạng, chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể tấn cấp thánh vực, bất quá, một bước cuối cùng cần muốn linh ngộ, cũng cần thời gian. Như Bệ ấy vừa nói, có lẽ, đột nhiên đốn ngộ, tấn cấp thần cảnh, lại hoặc là, 10 triệu năm cũng vô pháp tấn cấp. Đương nhiên, lấy Tiểu Long nữ thiên phú, trong vòng 2 năm nhất định tấn cấp thần cảnh, nàng tâm lý có tự tin 100%. Tỷ tỷ, thần điêu thế giới cùng bản long thế giới thời gian giống nhau, kia quách tương đã trưởng thành, chúng ta qua xem một chút đi. Nói đến quách tương, Tiểu Long Nữ biểu lộ có một tia biến hóa, chẳng biết tại sao, nàng đối quét Tương cũng có một tia tương đối đặc thù tình cảm, nàng nhìn thấy Quế Tương, thật giống như nhìn thấy mình nữa nhi, cũng rất giống nhìn thấy muội muội của mình. "Tiểu Lệ, ta cũng có thời gian rất lâu không thấy Tương Nhi, vừa vặn đi qua nhìn một chút." Tất, Dương Huyền Chân lên tiếng, tâm niệm vừa động, tiến vào thần điêu thế giới. Cái này bên trong nói một chút, Dương Huyền Chân pháp tắc lĩnh ngộ sau khi nhập môn, xếp nhỏ lần nữa phát sinh biến hóa, khi hắn xuyên qua thế giới lúc, trong hư không sẽ không xuất hiện lỗ đen, niệm động ở giữa, liền có thể tiến về thế giới khác. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tiến vào thần điêu thế giới về sau, xuất hiện tại Tương Dương cổ thành, không đúng, hiện tại Tương Dương cổ thành đã là một cái hiện đại hóa đô thị, cùng trên địa cầu thành phố lớn đồng dạng. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ lập vào hư không, đứng xa xa nhìn Tương Dương thành, chỉ thấy Tương Dương thành cao lâu san sát, ngựa xe như nước, một mảnh phồn hoa. Tương Dương thành chẳng những là hiện đại hóa đô thị, hay là thần điêu thế giới chính trị, trung tâm văn hóa, cũng là toàn bộ địa cầu trung tâm, tại cái này bên trong, có thể nhìn thấy mới lạ sự vật, có thể mua đến bất kỳ vật gì. Những năm này, đại lượng người tràn vào Tương Dương thành, Tương Dương thành nhân khẩu đã đạt tới 80 triệu, vì thế Hoàn dung cùng quách tính chế định nghiêm khắc chuẩn nhập tư cách, nhưng mà, ngay cả như vậy, cũng vô pháp ngăn cản các nơi trên thế giới người tràn vào Tương Dương Thành. Tại Tương Dương Thành, có kỳ ngộ tốt nhất, có tốt nhất ở lại hoàn cảnh, có tốt nhất học tập hoàn cảnh, ngoài ra, Tương Dương Thành thu nhập cũng so với những thành thị khác cao gấp 10, chính là bởi vì đây, các nơi trên thế giới người đều muốn tiến vào Tương Dương Thành, tại Tương Dương Thành định cư. Trong thành Tương Dương tâm quảng trường, một lớn một nhỏ, hai cái cô gái trẻ tuổi tay nắm, tùy ý đi dạo. Nghiên Kỳ so sánh tiểu nhân nữ tử lôi kéo lớn tuổi nữ tử, dùng mềm mại ngữ khí nói, "Tỷ tỷ, ngươi lại nói cho ta một chút dương chuyện của đại gia nha." Đừng nói hắn, cũng đừng nói cái tên này, ta vừa nghe đến cái tên này liền tâm phiền. Ta liền muốn nghe Dương Đại Ca cố sự. Quách Tương lôi kéo tỉ tỉ của mình, nhìn xem quảng trường ở giữa cực lớn màn hình tinh thể lộng lẫy, ta nghe nó nói, cái này cực lớn màn hình chính là Dương Đại Ca kiến tạo. Hừ. Quách Phù hừ lạnh một tiếng, tâm lý có chút phiền muộn. Đúng lúc này, Dương Viễn Chân cùng tiểu long nữ rơi xuống trung tâm quảng trường, hướng Quách Phù phất phất tay, "Quách đại tiểu thư, ngươi còn không có lấy chồng à?" Chương 139, thấy cố nhân. Quách Phù nhìn người tới, trên mặt như mừng như giận, "Ta lấy hay không lấy chồng người, ai cần ngươi lo?" Quách phủ không có cho Dương Huyền Chân sắc mặt tốt, Quách Tương lộ ra nụ cười ngọt ngào, thân hình loé lên, rơi xuống tiểu long nữ bên người, mượn gió nói, "Long tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi." Ừm. Tiểu long nữ khẽ gật đầu, sắc mặt như thường. Đối đây, Quách Tương cùng Quách phủ tỷ mỗi đã thành thói quen, các nàng biết, tiểu long nữ sẽ chỉ đối một người cười, ngoài ra, vô luận đối mà ai, đều làm một mặt băng lãnh, không một tia biểu lộ. Đương nhiên, Quách Tương cùng Quách phủ tâm lý minh bạch, tiểu long nữ có thể để ý đến các nàng, ngẫu nhiên cùng các nàng nói lên một hai câu, đã phi thường có được. Quách phủ cùng Dương Huyền Chân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc nhỏ Quách Phủ luôn luôn cuốn lấy Dương Huyền Chân kể chuyện xưa, cho nên, Quách Phủ đối Dương Huyền Chân có một loại đặc thù tình cảm, lại thêm Quách Phủ trời sinh tính cao ngạo, phóng nhãn toàn bộ thần điêu thế giới, không có một cái nam nhân có thể làm cho nàng thấy vừa mắt, không phải sao? Mấy mấy năm trôi qua, nàng vẫn không có kết hôn, thậm chí, ngay cả bạn trai đều không có giao một cái. Trong lúc đó, Hoàng Dung tưởng xuyên túc Quách Phủ kết hôn, Quách Phủ nói, phóng nhãn tiên hạ, ai có thể xứng với bạn cô nương? Lời này vừa nói ra, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đều phi thường bất đắc dĩ. Quách Phủ cựu Dương thần công đã đại thành, phóng nhãn tiên hạ, có thể cùng nàng địch nổi người, cũng bất quá giải đáp mấy người. Trừ Dương Huyền Trần, chỉ có Dương Quá có thể để cho Quách Phù thoáng tâm động, nhưng mà, Dương Quá đã cùng Lục Vô Song kết hôn, mà lại đã sinh ra một trai một gái. Quách Tương đánh giá Dương Huyền Trần, nghi thẩm, cũng chỉ có Long Tỷ tỷ như thế cô gái xinh đẹp mới có thể xứng với hắn lập tức. Quách Tương tâm lý yếu ớt thở dài, "Tỷ tỷ, ta có chút minh bạch tâm ý của ngươi, thấy Dương Đại ca dạng này nam tử, như thế nào lại lại nhìn bên trên nam nhân khác?" Lại nói, Quách Tương từ nhỏ đã nghe Dương Huyền Trần cố sự lớn lên, cũng thường xuyên nghe Tỷ tỷ giảng một chút huyền bí cố sự, như Tây Du Ký, phong thần bạn cùng cùng chuyện thần thoại xưa, cho nên, Quách Tương tâm lý sớm đã có Dương Huyền Trần cái bóng. Tiểu Long nữ dung mạo cực kỳ xinh đẹp, như tiên nữ đi trên đường, người đi đường nhao nhao ghé mắt, bất quá, tất cả mọi người nhận biết Quách đại tiểu thư cùng Quách Nghị tiểu thư, đến không người nào dám qua tới quấy rầy. Một lát sau, bốn người trở lại phủ thành chủ, Hoàng Dung nhìn thấy Dương Huyền Chân, tiểu Long nữ hai người, mừng rỡ vô sở, so, "Huyền Chân, Long cô nương, các ngươi rốt cục trở về rồi." Tính toán thời gian, Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ đã 2 năm không có tới thần điều thế giới. Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, "Quách bá mẫu, Tương Nhi đã trưởng thành, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Hoàng Dung biết Dương Huyền Chân ý tứ, mỉm cười Ta và ngươi Quách Bá Bá sớm liền chuẩn bị tốt, khi nào xuất phát? Dương Huyền Chân nói, vào nhà trước đi, ta lại cùng ngươi nói một chút phương kia thế giới tình huống căn bản. Tốt. Mọi người vào nhà về sau, cùng một hồi, một cái khỏe mạnh thân ảnh tiến vào phòng khách, hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, ôm chặt lấy Dương Huyền Chân, cười to lên, "Huyền Chân, quá tốt, nhìn thấy ngươi quá tốt." Ách. Dương Huyền Chân có chút xấu hổ, "Quách Bá Bá, ngươi quá nhiệt tình." Quách Tĩnh không thèm để ý chút nào, mười mấy năm trôi qua, dung mạo của hắn không thay đổi, nhìn qua 256, khí chất có một tia biến hóa, trở nên càng thêm trầm ổn quá quyết. Quách Tĩnh không có xứng đế, lại là trong chốn Võ Lâm công nhận Võ Lâm minh chủ, tiểu cơ cao vị, tự nhiên dưỡng thành một loại uy nghi, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Không nói người bình thường, cho dù là đại tống, đại kim, lớn che hoàng đế nhìn thấy Quách Tĩnh, đều sẽ cảm giác mình thấp hơn một đầu, về phần cái khác tiểu quốc quốc chủ, nhìn thấy Quách Tĩnh về sau, đều sẽ nơm nớp lo sợ. Quách phủ tính cách cao ngạo, không sợ trời, không sợ đất, lại có chút sợ phụ thân của mình, đặc biệt là Quách Tĩnh lúc nổi giận, sẽ để cho nàng gan hãn. Dương Huyền Chân cùng Quách Tĩnh trò chuyện một hồi, lại tống hai vị công chúa đi tới phòng tiếp khách, Lâm Dương cùng Đỗ An hai vị công chúa là Dương Huyền Chân trên danh nghĩa thế tử, Dương Huyền Chân không có thừa nhận, cũng không có phản đối, chỉ trong lúc các nàng là bằng hữu. Lâm Dương cùng Đỗ An lần nữa nhìn thấy Dương Huyền Chân, tâm lý đã vui lại giận, hai nữ cảm xúc cùng Quách phủ có chút tương tự, khi hai nữ nhìn thấy Tiểu Long nữ lúc, lại có một ít dao hước. Dương Huyền Chân nhìn xem Lâm Dương cùng Đỗ An, mỉm cười, hai vị công chúa, đã lâu không gặp. Dương A. Lâm Dương nhíu môi, khó được a, Dương Chân nhân còn nhớ rõ tiểu nữ tử. Đương nhiên nhớ được. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta nhưng là bạn tốt. Chỉ là bạn tốt sao?" Lâm Dương sâu kín hỏi một câu, ánh mắt lại nhìn xem tiểu long nữ, nàng thấy tiểu long nữ thần sắc không thay đổi, tâm lý thoáng yên ổn. Đúng lúc này, một cái xuyên lục sắc váy dài thiếu nữ đi tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, con mắt nhìn xem Dương Huyền Trần, "Dương đại ca." "Ừm." Dương Huyền Trần lên tiếng, "Lục Ngạc tiểu muội muội, mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp." "Hừ." Quách phู่ hừ lạnh một tiếng, trong lòng không nhanh, gia hỏa này, rõ ràng chỉ thích một người, lại khắp nơi trêu chọc những nữ nhân khác. Lại một lát sau, Dương quá cùng Lục Vô song dắt tay đi tiến vào phòng khách, biểu đệ Ngươi đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Biểu ca." Dương Huyền Chân hô một tiếng. Nhiều năm qua đi, Dương Quá đã thành thục, tính cách mặc dù không thay đổi, lại trầm ổn rất nhiều, hắn cùng Dương Huyền Chân thù hận đã hóa giải, cùng Bất Tĩnh, Hoàn Dung thù hận cũng đã hóa giải. Dương Huyền Chân cười nói, "Làm sao?" Biểu ca rốt cục chuẩn bị rời đi rồi. "Ai?" Dương Quá nhẹ nhàng thở dài, vô địch thật quá tình mình. "Ồ." Dương Huyền Chân lộ ra ngoạn vị tiểu dung, "Biểu ca, nhiều năm không gặp, ngươi đã vô địch ở dưới dưới rồi. Nếu không, chúng ta luận bàn một chút." Cút. Dương Quá cười mắng một tiếng, "Ta mới không cùng ngươi luận bàn." Nói đến tiền muộn, Từ nhỏ đến lớn, Dương Quá vẫn không có thắng nổi Dương Huyền Chân, cho đến ngày nay, Dương Quá đã hoàn toàn không phải Dương Huyền Chân đối thủ, Dương Quá biết, Dương Huyền Chân đã đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Dương Huyền Chân nói qua, nếu như muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, liền muốn đi vào cao cấp hơn thế giới, không phải sao? Dương Quá cũng dự định tiến về cao cấp hơn thế giới. Dương Huyền Chân hỏi, các ngươi một nhà đều muốn đi sao? Phương kia thế giới tuy tốt, nhưng không có phương thế giới này an toàn. "No." Dương Quá có chút do dự, hắn trầm ngâm một hồi, hỏi, "Biểu Lệ, ngươi còn sẽ tới phương thế giới này sao?" Về sau đến số lần sẽ càng ngày càng ít, có lẽ 10 năm qua một lần, có lẽ mấy chục năm, mấy trăm năm mới sẽ tới xem một chút. Cái này, Dương Quá có chút soán suất, phương kia thế giới thật vô cùng nguy hiểm sao? Dương Huyền Chân nói, hiện tại phương kia thế giới có mấy cái so với ta mạnh hơn người, bọn hắn những người này, được thế nhân xưng là thần. Hắn nói tới thần, chính là võ thần, đại tế sư, Đế Lâm, bị ấy rút những thần linh này. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân còn nói, lại những ngày này, sẽ có càng nhiều cường giả thần cấp giáng lâm phương kia thế giới, dưới lúc phương kia thế giới tràn ngập nguy cơ, cũng sẽ có được càng nhiều kỳ ngộ. Dương Quá nghe vậy, ra quyết định, chúng ta người một nhà đều sẽ đi qua." Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, hỏi, "Biểu đệ, có thể cho nghĩa phụ ta một cái cơ hội sao?" Chương 140, nhất người thần bí. Dương Huyền Chân lặng im không nói, rương quá, Lục Vũ Song, Hoàng Dung, quét tính cùng người tâm tư dị biệt. Thật lâu, Dương Huyền Chân về hai chữ, "Có thể." Đa tạ. Dương quá nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cảm giác tâm lý thở giải một hơi. Lại nói, Âu Dương Phong Vô Công bị phế, đã thành phế nhân, bất quá, Tương Dương thành khoa học kỹ thuật phát đạt lại thêm Dương Quá võ công cao thâm, đã chứa trị Âu Dương Phong kinh mạch, nó tu vi võ công cùng Dương Quá chênh lệch vô đã. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, bàn long thế giới cùng thần điêu thế giới hoàn toàn khác biệt, Âu Dương Phong đến phương kia thế giới, có thể không, có thể còn sống sót còn chưa nhất định đâu. Còn nữa, bàn long thế giới có tự vô số vật chất vị diện cùng cùng rất nhiều thần vị mặt cấu thành, thần vị mặt hoàn cảnh so ngọc lan đại lục phức tạp hơn, ngay tại thần vị lạ mà sống, càng thêm không dễ. Sau đó, Dương Huyền Chân nói đơn giản một chút bàn long thế giới địa lý tình hình chung, cùng tu luyện đẳng cấp. Mọi người âm thầm ghi lại mấy cái nhân vật trọng yếu, theo thứ tự là võ thần Đại tế sư, đế lâm bọn người. Cuối cùng, Dương Huyền Chân lại bổ thêm một câu, Ngọc Lan đại lục loạn thế sắp xảy ra, đến lúc đó, Bát vực 18 công quốc cùng Hắc Ám Chi Sâm Lâm tương đối an toàn một chút. Dương Huyền Chân biết, Bát vực 18 công quốc cùng Hắc Ám Chi Sâm là bệ lấy rụt đại bản doanh, có một vị chủ thần thủ hộ, cho dù là thất tinh ác ma, cũng không dám tại Bát vực 18 công quốc làm loạn. Mọi người âm thầm ghi lại Dương Huyền Chân nói lời. Mặt khác, Dương Huyền Chân còn biết, nếu như vị diện ngục giam thần linh trốn tới về sau, sẽ trước chiếm trước theo các đại đế quốc đô thành, hoặc là chiếm trước một chút thế lực lớn, đối với những chuyện này, Dương Huyền Chân không có nhiều lời nói đến, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá bọn người là một phương thế giới người nổi bật, chính là nhân vật tinh anh, Dương Huyền Chân nghĩ, những người này đi cao cấp hơn thế giới cũng có thể trở thành người nổi bật. Mấy ngày sau, Dương Huyền Chân đem Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá bọn người đưa vào bản lòng thế giới, mấy trong người xuất hiện tại Áo Bố Lion Đế quốc một cái sơn cốc bên trong. Dương Huyền Chân hướng mọi người nhìn lướt qua, nói, phương thế giới này tình huống, ta đã cùng các ngươi nói, tốt, các ngươi có thể rời đi. Hoàng Dung mỉm cười, "Huyền Chân, ta nghe ngươi nói, cái này bên trong là Áo Bố Lion Đế quốc" Danh tự này, cùng Hải ngoại các nước danh tự có chút tương tự a, ta đi trước Sích Viêm Thành nhìn xem. Mẹ, ta cùng đi với ngươi. Quách Phù đối Sích Viêm Thành cũng có chút hiếu kỳ, đồng thời, nàng còn muốn nhìn một chút Dương Huyền Chân nói tới võ thần, mẹ cũng không biết võ thần hình dạng thế nào, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hoàn Dung điểm một cái Quách Phù cái trán, nha đầu chết tiệt kia, chớ làm loạn a. Quách Tương hướng bốn phía nhìn lướt qua, nàng đối cái này thế giới mới cũng tràn ngập tò mò, Dương đại ca, ngươi không phải nói, cái này bên trong có cường giả thánh vực sao? Ta muốn đi xem. Không được. Hoàn Dung quả quyết nói, Tương Nhi, không đến thánh vực cảnh giới không muốn cùng cường giả thành vực gặp mặt. Ngô no. Quách Tương có chút buồn bực, "Mẹ, ta chỉ là hiếu kỳ." Dương Quá nhẹ nhàng cười một tiếng, "Biểu đệ, vô song muốn đi Ngọc Lan Đế quốc nhìn xem, chúng ta trước đi." Dương Quá nói một câu, lôi kéo Lục Vô Song, mang theo con cái của mình rời đi Sơ Cốc, Âu Dương Phong thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người rời đi về sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ dắt tay rời đi Sơ Cốc. Mấy trăm người xem ra rất nhiều, tán tại toàn bộ Ngọc Lan đại lục, thật giống như hướng biển cả bên trong ném một đem cát đất, ngay cả bọn nước đều lẫn không nổi tới. Dương Huyền Chân tại bản Long thế giới lốc 2 tháng, lần nữa trở lại nguyên thế giới. Tại nguyên thế giới, Dương Huyền Chân mâu thân biến hóa không lớn, nàng không quá ưa thích tu hành, nàng thích loại hoa cỏ, thích bồi bọn trẻ vui đùa. Dương Bắc Ngạn sinh ý càng làm càng lớn, bây giờ, Dương Thị Tập đoàn đã trở thành hóa hạ 10 đại thương nghiệp tập đoàn một trong. Đối với buôn bán của cha, Dương Huyền Chân không có quá nhiều can thiệp, nhưng mà, khi Dương Bắc Ngạn đem sinh ý làm lớn về sau, không thể tránh né cùng Dương Huyền Chân thế lực trong tối ngoại sáng chạm đến, cho nên, Dương Bắc Ngạn sinh ý phi thường thuận lợi. Lại nói Tô Mộc Hi, mấy năm trôi qua, Tô Mộc Hi đã lên đại học, người càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng có khí chất. Ở trường học, Chu Y cầu Tô Mục Hi nam sinh đã có một cái gia cường liên. Đối mặt người theo đuổi, Tô Mục Hi phiền phức vô cùng, nàng nhiều lần nói rõ mình đã có bạn trai, muốn để mọi người hết hy vọng, thế nhưng là, mọi người chưa từng thấy Tô Mục Hi bạn trai, cũng không có người tin tưởng nàng có bạn trai. Ngày này, Dương Huyền Trần xuất hiện tại Yến Kinh đại học, tâm niệm vừa động, thả thả ra thần thức, cho Tô Mục Hi truyền âm, "Mục Hi, ta mời ngươi ăn cơm." Tô Mục Hi ngồi ở phòng học lên lớp, đột nhiên nghe tới Dương Huyền Trần thanh âm, trên mặt lộ ra nét mừng, vô ý thức gật đầu, bên cạnh nữ đồng học nhìn thấy Tô Mục Hi biểu lộ, tâm lý có chút kỳ quái, nhỏ giọng hỏi, "Uy Kỳ Hỉ, có chuyện tốt gì sao? Cười vui vẻ như vậy. Kỳ Hỉ, Tô Mục Hi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏ giọng nói, không nói cho ngươi. Lập tức, Tô Mục Hi chậm rãi đi ra phòng học, đối với Tô Mục Hi cử động, lão sư làm như không thấy. Những bạn học khác nhìn thấy Tô Mục Hi rời đi, trong lòng càng nghi hoặc, kỳ quái, Tô Mục Hi từ không về sớm, hôm nay làm sao rồi? Tô Mục Hi rời đi phòng học về sau, liếc mắt liền thấy Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân đứng trên đổng cỏ, hướng Tô Mục Hi phất phắt tay, Tô Mục Hi thi triển khinh công, bay đến Dương Huyền Chân bên người, đầy mặt tiểu dung, "Uy, ngươi lại chạy đến đâu đi?" Dương Huyền Chân nói, "Ngươi biết Ta đương nhiên là đi trị giới du lịch, lại là cái kia ma huyễn thế giới sao? Tô Mộc Hi biết bàn long thế giới, mà lại còn đi qua nhiều lần. Ừm. Dương Huyền Trần gật gật đầu, hỏi: "Ngươi sau khi tốt nghiệp đại học sẽ còn kế tiếp theo đọc sao?" "Không đọc, quá nhàm chán. Nếu không phải mẹ ta để ta lên đại học, ta đã sớm không đọc." "Ha ha." Tô Mộc Hi nhọn miệng cười, nhìn xem Dương Huyền Trần, "Liên ngươi dạng này, đọc sách cũng không có đọc đúng dạng, ngươi ở trường học dạo chơi một thời gian đều không có vượt qua một tu lễ." Hai người vừa đi, một bên nói chuyện thiếng. Tô Mộc Hi là trường học danh nhân. Những người khác nhìn thấy Tô Mục Hi cùng một cái nam sinh đi cùng một chỗ, có yếu khí, có áo dược, có đấu khí. Người nam kia là ai? Không nghĩ tới, Tô Mục Hi thật có bạn trai. Bạn trai nàng dáng dấp, Tô Mục Hi làm sao lại coi trọng dạng này người? Dương Huyền Trần cùng Tô Mục Hi đi dạo một hồi, chuẩn bị đi ra ngoài trường ăn cơm trưa, một cái nam sinh hướng Tô Mục Hi đi tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nho nhã lễ độ mà nói, "Mục Hi, ta mời ngươi ăn cơm." Tô Mục Hi sắc mặt bình tĩnh nói, "Học trưởng, khỏi phải, ta cùng bạn trai cùng đi ăn cơm." Nam sinh này sắc mặt biến hóa, nhìn Dương Huyền Trần một chút, nói, "Vị bạn học này Ngươi không phải chúng ta trường học a?" Tô Mộc Hi nói, "Hắn là trường học của chúng ta." Lời này không giả, Hà Chân hy vọng Dương Huyền Chân thi đậu yến kinh đại học, đồng dạng, Tô Mộc Hi cũng hy vọng Dương Huyền Chân cùng nàng bên trên một trường đại học, cho nên, Dương Huyền Chân cũng yến kinh sinh viên đại học, chỉ bất quá, Dương Huyền Chân ở trường học dạo chơi một thời gian phi thường ngắn, được người xưng là thần bí nhất học sinh. Thần bí, chính là Dương Huyền Chân từ không xuất hiện ở trường học, nhưng xưa nay không rất tiến trị. Nam sinh kia có chút giận mình, con mắt nhìn xem Tô Mộc Hi, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta hy vọng ngươi có thể rời đi một khi." Chỉ có ta mới có thể cho Mục Hi tốt sinh hoạt, sau khi tốt nghiệp, ta có thể để Mục Hi tiến vào công ty của bà ta đi làm, đến lúc đó, Mục Hi có thể cùng ta cùng một chỗ công ty quản lý. Chương 141, Tô Mục Hi. Học trưởng. Tô Mục Hi âm điệu nâng lên mấy phần, trên mặt hiện ra một tia không vui, "Mọi người tránh ra." Nam sinh này vẫn ngăn tại Tô Mục Hi phía trước, mang trên mặt mấy phần tiêu căng, "Mục Hi." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Mục Hi đánh gãy, "Mọi người gọi ta Tô Mục Hi, hoặc là Tô đồng học, tốt, lần nữa mọi người tránh ra." Ách! Một tiếng hét thảm về sau. Đương đại Tô Mục Hi trước người nam sinh bay ngược ra 10 mấy mét. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Mục Hi, đừng loại người này lãng phí thời gian." Cũng đúng. Tô Mục Hi lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, mang trên mặt tiểu dung, "Đúng, trường học phụ cận có một cái đặc sắc phong ăn, nơi đó đồ ăn, ăn ngon lắm." Người dẫn đường đi. Chúng bên học sinh nhìn xem Tô Mục Hi cùng Dương Huyền Chân bóng lưng, khe khẽ bàn luận. "Tô Mục Hi bạn trai tốt bạo lực a." Nghe nói, Tô Mục Hi bạn trai chính là trường học vị kia thần bí nhất học sinh. Nói như vậy, bạn trai của nàng cũng là phú nhị đại, hoặc là quan nhị đại. Có khả năng. Ta cảm thấy đi thân phận của hắn khả năng cao hơn, hẳn là kinh thành thái tử đảng. Một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Tô Mục Hi đi tới một cái gọi Bạch Hoa vườn phòng ăn, đây là một nhà lục sắc phòng ăn, đi vào ăn sảnh, liền phảng phất đi tiến vào vườn tây, mang cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Tô Mục Hi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cái này bên trong không sai a, có rất nhiều học sinh đến cái này bên trong ăn cơm. Hoàn cảnh không sai. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, nữ phục vụ viên cầm thực đơn đi tới, mang trên mặt mỉm cười, tìm hỏi hai người, hai vị, chút gì đồ ăn? Tô Mục Hi tiếp nhận menu, điểm 8 món ăn, lại đem menu trả lại phục vụ viên tất chỉ những thứ này. Hai vị, chờ một chút. Nữ phục vụ viên đi lại về sau, lại cho hai người bên trên một bình trà nước. Thời gian chậm rãi trôi qua, người của phòng ăn càng ngày càng nhiều, có hai vị nữ sinh tiến vào phòng ăn về sau, hướng Tô Mục Hi phất phất tay, "Mục Hi, ngươi đến sớm như vậy?" Tô Mục Hi mỉm cười, "Ta không đợi được tân học, liền rời đi trường học." Hai vị nữ đồng học hơi kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới Tô Mục Hi cũng sẽ về sớm. Sau khi kinh ngạc, nó bên trong một cái nữ đồng học nói, "Mục Hi, không ngại chúng ta ngồi bên cạnh đi." "Ngồi đi." Tô Mục Hi trả lời một câu, lại hướng Dương Huyền Chân giới thiệu, "Huyền Chân Đây là chúng ta tốt xá đường học, Giang Ngư Điệp, đứa trẻ tuyệt vời, đây là bạn trai ta, Dương Huyền Chân. Giang Ngư Điệp hướng Dương Huyền Chân nhìn qua, có chút giật mình nói, hắn thật là bạn trai ngươi à? Ta đã sớm cùng các ngươi nói, ta đã có bạn trai. Tô Mục Hi nói. Đứa trẻ tuyệt vời hỏi, "Đúng, hắn chính là chúng ta trường học thần bí nhất học sinh sao?" "Xem như thế đi." Tô Mục Hi gật gật đầu, nàng nhớ được, từ nhỏ đến lớn, Dương Huyền Chân ở trường học dạo chơi một thời gian sẽ không vượt qua 1 năm. Một chiếc xe thể thao sang trọng dừng ở cửa nhà Hàn Miệng, ngay sau đó, một cái tuổi trẻ nam tử từ trên xe nhảy xuống, mặt mang tức giận vội vàng đi vào an sảnh, đi tới Tô Mục Hi bên người, "Tô Mục Hi, ngươi không tiếp tụ ta, cũng lạ bởi vì tiểu tử này." "Lý công tử?" Đứa trẻ tuyệt vời có chút thất vọng. "Lý công tử?" Giang Ngư Điệp hô một tiếng, sau đó, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu, "Dương Huyền Trần, vị này Lý công tử phi thường có tiền." Tô Mục Hi nhíu mày, gần nhất nửa năm, vị này Lý công tử một mực tại theo đuổi nàng, mỗi ngày sớm tối một bó hoa hường hoa, mà lại còn thường xuyên đến nữ sinh ký túc xá đến tìm nàng. Nghe nói, vị này Lý công tử xuất từ kinh thành tứ đại gia tộc, gia thế kinh người, thân phận phi thường cao quý, mà lại còn có rất cao cổ võ tu vi, theo Dương Huyền Chân đối với võ giả đẳng cấp vậy phần, vị này Lý công tử đã là cấp bảy võ giả. Dương Huyền Chân nhàn nhạt quét Lý công tử một chút, hiện tại lăn ra ngoài, ta coi như ngươi chưa từng tới. Ngươi? Lý công tử vừa phun ra một chữ, miệng bên trong liền phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó, cả người bay ngược ra phòng ăn, trùng điệp nện ở xe thể thao của mình bên trên, đem xe thể thao kính chắn gió đập nát. "No." Giang Ngữ Điệp cùng đứa trẻ tuyệt vời dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi thẩm, người này thật cuồng, tốt bảo lực. Tô Mục Hi có chút lo lắng, "Huyền Chân, ta nghe nói" Kia lý công tử là kinh thành bốn người của đại gia tộc, kia tứ đại gia tộc đều là cổ võ gia tộc. Cổ võ gia tộc. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, không cần để ý. Tại nguyên thế giới, Dương Huyền Chân chỉ lo lắng người ngoài hành tinh, đối tại địa cầu bên trên cái gọi là gia tộc, hắn cũng không thèm để ý. Đứa trẻ tuyệt vời nói, "Cái kia, Dương Huyền Chân, ta nghe nói Lý gia có mấy cái cường giả cấp 9." "Đúng a?" Giang Ngữ Điệp phụ hòa nói, "Dương Huyền Chân, ta biết ngươi là võ giả, Mục Hi cũng là võ giả, thế nhưng là, các ngươi chung quy là người bình thường, tập võ thời gian so với bọn hắn hẳn hẳn, đâu không lại Lý gia như thế đại gia tộc?" Dương Huyền Chân khoát khoát tay, "Tốt, ăn cơm trước đi." Đối với loại tiểu nhân vật này, Dương Huyền Chân căn bản không có để ở trong lòng. Tô Mục Hi nhìn thấy Dương Huyền Chân sắc mặt bình tĩnh, tâm lý đã thả lỏng một chút, nàng nghĩ, Huyền Chân ca ca đã sớm là cấp 9 võ giả, hiện tại ta cũng là cấp 9 võ giả, căn bản không cần sợ lý ra. Phòng ăn bên ngoài, Lý công tử phí sức ngồi dậy, bôi một giư vết máu ở khóe miệng, lấy điện thoại di động ra, bấm một điện thoại, "Nhị ca, điều mấy cường giả tới." Trong điện thoại truyền ra một thanh âm, "Lão Ngũ, ngươi lại ở bên ngoài làm loạn rồi." Lý công tử mang trên mặt tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm phòng ăn, "Nhị ca, Ta đã bị trọng thương, nếu như ngươi không phái người tới, ta liền để tạm cả hồ trợ. Ai đem ngươi đánh thành trọng thương? Thanh âm trong điện thoại đã có vẻ tức giận, cái này Lý công tử lại không được việc gì, cũng là người của Lý gia, không thể để cho ngoại nhân khí dễ. Một cái có chút công phu học sinh. Lý công tử nói, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Trong điện thoại truyền xuất ra thanh âm, kinh thành nơi này là một cái nơi ngọa hổ tàng long, người kia dám đánh tổn thương Lý công tử, thực lực khẳng định so Lý công tử mạnh, Lý nhị công tử suy đoán, người này gia thế cũng sẽ không so Lý gia kém quá nhiều, có lẽ gia thế càng tốt hơn. Lý công tử nói, người này là phương nam đến tiểu tử nghèo, ta suy đoán, hắn hẳn là là vận khí tốt, học cái kia Cựu Dương thần công. Cái này bên trong nói một chút, người ngoài hành tinh dáng Lâm Địa cầu về sau, Dương Huyền Chân vẫn tại tổ chức cổ võ giải thi đấu, cổ võ giải thi đấu 10 hạng đầu có thể đạt được đại bút tiền thưởng, còn có thể lấy được truyền món Cựu Dương thần công. Dưới tình huống bình thường, cổ võ giải thi đấu 10 hạng đầu đều sẽ bị các nơi trên thế giới danh giáo chú truyền, cho nên, Lý công tử suy đoán Dương Huyền Chân chính là cổ võ giải thi đấu lấy được từ người. Lý Nghị công tử trầm ngâm một chút, "Ngươi chờ một chút, ta lập tức phái người tới." Trên địa cầu, mọi người đều biết, học hiệu Dương Thần Công người sở so võ giả bình thường mạnh hơn một chút, cũng là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Trong nhà ăn, bởi vì đứa trẻ tuyệt vời cùng Giang Ngư Điệp gia nhập, tô mục hi lại nhiều một chút vài món thức ăn, mọi người không có chờ quá lâu, phục vụ viên lục tiếp theo đem đồ ăn bưng lên, mọi người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Ước chừng qua gần 10 phút, một chiếc xe việt giã đi tới phòng ăn, mấy tên võ giả từ trên xe việt giã nhảy xuống, Lý công tử nhìn người tới, nhíu mày một cái, phí sức ngồi dậy, chỉ vào ngồi tại phòng ăn Dương Huyền Trần, chính là kia tiểu tử, bắt lại cho ta. Chương 142, thánh cảnh Đối với phòng ăn bên ngoài tình huống, Dương Huyền Chân đã sớm biết, mấy cái Tráng Hán vừa mới chuẩn bị vào ăn sảnh, bên thay truyền đến tiếng sấm vang. Lại qué dây bản tôn ăn cơm, các người lý gia liền khỏi phải tụ đại. Thanh âm này như tiếng sấm, như hùng trung vang vọng, như trống to gõ vang, rung động lòng người. Phòng ăn bên ngoài Tráng Hán bị chấn trụ về sau, nhao nhao định tại nguyên chỗ, người cầm đầu tiến lên một bước, đối phòng ăn phương hướng không người thi lễ một cái, hỏi: "Xin hỏi đại nhân danh hiệu?" Người không xứng biết, Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào người lý gia trong thay. Cùng lúc đó, đứa trẻ tuyệt vời Giang Ngư Điệp hai nữ cũng nghe đến Dương Huyền Chân nói lời, hai nữ dùng ánh mắt khắc thường nhìn xem Dương Huyền Chân. Phòng ăn bên ngoài, Lý gia người đem Lý công tử đặt lên xe việt dã, nổ máy xe, lấy tốc độ cực nhanh rời đi. Lý công tử sau khi lên xe, trong lòng giận dữ, muốn nói, vì cái gì không bắt hắn? Ngũ công tử, ngươi cầm đầu chấp tay, giải thích nói, Ngũ công tử hẳn phải biết tu vi của ta, theo người ngoài hành tinh vậy phân, ta đã nhập cấp 9, vì đương thời đệ nhất cao thủ, bằng vào ta tu cảnh giới, lại bị vị đại nhân kia chần nhiếp tâm thần, tu vi như thế, để người sợ hãi, ta suy đoán, vị đại nhân kia đã nhập thánh cảnh thánh cảnh. Ngũ công tử rốt cục tỉnh lộ lại. Thánh cảnh chính là Văn Minh ở tinh cầu khác giáng lâm địa cầu về sau, chỗ vạch phân cảnh giới tối cao. Văn Minh ở tinh cầu khác đối cảnh giới tu hành đã có hoàn thiện về phân, còn có hoàn chỉnh phương pháp tu hành. Giai đoạn sơ cấp, theo thứ tự là 1 đến 9 cấp, có thể xương võ giả, pháp xương, bí pháp xương, thầy tử vi, vô luận loại nào xưng hô, đều là đối với tu hành người một loại xưng hô, chỉ là phương pháp tu hành có chỗ khác biệt. Nhập cấp 9 cảnh giới về sau, cần lĩnh hội thánh đạo, nhập thánh cảnh, nhập thánh cảnh về sau, nhưng lĩnh hội thiên địa pháp tắc, lại xương pháp tắc chúa thể, chúa thể chi ý chính là có thể chủ động khống chế một loại pháp tắc, nắm giữ một loại pháp tắc. Nắm giữ pháp tắc người, lực lượng phi thường cường đại, bởi vậy, Dương Huyền Chân dùng lực lượng pháp tắc công kích người ngoài hành tinh lúc, người ngoài hành tinh mới sẽ khiếp sợ như vậy. Trên cảnh cảnh phía trên, còn có hay không cảnh giới cao hơn, người địa cầu không biết, ngoài hành tinh phi thuyền chủ nào cũng có ghi chép, hoặc là nói, những cái kia ngoài hành tinh phi thuyền đẳng cấp quá thấp, ghi lại tư liệu cực kỳ có hạn. Không nói trước Văn Minh ở tinh cầu khác sự tình, lại nói công tử nhà họ Lý Tâm Tư, lúc này, công tử nhà họ Lý đã biết mình đắc tội người nào, trong lòng có sợ hãi chi cực. Kinh thành thật sự là một cái nơi ngọa hổ tàng long. Nơi này lại có thánh cảnh cường giả, nghe nói, Văn Minh ở Tinh cầu khác cũng không có thánh cảnh cường giả a." Người cầm đầu nói, "Ngũ công tử, ngoài hành tinh phi thuyền giáng Lâm Điệu cầu đã có 5 năm, tiếp qua 5-6 năm, nhóm thứ hai người ngoài hành tinh sẽ đến Điệu cầu, đến lúc đó, sẽ có ngoài hành tinh thánh cảnh đến tới Điệu cầu." "Nô." Lý công tử trầm mặc. Lại một người nói, "Đội trưởng, 5 năm trước, trên Điệu cầu liền có thánh cảnh cường giả, năm đó, nếu không phải thánh cảnh cường giả cấp dưới ngoài hành tinh phi thuyền, Điệu cầu Văn Minh đã bị Văn Minh ở Tinh cầu khác nô dịch." "Ừm." Người cầm đầu cũng trầm mặc. Có một số việc, trên địa cầu đại quốc, các thế lực lớn cũng biết, biết được tại Văn Minh ở tỉnh cầu khác trong mắt, địa cầu Văn Minh chính là tổ dân Văn Minh, cùng người ngoài hành tinh làm bạn, thật giống như bảo hộ luẩn ra, sinh tử không khỏi mình năm giữ. Nhưng mà, địa cầu Văn Minh thật quá là hậu, vô luận là khoa học kỹ thuật, vẫn là tu hành vũ trụ diện, đều phi thường là hậu, địa cầu Văn Minh muốn giao hảo người ngoài hành tinh, nghĩ từ người ngoài hành tinh tay ở bên trong lấy được càng nhiều độ vận. Trên địa cầu, Văn Minh quốc gia người cho tới bây giờ đều không có để mắt phi châu người thổ dân, trên đường tùy tiện kéo một người bình thường hỏi Người đối phi châu người là cái gì cái nhịn, người kia khẳng định sẽ nói, một đám người da đen, không, có khai hóa người thổ dân mà thôi. Đồng lý, tại Văn Minh ở tinh cầu khác, người ngoài hành tinh trong mắt, địa cầu Văn Minh chính là thổ dân Văn Minh, người địa cầu chính là thổ dân, chỉ có thể bị nô dịch, vĩnh viễn không có khả năng cùng người ngoài hành tinh có được bình chờ quyền lợi cùng lợi ích. Xe việt rẽ rời đi về sau, đứa trẻ tuyệt vẻ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Dương Huyền Chân một chút, hiếu kỳ nói, ngươi thật giống như rất đáng gớm dáng vẻ. Hi hi. Tô Mộc hi nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng để ý đến hắn, hắn người này liền thích trang. Dương Huyền Chân cười nói, hi hi. Ta thật rất lợi hại, ngươi từ nhỏ đã biết đến. Tà Đường nhiên biết. Tô Mục Hi uống một hớp nhỏ canh, động tác nhu nhã, sau đó, nhàn nhạt nói, người nào đó từ nhỏ đến lớn, đánh nhau, trốn học, trốn học, làm tận chuyện xấu, đương nhiên lợi hại. Ách. Dương Huyền Chân minh bạch Tô Mục Hi ý tứ, Tô Mục Hi trong lòng cũng vui, nàng thích cùng với hắn một chỗ, thế nhưng là, nàng thường xuyên nhìn không hắn. Đứa trẻ tuyệt vời, Giang Ngữ Điệp hai nữ đối Dương Huyền Chân có chút hiếu kỳ, muốn nghe được ra một cái chuyện, thế nhưng là, Dương Huyền Chân cùng Tô Mục Hi ý rất căng. Tìm hỏi không có kết quả, tam nữ một nam ngồi vây trùng một chỗ một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm. Đợi bốn người sau khi ăn xong, một chiếc xe bạn dài xe sang trọng đi tới cửa nhà Hàm Miệng, tăng thêm xe sang trọng đằng sau đi theo hai chiếc xe xịn, ba lượng hào hoa xe ngừng trên đường, để người đi đường nhao nhao ghé mắt. Dương Huyền Chân, Tô Mộc Hi, đứa trẻ tuyết rời, răng ngựa điệp bốn người từ phòng ăn đi tới về sau, giải hơn xe sang trọng cửa xe mở ra, một người tuổi chừng 40 nam tự bước xuống xe, hướng Dương Huyền Chân thi lễ một cái, cung kính nói, gặp qua chân nhân. Ngươi chính là Lý gia gia chủ đương thời. Dương Viễn Chân nhàn nhạt hỏi một câu. Lý gia chủ vội vàng đáp lời, đúng thế. Ngay sau đó lại có người thi lễ một cái, hắn nay nói, "Tiểu nhi quấy rầy chân nhân, ta cố ý tới xin lỗi, mong rằng chân nhân thông cảm." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, "Được rồi, một chút chuyện nhỏ, bản tôn không có để ở trong lòng." "Vâng." Lý gia chủ lên tiếng, tâm lý thở dài một hơi, đứng tại xe bên cạnh, thẳng đến Dương Huyền Chân, Tô Mục Nghị, đứa trẻ tuyệt vời, răng ngựa điệp bốn người rời đi, Lý gia chủ mới một lần nữa lên xe. Trên địa cầu, chỉ có chân chính thế lực lớn, chân chính đại gia tộc mới biết được Dương Huyền Chân đang sợ, cho nên, Lý gia chủ biết được con của mình đắc tội Dương Huyền Chân về sau, lập tức tới cửa xin lỗi, hi vọng Dương Huyền Chân thông cảm. Lý gia chủ minh bạch, nếu như Dương Huyền Chân không thông cảm Lý gia, tối nay về sau, Lý gia liền sẽ trở thành lịch sử, trên địa cầu biến mất. Mấy mấy năm trôi qua, Dương Huyền Chân đã được người xưng là thần, hắn chẳng những có thần danh hiệu, còn có thần thực lực, cũng có thần thế lực, đắc tội một cái thần, không cần thần mở miệng, thân người hầu liền sẽ giải quyết khinh nhường thần linh người. Thần, so đế vương càng tôn quý. Lại như đế vương, nương theo tại đế vương người bên cạnh đều sẽ nhìn đế vương sắc mặt làm việc, phỏng đoán đế vương tâm tư, lấy lòng đế vương, cho nên, tại nhiều khi, đế vương không cần nói, chỉ cần có người gây đế vương không thích, liền sẽ có người giúp đế vương âm thầm giải quyết khiến cho không chết người. Chính là bởi vì đây, Lý gia chủ sẽ đích thân tới, cầu được Dương Huyền Chân thông cảm, Lý gia chủ làm như thế, đã là làm cho Dương Huyền Chân nhịn, cũng là làm cho người trong thiên hạ nhịn, nói thiên hạ biết người một tin tức, thần đã thông cảm Lý gia. Dương Huyền Chân cùng Tô Mộc Hi đi đến cửa trường học lúc, Tô Mộc Hi trầm lặng nói, ngươi lại muốn rời khỏi sao? Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, ta còn có chuyện có làm. Tô a. Tô Mộc Hi có chút bất đắc dĩ, nàng biết Dương Huyền Chân có làm cái gì, cũng biết bản lòng thế giới, còn biết người ngoài hành tinh sự tình. Chương 143: Phương pháp tú hành Dương Huyền Chân cùng Tô Mộc Hi phân biệt về sau, trong lòng suy nghĩ Văn Minh ở tình cầu khác sự tình, cũng nghĩ đến bản long thế giới sự tình, cảm giác các loại áp lực tới người, có một loại thở không nổi cảm giác. Một cái thiếu nữ áo trắng rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, Nhu Hòa nói: "Tiểu đệ, lại đang lo lắng Văn Minh ở tình cầu khác sự tình rồi." "Đúng vậy a." Dương Huyền Chân lên tiếng, chỉ có cùng tiểu long nữ cùng một chỗ lúc, Dương Huyền Chân mới có thể hoàn toàn buông lỏng, không, có một tia phóng bị, cũng có thể nói ra lời trong lòng mình. Tiểu long nữ nói: "Tiểu đệ, không cần lo lắng, lấy tu vi của ta, tiếp qua 1 2 năm, liền có thể thành thận." Tì tì Dương Huyền Chân hô một tiếng, hướng Tiểu Long nữ nhìn thoáng qua, hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi nói, Văn Minh ở Tinh Cầu khác có cường giả thần cấp sao?" Vũ trụ khuôn cùng, tại trong vũ trụ bao la, khẳng định có cường giả thần cấp, thậm chí còn có sinh linh càng mạnh mẽ hơn. "Được rồi." Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, "Không nói những này." "Ừm." Tiểu Long nữ nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm của nàng ngọt ngào, như suối nước lên ken, như châu ngọc rơi bản, giòn nhẹ êm tai. Một lát sau, Tiểu Long nữ nói: "Huyền Chân, nguyên thế giới cùng bản long thế giới pháp tắc tương tự, lại có khác nhau, nếu như ngươi muốn tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, liền cần lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình." Bình phương pháp tu hành, chính mình đạo, mình phương pháp tu hành. Hai vấn đề này, Dương Huyền Chân đã sớm nghĩ tới, cũng suy nghĩ qua, đã từng còn cùng Tiểu Long Nữ thảo luận qua. Bây giờ, vấn đề nhắc lại, Dương Huyền Chân suy nghĩ sâu xa, tỉ tỉ, vô luận là nguyên thế giới hay là bàn long thế giới, phương pháp tu hành đều đã phi thường hoàn thiện, ta chỉ cần theo nó phương pháp tu hành, liền có thể đạt tới cảnh giới chi cao. Tiểu Long Nữ hỏi, có thể thành chủ thần sao? Cái này, Dương Huyền Chân trầm mặc. Có thể thành hùng mông chưởng khống giả sao? Dương Huyền Chân không nói, có thể siêu thoát sao? Có thể được chân chính tự do sao? có thể được đại tự tại sao? Từng cái vấn đề từ tiểu long nữ hỏi ra, Dương Huyền Chân thật lâu không nói, tĩnh tâm suy nghĩ, tốc hại cao tốc vận chuyển. Qua một hồi lâu, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, chính là bởi vì ta nghĩ đến đại tự tại, vĩnh viễn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, cho nên ta muốn tìm hiểu vận mệnh cách, nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu như ngươi lời nói là thật, kia mệnh vận chúa tể giao phu linh hội chính là vận mệnh cách, áo phu chẳng những linh hội vận mệnh cách, còn có được vận mệnh chủ thân cách, thế nhưng là, hắn tu hoạch được chân chính tự do sao? Hắn chân chính tự ở đây sao?" Từng, Dương Huyền Chân lại trầm mặc, hắn biết, tiểu long nữ đang chỉ điểm hắn đang vì hắn chỉ đường. Nguyên bản, Tiểu Long nữ sinh hoạt tại Trung Nam Sơn Hoạt tự nhân mộ, Tiểu Long nữ tính tâm tu hành 10 mấy năm, lại quan sát đại lượng đạo tạo, Phật tu hành, về sau, lại tùy Tùng Dương Huyền Chân học tập hiện đại tri thức, luận tâm cảnh, Tiểu Long nữ so Dương Huyền Chân ca minh, Tiểu Long nữ tâm cảnh càng thêm bình hẳn, lại càng dễ nhập đạo, cho nên, Tiểu Long nữ tốc độ tu luyện so Dương Huyền Chân nhanh. "Tỷ tỷ, vận mệnh cách có 6 loại huyền ảo, ta đã ngộ 2 loại, cái khác 4 loại, nhưng không được nó pháp." Tiểu Long nữ nói, "Ta thủy hệ pháp tắc đã đạt đến cực hạn, chỉ kém lâm môn một cước, gần nhất, đối cái khác thủy hệ huyền ảo cũng có một tia linh ngộ, đồng thời Kiếm tu vận mệnh cách, đối vận mệnh cách cũng có một kia linh nộ. Dương Huyền Chân lẳng lặng nghe. "Huyền Chân, nghĩ linh nộ cái khác 4 loại huyền ảo, cần từ duyên phân tới tay, duyên phân huyền ảo là vận mệnh cách bên trong một loại huyền ảo, lại liên lạc cái khác 5 loại huyền ảo, nếu như ngươi có thể linh nộ ra duyên phân huyền ảo, cái khác 5 loại liền có thể nhập môn." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, "Cái này duyên phân huyền ảo, nhìn như dễ dàng, nhưng lại là khó khăn nhất, ta cảm giác duyên phân huyền ảo so tạo hóa, thời không hai loại huyền ảo càng khó." "Duyên phân, lại phân 4 duyên, theo thứ tự là nhân duyên, cùng khắc duyên, chỗ duyên duyên, tăng bên trên duyên, trong đó Nhân duyên lại có thể chia làm 12 loại, theo thứ tự là vô minh, được, biết, tiến sắc, sáu nhập, sở, thụ, yêu, lấy, có, sinh, chết giả. Cùng khắc cái duyên, tâm tương ứng duyên, niệm, niệm niệm tướng tiếp theo duyên. Trú duyên duyên, lục tức chố duyên. Tang bên trên duyên, hết thảy bên ngoài duyên phân. Tiểu Long nữ nói ra mình đối duyên phân huyền ảo cảm ngộ, cũng nói ra duyên phân huyền ảo chân nghĩa. Tiểu đệ, tiên đoán, số mệnh cũng cùng duyên phân đụng vào nhau. Thương, dung, tỷ tỷ, những đạo lý này ta cũng minh bạch, thậm chí so ngươi lý giải càng sâu. Ta biết. Tiểu Long nữ minh bạch Ngươi có thánh vật phụ trợ, đối vạn sự vạn vật lý giải sâu so ta khắp sâu hơn. Thánh vật, đây là tiểu long nữ đối sách nhỏ sư hô, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tâm ý tương đồng, tiểu long nữ cũng biết sách nhỏ, bất quá, sách nhỏ quá thần bí, vô luận là Dương Huyền Chân hay là tiểu long nữ, cũng không biết sách nhỏ lai lịch, cũng không biết sách nhỏ đến cùng có bao nhiêu công năng. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng thở dài, tỉ tỉ, có chút đạo lý, dù cho minh bạch cũng vô dụng, lấy chủ thần năng lực, lấy chủ thần đối pháp tắc lĩnh ngộ, có thể đem mình lĩnh ngộ pháp tắc đều viết ra, viết thành kinh thư, viết thành trải qua luận, viết thành chủ ngữ, viết thành ma pháp. Để tất cả trí tuệ sinh linh nghiên cứu, thế nhưng là cái này vô dụng, đây chẳng qua là chủ thần tầng độ, những người khác chỉ có thể nhìn, không thể dò ý nghĩa, cũng vô pháp vận dụng, cũng không thể đem lực lượng pháp tắc chuyển hóa thành mình tự lực. Như chủ thần biên soạn ma pháp chú ngữ, thế nhân đều biết, chỉ cần đọc lên ma pháp chú ngữ, liền có thể dẫn động nguyên tố chi lực thi phóng ma pháp, nhưng mà, biết là một chuyện, vận dụng lại là một chuyện. Nghĩa thi phóng ma pháp, chẳng những cần chú ngữ, còn cần tinh thần lực, cũng cần chuyên chú lực, đồng thời, còn cần thân cận nguyên tố lực, loại loại điều kiện kết hợp với nhau, một cái ma pháp sư mới có thể thi phóng ma pháp. Như thế nào trở thành ma pháp sư? Ma pháp sư cần thiên phú, thiên phú có hai loại, theo thứ tự là tinh thần lực cùng thân cận nguyên tố lực, tinh thần lực cường đại, thân cận nguyên tố lực cao, bảo ngày mai phù cao, có được ma pháp thiên phú người mới có thể học tập ma pháp, cuối cùng trở thành ma pháp sư. Trở thành ma pháp sư về sau, lại cần từng bước một tu hành, lớn mạnh tinh thần lực, bồi dưỡng thân cận nguyên tố lực, lý giải ma pháp chủ ngữ, về sau, từng bước một cường đại, từ nhất cấp ma pháp sư trở thành ma pháp sư cấp 9. Đây chính là một cái tu hành quá trình, trước biết được, sau đó lý giải, lại từng bước một tu hành. Tu luyện pháp tắc cũng giống như vậy, trước biết được Sau đó, giải lý giải lại từng bước một tu hành, bất quá, nghị lý giải pháp tắc, liền cần lĩnh hội, cần cấp độ càng sâu lĩnh hội. Pháp tắc thuộc về trí cao lực lượng, chính là trí cao chân lý, cũng là thế gian huyền ảo nhất độ vận, cần cực cao ngộ tính cùng sức hiểu biết mới có thể lĩnh ngộ. Như đại địa pháp tắc, Dương Huyền Chân biết được, biết đại địa pháp tắc có 6 loại huyền nào, sau đó, lại từ từ lĩnh hội, lý giải trong đó ám nghĩa, đem đại địa pháp tắc chuyển hóa thành mình độ vận, hóa thành mình thực lực. Lại như, vận mệnh cách, Dương Huyền Chân cũng biết được, biết vận mệnh cách có 6 loại huyền nào, đồng dạng, cũng cần tự mình lĩnh ngộ. Tiểu Long nữ nói: uyên chân, linh ngộ pháp tắc, tinh thần lực mạnh, thân cận nguyên tố lực cao, đối pháp tắc lực linh ngộ liền mạnh, linh ngộ tốc độ cũng nhanh. "No." Dương Huyền Chân có chút buồn bực nói, "Tỷ tỷ, ta cũng biết những đạo lý này, nếu như nói, tinh thần lực có thể chậm rãi tăng trưởng, kia thân cận nguyên tố lực chính là một cái cố định giá trị, là thiên phú, không cách nào tăng cường một phân." Sách nhỏ có thể gia tăng Dương Huyền Chân đối pháp tắc lực linh ngộ, nhưng mà, loại này gia tăng cũng có một cái đáng giá nhất, Dương Huyền Chân thí nghiệm qua, cái này cực đại nhất ước chừng là gấp 10. Có thể nói như vậy, Dương Huyền Chân cơ sở thân cận nguyên tố lực là 1, thông qua sách nhỏ tăng cường về sau, thân cận nguyên tố lực là 10, tức Dương Huyền Chân tốc độ tu luyện so phổ thông thiên tài gần 10 lần, thế nhưng là Dương Huyền Chân vẫn cảm thấy quá chậm. Các loại áp lực tới người, Dương Huyền Chân cần phải nhanh hơn tốc độ tu luyện. Chương 144, nhập tịch Viêm Thành. Tiểu Long nữ Lý Giải Dương Huyền Chân cũng biết Dương Huyền Chân tâm tư, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, Nhu Hoa nói: "Huyền Chân, tu hành như đựng nước, một cái cái chén chỉ có không mới có thể chứa nước." Đạo lý tu hành, Dương Huyền Chân sao lại không biết? "Tỷ tỷ, ngươi nói đồ vật, ta đều hiểu a, giống nội lực, đấu khí, ma lực, tinh thần lực, những này hữu hình, lực lượng vô hình" đều cần một cái vật dẫn, cái này vật dẫn chính là tự thân. Trong thân thể đan điền có thể chứa năm nội lực cùng đấu khí, Thức Hải không gian có thể chứa năm tinh thần lực. Tiểu Long nữ mỉm cười, biết vật dẫn, liền cần không ngừng xây dựng tiềm vật dẫn. Nội lực, đấu khí, ma lực ba loại thuộc về cấp thấp lực lượng, thánh cấp trở xuống lực lượng, trong thân thể đan điền cùng Thức Hải có thể chứa năm. Phá tắc thuộc về thánh cấp lực lượng, chí cao lực lượng, cần không tới chuyên trợ, không, có tiểu không, chống rống, đại không, tiểu không trang tiểu pháp, chống rống trang bên trong pháp, đại không trang lớn pháp. Nếu có thể chân không, liền có thể tăng lên ngươi tu hành cảm ngộ, đề cao tu hành tốc độ. Dương Huyền Chân bất đắc dĩ nói, "Tỷ tỷ, người sống một đời, nao nao hỗn loạn, nhân quả, duyên phân dây dưa, lại như thế nào có thể chân không, chân chính thanh tịnh." Tiểu Long nữ không nói chuyện, chính như Dương Huyền Chân nói, rất nhiều chuyện, rất nhiều đạo lý, hắn đều hiểu, thậm chí, so với nàng hiểu được càng nhiều, chỉ bất quá, Dương Huyền Chân so Tiểu Long nữ thiếu kia phần thanh tịnh. "Tỷ tỷ, tu hành, ở chỗ một cái hàm chữ. Đạo lý, minh bạch, còn cần mình đi cầu chứng, mới có thể trở thành mình độ vận." Lần này đạo lý, cùng trên đ liệu cầu học sinh đồng dạng, các loại đạo lý, các loại tri thức, lão sư giảng dạy, học sinh nghe thụ, có thể hiểu được bao nhiêu có thể học sẽ nhiều ít, liền nhìn học sinh mình, chỉ có học sinh chân chính đem tri thức lý giải đấu, mới có thể trở thành kiến thức của mình, cũng thuần thục vận dụng mình học tri thức. Đồng lý, học tập ma pháp, lĩnh hội pháp tắc, nghe là nhiều, học lại nhiều cũng vô dụng, còn cần mình đi tìm hiểu, đi lĩnh hội, chỉ có đem một loại pháp tắc nội ra, mới có thể thuần thục vận dụng, đem lực lượng pháp tắc chuyển hóa thành mình thực lực. Thành thần thân, có hai loại phương pháp, một loại là luyện hóa thần cách thành thần, một loại là độc lập thành thần, đạo lý trong đó, cũng cùng học tập đồng dạng, luyện hóa thần cách thành thần, thần cách bên trong có hoàn chỉnh pháp tắc, bất quá Những mài pháp tắc đều là cái khắc thần linh lĩnh ngộ pháp tắc, cái khắc thần linh đối pháp tắc lý giải cùng càng ngộ, như tri thức, cần mình đi học tập, học xong, lý giải liền có thể vận dụng. Độc lập thành thần, chính là mình lĩnh ngộ pháp tắc, mình lĩnh ngộ đồ vật, mình hiểu rõ hơn, lý giải càng thêm thấu triệt, vận dụng cũng càng vì thuần thục, phát huy ra uy lực liền càng mạnh. Nay cho nên, luyện hóa thần cách thành thần, thực lực yếu kém, độc lập thành thần, thực lực càng mạnh. Độc lập thành thần, đối pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt hơn, cho nên lại càng dễ dung hợp pháp tắc, nó tiềm lực lớn hơn. Pháp tắc, lại tên pháp tắc, thế nhân đối chân lý cùng chân tướng tương hỗ bản nguyên vũ trụ, pháp tắc, chính là vạn vật căn bản, trong đó có địa thủy hỏa phong, quang minh, hà cảm, lôi, các loại pháp tắc nguyên bản, cũng vô xưng hô, cũng vô hàm ý, thế nhân để cho tiện lý giải, vì đó chú thích, khiến cho có được hàm ý. Cho nên, mỗi người đối pháp tắc lĩnh ngộ đều không giống, khi một người lĩnh ngộ pháp tắc về sau, sẽ căn cứ chính mình đối thế giới lý giải, thế giới quan, đối sự vật phán đoán, lại thêm một tầng hàm ý, để cho mình lý giải pháp tắc, lý giải vũ trụ vân vân. Như đại địa pháp tắc, đây là hà ngữ Hoa văn đối đại địa pháp tác một loại sư hô, dùng tiếng Anh đến sư hô, lại là một loại khác cách viết, một loại khác đọc. Cách viết khác biệt, âm khác biệt, ý lại giống nhau. Địa thủy hỏa phong, quang minh, hắc ám, lôi bốn loại cơ địa nguyên tố pháp tác, lúc đầu tồn tại, tương đối dễ dàng lĩnh ngộ. Vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, thuộc về chí cao pháp tác, càng khó lĩnh ngộ, như có thể tìm hiểu bốn loại chí cao pháp tác, liền có thể chân chính siêu thoát sinh tử, thu hoạch được đại tự tại, đại viên mãn. Lại qua một tháng, Tiểu Long nữ nói, tiểu đệ, đạt được càng nhiều, mất đi thì càng nhiều, có bỏ, mới có phải. Tỷ tỷ Dương Huyền Chân hô một tiếng, tâm lý phiền muộn, ta cũng không tiếp tục lĩnh hội vận mệnh cách, người sớm nên từ bỏ. Thế nhưng là, ta không cam tâm a. Dương Huyền Chân không cam tâm, vận mệnh cách, dù cho chỉ nắm giữ rao mao, cũng so nó hắn pháp tắc cường đại hơn nhiều. Tiểu Long nữ hỏi, "Đúng, tiểu đệ, ngươi lại địa mạch động đạt tới cảnh giới gì rồi?" Dung hợp đến 64 tầng, càng đi về phía sau thì càng khó. Hai người lúc nói chuyện, một cái ma pháp phi hạt rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, Dương Huyền Chân nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, phi hạt rơi xuống Dương Huyền Chân trên tay, một đạo tinh thần lực truyền vào Dương Huyền Chân náo hải. Dương đại ca Chúng ta tại Sích Viêm Thành, Lâm Lôi đệ đệ muốn cùng vị thiên tài kia kiếm thánh đệ đệ chiến đấu, ngươi qua đây nhìn sao? Ha ha. Dương Huyền chân nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là Quách Tương gửi thư, hắn biết Quách Tương ý tứ, Quách Tương để hắn đi nhìn hạt tợn cùng Bố Lỗ mặc chiến đấu, cái khác chỉ là nghi hắn, hoặc là nói, Quách Tương cùng Quách phủ lại muốn nghe hắn kể chuyện xưa. Lập tức, Dương Huyền chân nói, tỷ tỷ, lĩnh hội duyên phân huyền ảo, cần đi, cần phải hiểu duyên phân, mà chém về sau đoạn duyên phân, như vậy đi, chúng ta đi Sích Viêm Thành chơi một chút. Tốt. Sích Viêm Thành, áo bố Lai ân đế quốc đô thành, cũng là áo bố Lai ân đế quốc chính trị, trung tâm văn hóa hay là toàn bộ Ngọc Lan đại lục phồn hoa nhất thành trì một trong, Võ Thần Sơn ngay tại Xích Viêm thành phụ cận, Xích Viêm thành cư trú đại lượng quan lại quyền quý, còn ẩn cư lấy đại lượng cường giả. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tiến vào Xích Viêm thành về sau, nhìn xem người đến người đi đường đi, nhìn xem hai bên đường phố kiến trúc cổ xưa, Dương Huyền Chân nói: "Tỷ tỷ, sớm biết Xích Viêm thành hùng vĩ như vậy, nên sớm một chút tới xem một chút." Nói đến, Dương Huyền Chân đã đi tới bản long thế giới 10 mấy năm, lại là lần đầu tiên đến Xích Viêm thành. Tiểu Long nữ mang trên mặt tiêu dung, cái này bên trong rất tốt. Tại xích viêm thành bên trong, tiểu long nữ có thể cảm nhận được một chút đặc thù khí tức, nàng nhẹ nói: "Ngươi có hay không cảm nhận được số mệnh cùng nhân quả?" Từng, Dưỡng Huyền Chân khẽ gật đầu, lấy hắn đối vận mệnh cách cảm ngộ, đương nhiên có thể cảm nhận được số mệnh cùng nhân quả, mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm nhận được người đi đường số mệnh. Dưỡng Huyền Chân nhắm mắt cảm thụ tầm 10 giây, lại ngẩng đầu nhìn Voa Thần Sơn phương hướng, nói: "Tỷ tỷ, xích viêm thành số mệnh cùng Voa Thần Sơn gắn bó làm bạn." Dưỡng Huyền Chân cùng tiểu long nữ đi trên đường, nghe tới nhiều nhất tiếng nghị luận chính là Hatton cùng Bồ Lỗ mặc đại chiến. Hatton là Lâm Lôi đại đệ, đệ, cũng là long huyết chiến sĩ. Bố luận là thực lực, hay là thân phận địa vị đều phi thường cao quý, Bố Lô Mặc là thiên tài kiếm thánh, Tố Lị vị A Đệ đệ, bây giờ lại là võ thần đệ tử, thân phận cũng phi thường cao quý, cho nên, Hà Tẩn cùng Bố Lô Mặc đại chiến hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Quách Tương cùng Quách Phù sóng vai đi tại trên đường cái, hai tỷ muội một bên dạo phố, một bên đi dạo. "Thỉ, Dương Đại ca làm sao còn chưa tới a?" "Ai biết được." Quách Phù có chút buồn bực, nơi này cũng quá phá, so Tương Dương thành kém quá xa. "Khì hì." Quách Tương nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thỉ, ta cảm thấy còn tốt." Nàng đi tại trên đường cái, đã thấy rất nhiều cường giả có chút người tinh thần lực cực kỳ cường đại, có ít người phi thường tường trắng, Quách Tương hướng bốn phía nhìn toán qua, còn nói, "Tỷ, Tương Dương thành hòa bình quá lâu, dẫn chúng trong thành thiếu một chút nhiệt khí." Quách Tương cùng Quách Phù dài cực kỳ xinh đẹp, các nàng mới tới Ngọc Lan đại lục, nó khí chất cùng Ngọc Lan đại lục bản thổ người có chút khác biệt, hai tỷ muội đi trên đường, có rất nhiều người chú ý các nàng. Một cái sắc mặt hung tướng nam tử đi đến Quách Tương cùng Quách Phù bên người, hỏi, "Các ngươi là từ đâu đến?" Chương 145, Cửu Dương đấu khí. Cút sang một bên, đừng ngăn cản đường đi. Quách Phù giận mắng một tiếng, dùng căng gắt ánh mắt nhìn trước mặt chẳng hẳn. Quách Tương kéo một chút Quách Phù "Đi, đừng hung ác như thế sao, hắn chỉ là hỏi một câu." Quách Phủ có chút tức giận nói, "Tương Nhi, ngay cả thế giới đều đổi, ngươi cái này tính tình làm sao còn không có biến?" Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. "Rống." Tráng hắn giận dữ, thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, như dã thú hung mãnh. Cường giả cấp 9. Quách Tương có chút giận mình. Sích Viêm thành cường giả rất nhiều, chân chính nói đến, cường giả cấp 9 thật không coi là nhiều, Đế đô hoàng đế bên người cũng chỉ có một hai cái cường giả cấp 9 làm hộ vệ. Cường giả cấp 9, ý chí kiên định, bọn hắn đã không thèm để ý thế tục ánh mắt, cường giả cấp 9 theo đuổi là cảnh giới càng cao hơn, hy vọng mình tại sinh thời tiến nhập thánh vực cảnh giới. Tiên tráng hắn này giận dữ, một tay chụp vào quét phù, quét phù nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng lui về phía sau một bước, thi triển ra cựu dương thần công, bàn tay tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, một chưởng đánh ra. Phanh! Hai cột lực lượng cường đại chạm vào nhau, mặt đất vỡ vụn, trung quanh cuồn phong nổi lên bốn phía, màu cháy ra. Đây là chiến sĩ cấp 9. Chỉ một lát sau, một đội đế đô cấm vệ vội vàng chạy tới, đem quét phù, quét tương cùng tên kia tráng hắn vây lại. Người cầm đầu mặt mang tức giận, uốn nói: "Cái này bên trong là đế đô, cấm chỉ đánh nhau." Đế đô hộ vệ phi thường có lực lượng, dù cho đối mặt cường giả cấp 9, cũng không chút nào yếu thế, bởi vì cái này bên trong là võ thần sáng lập đế quốc, cái này bên trong có võ thần che chở, cường giả thánh vực cũng không dám tại đế đô đánh nhau. Một lát sau, hai tên cường giả thánh vực xuất hiện trên đường, hoàng thành hộ vệ nhìn thấy hai tên cường giả thánh vực hiện thân về sau, đều thở dài một hơi, mang trên mặt một tia nặng nề. Nó bên trong một cái cường giả thánh vực qué qué tương cùng quét phụ một chút, hỏi: "Các ngươi là người phương nào? Nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn không phải là áo bố lai ân đế của người?" Một cái khắc cường giả tránh vực những mày, nhìn chằm chằm Quách phủ, ngươi vừa rồi dùng thế nhưng là Cửu Dương đấu khí. Cửu Dương đấu khí? Quách phủ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, tại thần điêu thế giới, thế nhân đều biết Cửu Dương thần công, lại không biết Cửu Dương đấu khí, Quách phủ dừng một chút, rất nhanh kịp phản ứng, không sai, ta dùng chính là Cửu Dương đấu khí. Hô, họ chít nhẹ ra một hơi, nghĩ thầm, Cửu Dương đấu khí, cái môn này đấu khí liên lão sư đều phi thường tôn sủng, mà lại, Cửu Dương đấu khí so trong truyền thuyết tứ đại trung cực chiến đấu tu luyện đấu khí bí điển càng thêm thần bí, cũng càng cường đại hơn. Phàm là tu luyện Cửu Dương đấu khí người, nhanh thì 3 năm năm. Trong thì mười mấy năm, liền có thể trở thành cường giả cấp 9, tu luyện Cửu Dương Đấu Khí người, còn có thể trở thành ma pháp sư, để người ma võ song tu. Bây giờ, Ngọc Lan đại lục người đều biết, Cửu Dương Đấu Khí chính là Huyền Chân Thánh Giả sáng tạo, cũng chỉ có Huyền Chân Thánh Giả đệ tử cùng bằng hữu sẽ Cửu Dương Đấu thí. Họ chít dưng một chút, lại hỏi, các ngươi nhận biết Huyền Chân Thánh Giả? Kia Hỉ, quét tướng nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn gọi là cái tên này. Nàng nói đến đây bên trong, cảm giác rất có ý tứ, tỷ tỷ, không nghĩ tới, Dương đại ca ở cái thế giới này cũng rất nổi danh đâu, vậy mà được người xưng là Huyền Chân Thánh Giả. Hắn người này ngươi còn không biết sao? Quách Phù đũa môi, tại chúng ta thế giới kia thời điểm, hắn liền phát minh báo chí, còn mỗi ngày cấp trên bản, sợ người khác không biết hắn. Quách Phù, Quách Tương tỉ muội lúc nói chuyện, dùng chính là hàn ngữ, hỏi trịt cùng Tatsla đặc biệt nghe không hiểu, Hoàng Thành hộ vệ cũng nghe không hiểu, không phải, lấy hai vị cường giả thánh vực kiến thức, khẳng định sẽ coi là Quách Tương, Quách Phù đến từ vị diện khác. Hỏi chỉ nói, các ngươi nếu là huyền chân thánh giả bằng hữu, kia coi như xong đi, ghi nhớ, không thể tại Đế Đô đánh nhau. Hắn nói đến đây bên trong, nhìn lướt qua bên cạnh chẳng hẳn, ngươi là võ thần môn ký danh đệ tử, hẳn phải biết Đế Đô quy củ a. Vâng. Tráng hắn lên tiếng, "Đi theo hai tên cường giả Thánh vực rời đi." Cường giả Thánh vực rời đi về sau, Quách Tương có chút oán trách nói, "Tỷ, ngươi liền không thể điệu thấp một chút sao?" Dương Đại Ca đã sớm nói, "Nơi này có rất nhiều cường giả." Hừ, Quách Phù hừ lạnh một tiếng, khó chịu trong lòng, lại tán đồng Quách Tương lời nói, vừa rồi, đối mặt hai tên cường giả Thánh vực, nàng cũng có chút chột dạ. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thì triển dự ngôn thuật, một nói lực lượng vô hình tản vào hư không, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia, tương nhi các nàng tại Sích Dương đường phố." Một lát sau, Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ đi tới Sích Dương đường phố. Quách Tướng, quét phủ tỉ muội trên đường du ngoạn, Dương Huyền Chân mỉm cười, hô một tiếng, "Quách đại tiểu thư, Quách nhị tiểu thư." Kia hỉ. Quách Tướng sáng lạn gọi một tiếng, hô nói, "Dương đại ca, Long tỉ tỉ, các ngươi đến." Quách Tướng hô một câu, bóng người loé lên, đi tới Dương Huyền Chân bên người, lôi kéo tiểu Long nữ cánh tay, "Long tỉ tỉ, cái này bên trong có rất nhiều cao thủ đâu, vừa rồi, chúng ta liền thấy hai cái cường giả thánh vực." "Không thể nào?" Dương Huyền Chân có chút kỳ quái, sinh viên thành cường giả thánh vực so địa phương các nhiều, cũng không có đến khắp nơi có thể thấy được tình trạng. Như, trong hoàng thành có mấy cái cường giả thánh vực thủ hộ, ngoài ra Đại đa số cường giả thánh vực đều ở tại Võ Thần Sơn, chỉ có Đế Đô gặp được nguy cơ lúc, ở tại Võ Thần Sơn cường giả thánh vực mới có thể xuống núi. Quách Tường nói, còn không phải tỉ tỉ, liền thích làm loạn. Uy. Quách phủ có chút không vui lòng, nha đầu chết tiệt kia, là cái kiêu ngốc đại cá trước ngăn trở con đường của chúng ta. Dương Huyền Chân nghe tới cái này bên trong, đã đại khái minh bạch, Quách phủ từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, Dương Huyền Chân đối Quách phủ tính cách cũng hiểu rõ vô cùng. Cái này Quách phủ, tính cách nạ mạ, không che đậy miệng, thường xuyên đắc tội với người, bất quá, nàng là Quách tính nữ nhi, lại cùng Dương Huyền Chân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại thần điêu thế giới, Đến không ai dám đắc tội nàng, lại thêm quách tính quả nghiêm, quách phủ cũng không có dẫn suất đại thoại. Dương Huyền chân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó, nghiêm sắc mặt, nói nghiêm túc, "Quách đại tiểu thư, cái này bên trong cùng điệu cầu không giống, ngươi phải nhớ kỹ, tại phương thế giới này, có rất nhiều so với ngươi còn mạnh hơn người, còn có thần linh, chính ngươi chết đến không có gì, chớ liên lụy những người khác." "Dừng a, quách phủ có chút khí mượn, ngươi liền không thể hào hào nói chuyện." Quách Tương bung ra tiểu long nữ cánh tay, kéo một chút quách phủ, "Tỷ, Dương đại ca nói rất đúng, ngươi chớ làm loạn." "Hừ." Quách phủ nhẹ hừ một tiếng, mặt ngoài không thèm để ý, tâm lý minh bạch Trở ta thành thận, liền khỏi phải bị kinh bị. Dương Huyền Chân bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: "Đúng, Tương Nhi, Quách Ba Ba cùng Quách Bá Mâu đi đâu rồi?" Quách Tương nói: "Cha và lão mẫu nói, Sích Viêm Thành tuy tốt, chói buộc nhiều lắm, bọn hắn đi ma thú sơn mạch." Lão mẫu nói: "Nàng còn chưa thấy qua ma thú đâu, muốn tự mình nhìn một chút." Nàng nói đến đây bên trong, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong, nàng đối ma thú cũng có mấy phần hiếu kỳ. Đương nhiên, Sích Viêm Thành cũng có ma thú, chỉ bất quá, Sích Viêm Thành ma thú đều là bị người thuần phục, ký kết khế ước, lại số lượng không nhiều. Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đi Ma thú sơn mạch. Quách Tương nói, lúc đầu ta cũng muốn đi Ma thú sơn mạch nhìn xem, chỉ là lại muốn nhìn nhìn Long huyết chiến sĩ chiến đấu. Long huyết chiến sĩ chính là tứ đại trung cực chiến sĩ, chỉ cần tấn cấp thánh vực, chính là thánh vực vô địch tồn tại. Khoảng thời gian này, toàn bộ đế đô người đều đang đàm luận Long huyết chiến sĩ cùng bố lỗ mạc sự tình, cho nên Quách Tương cùng Quách phủ nghĩ xem trước một chút Long huyết chiến sĩ chiến đấu, lại đi khắp nơi đi, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Quách phủ từ nhỏ đã tu luyện Cửu Dương thần công, đã lĩnh ngộ thế cảnh giới, Quách Tương tu luyện thời gian ngắn, thiên phú lại phi thường cao, cũng đã lĩnh ngộ thế cảnh giới. Cho nên, Quách phủ cùng Quách Tương chỉ cần tại bàn long thế giới nán lại một đoạn thời gian, liền có thể tấn cấp thánh vực, tiếp xuống, muốn đi bên trên linh ngộ pháp tắc con đường. Chương 146, lực lượng huyền ảo. Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Quách Tương, Quách phủ bốn người vừa đi, vừa nói chuyện. Ước chừng đi 1 giờ, bốn người tới Hạt Tẩn phủ đệ, hai tên hộ vệ nhìn thấy bốn người, hỏi: "Mấy vị, cái này bên trong là ốc Hạt Tẩn bá tước phủ đệ, như không có chuyện khác, còn xin rời đi." Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, nghĩ đến khi còn bé Hạt Tẩn, nghi thẩm, mười mấy năm không gặp, cái này tiểu Hạt Tẩn vậy mà là bá tước, có chút ý tứ a lập tức Dương Huyền Chân nói, các ngươi đi thông báo một chút, liền nói ta là Huyền Chân. Huyền Chân? Một người hộ vệ trong đó vội vàng đi vào phủ đệ, nhìn thấy một người thiếu niên cao lớn, cung kính nói, bá tước đại nhân, bên ngoài đến một cái gọi Huyền Chân người. Huyền Chân? Hắn trầm niệm một chút, mừng rỡ nói, mau mời, mau mời. Hắn nói hai câu, vội vàng đi hướng phủ đệ đại môn, đồng thời vui vẻ cười nói, hay là ta tự mình đi tiếp đi, mười mấy năm không gặp, nghe nói hắn đã là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, so anh ta còn lợi hại hơn đâu. Một lát sau, một người thiếu niên cao lớn đi đến cửa phủ đệ. Cái này cao lớn thiếu niên hướng Dương Huyền Chân bốn người nhìn lướt qua, sau đó, nhìn xem Dương Huyền Chân, cười nói, "Huyền Chân lão sư, mười mấy năm không gặp, ngươi hay là như thế thanh tú." No. Dương Huyền Chân có chút buồn bực. Dương Huyền Chân thân cao 1.8m, vóc dáng không tính là thấp, bất quá, hắn khuôn mặt thanh tú, nhìn qua 15, 16 tuổi rồi, có chút non nớt. Hatton là Long Huyết chiến sĩ, huyết mạch chi lực nồng hậu dày đặc, thân cao 2.2m, cường tráng vô sở, so, người bình thường đứng tại Long Huyết chiến sĩ bên người, liền sẽ cảm nhận được một cú khủng lồ áp lực. Quách Tướng nhìn thấy Hatton, có chút chấn kinh, đây cũng quá cao đi. Quách Tương một M68, làm nữ hải tử, nàng đã coi như là tường đối cao, dáng người phi thường cân xứng, thế nhưng là, khi Quách Tương đứng tại Hatterton bên người lúc, tựa như một cái tiểu nữ hải, lộ ra vô cùng nhỏ nhắn. Hatterton nghe vậy, hướng Quách Tương nhìn thoáng qua, phảng phất nhìn thấy Nina, hắn nghĩ, Nina cũng giống như nàng, lại trẻ lường, lại đáng yêu. Quách phu nhìn chằm chằm Hatterton, ngươi chính là Long huyết chiến sĩ. Phải. Hatterton lên tiếng, sắc mặt ngượng nẽ, làm Long huyết chiến sĩ con em của gia tộc, lại có thể biến thân, hắn có tư cách kiêu ngạo. Dương Huyền chân nói, Hatterton, đứng tại bên cạnh ngươi gia cảm giác áp lực rất lớn a. Ha ha. Hạt Tẩn vô ý thức sờ một chút đầu, có vẻ hơi chất phác, thế nhưng là, cả người cao 2m2 cháng hắn sờ đầu, cảm giác kia phi thường kỳ diệu. Hạt Tẩn mang trên mặt tiểu dung, làm một cái thủ hiểu mời, Huyền Chân lão sư, mời vào bên trong. Mọi người theo Hạt Tẩn tiến vào phủ đệ về sau, Hạt Tẩn còn nói, lão sư, anh ta tại tu luyện, một hồi, ta liền đi gọi ta ca, nếu như ta ca biết ngươi đến, khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Hạt Tẩn lúc nói chuyện, tiểu dị cũng sẽ hữu ý vô ý nhìn về phía Dương Huyền Chân, nghi thẩm, lão sư thực lực so đại ca còn mạnh hơn, thật nghĩ mở mang kiến thức một chút a. Mọi người đi tới tiếp khách đại sảnh về sau, Dương Huyền Chân lại gặp được hai cái cố nhân, nhẹ nhàng cười một tiếng, Hự Mạn, Hi Bên Trong lão đầu, đã lâu không gặp. Hự Mạn cùng Hi Bên Trong nhìn thấy Dương Huyền Chân, có chấn kinh, có vui vẻ, Huyền Chân tiên sinh. Hự Mạn đã đi vào trung niên, thân thể vẫn phi thường cường tráng, lại có chút trông có vẻ già, Hi Bên Trong đã tóc trắng rồi, lại phi thường có tinh thần, hai người nhìn xem Dương Huyền Chân, cảm thán nói, mười mấy năm không gặp, người vẫn là như cũ. Hatton cười nói, lão sư, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút, dài khỏe mạnh một chút. Ha ha. Dương Huyền Chân cười nói, Hạt Tẩn, ngươi trường nào thì có hài hước tế bảo rồi? Nếu không, chúng ta tới khoa tay một chút. Tốt. Hạt Tẩn có chút chờ mong. Dương Huyền Trần nhìn thấy Hạt Tẩn biểu lộ, hỏi, Lâm Lôi hẳn là tại tu luyện trận a? Đi, chúng ta trực tiếp đi tu luyện trận, sau đó để ngươi nhìn ta thực lực. Tốt. Hạt Tẩn lên tiếng, mang theo Dương Huyền Trần, Tiểu Long Nữ, Quách Tường, Quách Phủ bốn người tiến về tu luyện trận. Tu luyện trận phi thường rộng lớn, bốn phía bày biện một chút binh khí, cùng một chút rèn luyện thiết bị. Lâm Lôi đứng tại tu luyện trận trung ương, hắn nghe tới tiếng bước chân về sau, mở to mắt, liếc nhìn Dương Huyền Trần cùng Tiểu Long Nữ. Trên mặt tôi cười, "Lão sư, sư nương." Lâm Lôi quét tương hô một tiếng, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Lâm Lôi, ngươi chính là vị thiên tài kia ma pháp sư, lại là Thạch Điểu tông sư. "Là ta." Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, lão sư lại thu một người đệ tử. Chúng người lúc nói chuyện, Zenny bưng tới một chút trà bánh, mang trên mặt tiêu dung, "Lão sư, các người đến đến rồi." Từng Dương Huyền chân gật gật đầu, tán thưởng nói, "Zenny, tiến bộ của ngươi rất nhanh a, nhanh tấn cấp thánh vực đi." "Còn sớm đâu." Zenny sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Rèn Nhỉ tâm lý một mực chứa Lâm Lôi, bất quá, nàng cũng không bắt buộc, nàng nghĩ, chỉ cần có thể thường xuyên hầu ở Lâm Lôi bên cạnh Đại Ca, ta liền thỏa mãn cho nên, Rèn Nhỉ phi thường vui vẻ. Dương Huyền Chân cho mọi người giới thiệu một chút, đương nhiên, Dương Huyền Chân chưa hề nói thế giới khác sự tình, chỉ là đơn giản giới thiệu một chút danh tự. Mọi người nhận biết về sau, Dương Huyền Chân nói, "Hatton, ngươi không phải muốn cùng ta luận bàn một chút sao?" "Ra tay đi." Lâm Lôi im lặng, "Hatton, ngươi làm sao lại nghĩ lấy cùng lão sư luận bàn?" Hatton nói, "Lão sư xem ra rất thanh tú, giống như rất yếu dáng vẻ." Lâm Lôi dừng một chút, nói: "Hatton, lão sư thực lực thâm bất khả trắc, ngươi không phải là đối thủ." Lâm Lôi cùng Dương Huyền Trần luận bàn qua, nhiều khi Lâm Lôi đều thua không hiểu đấu, vận mệnh cách quá huyền huyễn diệu, loại kia lực lượng vô hình, căn bản là không có cách phòng ngừa. Hatton hét lớn một tiếng, giơ tần sát, phóng tới Dương Huyền Trần, Dương Huyền Trần khẽ gi một tiếng, tán tường nói: "Ngươi đã lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh cảnh giới, nếu như tiến thêm một bước, liền có thể lĩnh ngộ thế cảnh giới." Hatton công kích phi thường cương mãnh, phi thường bá đạo, không có bất kỳ cái gì ký xảo, cho người ta một loại lấy lực phá vạn pháp cảm giác. Tàn sát chiến đao từ trên cao đi xuống chém xuống, mang theo lực lượng khủng lồ. Dương Huyền Chân đứng bất động, thân bên trên tán phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiến đao, chiến đao không cách nào trước tiến vào mấy mai. Hạ Tẩn sắc mặt đỏ bừng, có thể thấy được, lúc này Hạ Tẩn đã dùng hết toàn lực. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Hạ Tẩn, cảm giác như thế nào?" "Lão sư." Hạ Tẩn phát ra thổ trọng thanh âm, "Ta nghe đại ca nói, các ngươi cấp bậc này chiến đấu, không phải lợi dụng lực lượng pháp tắc sao?" Hắn nói đến đây bên trong, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, "Ta không rõ, lực lượng của ngươi vì cái gì cường đại như vậy?" Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng gần nhất, ta tìm hiểu ra một kia lực lượng huyền ảo, bất quá, còn không, có nhiệm môn. Lực lượng huyền ảo? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, hắn biết Dương Huyền Chân nói là cái gì. Lực lượng huyền ảo, chính là đại địa pháp tắc bên trong sáu loại huyền ảo một trong, thuộc về cao cấp huyền ảo. Lâm Lôi còn không, có lĩnh ngộ. Dương Huyền Chân thi triển ra pháp tắc hệ thổ, trên thân còn quấn đạm kim sắc qua mang, cùng lúc đó, Dương Huyền Chân thân thể không ngừng biến hóa, chỉ chốc lát, hắn liền dài đến cao 3m, lộ ra phi thường cường tráng. Cái này? Hat tợn sừng sốt một chút, hỏi nói, lão sư, ngươi cũng có thể biến thân? Đồng dạng, Lâm Lôi cũng phi thường giật mình. Hắn có thể khẳng định, Dương Huyền Chân không phải tứ đại trung cực chiến sĩ, hắn không rõ Dương Huyền Chân vị cái gì có thể biến thân. Chương 147, pháp tắc mới lạ các bạn. Ta biến thân, cùng các ngươi biến thân không giống, nhưng lại tương tự, ta xưng là tiến hóa. Tiến hóa? Tiến hóa hai chữ này chưa từng tại Ngọc Lan đại lục xuất hiện qua, có lẽ tại cái khác vật chất vị diện, thần vị mặt có tiến hóa hai chữ, bất quá, này tiến hóa không phải kia tiến hóa. Dương Huyền Chân đến từ địa cầu, đến từ văn minh khoa học kỹ thuật, hắn đối tiến hóa lý giải là khoa học kỹ thuật tiến bộ, văn minh tiến bộ, trí tuệ sinh linh tiến hóa, cũng là thân thể cùng tâm linh tiến hóa. Nói đến thế bảo, phức tạp, chân chính nói ra, lại vô cùng đơn giản. Dương Huyền Chân mỉm cười, thân bên trên tán phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, con mắt hướng quét tường, quét phủ tỷ muội nhìn thoáng qua, hai nữ liếc nhau, quét phủ nói, "Tiểu muội, gia hỏa này liền thích nói lung tung, cái này không phải liền là thiếu lâm phái Trượng 6 kim thân sao?" Trượng 6 kim thân, lại phân làm hai loại hoành luyện công phu, Hồ khiếu kim trùng cháo cùng Long ngâm thiết bộ sam. Dương Huyền Chân học xong thiếu lâm phái hai môn hoành luyện công phu về sau, lại học tập thiếu lâm dịch căn kinh, tẩy tủy luyện xương, cường tráng thân thể, khi gân cốt cường tráng tới trình độ nhất định về sau, gân, xương, da tràn đầy Khi huyết vận chuyển, chân khí phục lên, hóa thành trượng sáu kim thân. Lâm Lôi không hiểu thần điêu thế giới phương pháp tu hành, hắn nhìn xem Dương Huyền Chân, đây là thủ hệ Lão Khí. Quách Tướng nói lời là nói thật, Lâm Lôi nói lời cũng là nói thật, nói cho cùng, chính là đối thiên địa pháp tắc, nguyên tố chi lực, thân thể, tinh thần bốn loại đồ vật thế dụng. Dương Huyền Chân nhìn xem Hatton, Hatton, còn muốn tự xem sao? Hatton nghe tới Lâm Lôi lời nói về sau, hỏi, lão sư, ngươi đem đại địa thủ vệ dùng đến trên người mình rồi. Không sai, hiện tại Dương Huyền Chân xem ra tựa như một cái đại địa thủ vệ, đại địa thủ vệ chính là địa hệ cấm chú cũng là dùng tổ nguyên tố ngưng tụ mã thành khối lõi. Năm đó, Ô Sơn trấn đến hai cái cường giả thánh vực, một cái thánh vực chiến sĩ, một cái thánh vực ma đạo sư, lúc ấy, cái kia thánh vực ma đạo sư chính là dùng đại địa thủ vệ chiến thắng một cái khác thánh vực chiến sĩ. Khi đó, Hatton cùng Lâm Lôi cũng còn nhỏ, tận mắt thấy cường giả thánh vực chiến đấu, cho hai người lưu lại ấn tượng rất sâu. Xem như thế đi." Dương Huyền Chân gật gật đầu. Pháp tắc làm gốc, nguyên tố làm phụ, khi một người lĩnh ngộ pháp tắc về sau, liền có thể vận dụng lực lượng pháp tắc thi triển ra các loại cường đại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Dương Huyền Chân vận sử dụng thủ đoạn, cho Lâm Lôi mở ra một cánh cửa Để Lâm Lôi hai mắt tỏa sáng, không nghi tới, lực lượng pháp tắc còn có thể như thế dùng. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc chính là ma pháp cùng đấu khí kéo dài. Như, cấp thấp ma pháp hỏa cầu thuật, đây chỉ là một phi thường phổ thông ma pháp, đi lên nói, lại là bạo chi huyền ảo cùng hỏa nguyên tố chi lực vận dụng, khi một cái cường giả thành vực lĩnh ngộ bạo chi huyền ảo cùng thổ nguyên tố huyền ảo về sau, có thể dẫn bạo một cái điểm, cũng có thể dẫn bạo một cái mặt, thậm chí, dẫn bạo một tòa núi lớn, dẫn bạo một tòa thành trì, đây chính là bạo thể dụng. Lại nói Lâm Lôi lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc, phong hệ cắt, phong ba động, gió rung động, đều là phong hệ pháp bên trong nhanh chợ hai loại liền nào, hai loại liền nào có một loại phi thường cường đại vận dụng kỹ xảo, loại này vận dụng kỹ xảo lại lại có một cái tên, gọi là Thử Nguyên Chi Nhận. Thử Nguyên Chi Nhận chính là phong hệ ma pháp cấm chú, cũng là cường đại nhất đơn thể công kích ma pháp, một chiêu này có thể cắt không gian, ở trong không gian lưu lại một khe hở không gian. Cho nên, pháp tắc chính là ma pháp cùng đấu khí kéo dài, chỉ muốn lĩnh ngộ pháp tắc, liền có thể tự mình sáng tạo ma pháp, cũng có thể sáng tạo ra cường đại thủ đoạn công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Lâm Lôi ngộ tính cực cao, hắn suy tư một chút, nghi thẩm, lão sư một chiêu này, xem ra phi thường cường đại, đối với ta mà nói Ý nghĩa cũng không lớn. Lâm Lôi là Long huyết chiến sĩ, có thể biến thân, sau khi biến thân, lực lượng lại tăng, phòng ngự tăng nhiều, đủ để đối mặt các loại chiến đấu. Lâm Lôi suy tư một chút, nghĩ thầm, tổng thể đến nói, pháp tắc mới là căn bản. Lâm Lôi cảnh giới tương đối cao, có thể nhìn thấy vấn đề trung tâm, Hatton cảnh giới thấp, còn không cách nào nhìn thấy vấn đề trung tâm, cho nên Hatton nhìn thấy Dương Huyền Chân biến thân, phi thường kinh ngạc. Hatton đối mặt một cái cao 3m kim sắc cự nhân, tâm lý có một tia áp lực. Dương Huyền Chân tu liễm khí tức, hóa vị bản thể, nói: "Hatton, ngươi cùng bố lô mặc thực lực không kém nhiều, bất quá" tốc độ là ngươi nhược điểm. Cái này, Hatton có chút xoắn xuýt, hắn cũng biết nhược điểm của mình. Đương nhiên, làm Long huyết chiến sĩ, công kích, phòng ngự, tốc độ đều không yếu, cái gọi là tốc độ yếu, cũng chỉ là tương đối mà nói, tương đối công kích cùng phòng ngự đến nói, Hatton tốc độ yếu hơn một đường. Hatton nói, anh ta sau khi biến thân, có được cực công thiết giáp Long tiên phú, tốc độ thật nhanh, lại thêm phong hành thuật, để anh ta tốc độ không kém gì cường giả Thánh vực, mà ta, phương diện tốc độ thật yếu rất nhiều. Lâm Lôi nhìn xem Dương Huyền Trần, hỏi, lão sư, ngươi đã nói giả, hẳn là có biện pháp giải quyết ta. Cái này đến cũng khó. Dương Huyền Chân nói một câu, con mắt nhìn về phía Quách tường, Tương, đương nhiên liền có thể giải quyết vấn đề này. Hatton nhìn xem tiểu xảo đáng yêu Quách Tương, ngươi có thể giải quyết. Hử? Quách Tương nhẹ hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo nói, làm sao? Thò con xem thường ta. Nếu không, chúng ta cùng khoa tay một chút. Tốt. Hatton lên tiếng, thân bên trên tán phát ra ý chí chiến đấu dày đặc, ta đánh không lại lão sư, ta liền không tin, còn không đánh lại một nữ. Xem thường nữ nhân. Quách Tương có chút tức giận, nếu như ngươi xem thường nữ nhân, ta liền nói cho cái kia thất công chúa. Ách. Hatton mắt trợn tròn, thất công chúa, cũng chính là Nina. Hắn thích nhất nữ tử. Xem chiêu. Quách Tương khẽ quát một tiếng, bước về phía trước một bước, thi triển ra Cửu Dương Thần Công, từng đạo cương kình quẩn cuốn nàng, mơ hồ trong đó, trong hư không truyền ra từng đợt tiếng xé gió. Hà Tần thấy thế, trong lòng chấn kinh, lực lượng thật là cường đại. Lâm Lôi nhãn tỉnh sáng lên, thiếu nữ này đã lĩnh ngộ thế cảnh giới, xem ra nàng đối cảnh giới lĩnh ngộ so đi Ly Dạ còn muốn cao. Lâm Lôi không biết, Quách Tương là thần điêu thế giới siêu cấp thiên tài, nếu như Dương Huyền Chân không xuất hiện, Quách Tương chỉ dựa vào nửa bộ Cửu Âm Chân Kình, liền có thể xông ra uy danh hiển hách, cũng sáng lập phái namy. Bây giờ Quách Tính cùng Hoàng Dung không có chế tử, Quách Tương vận mệnh phát sinh cải biến, phái Nga Mi cũng chưa từng xuất hiện, bất quá, Quách Tương Thiên Phú không có thay đổi, tính cách cũng không có biến, đơn thuần tiên phú, Quách Tương đích xác so Dì Lị ả mạnh rất nhiều. Nếu như theo lúc đầu vận mệnh quỹ tích đi, Dì Lị ả nhiều nhất trở thành cường giả thánh vực, nghĩ thầm thẩn, lại là không thể nào. Bệ ấy rút biết Dì Lị ả Thiên Phú cùng tiềm lực, cho nên cố ý đưa Dì Lị ả một viên thần cách. Lại về chính đề, lúc này, Quách Tương nắm đấm đã cùng Hạt Tẩn thân thể tiếp xúc, kiều nộn nắm đấm văng đến Hạt Tẩn lực, Hạt Tẩn cảm nhận được một cú cường đại lực trùng kích, thân thể bị đẩy lui vài trượng. Quách Tương đứng yên bất động, cười nói: "Thế nào?" Hạt Tẩn im lặng, cảnh giới của ngươi cao hơn ta, đẳng cấp cũng cao hơn ta. "Bất quá," Hạt Tẩn không cam lòng như thế, đồng thời, tâm hắn bên trong minh bạch, Dương Huyền Chân cùng Quách Tương đều là đang trợ giúp hắn, tăng lên chiến lực của hắn năng lực. Lập tức, Hạt Tẩn vận chuyển long huyết đấu khí, biến thân thành long huyết chiến sĩ, chỉ thấy Hạt Tẩn bị bức màu xanh vảy rồng bao trùm, khí thế trên người tăng cường mấy lần. Quách Tương cùng Cách Phủ có chút giật mình, đây chính là long huyết chiến sĩ sao? Hai tỷ muội cảm giác là lạ, bất quá, các nàng có thể nhìn ra, sau khi biến thân long huyết chiến sĩ thật mạnh hơn rất nhiều. Dương Huyền Chân nhìn ra Quách Tương, Quách phủ tâm từ, nói: "Các ngươi cũng chớ xem thường Long Huyết Chiến Sĩ, Long Huyết Chiến Sĩ tiên tổ cùng trên địa cầu tiên tổ có chút nguồn gốc." Ồ, Quách Tương lộ ra thần sắc tò mò, "Dương đại ca, có gì nguồn gốc?" Cùng lúc đó, Lâm Lôi cùng Hạt Tẩn cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Dương Huyền Chân. Chương 148, Hạt Tẩn. Dương Huyền Chân tâm niệm vận động, thi triển ra địa hệ pháp tắc, ngưng tụ thổ nguyên tố chi lực, huyền hóa ra một đầu mạo xanh cự long, đầu này cự long cùng hóa hạ đồ đàng đồng dạng. Đầu như còng, sừng như liễu, mắt như thỏ, hai như châu, hạng như gián, bụng như thận, vậy như lý, chảo như hường trưởng như hổ, mơ hồ trong đó, tản mát ra một tia uy nghiêm. Long, Quách Tương cùng Quách phủ đều biết Long, lại nói, Quách tính thi triển hàng long thập bát trừ lúc, cũng có tiếng long ngâm ngân theo, đồng thời, còn có hình rồng hư ảnh. Lâm Lôi cùng Hạt Tận nhìn thấy long hình dạng về sau, lại có một loại cảm giác quen thuộc, đây chính là Long huyết chiến sĩ tổ tiên sao? Dương Huyền chân nói, chân chính nói đến, Long huyết chiến sĩ cũng là long hậu duệ, bọn hắn giống như chúng ta. Lời này là đối Quách Tương, Quách tỷ muội nói. Quách Tương nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Hạt Tận, mỉm cười nói, hắn bộ dáng, thật là có chút giống long a, rất bá tác dạn. Dương Huyền chân khẽ ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái, còn nói: "Kỳ thật, Thanh Long là chủ thần." "Chủ thần?" Lâm Lôi tâm thần chấn động. Dương Huyền chân như vậy dừng lại, "Tốt, có một số việc các ngươi tạm thời khỏi phải biết." Nhưng mà, Lâm Lôi cùng Hạt Tẩn tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh, bọn hắn không nghĩ tới, tổ tiên của mình vậy mà là chủ thần, được Lâm Đại Ma đạo ngưng tụ hình thể, đứng ở một bên, sắc mặt chấn kinh, thật không nghĩ tới, các ngươi Long Huyết chiến sĩ lai lịch như thế lớn. "Ha ha." Lâm Lôi cười. Quách Tương cùng Quách Phụ biết Long Huyết chiến sĩ lai lịch chân chính về sau, lại nhìn Hạt Tẩn lúc, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, nguyên lai cả người cũng là chuyên nhân của rồng. Hatton quế tương hô một tiếng, đến, chúng ta lại khoa tay một chút. Tất Hatton tâm lý kích động vô sở, so, hướng về phía trước bước ra hai bước, cái đuôi kéo trên mặt đất, toát ra từng đạo hỏa tinh, cho thấy long huyết chiến sĩ lực lượng cường đại. Quế phù đứng tại dương huyền chân bên người, lấy long huyết chiến sĩ lực phòng ngự, đòn công kích bình thường căn bản phá không phòng ngự của hắn. Thương Nhi đã lĩnh ngộ thế cảnh giới, nàng có thể phá phòng. Quế tương quanh thân cương kình vần quanh, dẫn động trung quanh thiên địa chi thế, phản phất, nàng thành thiên địa chúa tể, Hatton lực lượng cùng phòng ngự phi thường cường đại, lại vẫn cảm nhận được khủng lồ áp lực, đây là thiên địa uy áp. Hạt Tẩn ám đạo, thế loại cảnh giới này, thật đúng là đáng sợ, nếu không phải thân thể của ta lực lượng cường đại, sớm đã bị thiên địa chi thế ép tới không ngóc đầu lên được. Quế Tương thân hình lóe lên, rơi xuống hạt Tẩn bên người, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Uy, to con, ta tại phía sau ngươi." Nàng nói một câu, một quyền vánh đến hạt Tẩn trên lưng. Hạt Tẩn tốc độ mặc dù chậm một chút, phản ứng lại không chậm, tốc độ công kích cũng thật nhanh, hạt Tẩn cái đuôi vô ý thức làm ra phản ứng, một đùi quấn nàng. Trong chốc lát, Quế Tương cảm nhận được lực lượng khổng lồ, thân hình lần nữa lóe lên, "Ám đạo, thật mạnh thân thể lực lượng, đặc biệt cái kia cái đuôi, nếu như bị rút đến, ta cũng sẽ thụ tổn thương." Không có cách, đây chính là tứ đại trung cực chiến sĩ tiên phú, chủ thần huyết mạch, quá cường đại, chỉ cần long huyết chiến sĩ tân cấp thánh vực, dù cho pháp tắc lĩnh ngộ kém một chút, cũng có thể trở thành cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, quét ngang cường giả thánh vực, đây chính là tiên phú. Lâm Lôi lẳng lặng đứng ở một bên, khẽ gật đầu, hạt tổn tiến bộ thật rất lớn, cũng không tiếp tục là lúc trước tiểu hài tử. Lập tức, Lâm Lôi lại nhìn xem quách tương thân ảnh, hỏi: "Lão sư, đây là cái gì pháp tắc?" Từng Dương Huyền chân suy tư một chút, không thể phép tính thì, chỉ là đối đấu khí một loại vận dụng, cũng coi là một loại thân pháp đi. Quách Tương thi triển thân pháp chính là Dương Huyền Chân sáng tạo, thân này pháp kết hợp đảo hoa đảo cừu cũng bắt quái trận, có chút cùng loại với Lăng Ba Vi Bộ, lại có chỗ khác biệt. Nguyên bản, loại thân pháp này xưng là Lướt sóng bộ pháp, Quách Tương cùng Quách Phụ cảm thấy cái tên này không dễ nghe, cải thành Mị ảnh bộ pháp, thi triển Mị ảnh bộ pháp, thân thể như mị ảnh, tốc độ cực nhanh, tương tự quỷ mị. Ngoài ra, cái này Mị ảnh bộ pháp từ Cửu Âm chân khí khu động càng là thích hợp, tốc độ cũng càng nhanh. Lúc này, Quách Tương đã đem Cửu Dương chân khí chuyển hóa thành Cửu Âm chân khí, cả người giống như quỷ mị, thân hình lơ lửng không cố định. Lâm Lôi nhìn xem Quách Tương, loại thân pháp này có chút giống Phong ảnh thuật. Hắn nói một câu, suy tư một chút, bất quá, loại thân pháp này lại so phong ảnh thuật cao minh một chút, càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm tiết kiệm ma lực. Hắn nói đến đây bên trong, lát đầu, không đúng, đây không phải dùng ma lực thi triển, mà là dùng đấu khí thi triển, thật sự là kỳ diệu a. Lâm Lôi vừa nói chuyện, một bên suy nghĩ, phong ảnh thuật còn có thể dạng này dùng. Tổng thể đến nói, đây là đối phong nguyên tố một loại vận dụng, bất quá, càng thêm huyền ảo. Hatton không là ma pháp sư, không cách nào thi triển phong hệ ma pháp bên trong phong ảnh thuật, lại có thể sử dụng long huyết đấu khí thi triển bị ảnh bộ pháp. Dương Viễn chân cảm ứng được Lâm Lôi khí tức trên thân biến hóa, ám đạo, cái này Lâm Lôi, không hổ là tương lai hùng mông trưởng công tử, cái này lực lĩnh ngộ cùng tiên phu thật là khiến người ta đố kỵ a. Hatton tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp, hắn liền đứng không động, bằng vào cảm giác để phán đoán quỹ tương công kích phương vị, sau đó, làm ra phản ứng, hoặc dùng tay chân công kích, hoặc dùng cái đuôi công kích. Hatton cùng Quách Tương đánh một hồi, Quách Tương công lâu không ngừng, sinh ra lòng hào thắng, lấy cảnh giới áp chế Hatton, thi triển ra Lạc Anh thần kiếm trưởng, một trường đập tới Hatton ngực, Hatton bị lực lượng cường đại chấn động, lùi lại vài chục bước, có chút buồn bực nói, ta thua. Lâm Lôi An đuổi nói, "Hatton, cảnh giới của ngươi cuối cùng kém một chút." Giang Minh Bạch. Hatton biết lĩnh ngộ của mình lực không như Lâm Lôi, nghĩ lĩnh ngộ cảnh giới so Lâm Lôi khó hơn vô số lần. Dương Huyền Chân nói, "Hatton, ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi có thể trở lại tông tộc, Dung Long Chỉ tẩy lễ một chút, Thiên Phú liền sẽ tăng cường vô số lần, đến lúc đó, liền có thể tùy tiện lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc." Long Chỉ? Hatton hỏi, "Long Chỉ ở đâu?" Ách. Dương Huyền Chân dừng một chút, nói, "Hẳn là tại địa ngục vị diện." Lâm Lôi cùng Hatton im lặng, hai người Minh Bạch tạm thời không cách nào xét cao Thiên Phú. Quách Tương sau khi thu công, lộ ra nụ cười sảng lạn, "Hạ Tận, ta vừa rồi thân pháp thế nào? Lợi hại." Hạ Tận tán thán nói, đồng thời, tâm lý có chút dao động, ta cảm giác ngươi vừa rồi dùng thân pháp so đại ca thi triển phong ảnh thuật lợi hại hơn. Quách Tương nói, "Cái này gọi mỹ ảnh bộ pháp." Nàng nói đến đây bên trong, nhìn xem Dương Huyền Trần, đây cũng là Dương đại ca sáng tạo công phu, nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi. Ngươi thật dạy ta?" Hạ Tận có chút kích động nói, "Nếu như ta học được môn này thân pháp, liền không sợ cái kia bố lỗ mặc." Quách Tương cười nói, "Ngươi gọi tiếng tỉ tỉ tới nghe, ta liền dạy ngươi." Hạ Tận im lặng, nhìn xem có chút nghịch ngợm với Tương, hắn lại nghĩ tới Nina, sau đó, hô một tiếng, "Tỷ tỷ, ngươi hẳn là không ta lớn a?" "Ta đương nhiên lớn hơn ngươi." Quách Tương lúc nói chuyện, có chút xấu hổ. Quách phู่ cười nói, "Tò con, nàng năm nay vừa tròn 16 tuổi." "Ha ha." Lâm Lôi mỉm cười, nhìn xem có chút nghịch ngợm với Tương, tâm lý có một loại cảm giác thân thiết, "Hạ Tận, đã tương nhi muội muội để cho ngươi kêu tỷ tỷ, ngươi liền gọi đi." Quách Tương nháy nháy mắt, cười nói, "Tò con, gọi ta là tỷ tỷ không lỗ, về sau, tỷ tỷ sẽ bảo bọc ngươi." Ngay sau đó, Quách tương Nghiêm sắc mặt, ta trước dạy ngươi mị ảnh bộ pháp, để ngươi đánh bại tình địch, ngươi thất công chúa. Chương 149, truyền thụ thân pháp. Tốc độ là hạt tẩn nửa điểm. Lúc này, Quách Tương Kiên nhẫn giảng giải mị ảnh thân pháp, hạt tẩn thu liêm đấu khí, đa hóa thành người, quần áo có chút phế phẩm, hiện ra cường tráng thân thể. Mị ảnh thân pháp. Lâm Lôi một bên nghe một bên suy nghĩ, hắn cảm giác mị ảnh thân pháp cùng phong ảnh thuật có chút khác biệt, lại có chút tương tự. Đột nhiên, Lâm Lôi nghĩ đến thi đặc biệt xiết, nghi ngờ nói, "Bối bối, ngươi có cảm giác hay không, cái này mị ảnh thân pháp cùng thi đặc biệt xiết thi triển thân pháp có chút tương tự." Lâm Lôi nhấc lên Bối bối lòng có cảm giác, trong đầu hiện lên một người, "Lão đại, ngươi nhìn kỹ, thân pháp này cùng Gơ Dẹt thân pháp có chút tương tự." "Hắc ám pháp tắc." Lâm Lôi đột nhiên giật mình, sau đó, đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân, "Lão sư, ngươi thân pháp này thuộc về Hắc ám ma pháp sao?" "Ừm." Dương Huyền Chân sững sốt một chút, nghĩ thầm, "Đây là một loại khác tu hành hệ thống a lập tức, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Xem như thế đi. Có nhiều thứ, tạm thời không có cách nào giải thích, khinh công, nội công là võ công, ma pháp, đấu khí thuộc về ma võ, phân thuộc hai cái tu hành hệ thống." "Đương nhiên, đặt tới đến tối cao cảnh về sau, lại có chỗ giống nhau." Bởi vì cái gọi là Vạn Pháp Vệ Mật và Đạo Quy Tông, vị ảnh thân pháp chia làm khẩu quyết cùng nội công phương pháp vận hành, quét tương trước dạng khẩu quyết, đợi hạt tổn đem khẩu quyết ghi lại về sau, lại giảng một chút nội công phương pháp vận hành. Lần này, Lâm Lôi minh bạch, nghi thẩm, khẩu quyết này hẳn là cùng loại với ma pháp chú ngữ, bất quá, giống như so ma pháp chú ngữ còn muốn giải, còn thâm ảo hơn a. Nội công phương pháp vận hành, tại Lâm Lôi xem ra, cùng đấu khí phương pháp vận hành có chút cùng loại, vô luận là nội công hay là đấu khí, đều là tại kinh mạch trong cơ thể bên trong vận hành, có như huyết mạch vận chuyển. Hạ Tẩn đi lại khẩu quyết cùng nội công phương pháp vận hành về sau, suy tư một chút, hướng phía trước bước ra một bước, kém chút té ngã trên đất. Quách Phù nhìn thấy Hạ Tẩn dáng vẻ, khẽ cười một tiếng, nhìn ngươi giải nhân cao mã đại, đần chết rồi, ngươi liền không thể khai khiếu sao? Lô. Lâm Lôi có chút không thích, lại phi thường bất đắc dĩ, hắn nghĩ, Hạ Tẩn ngộ tính thật kém một chút. Lâm Lôi suy tư một chút, hướng phía trước bước ra 2 bước, về sau bước ra một bước, đi phía trái 3 bước, hướng phải 7 bước, thân thể như vẽ ảnh, toàn bộ tu luyện trận lưu lại 10 cái cái bóng. Quách Tương nhìn thấy Lâm Lôi động tác, vui vẻ cười nói, ngươi nhìn ngươi ca liền so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. No. Hatton càng thêm phiền muộn, cái này thật rất khó học a. Quách Tương nghi nghi, ngươi thấy rõ ràng, ta lại đi một lần. Lần này, Quách Tương đi phi thường chậm, Hatton thấy rất rõ ràng, sau đó, cũng đi theo Quách Tương bộ pháp hành động, học ra dáng. Lâm Lôi bắt đầu, Hatton, ngươi không thể như thế học, loại pháp môn này cùng ma pháp không giống, thuộc về đấu khí pháp môn, ngươi muốn học sống. Ma pháp, tại người bình thường xem ra, thuộc về lĩnh vực thần bí, đấu khí, ký xảo, ký pháp, thuộc về thân pháp, ký xảo một loại, bởi vì cái gọi là quăn tay hay việc, chính là ý này một loại thân pháp, gen luyện về sau, lại tiến hành lĩnh ngộ, làm được thân tùy ý động, phương có sở thành. Ma pháp, điều động chính là lực lượng pháp tắc, thuộc về lực lượng thần bí, có công kích, có phòng ngự, có thừa cầm, như gió hành thuật, là thuộc về gia chỉ loại ma pháp. Gia chỉ phong hành thuật về sau, chỉ cần thể nội có ma lực, ma lực sinh sôi không ngừng, liền có thể một mực duy trì phong hành thuật, đề cao mình tốc độ di chuyển. Hatton mộ tính so lâm lôi kém rất nhiều, dù cho lâm lôi giảng phi thường minh bạch, Quách Tương cũng phi thường có kiến nhận chỉ điểm, hắn vẫn có chút không hiểu. Hatton phi luận, "Ca, ta có phải là rất đần a?" Đức Lâm đại ma đạo đứng ở một bên, Khẽ lắc đầu, nghi trầm, "Còn tốt, đệ tử của ta là Lâm Lôi, nếu như tu học tận đệ tử như vậy, tất đều phải rơi sạch." Quách Tương giáo Hạt Tần thời điểm, nghĩ đến phụ thân của mình, mỉm cười, "Hạt Tần, ngươi không cần phải gấp, mẹ ta kể, năm đó, phụ thân của ta cũng phi thường ngu rốt, một bộ hàng long thập bát chương, mẹ ta nhìn một lần liền có thể học cái bảy tám phần, mà phụ thân ta, dù cho chỉ học trong đó một chương, cũng muốn nhiều lần luyện tập một tháng mới có thể nắm giữ sáu bảy thành." Hách. Lâm Lôi nghi trầm, "Cái này tư chất, thật đúng là ngu rốt a." Quách Tương còn nói, "Thế nhưng là, phụ thân ta cũng không đột trí, hiện tại Phụ thân công phu so mẹ ta còn cao đầu. Nàng nói đến đây bên trong, mỉm cười, "Mẹ ta thường thường nói, phụ thân ta gọi là đại chí nhược ngu, cho nên, ngươi chỉ cần khổ luyện, nhất định có thể thành công." Ha ha. Hạt Tẩn vô ý tức sờ một chút đầu, nghĩ thầm, nàng thật là thiệt lương, cùng nghi nạ đồng dạng. Quách Tương nói, "Đến, ta lại dạy ngươi một lần, ngươi nghiêm túc hảo." "Tốt." Hạt Tẩn lên tiếng. Thời gian trôi qua, trong mấy mắt đến giao đấu thời gian, Quách Tương bày làm ra một bộ đại tỷ tỷ dáng vẻ, "Tra con, phải cố gắng lên nha." "Ừm." Hạt Tẩn khẽ gật đầu, trên mặt tràn ngập tự tin thần thái. Trải qua mấy ngày luyện tập, Hatton đã có thể thuần thục vận dụng mỹ ảnh tân pháp, hắn tin tưởng, lấy tốc độ của mình, lại thêm long huyết chiến sĩ công kích cùng phòng ngự, đã là thánh vực phía dưới đệ nhất cao thủ." Dương Huyền Chân nói, "Hatton, không thể chủ quan, cái kia ổ Lị Vĩ ạ, ta gặp qua hai lần, hai lần giao thủ, hắn đều thua dưới tay của ta, bất quá, thực lực của hắn mạnh phi thường, nội tính cũng phi thường cao, đơn thuần nội tính, phải cùng ngươi cả không kém bao nhiêu." "Cái này?" Hatton sắc mặt u tối, Lâm Lôi con mắt bên trong lóe lên một vệt sáng, nếu có cơ hội, thật nghĩ cùng hắn tranh tài một trận." Dương Huyền Chân nghĩ thầm, sự xuất hiện của ta, cải biến Lâm Lôi Đối Ố Lĩ Vĩ ạ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như theo lúc đầu vận mệnh quý tích đi, Ố Lĩ Vĩ ạ cùng Lâm Lôi đều là vừa vận đi đến lĩnh ngộ pháp tắc con đường, thực lực là thánh vực đỉnh phong, lại so uy tín lâu năm thánh vực đỉnh phong kém hơn rất nhiều, bởi vì Dương Huyền chân xuất hiện, vô luận là Ố Lĩ Vĩ ạ hay là Lâm Lôi, đối pháp tắc lĩnh ngộ đều càng thêm khắc sâu, thực lực cũng càng cường đại hơn. Mọi người đi tới đấu võ trường về sau, nhìn xem người ta tập lập chẳng cảnh, quét tương cảm thán nói, "Tỷ, cảnh tượng này, so với chúng ta tương dương thành võ đạo giải thi đấu còn muốn náo nhiệt a." Toàn bộ đấu võ trường có được 80.000 chỗ ngồi, nhưng mà Trình diện chi người đã không chỉ 80 ngàn, lúc này, chẳng những đấu võ trường đầy ắp người, đấu võ trường trùng quanh đường đi cũng đầy ắp người. Dương Huyền Chân lâm lôi một đoàn người đi tới đấu võ trường về sau, một đội võ sĩ đi tới, trợ giúp bọn hắn vào đường, đồng thời, cung kính nói, "Huyền Chân tiên sinh, mời ngồi đến ghế giám khảo." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, "Ta liền không làm ban giám khảo." Võ sĩ dẫn Dương Huyền Chân một đoàn người đi tới khán đài, sau đó, thủ hộ ở bên người. "Tiến tĩnh." Một tiếng nổ vang truyền khắp toàn bộ đấu võ trường, toàn bộ đấu võ trường đột nhiên an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, mọi người nhao nhao nhìn về phía ban giám khảo đài chỉ thấy một cái lão giả tóc bạc đứng tại ban giám khảo trên đài. Chư vị, hôm nay trận này lại chiến, chính là gần đây đấu võ chẳng trọng yếu nhất một trận chiến đấu, một vị là Võ Thần Thần truyền đệ tử Bố Lỗ Mặc, một vị là Long Huyết chiến sĩ gia tộc Hạ Tận, hai vị này đều là đế quốc thiên tài. Tiếp xuống, có mời chúng ta ban giám khảo lên đài. Trưng 150, đấu võ trưởng. Vị thứ nhất ban giám khảo chính là Võ Thần Thần truyền đệ tử, họ Trịch Tiên Sinh. Họ Trịch mặc mặc trường bào, lấy tốc độ cực nhanh bay đến ghế giám khảo, họ chỉt vị trí cũ đứng hai người, hai người kia lơ lửng giữa không trung, hiển nhiên cũng là hai tên cường giả thánh vực. Lần này đại chiến Liên quan đến Võ Thần môn mặt mũi, có 3 vị cường giả thánh vực tới trợ trận. Lâm Lôi nhìn xem ghế giám khảo, nghi thẩm, vậy mà đến 3 cái cường giả thánh vực, Võ Thần môn thật đúng là đoàn kết ta. Quách Tương đứng tại Dương Huyền chân bên người, Dương đại ca, ghế giám khảo phía trên cái kia cường giả thánh vực, chúng ta cũng biết, chính là trước mấy ngày gặp phải cái kia. Hừ. Quách phู่ nhẹ hừ một tiếng, cường giả thánh vực mà tôi, chẳng có gì لے gớm, trong vòng 3 tháng, ta nhất định tấn cấp thánh vực. Quách Tương nói, tỷ, thánh vực ở giữa thực lực sai biệt cũng phi thường lớn đâu. Nàng lúc nói chuyện, hướng Lâm Lôi nhìn thoáng qua, luận cảnh giới, chúng ta kém xa Lâm Lôi, cho nên tức khiến cho chúng ta tấn cấp thế vực, cũng không nhất định là lâm lôi đối thủ. Quách Phủ không nói lời nào, nàng đã lĩnh ngộ thế cảnh giới, mà lại, thế cảnh giới đã đại thành, đồng thời, cũng tại lĩnh hội pháp tắc, thế nhưng là, nàng không có chút nào mặt mày, càng không biết mình thích hợp lĩnh hội cái gì pháp tắc. Quách Tương nội tính cao một chút, mơ hồ trong đó, nàng lĩnh hội đến một tia hỏa nguyên tố pháp tắc, điểm này, cũng cùng tính cách của nàng có chút cùng loại. Quách Tương tính cách hào sảng, có thể cùng các lộ anh hùng nâng cốc luận hoan, cũng có thể cùng tên ăn mày uống rượu với nhau. Tại phủ bá trước khoảng thời gian này, Quách Tương đã cùng Hạt Tận trở thành bằng hữu, cùng lâm lôi cái này muộn hồ lâu cũng rất nói đến. Ngoài ra, Quách Tương còn kết giao ý ALE, lôi nặng hai người, cùng rèn mì thành hảo tỉ muội, khi bên trong xem nàng như thành cháu gái ruột đồng dạng, hiếu mãn nối nàng khen không dứt miệng, hai người thường xuyên luận bàn. Ngay sau đó, ban giám khảo trên đài tại lão giả tóc bạc lần nữa giới thiệu, có mời chúng ta vị thứ 2 ban giám khảo, Ji Hao ANN bệ hạ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đấu võ trường truyền ra từng đợt tiếng hoan hô, một người mặc hoa lệ trường bào nam tử trên mặt tiêu dung, chậm rãi đi đến ghế giám khảo, lại cùng ghế giám khảo hỏi chịch lên tiếng chào hỏi. Vị thứ 3 ba ban giám khảo, chính là chúng ta áo bố Lai ân đế quốc kiêu ngạo, bản thạch kiếm thánh hắc đức xâm đại nhân. Lão giả tóc bạc vừa nói xong, toàn bộ đấu võ trường liền truyền ra từng đợt tiếng hoan hô như tiếng sấm, giống như là biển gầm, mọi người không ngừng la lên hắc đức sâm danh tự. Quách Tương nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tỷ tỷ, cái này Hắc Đức Sâm, so địa cầu chúng ta bên trên đại minh tinh còn muốn được hoan nên đâu?" Tương Dương Thành đã là hiện đại hóa thành phố lớn, thần điêu thế giới văn minh đã cùng địa cầu văn minh tương đương, cho nên thần điêu thế giới cũng xuất hiện rất nhiều đại minh tinh. Hắc Đức Sâm mặc một thân trường bào màu xám, từng bước một hướng ghế giám khảo trước tiến vào, bước tiến của hắn rất vững vàng, cũng rất trầm trọng, nhưng mà, mỗi bước ra một bước cũng giống như thuần nhất gì. A Lâm Lôi nhãn tỉnh sáng lên, lại lẩm vào trầm tư. Dương Huyền Chân nói, đây là địa hệ pháp tắc bên trong một loại huyền ảo, đi thuật, đi thuật. Lâm Lôi lẩm bẩm một câu, náo hải lấy hiện lên hắc đúc sơn hình ảnh, bây giờ, Lâm Lôi chỉ lĩnh ngộ đại địa mật động, đối với cái khác 6 loại huyền ảo, không có chút nào mặt mày. Quách Tương nói, đất này đi thuật, có chút kỳ lạ a. Nàng đi tới bàn long thế giới về sau, đối với pháp tắc lực lượng phi thường hương tới, lực lượng pháp tắc so võ giả lực lượng cường đại 10 triệu lần, cũng càng vì huyền ảo. Hắc đúc sơn tại ghế giám khảo sau khi ngồi xuống, lại hướng Dương Huyền Chân bên này nhìn qua. Ánh mắt hai người đối mặt, như tại trò hỏi, lại như tại tương hứa thăm dò. Phản phất, trong hư không xuất hiện từng đạo điện hỏa hoa. Ánh mắt hai người vừa chạm vào tứ tu, Hắc Đức Sâm tâm thần chấn động, thần mạnh. Vẹn vẹn một chút, Hắc Đức Sâm liền minh bạch, mình hoàn toàn không phải Dương Huyền Chân đối thủ, Hắc Đức Sâm nghi thẩm, hắn vẹn vẹn hơn 20 tuổi a. Vậy mà đạt tới này các loại cảnh giới, nghĩ đến, khoảng cách thành thần đã không xa. Tiểu Long nữ ngồi tại Dương Huyền Chân bên người, khí tức tú liễm, mọi người chỉ cảm thấy kinh diễm, ở đây mấy vị cường giả thánh vực cũng chú ý một chút tiểu Long nữ, lại nhìn không ra tiểu Long nữ thực lực. Hắc Đức Sâm thu hồi ánh mắt về sau, Zi Wo An Er nở đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân, mang trên mặt tiêu dung, khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Nguyên bản, Zi Wo An Er nghĩ mời Dương Huyền Chân khi ban giám khảo, Dương Huyền Chân không có đồng ý, Zi Wo An Er chỉ có thể coi như thôi, cường giả thánh vực cao cao tại thượng, cho dù là đế quốc hoàng đế, cũng dám mạnh mạo phạm một cái cường giả thánh vực. Ban giám khảo trình diện về sau, Bố Lô Mặc cùng Hạt Tẩn đạp lên đấu võ trường, hai người đứng đối mặt nhau. Hạt Tẩn cởi xuống áo ngoài, vận chuyển long huyết đấu khí, trực tiếp biến thân. Trong chốc lát, Hạt Tẩn toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh, vảy rồng dưới ánh mặt trời, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, cùng lúc đó Hạt Tẩn bên trên tán phát ra nhàn nhạt long uy. Bồ Lô mặc đứng tại Hạt Tẩn bên người, cảm xúc sâu nhất, Long huyết chiến sĩ huyết mạch thật đúng là cường đại a, bất quá, cho dù là Long huyết chiến sĩ, cũng so ra kém đại ca. Lý Na đứng tại Di Hóa An ở lở bên người, đứng xa xa nhìn Hạt Tẩn, mắt bên trong trong mang theo một tia nhu tình, một vẻ lo âu, vẻ sùng bái. Quách Tương hướng ban giám khảo đại nhìn toan qua, nhìn thấy một người tướng mạo cao ly thiếu nữ, nhẹ nói, Dương đại ca, đó chính là thất công chúa sao? Rất xinh đẹp. Quách Phù nói, tóc vàng mắt xanh, không có chúng ta để mắt. No. Lâm Lôi lộ ra một tiếng nghi hoặc. Lão sư là chủng tộc gì? Dương Huyền Chân, Quách Tương, Quách Phù đều là tóc đen mắt đen, cùng Ngọc Lan đại lục người khác biệt. Phanh! Đấu võ đi bên trên phát ra một tiếng bạo hưởng, Hạt Tẩn cùng Bố Lô Mặc chiến đấu bắt đầu. Vừa rồi, Bố Lô Mặc thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, lấy tốc độ cực nhanh công kích Hạt Tẩn phía sau lưng, Hạt Tẩn nuôi rồng hất lên, tùy tiện ngăn trở Bố Lô Mặc công kích. Hai người đơn giản thăm dò một chút, đều cảm nhận được đối phương thực lực tương đại. Hạt Tẩn nghĩ thầm, người này lực công kích rất mạnh, nếu để cho hắn ngay cả tiếp theo đâm bên trong một chỗ, có thể phá vỡ vậy rồng phòng ngự. Bố Lô Mặc sắc mặt băng lãnh, nghĩ thầm không thể cùng hắn cứng đối cứng, Long huyết chiến sĩ lực lượng cùng phòng ngự thật đáng sợ, hắn là thân thể con người, nếu để cho Hạt Tận giúp chúng, khẳng định sẽ thụ thương. Bố Lô Mặc nhìn chằm chằm Hạt Tận, thi triển ra ộ lỷ vị ạ giáo tuyệt chiêu của hắn, trong mắt mọi người, Bố Lô Mặc thân thể vừa hóa thành 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16, chỉ một lát sau, đại đấu võ bên trên liền xuất hiện 16 cái Bố Lô Mặc. Hừ. Hạt Tận nhẹ nhàng cười một tiếng, hình dung trạng thái Hạt Tận, đa ba khí, lại giữ tận, con mắt tản mát ra kim sắc quang mang, như viễn cổ ma thú, mang cho mọi người cường đại rung động. Bố Lô Mặc thanh âm u lãnh. Hatton, ta biết lực lượng của ngươi cường đại, lực phong ngự cũng phi thường kinh người, bất quá, tốc độ lại là ngươi nhược điểm. Thật sao? Hatton đứng bất động, nghĩ thầm, nếu như là vài ngày trước, tốc độ của ta thật đúng là không bằng ngươi, hiện tại, vậy liền có nói. Lâm Lôi có một vẻ lo âu, cái này Bố Lô mặc tốc độ rất đáng sợ, không biết Ổ Lị vị a đạt tới cảnh giới cỡ nào. Ban giám khảo trên này, Ni Na bàn tay như ngọc trắng nắm cùng một chỗ, tương hỗ xoắn nắm, lòng bàn tay toát ra từng tia từng tia mồ hôi, Ji Ho A nở nở hướng Ni Na nhìn qua, nhẹ nói, không cần lo lắng, đấu võ trưởng có cường đại quan hệ ma pháp sư, vô luận vương nào thủ tướng đều sẽ có được kịp thời trị liệu. Chương 151, đáng sợ linh hồn công kích. Thất công chúa Nị Na khẽ gật đầu, trong lòng không cách nào bình tĩnh, một đôi đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem đại đấu võ ở bên trên Hạt Tẩn. Bố Lô mặc khẽ mắt dư quang nhìn thấy Nị Na lo lắng ánh mắt, trong lòng nổi lên tâm tư đấu khí, một cái đầu não đơn giản cỏ con, có cái gì tốt. Trong chốc lát, 16 thân ảnh hợp mã vì một, Bố Lô mặc tốc độ lần nữa tăng lên, đồng thời, Bố Lô mặc trên tay kiếm ánh sáng lấp lánh ra ánh sáng lóa mắt màu, một kiếm đâm đến Hạt Tẩn ngực, đem Hạt Tẩn ngực đâm xuyên. A! Nị Na lên tiếng kinh hô, dùng tay nhỏ che lấy bờ môi của mình. Lâm Lôi sắc mặt bình tĩnh, rèn nhí lặng lặng ngồi tại Lâm Lôi bên người, Quách Tương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Hừ." Hà Tôn nhẹ hừ một tiếng, thân hình của hắn hiện hóa, xuất hiện tại bồ lô mặc trái phía trên, bồ lô mặc sắc mặt tâm trầm trọc, vừa mới bị đâm xuyên thân ảnh chậm rãi làm nhạt, đây chẳng qua là một cái tân ảnh. Tốc độ thật nhanh. Hà Đức Sâm có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ, trong truyền thuyết, Long huyết chiến sĩ lấy lực lượng cùng phòng ngự chứ danh, tốc độ cũng không nhanh. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói, tại tứ đại trung cực trong chiến sĩ, hổ văn chiến sĩ lấy tốc độ chứ danh. Lúc này, võ thần môn mấy vị cường giả thánh vực cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lấy ánh mắt của bọn hắn có thể thấy được Hạt Tận vận dụng thân pháp không phải ma pháp gia trì, cũng không phải lực lượng pháp tắc, chân chính nói đến, mỹ ảnh thân pháp chính là một loại phi thường thuần túy thân pháp ký xảo. Mỹ ảnh thân pháp, lấy chân khí, hoặc là đấu khí đến thi triển, lại không bàn mà hợp thiên địa tự nhiên chỉ đạo, thi triển về sau, tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị. Ha ha, Hạt Tận trên mặt tươi cười, nhàn nhạt nói, Bố Lô Mặc, lực lượng của ngươi không bằng ta, phòng ngự cũng không bằng ta, hiện tại, tốc độ cũng so sánh với ta, ngươi hay là nhận thua đi. Nhận thua? Bố Lô Mặc sắc mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Hạt Tận, ta là A Kỳ Tắc luân gia tộc người. Chúng ta A Kỳ Tắc Luân con em của gia tộc từ không nhặt thua, cũng sẽ không thua. Bố Lô Mạc lúc nói chuyện, nghĩ đến Ô Lệ Vị ạ đối với mình nói lời, ta dạy cho ngươi hai bộ kiếm pháp, một bộ quang ảnh kiếm, một bộ hồn kiếm, không đến vạn không lợi kỷ, không khả thi triển, thi triển đi ra về sau, ngươi không chết, chính là đi vong. Lấy bố Lô Mạc đấu khí cùng tinh thần lực, vô luận cái kia một bộ kiếm pháp, hắn đều chỉ có thể thi triển một lần, thi triển qua về sau, như địch nhân không vong, hắn sẽ không còn chiến lực, hẳn phải chết tại địch nhân dưới kiếm. Bố Lô Mạc nghi thẩm, Hạt Tần là Long Huyết chiến sĩ, vật chất phòng ngự cực cao, ta thi triển quang ảnh kiếm Hắn là có thể phá vỡ vậy rồng phòng ngự, thế nhưng là, Hà Tận tốc độ quá nhanh, lấy quang ảnh kiếm tốc độ, chưa hẳn có thể đánh trúng hắn, một kích không trúng, ta lại khó sử xuất kích thứ hai. Ngay sau đó, Bố Lỗ mặc lại nghĩ tới hồn kiếm, Đại Ca nói, hồn kiếm chính là hắn khổ tu được, dùng tới đối phó một cái cương địch, hồn kiếm mới ra, trực trị linh hồn, khó lòng phòng bị, ngay cả Đại Ca đều không thể nắm chắc, ta như thi triển, có chín thành chắc chắn giết chết Hà Tận, dù cho có ánh sáng hệ ma pháp sư ở đây, cũng vô pháp chữa trị linh hồn tổn thương. Dương Huyền Chân nhìn xem Bố Lỗ bằng con mắt, nhỏ giọng nói, Lâm Lôi, cái kia ổ lý vị ạ khiêu chiến qua ta lấy thiên phú của hắn, hẳn là linh ngộ linh hồn công kích. Cái này, Lâm Lôi trong lòng giận mình, hắn biết linh hồn công kích đáng sợ, bởi vì, hắn cùng Dương Huyền Chân luận bàn qua, thân thân thể sẽ qua đại dự môn tuật. Dương Huyền Chân nói, nếu để cho Ổ Lị Vi ạ thi triển linh hồn công kích, Hattern hẳn phải chết, cái này bỗ lô mặc chúng quy là một cái chiến sĩ, tinh thần lực so ma pháp sư yếu rất nhiều, thực lực cũng kém xa Tít Tắc Ổ Lị Vi ạ. Lâm Lôi minh bạch Dương Huyền Chân ý tứ, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh, thế nhưng là, đối mặt linh hồn công kích, Lâm Lôi cũng không có biện pháp tốt, thậm chí, hắn không có nắm chắc cứu Hattern. Lâm Lôi tâm niệm nổi lên, Thẩm Cầu nói, "Lão sư, nếu như Hạ Tận gặp được nguy hiểm, còn xin lão sư xuất thủ." Hắn sau khi nói xong, trong lòng cảm thấy khó ổn, lại không thể làm gì, "Lão sư xuất thủ, tất nhiên muốn phá làm hư quy củ, bất quá, vì Hạ Tận, ta liền coi là mình thiếu lão sư một cái đại nhân tình." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, "Không cần lo lắng." Lâm Lôi không nói gì, chỉ là âm thầm ghi lại phần ân tình này. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên, Bố Lô Mặc Dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Hạ Tận, "Hạ Tận, lúc đầu, ta không muốn giết ngươi, hiện tại, vì Nina, ta chỉ có thể dùng ra đại ca kia chiêu." Bố Lô Mặc thanh âm phi tự nhỏ, Chỉ có đại đấu võ bên trên Hạt Tẩn có thể nghe tới. Hạt Tẩn thản nhiên nói, đừng nói những cái kia vô dụng. Hắn nói một câu, bước về phía trước một bước, trên tay tản sát chiến đao chém thẳng vào Bồ Lô Mặc. Hạt Tẩn chiêu thức đại khai đại hợp, lực lượng cương mãnh, lại thêm cử trọng nhược khinh cảnh giới, mỗi đao đều có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Bồ Lô Mặc không dám đón đỡ, hắn tâm niệm vừa động, hướng bên cạnh xo dịch, cùng lúc đó, miệng bên trong suy nghĩ kỳ dị chú ngữ, chính là hồn kiếm chú ngữ. Bồ Lô Mặc ngay cả thế cảnh giới đều không có linh độ, lại càng không cần phải nói lực lượng pháp tắc, cho nên, Olivia sáng tạo một loại đặc thù thi triển kỹ xảo. Loại kỹ xảo này cùng ma pháp chú ngữ đồng dạng. Tức, lấy ngôn ngữ, thanh âm để dẫn dắt chúng quanh nguyên tố chi lực, để người thi pháp mượn dùng lực lượng pháp tắc. Ô Lỉ Vi ạ linh mộ là quan minh, hách dám pháp tắc, hai loại pháp tắc đều có linh hồn công kích về nào. Ô Lỉ Vi ạ được chứng kiến đại dự ngôn thuật về sau, khổ tu vài năm, rốt cục tìm hiểu ra linh hồn công kích pháp môn, sáng tạo ra hồn kiếm. Hạt Tẩn thi triển mị ảnh thân pháp về sau, tốc độ cực nhanh, lại thêm lực lượng cường đại, một đao tiếp lấy một đao, Bố Lô Mạc không giảm đó đỡ, long huyết chiến sĩ lực lượng quá mạnh, nếu như Bố Lô Mạc bị Hạt Tẩn đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Nói đến vậy, cả hai trận đấu lại phi thường ngắn ngủi, một tên cường giả cấp 9, tại trong tích tắc có thể bổ ra mười mấy đao, thậm chí mấy chục đao. Đại đấu võ mặt đất bị hạt tẩn bổ ra từng đạo vết rách, Bố Lô Mặc không ngừng né tránh thế địch, ở những người khác xem từ, lộ ra phi thường trận vận. Võ thần môn đệ tử thấy Bố Lô Mặc rơi xuống hạ phòng, cảm giác mặt mũi bị hao tổn, sắc mặt tâm trầm chậm. Lâm Lôi trên mặt có một tia lo âu, lấy kiến thức của hắn, có thể thấy được Bố Lô Mặc tại chuẩn bị một môn cường đại thủ đoạn công kích, bất quá, môn này thủ đoạn quá cường đại, lấy Bố Lô Mặc thực lực, cần thời gian dài chuẩn bị. Ước chừng qua 10 mấy giây, Bố Lô Mặc chú ngữ hoàn thành, Bụi lông mặc trong mắt lóe ra một đạo tinh mang, tinh mang hóa thành thực chất tinh thần kiếm ánh sáng, người bình thường không nhìn thấy chuôi này tinh thần kiếm ánh sáng, ở đây cấp 9 ma đạo sư cùng cường giả thành vực lại có thể thấy rõ ràng chuôi này tinh thần kiếm ánh sáng. Hattern là chiến sĩ, tinh thần lực yếu kém, hắn cũng không nhìn thấy tinh thần kiếm ánh sáng, bất quá, hắn có thể cảm nhận được nguy cơ, một câu nguy cơ tử vong. Đây là cái gì công kích? Hattern đứng yên bất động, toàn lực phòng ngự. Tinh thần công kích, vô hình vô chất, tốc độ cực nhanh, như điện chớp, chớp mắt tới đến. Trong chốc lát, tinh thần kiếm ánh sáng chui vào Hattern tức hải, Hattern hét thảm một tiếng. A! Hattern nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được một thanh kiếm sắc đâm xuyên thức hải của mình, trực tiếp đâm hướng linh hồn của mình, tại chôi này lợi kiềm dưới, Hattern linh hồn phi thường bất lực, hắn chưa từng thấy loại công kích này. Lâm Lôi nghe tới Hattern tiêu thảm, song tay thật chặt nắm cùng một chỗ. Ban giám khảo trên đài, Nina dưới hai tay ý thức xoắn nắng, khóe mắt rơi xuống hai giọt nước mắt. Hudson xâm lộ ra một vẻ kinh ngạc, nghi thẩm, cái này là linh hồn công kích, bố lô mặc vậy mà có thể thi triển đáng sợ như thế linh hồn công kích, cái kia ổn lý vì à mạnh bao nhiêu? Chương 152: Huyết chiến. Đúng lúc này, Dương Huyền chân trong mắt lóe ra một đạo tinh quang tiên đoán huyền ảo. Dương Huyền Chân thi triển ra tiên đoán huyền ảo, một nói sức mạnh tinh thần vô hình tiến vào hạt tẩn thức hải, bảo vệ hạt tẩn linh hồn, hạt tẩn linh hồn tỉnh táo lại, nhìn thấy một thân ảnh, chính là Dương Huyền Chân linh hồn hư ảnh, hạt tẩn hư nhúc nói, "Ta. Vừa rồi, nếu như Dương Huyền Chân không xuất hiện, lấy hạt tẩn tinh thần lực, cho dù không chết, cũng sẽ nhận trọng thương." Dương Huyền Chân không hề rời đi, mà là đứng tại hạt tẩn thức hải không gian, chỉ biết hải không ở giữa tản mát ra mông lung thanh quang, đây là huyết mạch chi lực, chủ thần huyết mạch chi lực. Long huyết chiến sĩ sở dĩ được người xưng là trung cực chiến sĩ, chẳng những là bởi vì trung cực chiến sĩ lực lượng cường đại, phòng ngự cũng phi thường cường đại, mà lại, mỗi một vị trung cực chiến sĩ đều có huyết mạch chi lực thủ hộ, có thể miễn dịch phổ thông linh hồn công kích. Đương nhiên, loại này miễn dịch cũng có một cái cực hạn, giống Hatton, hắn cuối cùng không phải cường giả thánh vực, huyết mạch chi lực còn không có hoàn toàn mở phát ra tới, linh hồn phòng ngự còn phi thường yếu, kém chút liền bị búa lỗ mặc trầm giết. Dương Huyền chân nhấc chỉ một điểm, dẫn động hạt tẩn thức hại không gian huyết mạch chi lực, sau đó thân ảnh trầm dải hóa vô. Hatton ngã trên mặt đất, thở hỗn hện, ánh mắt mê ly, không chết. Bồ Lô Mặc nhìn chằm chằm Hạt Tận, tâm lý có chút ngoài ý muốn, không hổ là long huyết chiến sĩ, lực phòng ngự thật đúng là cường đại. Bồ Lô Mặc trong mắt lóe ra một tia áp động, giơ tay lên bên trong kiếm ánh sáng, chuẩn bị đâm về hạt Tận lực, lần này, Lâm Lôi nhận không được, thân hình hắn lùi lên, rơi xuống hạt Tận bên người, tức cũng nói, hạt Tận đã thua, ngươi còn muốn hạ tử thủ. Hừ. Bồ Lô Mặc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thi triển hồn kiếm, tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực cùng thể lực, lúc này, có chút suy yếu, lại so hạt Tận tốt hơn nhiều. Bồ Lô Mặc nói, hắn còn không có nhận thua, ngươi nghĩ phá làm hư quý cũ. Lâm Lôi giận quát một tiếng, trước người xuất hiện đại lượng bóng tím, cuồn phong nổi lên bốn phía, Bố Lô Mặc cảm nhận được nguy cơ, lấy tốc độ như tia chớp lui lại, Bố Lô Mặc lui ra phía sau mấy chục bước, tối đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy quần áo trên người phế phẩm, từng đạo vết máu từ trên thân chảy ra. Hiu hu hu. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại đại đấu võ bên trên, chính là võ thần môn ba vị cường giả thánh vực, Kèn Nghị ổng căm tức nhìn Lâm Lôi, "Các hạ, ngươi không nhìn võ thần môn, nghĩ công nhiên phá làm hư quy cũ sao? Phải thì như thế nào?" Lâm Lôi thản nhiên nói, "Tốt, phi thường tốt." Kèn Nghị ổng ngữ khí càng phát ra băng lãnh, nghe vào trong tai lộ ra từng tia từng tia hàn ý, dựa theo quy củ, một phương không có chứng nghiệm nhận thua, giao đấu không coi là kết thúc, đã các hạ công nhiên phá làm hư quy củ, liền đừng trách chúng ta võ thần môn lấy mạnh giết yếu. Lâm Lôi đứng lặng lặng, trên tay cầm tự huyết huyết kiếm, đi ngươi niệm, nếu như ngươi muốn đánh nhau phải không, xuất thủ chính là, làm gì nói nhảm. Oen. Toàn bộ đấu võ trường nổ vang, tràn diện hỗn loạn. Tại áo bồ Lion đế quốc, võ thần cao cao tại thượng, chính là đế quốc thủ hộ thần, đồng dạng, võ thần môn cũng có được trí cao địa vị, là đế quốc thánh địa. Mọi người không nghĩ tới, lại có người trước mặt mọi người nhục mạ võ thần thân truyền đệ tử làm võ thần thân truyền đệ tử, khi nào nhận qua cái này cũng không đủ, Kèn Ni ổng trong lòng giận dữ, lật tay ở giữa, từ không gian trữ vật lấy ra vũ khí của mình, không nói hai lời, chiếu vào Lâm Lôi rút ra một côn, hắn muốn chém giết nhục mạ võ thần môn của tỷ. Lâm Lôi vận chuyển long huyết đấu khí, trên thân mọc ra dữ tợn gai nhọn, toàn thân bao trùm lấy màu đen vảy rồng, cùng hạt tửng tướng so, Lâm Lôi biến thân lộ ra càng thêm dữ tợn, đáng sợ hơn, cặp kia con ngươi màu vàng sậm nhìn chằm chằm Kèn Ni ổng, vậy mà để Kèn Ni ổng tâm lý sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Kèn Ni ổng động tác chậm một chút, vô số kiếm ảnh như quang mang đồng dạng tứ tán mờ, sau đó vốn bản kiếm ảnh đâm vào kèn nhị ổng trên thân, kèn nhị ổng không kịp làm ra phản ứng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng lồ đâm trúng thân thể, trên thân đấu khí vòng bảo hộ lên tiếng trả lời mà phá. Ngay sau đó, tử sắc ảnh kiếm thế đi không giảm, đâm vào kèn nhị ổng trên bờ vai, chỉ một lát sau, kèn nhị ổng bả vai liền bị máu tươi nhuộm đỏ. Ách, kèn nhị ổng kêu đau một tiếng, thân thể lung la lung lay lui lại mấy bước, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lâm Lôi, hắn không nghĩ tới, mình cùng Lâm Lôi chênh lệch như thế lớn. Hắc đốc sâm nhãn tỉnh sáng lên, con mắt nhìn xem đại đấu võ bên trên Lâm Lôi, trong lòng nổi lên một cỗ chiến ý, không hổ là long huyết chiến sĩ hắn còn không có chân chính tấn cấp Thánh vực a. Dù vậy, ta cũng muốn dùng toàn lực mới có thể đánh với hắn một trận. Lâm Lôi dùng con ngươi màu vàng sẫm nhìn chằm chằm Kèn Nghị ông, nếu là trọng tài, liền muốn công chính một chút. Kèn Nghị ông im lặng không nói, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình dám phản bác, dù cho mình là võ thần thân truyền đệ tử, cũng sẽ bị trước mắt quái vật chém giết. Lâm Lôi thu liễm khí tức, hóa là thân người, ôm lấy Hạt Tẩn, Hạt Tẩn nghĩ ngơi một lát, đã có thể mở miệng nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, "Ca, ta không sao, là lão sư đã cứu ta." "Ta biết." Lâm Lôi lên tiếng, hắn an vị tại Dương Huyền chân bên người. Dương Huyền chân động tác, không thể gạt được Lâm Lôi. Mấy chục nghìn người xem nhìn xem đại đấu võ bên trên Lâm Lôi, có sợ hãi, có hiếu kỳ, bất quá, đại đa số người mắt bên trong đều là cuồng nhiệt ánh mắt, đây là đối cường giả sùng bái. Họ bở gì ân dùng võ lực quốc, mỗi người đều lấy trở thành chiến sĩ ưu tú làm mục tiêu, đặc biệt sùng thượng vũ lực, mọi người kiến thức đến Lâm Lôi thực lực về sau, đều dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem Lâm Lôi. Di Hoa An nở nở đứng lên, mỉm cười, Lâm Lôi đại sư, thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những là ma pháp sư, còn là một vị tướng đại chiến sĩ, lại là thế nhân tôn kính thạch điêu đại sư, ngươi lấy được thành tựu, để ta cũng cảm thấy kinh ngạc. À. Lời này từ Di Hóa An ở miệng bên trong nói ra, mọi người tin tưởng không nghi ngờ, mọi người nhìn Lâm Lôi ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn chính là Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi đại sư vậy mà là Long huyết chiến sĩ. Nghe nói, hắn chỉ là hơn 20 tuổi a. Vậy mà là cường giả thánh vực, thiên phú của hắn so Olivia còn mạnh hơn. Một cái tuổi gần hơn 20 tuổi thánh vực chiến sĩ, mà lại chỉ một kiếm liền đâm bị thương võ thần thân truyền đệ tử, để thế nhân nhìn thấy Lâm Lôi thực lực chân chính, toàn bộ giao đấu trận tiếng nghị luận liên tiếp, mọi người dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem Lâm Lôi. Hắc Đức Sâm chậm rãi đứng lên, dùng bình trợn ánh mắt nhìn Lâm Lôi. Hiển nhiên, Lâm Lôi thực lực đã được đến Hắc Đức Sâm tán thành, Hắc Đức Sâm đã đem Lâm Lôi xem như cùng cấp độ đối thủ. Lâm Lôi, ngươi vừa rồi một chiêu kia, là phong hệ pháp tắc. Ca. Không sai. Hai vị cường giả thánh vực đối thoại, toàn bộ giao đấu trận đều an tĩnh lại, tất cả mọi người muốn nghe xem cường giả thánh vực nói cái gì. Khi mọi người nghe tới cường giả thánh vực lời đàm luận đến lúc, lại lộ ra hao thước thần sắc. Cường giả thánh vực chỗ đàm luận đồ vật, thật sự là huyền ảo khó lường a. Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm lúc nói chuyện, một cái quang hệ đại ma đạo đi tới Hạt Tẩn bên người, cùng Lâm Lôi thi lễ một cái. Lâm Lôi đại sư, ta phải vì Hạt Tẩn bá tức trị liệu. Lâm Lôi gật gật đầu. Quang hệ Đại Ma đạo miệng lẩm bẩm, hắn cho độc chú ngữ chính là quang hệ ma pháp chú ngữ. Một lát sau, quang hệ Đại Ma đạo hai tay tán mát ra hào quang chói mắt, quang mang rơi xuống Hắc Tẩn trên thân, Hắc Tẩn ngoại thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một lát sau, quang hệ Ma đạo ấy lại nói, "Lâm Lôi đại sư, Hắc Tẩn bá tước ngoại thương đã chữa trị, bất quá, ta không cách nào trị liệu linh hồn tổn thương." Hắc Tẩn chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt, lộ ra phi thường suy yếu. Hắc Đức sống nói, "Lâm Lôi đại sư, linh hồn tổn thương, khó mà chữa trị, chỉ có thể để thời gian đến trị liệu." Lâm Lôi khẽ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi đại đấu võ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem hư không, chỉ thấy một điểm đen lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Chương 153, Thánh vực chi chiến. Điểm đen tới gần về sau, Bồ Lô Mặc trên mặt lộ ra nét mừng, đối trong hư không người hô một tiếng, "Ca." Trong hư không người áo bào xám khẽ gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi, dùng bình tĩnh ngữ khi nói, "Là ngươi thường Bồ Lô Mặc." "Phải thì như thế nào?" Lâm Lôi nhàn nhạt trả lời một câu, nhìn xem Lư Lượng giữa không trung Ô Lĩ Vi ạ, nghi thẩm, cái này chính là thiên tài kiếm thánh. Ô Lĩ Vi ạ nói, "Nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu mà bất tử, Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, da hỏa này vẫn là như vậy tích trang. Quách Tương nhìn xem lơ lửng tại hư không Olivia, hỏi, hắn chính là Olivia? Xem ra rất lợi hại dáng vẻ, người cung phi thường cùng. Quách Phù nói, hắn chỉ là xem ra rất lợi hại. Diễn Nghị có chút lo lắng, nghe nói, hắn tấn cấp thánh vực về sau, khiêu chiến qua rất nhiều cường giả thánh vực, chưa từng thua qua. Thật không có thua qua. Quách Tương có chút không tin. Dương Huyền Chân nhàn nhạt cười một tiếng, phiêu ở trên trời da hỏa khiêu chiến qua 2 ta lần, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Ha ha ha. Quách phủ cười to lên, "Ta minh bạch, Nguyên Lai, like, cái tên thích tung bay ở không trung người, là theo ngươi học à?" Lô no. Dương Huyền chân trầm mặc một chút, hẳn là, bất quá, hắn vốn là phi thường của ngạo. Ba Khắc giận mắng một tiếng, "Tên kia, Tốn cái giám à, lấy Lâm Lôi đại nhân thực lực, chỉ cần một kiếm, liền có thể chụp chết hắn." Ba Khắc chính là không tự chiến sĩ, bây giờ đã là chiến sĩ cấp 9, sau khi biến thân chính là thánh vực không tự chiến sĩ, không tự chiến sĩ lấy phòng ngự chứ danh. Ba Khắc đi theo tại Lâm Lôi bên người, cùng Lâm Lôi luận bàn qua, biết Lâm Lôi thực lực chân chính, lấy không tự chiến sĩ phòng ngự, cũng đã không nổi Lâm Lôi công kích. Mà lại, Lâm Lôi công kích phi thường quỷ dị, không nhìn phòng ngự, trực tiếp trong công kích vận, để người khó lòng phòng bị. Hắc Đức Sơn hướng Ô Lị Vi a nhìn thoáng qua, ám đạo, thực lực của hắn lại tăng mạnh. Lâm Lôi tâm niệm vừa động, vận chuyển long huyết đấu khí, màu đen vảy rồng bao trùm toàn thân, con ngươi màu vàng sầm phát ra hú lên qua màn, trên lưng mọc ra từng cây gai nhọn, nhìn qua dữ tợn vô so. Lâm Lôi biến thân thành long huyết chiến sĩ về sau, lại cho mình ra chỉ phòng ảnh thuật, sau đó, chậm rãi lên tới không trung, phát ra băng lãnh thanh âm, dõng dạc. Ô Lị Vi a nói, ta biết, ngươi là Huyền Chân Tiên sinh ký danh đệ tử, nghĩ đến Ngươi ở trên người hắn học được một chút bản sự à? Ra chiêu đi." Lâm Lôi nhàn nhạt nói một câu, phải tay nắm lấy Tử Huyết huyết kiếm. "Tốt." Tố Lý Vi ạ phun ra một chữ, rút ra trên lưng kiếm ánh sáng, cũng không thấy hắn có dư thừa động tác, cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang lóe lên, mang cho người ta một loại phi dật cảm giác, kiếm ánh sáng vạch ra một đạo duyên dáng đường cong, bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhấc vung tay lên, trước người xuất hiện vạn đạo bóng tím, bóng tím cùng gió tương hợp, theo cơn gió quý tích trước tiến vào. Một chiêu này, chính là Lâm Lôi căn cứ Phong Nguyên tố pháp tắc sáng tạo kiếm chiêu, tên là Gió rung động, một kiếm ra có thể hóa ra 10 triệu kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa một tia phong nguyên tố chí lực, 10 triệu kiếm ảnh lấy tốc độ như tia chớp kích bên trong một cái điểm, bộc phát ra lực lượng cường đại. Phanh! Hai cột lực lượng cường đại chạm vào nhau, đại đấu võ trên không phát ra chấn động mãnh hường, khí lưu cường đại hướng chúng quanh quét tán, cuốn phong nổi lên bốn phía. Chỉ một lát sau, toàn bộ đấu võ trường một mảnh hỗn độn, các đại đấu võ hơi gần người, tóc rối bù, quần áo phế phẩm, sắc mặt chấn kinh, đồng thời, lại dẫn một tia cùng nhiệt. Đây chính là cường giả thánh vực lực lượng sao? Cường giả thánh vực có được lực lượng hủy thiên diệt địa, vẻn vẹn một kích, đấu võ trường liền cơ hồ hủy Đây là Lâm Lôi cùng Ổ Lị Vi ạ cô y khống chế sức mạnh. Dù sao, cái này bên trong là võ thần địa bàn, Lâm Lôi cùng Ổ Lị Vi ạ có chỗ cố kỵ, không dám trắng trợn giết chóc. Ổ Lị Vi ạ cầm kiếm ánh sáng, lập vào hư không, áo bào xám bay phất phới, "Lâm Lôi, ngươi rất lợi hại, ta chờ mong ngươi trưởng thành." "Ta đi." Bà khắc mắng to lên tiếng. Quách Tương cũng nhìn không được, gia hỏa này, thật thật ngu cuồng. Nàng nói một câu, bắt lấy Dương Huyền Chân cánh tay, còn nói, "Dương đại ca, ngươi đi giáo huấn một chút hắn. Khỏi phải ta xuất thủ." Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, tâm lý tính toán, lấy Lâm Lôi thực lực hẳn là có thể thắng hắn. Quách Phù đối đại đấu võ hô to, "Lâm Lôi, giết ra hỏa này." Ầm. Tố Lị Vĩ ạ hướng Quách Phù phương hướng nhìn qua, đồng thời nhìn thấy Dương Huyền Chân, Tố Lị Vĩ thân bên trên tán phát ra cường đại chiến ý, "Huyền Chân tiên sinh, cùng ta giáo huấn xong Lâm Lôi, lại đánh với ngươi một trận, để nguyên đến thử ta mới lĩnh ngộ triều thức." Lâm Lôi sắc mặt đạm mạc, "Nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, ta liền thay lão sư chẳng ngươi. Chỉ bằng ngươi?" Tố Lị Vĩ hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi còn có lợi hại hơn triều thức không dùng ra đến? Lâm Lôi xoay tay một cái, từ không gian trữ vật xuất ra hắc ngọc trọng kiếm, nghi thẩm. Lão sư đã chỉnh hợp đến 64 tầng, mà ta đã lĩnh ngộ 256 tầng, tiến thêm một bước, liền muốn bắt đầu dung hợp. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như không có ta, lấy Lâm Lôi nên kỳ, hiện tại chỉ lĩnh ngộ được hơn 100 tầng nhập đạo, cách 256 tầng còn có khoảng cách rất xa. Bởi vì Dương Huyền Chân xuất hiện, lại có Dương Huyền Chân chỉ điểm, lại thêm Lâm Lôi ngộ tính, Lâm Lôi tiến bộ thật nhanh, đã lĩnh ngộ 256 tầng nhập đạo, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến dung hợp con đường. Đồng dạng, Ô Lý Vệ ạ tiến bộ cũng phi thường lớn, hắn chẳng những lĩnh ngộ ra linh hồn công kích chi pháp, còn đem linh hồn công kích pháp môn truyền cho Bồ Lỗ Mặc. Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm, nghi thẩm, lấy 256 tầng đại địa mạch động lực công kích, có thể chém giết Thánh vực Đinh Phong. Khi Lâm Lôi xuất ra hắc ngọc trọng kiếm về sau, cả người khí chất lần nữa phát sinh biến hóa, tầng đạo vô hình ba động còn cuốn Lâm Lôi, Olivia cảm nhận được Lâm Lôi biến hóa trên người, tâm lý có chút giật mình, lộ ra vẻ tươi cười, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, đã có tư cách để ta cầm suất toàn lực. Olivia nói một câu, rút ra trên lưng kiếm ánh sáng cùng hắc kiếm, kiếm ánh sáng tản mát ra màu trắng quang mang, hắc kiếm tản mát ra u linh hắc quang, Olivia đem hai thanh kiếm hợp lại cùng nhau, hai thanh kiếm tản mát ra ánh sáng lóe mắt màu Hắc Đức trông thấy thế, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, không có khả năng, đây không có khả năng, hai loại pháp tắc khác nhau, không, có khả năng dung hợp, cái này làm trái thiên địa quy củ. Ừm. Dưỡng Huyền Chân có một tia ngoài ý muốn, cái này Ô Lị Vị ạ, thật sự là một cái quái vật, năng lực lĩnh ngộ vậy mà mạnh như vậy, hắn chỉ chịu hai lần đại dự ngôn thuật, liền để linh hồn biến dị rồi. Dưỡng Huyền Chân nghĩ thầm, trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài đi. Lúc này, Dưỡng Huyền Chân lại nghĩ tới bệ ấy rụt nói lời, tại không có gì vật chất vị diện bên trong, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, có chút thiên tài, chỉ cần thời gian mười mấy năm liền có thể từ một phàm nhân tu luyện thành thần. Kiếm ánh sáng cùng hắc kiếm dung hợp về sau, tản mát ra ba đạo kỳ dị, Lâm Lôi cảm nhận được một tia nguy cơ, trong lòng nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Lấy Lâm Lôi cảnh giới, hắn có thể phân biệt ra được quang minh cùng hắc ám phát tác, khi hắn nhìn thấy quang minh cùng hắc ám phát tác dung hợp lúc, trong lòng cũng phi thường chấn kinh. Ô Lỉ Vi ạ hướng Dương Huyền Chân nhìn qua, bình tĩnh nói, "Lâm Lôi, nguyên bản, ta một chiêu này là cho Huyền Chân tiên sinh chuẩn bị, hiện tại, ta trước hết để cho ngươi thử một chút một chiêu này." Chương 154, linh hồn công kích. Ta một chiêu này chính là tụ lão sư chỉ điểm Sau đó lĩnh hội đọc được, cũng là ta mạnh nhất tuyệt chiêu. Lâm Lôi ngữ tốc nhẹ nhàng, thân bên trên tán phát ra sự tự tin mạnh mẽ, nếu như ngươi ngăn không được ta chiêu này, chết cũng đừng trách ta. Rất tốt. Tô Lý Vĩ ạ ngữ khí đạm mạc, đây cũng là lời ta muốn nói, ta sẽ sử xuất toàn lực, nếu như giết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Tô Lý Vĩ ạ nói xong, lại hướng Dương Huyền Chân nhìn qua, hiển nhiên, hắn càng hy vọng Dương Huyền Chân nhìn thấy hắn sử dụng một chiêu này. Hạ Đức Sâm đứng tại ghế giảng khảo, sắc mặt bình tĩnh, tâm lý lại có vẻ mong đợi, hai người này tuyệt chiêu là cái gì, hắn mặc dù không biết Lâm Lôi cùng Ô Lý Vĩ ạ tuyệt chiêu là cái gì, nhưng là Hắn có thể khẳng định, đối mặt mình một người trong đó, cũng cần đem hết toàn lực mới có thể cùng đánh một trận, mà lại, tỷ số thắng tại tỷ lệ 5 năm. Hatter đứng tại ba khác bên người, vừa rồi, ba khác đã đem Hatter đỡ đến đài đấu võ bên cạnh, để tránh hắn bị liên lụy. Bố Lô mặc công kích phi thường quỷ dị, hẳn là cùng Olivia học, anh ta có thể ngăn cản sao? Hatter lúc nói chuyện, con mắt nhìn xem đài đấu võ trên không lâm lôi, mang trên mặt một tia vẻ lo lắng. Ba khác nhàn nhạt cười một tiếng, không cần lo lắng, Lâm Lôi đại nhân thực lực mạnh phi thường. Ba khác được chứng kiến Lâm Lôi đại địa mạnh động, lấy phong ngữ của hắn cũng chỉ có thể ngăn cản 156 tầng đại địa mật động. Trong hư không, Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm, Ố Lĩ Vi ạ trên tay kiếm tản mát ra trắng đen sen quẻ qua mang, hai người đứng đối mặt nhau, trong hư không gió thổi tại trên thân hai người, bay phất phới. Chỉ thấy Ố Lĩ Vi ạ thanh kiếm giơ đến đỉnh đầu, từ trên cao đi xuống hướng xuống bổ, nó thế phi thường chậm chạp, dẫn động trung nguyên tố chi lực, đại lượng hắc quang minh nguyên tố hướng Ố Lĩ Vi ạ trên tay kiếm hội tụ. Khi Ố Lĩ Vi ạ trên tay kiếm bí ngực ngang bằng lúc, một đạo trắng đen sen quẻ kiếm mang hướng Lâm Lôi chém tới, kiếm mang hẹn rộng 2m, lại có hơn 100m dài. Trong mắt mọi người, Trong hư không hắc bạch kiếm mang phi thường kỳ lạ, từ xa nhìn lại, như một đạo trắng đen xen kẽ tia sáng. Hưu, kiếm mang chém về phía Lâm Lôi, tốc độ như điện chớp, chớp mắt tức đến. Lâm Lôi trên tay hắc ngọc trọng kiếm chỉ về phía trước, trong hư không phát ra một đạo nhẹ vang lên. Phốc, trong hư không xuất hiện một đạo kỳ dị gợn sóng, từ xa nhìn lại, thật giống như bình tĩnh hồ nước bên trong rơi vào một khối đá. Tích đáp, mấy trăm ngàn người xem tâm lý vang lên một thanh âm, thanh âm này kỳ dị vô sở, so, chấn kinh tâm thần, thật giống như tại sâu trong tâm linh vang lên. Hắc bạch tia sáng cùng hư vô gợn sóng chạm vào nhau, trong hư không sinh ra năng lượng cường đại ba đạo. Trong chốc lát, cuồng phong nổi lên bốn phía, từng đạo vô hình ba động hướng bốn phía tản ra, một lát sau, hai đạo năng lượng điểm tụ thịnh phóng ra một đạo hình tròn quang hoa. Rầm rầm rầm. Trong hư không truyền ra từng đợt bạo hưởng, hữu hình, vô hình ánh sáng trong hư không nổ tung, phản phất, thật giống như thiên địa sơ khai, lại hình như tận thế hàn lâm. Hai cỗ năng lượng cường đại chạm vào nhau, Lâm Lôi cùng Ô Lĩ Vệ ạ công kích đều bị lẫn nhau công kích suy yếu hơn phân nửa, còn lại năng lượng tiến vào hai người thứ hải. Lâm Lôi toàn lực phòng ngự, linh hồn phóng xuất ra quang hoa chói mắt. Đồng dạng, Ô Lĩ Vệ ạ cũng toàn lực phòng ngự, thứ hải của hắn không gian tán mát ra từng đạo bạch quang. Đông Đông, đông. Vô hình ba động đập vào ô lỷ vị ạ trên linh hồn, như gõ trống, kém chút đem ô lỷ vị ạ linh hồn đánh tan, vẹn vẹn một sát na, ô lỷ vị ạ cảm giác linh hồn của mình bị vô hình ba động đánh trên trăm lần, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt. Lúc này, Lâm Lôi cũng không chịu nổi, một đạo trắng đen xen kẽ lợi kiếm đâm vào thứ hải không gian về sau, trực chỉ linh hồn, Lâm Lôi cảm nhận được nguy cơ tử vong, hắn ở trong lòng ho hét, đột nhiên, thứ hải không gian tản mát ra một nói thanh sắc quang mang, thanh sắc quang mang lóe lên, cái kia đạo trắng đen xen kẽ kiếm mang bị thanh mang tăng dã. Lâm Lôi lần nữa hoàn hồn. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt của Olivia, lòng còn sợ hãi, kém chút chết, hắn biết, nếu như không có luồng hào quang màu xanh kia, hắn cho dù không chết, cũng sẽ lâm vào hôn mê. Linh hồn tổn thương, rất khó chữa trị, cho dù là quang hệ thánh ma đạo, cũng vô pháp chữa trị linh hồn tổn thương. Olivia thấy Lâm Lôi hoàn hồn, trong lòng cực kỳ chấn kinh, sắc mặt biến hóa, ngươi vậy mà không có việc gì. Đây không có khả năng, tuyệt đối không thể đúng. Lâm Lôi nói, công kích của ngươi thật rất mạnh, ta kém chút liền ngăn không được. Olivia nghe vậy, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, dù cho ngươi ngăn trở, cũng khẳng định sẽ bị thương. Nặng. Dương Huyền Chân ngồi tại khán đài, trong lòng cởi thầm, Long huyết chiến sĩ có huyết mạch chi lực thủ hộ, mặc khác, Lâm Lôi còn có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hắn há lại sẽ sợ linh hồn công kích. Hắc Đức sầm nhíu mày, hắn có thể nhìn ra, hai người sử dụng chiêu thức đều là linh hồn công kích, nhưng mà, hắn không cách nào phán đoán hai người công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ô Lỉ Vi ạ linh hồn bị thương nặng, không nên ở lâu, hắn lại hướng Dương Huyền Chân nhìn qua, đối vo thần môn ba vị cường giả thánh vực gật gật đầu, lại đối bố Lô Mặc nói, ta trước đi. Ô Lỉ Vi ạ nói một câu, cũng không cùng bố Lô Mặc đáp lời, thân hình lóe lên, hóa vị một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Lôi lẳng lặng đứng trong hư không, tâm lý tự hỏi, lão sư nói qua, đại địa mạch động chính là là linh hồn công kích, đồng thời, cũng có được rất mạnh vật chất công kích, vừa rồi, hư vô kiếm ba vật chất công kích đã bị triệt tiêu, thế nhưng là, linh hồn lực công kích vẫn rất mạnh a, hắn vậy mà có thể ngăn cản, cái này một thiên tài kiếm thánh đến có mấy phần tư lực. Vừa rồi, Lâm Lôi cùng Ô Lệ vị ạ công kích đều ẩn chứa linh hồn cùng vật lý công kích, vật lý công kích bị triệt tiêu, linh hồn công kích vô hình, lại tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên vào thức hải không gian, công kích linh hồn. Lâm Lôi suy tư một chút, thu liễm khí tức, hóa thành nhân hình, thân hình lóe lên, rơi xuống hạt tẩn bên người. Zi Hoa An Er nhìn Lâm Lôi một chút, lại hướng Võ Thần môn người nhìn thoáng qua, tâm lý xoắn xuýt vô số, so, tình huống này, đến cùng coi như người đó thắng đâu. Lâm Lôi cảm nhận được Zi Hoa An Er ánh mắt, mở miệng nói, trận này giao đấu, Hatton nhân thua. Ca. Hatton hô một tiếng, tâm lý không cam lòng, lại không thể làm gì, chân chính nói đến, hắn đã thua, mà lại, kém chút bị Bố Lỗ Mặc kèm chết. Lâm Lôi mỉm cười, Hatton, không sao, dù cho thua cũng không có việc gì, nếu như hắn thật đem nỉ nạ hứa cho Bố Lỗ Mặc, ta liền giúp ngươi cướp cô dâu. Ách. Hatton có chút mừng rỡ, lại có chút bất đắc dĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn cư thân, nếu quả thật cướp cô dâu, Lý Na liền sẽ mất đi thân nhân, cũng sẽ đền nị nạ không vui. Lâm Lôi nói, đây là chúng ta sau cùng dự định. Di Hoa An nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ta tuyên bố, Bố Lỗ mặc thắng. Bố Lỗ nghe vậy, trên mặt tôi cười, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Hạt Tẩn một chút, sau đó, lại hướng Lý Na nhìn thoáng qua, lộ ra phi thường đặc ý. Hỗn đản. Hạt Tẩn trong lòng bên trong mắng to, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Quế Tường đi đến Hạt Tẩn bên người, an ủi nói, cho con, nếu như vị hoàng đế kia thật chia rẽ các ngươi, thì tỷ tỷ liền giúp ngươi cướp cô dâu. No, Hatton im lặng, hắn thật không nghĩ đi đường này. Dương Huyền Chân nói, "Hatton, linh hồn tổn thương rất khó chữa trị, ta giúp ngươi một cái đi." Chương 155, người trông coi vị diện. "Ngươi có thể chữa trị linh hồn tổn thương?" Lâm Lôi hỏi một câu, lập tức lại cảm thấy đương nhiên. Dương Huyền Chân không có trả lời, chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, tâm niệm vận động, lấy tinh thần lực câu thông trùng quanh nguyên tố pháp tắc, một cỗ khí tức huyền ảo còn quấn Dương Huyền Chân tay phải. "Đi." Dương Huyền Chân phun ra một chữ, kia cỗ khí tức huyền ảo hướng Hatton chào lên đi. Hatton tâm lý dâng lên cùng một chỗ nói không nên lời vui vẻ cảm giác. Cái loại cảm giác này, thật giống như tại mùa đông giá rét, đột nhiên tiến vào suối nước nóng, bị ấm áp nước suối ngâm. Kia cỗ khí tức huyền ảo tiến vào hạt tẩn thể nội về sau, tiến vào hạt tẩn tức hại không, gian, ngay sau đó, hạt tẩn linh hồn lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Một lát sau, Dương Huyền chân thu hồi tay phải, kia cỗ khí tức huyền ảo biến mất, hạt tẩn cảm thụ một chút biến hóa trên người, mừng rỡ nói, "Ca, ta cảm giác tinh thần rất nhiều." Đúng lúc này, một đạo giọng nhẹ thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, "Tò con, Nina." Hạt tẩn mừng rỡ hô một tiếng, Nina bổ nhào vào hạt tẩn mang bên trong, hạt tẩn nhẹ nhàng ôm lấy Nina. Thật giống như bưng lấy một kiện chất bảo. Quách Tương nhẹ nhàng cười một tiếng, xem lại các người, ta rốt cuộc biết cái gì là tốt ngoẻ thân cao kém. Hạt Tẩn thân cao 2m3, Nina cũng không tính là thấp, có một em m75, hai người cùng một chỗ, thật giống như một tên tráng hán ôm một cái tiểu la lỵ. Dương Huyền Trần nghe vậy, trong lòng tăng khái, long huyết này chiến sĩ huyết mạch thật đúng là cường đại, từng cái dài cùng hếu đồng dũng dạn. Mọi người hồi phủ về sau, hoàng cung thị vệ đề báo, 3 ngày sau, đế quốc hoàng đế sẽ công bố kết quả. Lại nói Hắc Đức Sâm, hắn kiến thức đến Lâm Lôi cùng ộ lị vị ả thực lực về sau, tâm lý không chắc cũng không có nói ra khiêu chiến yêu cầu. Trong máy mắt, đến công bố kết quả thời gian, Lâm Lôi, Hatton, Bố Lỗ Mạc, Olivia ạ tiến vào hoàng cung gặp mặt hoàng đế, chờ đợi hoàng đế tuyên bố kết quả. Tuyên bố kết quả thời điểm, để Lâm Lôi lau một vệt mồ hôi, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, võ thần vì cái gì giúp Hatton. Ngay sau đó, Lâm Lôi lại nghĩ tới Dương Huyền Chân, năm đó, lão sư đến Ô Sơn trấn, đến cùng là vì cái gì, hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, nếu như nói Dương Huyền Chân là vì chủ thật khí, Lâm Lôi còn có thể tin tưởng, thế nhưng là, Dương Huyền Chân không có muốn chủ thật khí, mà lại còn nhiều lần trợ giúp hắn. Đỉnh hôn cùng ngày, Hắc Tận phủ Bá Tước Đông như trở hội, từng cái hào môn quý tộc đến đây chúc mừng, đồng thời, còn có đại lượng cường giả thánh phủ tới. Phổ thông tân khách từ Hắc Tận tiếp đãi, cường giả thánh vực từ Lâm Lôi tự mình tiếp đãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện tại phủ Bá Tước, để Lâm Lôi tâm thần chấn động, Dương Huyền Chân khẽ nhíu mày, người còn chưa tới, Dương Huyền Chân tâm lý đã có suy đoán, đây cũng là người trọng coi vị diện a. Nghĩ đến, hẳn là một trung vị thần. Một lát sau, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện tại chúng cường giả thánh vực bên người, mang cho mọi người áp lực cường đại, Hắc Đức Sâm nhìn xem người tới, cung kính thi lễ một cái gặp qua đại nhân. Lập tức, võ thần môn đệ tử cũng nhao nhao hướng người tới hành lễ, gặp qua đại nhân. Ha ha. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt cười một tiếng, không cần khách khí, ta chính là tới lấy chén rượu uống. Hoan lên, hoan lên. Lâm Lôi nhiệt tình nói hai câu, mang trên mặt nghi hoặc, Dương Huyền Trần nhìn thoáng qua, Dương Huyền Trần nói, nếu như ta không có đoán sai, vị đại nhân này hẳn là người trông coi vị diện a. Ừm. Người trông coi vị diện nhìn xem Dương Huyền Trần, tâm lý rung động chi cực, ngươi biết ta. Hắn nghĩ, hẳn là cái khác cường giả thánh vực đem tin tức tiết lộ cho hắn. Đối với Ngọc Lan đại lục đỉnh cấp cường giả đến nói, Người trông coi vị diện tồn tại cũng không phải là bí mật. Người trông coi vị diện sở dĩ rung động, cũng không phải là bởi vì Dương Huyền Chân biết hắn, mà là hắn cảm nhận được Dương Huyền Chân thực lực, người này xem ra so Lâm Lôi còn muốn trẻ tuổi, làm sao lại có mạnh như vậy tinh thần lực cùng đấu khí. Tại một trong đó vị diện trong mắt, Dương Huyền Chân tựa như một cái hừng hực hỏa lô, khí tức trên thân so ở đây cái khắc cường giả thành vực mạnh lên rất nhiều. Ngay sau đó, người trông coi vị diện lại hướng tiểu long nữ nhìn qua, tâm thần lần nữa bị chấn động, thần. Không sai, lấy chúng vị thần nhãn lực, đã nhìn ra tiểu long nữ cảnh giới Người trông coi vị diện minh bạch, chỉ cần một cơ hội, tiểu long nữ liền có thể tấn cấp thần cảnh. Người trông coi vị diện thầm nghĩ, không nghĩ tới, Ngọc Lan đại lục gia dạng này thiên tài như Dương Huyền Chân, tiểu long nữ cái này cũng thiên tài, cho dù ở bốn đại chí cao vị diện cũng không nhiều thấy. Rất nhanh, người trông coi vị diện bình tĩnh trở lại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ta lần này tới, chủ yếu là muốn nhìn một chút Lâm Lôi, cùng Lâm Lôi trò chuyện. Hắn nói đến đây bên trong, đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, các ngươi cũng cùng đi đi. Chân Chính nói đến, người trông coi vị diện đã sớm biết Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tấn cấp thánh vực, chỉ là, bọn hắn hành tung bất định, mà lại Cường xuyên không tại bản lông thế giới, cho nên, người trông coi vị diện một mực không có tìm được hai người. Mà khác, lấy người trông coi vị diện thân phận, cũng không có khả năng tận lực đi tìm hai cái cường giả thế ngực. Người trông coi vị diện ngữ khí không thể nghi ngờ, "Lâm Lôi, bối bối, Dương Huyền Trần, tiểu long nữ cùng người trông coi vị diện đi tới hậu viện, Lâm Lôi lại để cho thị nữ đưa tới rượu cùng trà bánh. Người trông coi vị diện tùy ý ngồi, bưng chén rượu lên, uống một ngụm, nói, "Ta còn không có giới thiệu tên của ta a. Ta gọi Hồ Đạn." Lâm Lôi trong đầu tràn ngập nghi hoặc, Ngọc Lan đại lục có dạng này một vị cường giả? là làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hắn nghĩ, xem ra Ngọc Lan đại lục nước thật rất sâu a. Lâm Lôi minh bạch, hắn trước kia không có tiếp xúc đến những cái kia ẩn tàng cường giả, là bởi vì chính mình thực lực còn chưa đủ, hiện tại, thực lực của hắn đủ rồi, một chút ẩn tàng cường giả rốt cục ra. Hồ Đạn nhìn thấy Lâm Lôi bộ dáng kiết sợ, cực kỳ hổ thục, tại thân vị mặt, hắn chính là một cái bình thường thần, nếu như thân ở thần bị mặt, hắn tựa như Ngọc Lan đại lục người bình thường, hiện tại, đối mặt Lâm Lôi, Dương Huyền Trần, Tiểu Long Nữ ba người lúc, hắn chính là cao cao tại thượng thần linh. Hồ Đạn giới thiệu một chút về mình, cười nhạt nói, "Huyền Trần Long nữ, lấy thực lực của các ngươi, có thể tiến về thần vị mật. Thần vị mật? Lâm Lôi nghe Đức Lâm đại ma đạo nói qua, cũng nghe Dương Huyền Chân nhắc qua, hắn đối thần vị mật có hiểu một chút, bất quá, không hiểu nhiều. Dương Huyền Chân mỉm cười, Hồ Đan đại nhân, ta tạm thời còn không muốn đi thần vị mật. Ha ha. Hồ Đan mỉm cười, ta chính là tới cùng ngươi nói một tiếng, có nguyện ý hay không đi, toàn bằng chính các ngươi làm chủ. Lập tức, Hồ Đan lại nhìn xem Lâm Lôi, "Lâm Lôi, ngươi muốn biết tổ tiên của các ngươi chỗ sao?" Cái này vừa nói, Lâm Lôi đã có một ít suy đoán, đồng thời, lại có một tia mừng rỡ, ngươi nói là Chúng ta Long huyết chiến sĩ tổ tiên còn chưa chết. Ha ha." Hồ Đàn cười nói, "Đương nhiên, chỉ cần tấn cấp thánh vực, liền có thể có được gần như bất tử sinh mệnh." Lâm Lôi nói, "Ngươi biết chúng ta Long huyết chiến sĩ tổ tiên đi đâu cái thần vị mà sao?" "Ồ." Hồ Đàn khẽ gi một tiếng, "Nguyên Lai, like, ngươi cũng biết thần vị mật sự tình rồi. Vậy ta liền không nhiều giới thiệu." Lâm Lôi vội vàng nói, "Hồ Đàn đại nhân, ta chỉ là nghe lão sư đề cập qua, không hiểu nhiều, còn hy vọng Hồ Đàn đại nhân vì ta giới thiệu một chút thần vị mật tình huống." Chương 156, thần vị mật tình hình chung. Tại vô số vật chất vị trên mặt, có 7 đại thần vị mặt, 4 đại chí cao vị diện. Hồ Đan nói đơn giản một chút, con mắt nhìn xem Lâm Lôi, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ ba người, thấy ba sắc mặt người bình tĩnh, hắn biết, Lâm Lôi ba người bọn hắn đã biết những tình huống này. Hồ Đan lại nói tiếp đi, "Lâm Lôi, ta có thể nói cho ngươi, các ngươi Long Huyết chiến sĩ tiền bối đều đi địa ngục vị diện." Địa ngục vị diện? Lâm Lôi âm thầm đi lại, tâm lý lại nhiều một lựa chọn, hắn vừa nghe tới thần vị mặt tin tức lúc, muốn đi nhất địa phương là Minh giới, Dương Huyền Chân nói qua, đi Minh giới liền có thể tìm tới phụ thân của mình, cũng có thể trợ giúp Đức Lâm đại ma đạo. Ngay sau đó, Lâm Lôi lại hỏi: "Hồ Đàn đại nhân, có thể nói đơn giản một chút thần vị mặt tình huống cụ thể sao?" "Cái này?" Hồ Đàn trầm ngâm một chút, "Có một số việc ta không tiện lộ ra." Hắn nói đến đây bên trong, lời nói xoay chuyển, bất quá, vô luận là bảy đại thần vị mặt hay là bốn đại chí cao vị diện, đều vô cùng mênh mông, cho dù là thượng vị diện, cũng vô pháp đi khắp một cái tuần vị mặt, tại thần vị mặt bên trong, có vô số thần linh. Vô cùng mênh mông, có vô số thần linh." Lâm Lôi có chút hứng tới, hắn xương bên trong tràn ngập nhiệt huyết, thích chiến đấu cùng mạo hiểm. Hồ Đàn bưng chén rượu lên, lại uống hai ngụm, hướng đối bối nhìn thoáng qua. Sau đó nói, "Tốt, nên nói, ta đều nói, chờ các ngươi muốn đi cái khác thần vị mặt, có thể tới cực nại băng nguyên tìm ta." Hồ Đản nói xong, cũng không cùng Lâm Lôi ba người bọn họ đáp lời, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Lôi sững sốt một chút, lúc này đi rồi, hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi đâu. Hồ Đản rời đi xích viêm thành về sau, tâm lý có chút buồn bực, lúc đầu, hắn còn muốn giả bộ một chút cao nhân, cho Ngọc Lan đại lục đám dân bản xứ được thêm kiến thức, hắn không nghĩ tới, Dương Huyền Trần, Lâm Lôi, tiểu long nữ bọn họ cũng đều biết thần vị mặt sự tình, mà lại, Hồ Đản cũng không dám làm loạn, hắn biết Ngọc Lan đại lục chân chính chủ nhân là Bệ Rợt. Không phải sao, Hồ Đản uống hai chén rượu, tùy tiện nói hai câu, liền vội vàng rời đi. Thân là Ngọc Lan Đại Lục người trông coi vị diện, Hồ Đản rất biết quất, cũng rất phiền muộn, không có cách, cái này bên trong là một vị chủ thần quê hương. Lâm Lôi trầm mặc một chút, hỏi: "Lão sư, ngươi vì cái gì không đi thần vị mật?" "Đúng, võ thần vị cái gì lưu lại Ngọc Lan Đại Lục?" "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Lâm Lôi, lấy thực lực của ngươi, cũng có thể biết một chút Ngọc Lan Đại Lục bí ẩn tin tức." Dương Huyền Chân nói tiếp đi, "Cùng so sánh, thần vị mật càng thích hợp cường giả tu hành, thần vị mật nguyên tố chi lực so vật chất vị diện càng dày đặc hơn." Đi thần vị mật về sau, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Bất quá, thần vị mật cường giả rất nhiều, cường giả thánh vực đi thần vị mật, ngay cả người bình thường cũng không tính, chỉ có thể giống nô lệ, hạ vị thần tại thần vị mật cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Cái này, Lâm Lôi chấn kinh, lại dẫn một tia hướng tới. Dương Huyền Chân nói tiếp đi, cho nên, ta nghĩ trở ta tấn cấp thần cảnh, lại đi thần vị mật. Lâm Lôi minh bạch, lại hỏi, võ thần vì cái gì lưu tại Ngọc Lan đại lục? Võ thần bọn hắn vì một kiện đồ vật. Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, nhẹ nhàng cười một tiếng, phản hỏi nói, Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết thành thần hai loại phương pháp a. Lão sư đã từng nói. Lâm Lôi trả lời. Dương Huyền Chân nói, võ thần cùng đại tế sư đều là dung hợp thần cách thành thần, cho nên bọn hắn muốn tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, cũng chỉ có thể kế tiếp theo dung hợp thần cách, dung hợp thần cách thành thần, thực lực phi thường thấp, đi thần vị mật, chính là tầng dưới chót nhất, rất khó thu hoạch được cao cấp hơn thần cách. Lâm Lôi hỏi, lão sư, tại Ngọc Lan đại lục còn có thể thu được cao cấp hơn thần cách? Dương Huyền Chân gật gật đầu, đúng. Ngọc Lan đại lục có một cái gọi là chúng thần mộ địa địa phương, tại kia bên trong có thể thu hoạch được thần cách. Hắn nói đến đây bên trong, nghĩ thầm, vô luận là đi thần vị mật hay là đi chúng thần mộ địa, đối với thực lực yếu người mà nói, muốn đạt được thần cách cũng không dễ dàng a. Chúng thần mộ địa? Lâm Lôi có chút hiếu kỳ. Dương Huyền Chân nói, theo thời gian để tính, tiếp qua mười mấy năm, chúng thần mộ địa liền sẽ lần nữa mở ra, nếu như ngươi muốn đi, đến là có thể đi xem một chút. Lão sư, ngươi không đi sao? Lâm Lôi hỏi một câu, con mắt nhìn xem Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, ta còn không có quyết định tốt. Hắn biết chúng thần mộ địa là một cái dạng gì địa phương, cho nên, Dương Huyền Chân đối chúng thần mộ địa chờ mong cũng không lớn, hắn càng muốn đi hơn địa phương lại thần bị mật. Thần vị mật vô cùng mênh mông, có vô số thần linh Tại thuần vị mật, chỉ cần có thực lực, liền có thể có được đại lượng tài nguyên, còn có thể thu được đại lượng thần cách. Cùng so sánh, chúng thần mộ địa thần cách đều từ bề gây rút không chế, mà lại, bề ấy rút kiến tạo chúng thần mộ địa chân chính mục đích là vì chọn lựa chủ thần. Dương Huyền chân nghĩ, nếu như ta có lựa xanh thực lực, đến có thể đi chúng thần mộ địa đi một chuyến, hiện tại đi chúng thần mộ địa ý nghĩa cũng không lớn. Bây giờ, tiểu long nữ sắp thành thần, tiểu long nữ thành thần về sau, lại đi chúng thần mộ địa, chính là đi tầng cao hơn, hai người sẽ phân biệt một đoạn thời gian rất dài, mà lại, còn sẽ gặp phải một chút nguy hiểm không biết. Đối với chuyện không có năm chắc, Dương Huyền Chân không quá gưa thích làm. Dương Huyền Chân suy tư một chút, nghĩ thầm, cùng vị diện ngục giam thần linh sau khi ra ngoài, ta lại tìm một chút cơ duyên, liền cùng tỷ tỷ cùng đi thần vị mật đi. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới nguyên thế giới, nguyên thế giới nước xo so thần vị mật càng sâu a. Đính hôn điển lễ kết thúc về sau, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ rời đi Sích Viêm thành, Quách Tương cùng Quách phụ cũng rời đi Sích Viêm thành, hai nữ với cái thế giới này phi thường tò mò, nghĩ đi khắp nơi đi, nhìn xung quanh. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng. Ngày này, Dương Huyền Chân tu được võ thần môn gợi từ Trên thư nói, lão sư đã xuất quan, mời Viễn Chân tiên sinh cùng Long nữ tiểu thư đến Võ Thần môn làm khách. Cùng lúc đó, Lâm Lôi cũng thu được võ thần môn tin nhắn, để hắn tiến về Võ Thần môn. Lâm Lôi biết võ thần là luyện hóa thần cách thành thần, mà lại là hạ vị diện về sau, đối võ thần kính sợ thiếu mấy phần, bất quá, hắn vẫn đối võ thần có chút hiếu kỳ, cũng không biết võ thần tìm ta có chuyện gì. Dương Viễn Chân xem xong thư dặn về sau, đối bên người tiểu Long nữ nói, "Tỷ tỷ, kia võ thần chúng quy là một cái thần linh, hắn đã mời chúng ta, chúng ta liền qua xem một chút đi." Nói đến, ta còn chưa từng đi võ thần sơn đâu. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, phi thân lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Võ Thần Sơn. Khi hai người tới Võ Thần Sơn về sau, vừa vận động phải Lâm Lôi, "Lâm Lôi, ngươi cũng tới rồi." Lâm Lôi lập vào hư không, đáp lấy lại, "Gặp qua lão sư, sư lương." Dương Huyền Chân khoát khoát tay, "Được rồi, khỏi phải khách sáo." Một lát sau, ba người rơi xuống Võ Thần Sơn đỉnh núi, Lâm Lôi nhìn xem bằng phẳng đỉnh núi, nói, "Lão sư, nghe nói, cái này Võ Thần Sơn là Võ Thần một kiếm sát bằng." Dương Huyền Chân còn chưa có trả lời, 10 cái cường giả thánh vực tử trong cung điện đi tới, người cầm đầu là một cái nam tử mặc áo bào xanh, nam tử áo bào xanh đi đến cách Dương Huyền Trần 2 mét địa phương, dừng lại bộ pháp, nhìn xem Dương Huyền Trần, lộ ra vẻ tươi cười, "Huyền Trần tiên sinh, Long nữ tiểu thư." Lâm Lôi nhìn trước mắt nam tử áo bào xanh, rung động trong lòng chi cực, người này rất mạnh, hắn là ai? Chẳng lẽ là Võ Thần môn đại sư huynh? Chương 157, phát ơn. Nam tử áo bào xanh cùng Dương Huyền Trần, tiểu Long nữ lên tiếng chào hỏi, lại nhìn Lâm Lôi nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Ngươi chính là Lâm Lôi a." "Không sai." Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, người trước mắt so kèn nỉ ông, họ chỉ mấy người mạnh hơn rất nhiều. Phát Ân cùng Lâm Lôi nói một câu nói, lại cùng Dương Huyền Chân nói chuyện, "Huyền Chân tiên sinh, ta nghe nói, ngươi cùng đệ sưu lý luận bản qua, có hứng thú hay không cùng ta luận bản một chút? Tùy thời phục buổi." Dương Huyền Chân nói một câu, "Nghĩ thầm, Ngọc Lan Đại Lục năm đại thánh vực cực hạn cường giả, Phát Ân là trong đó một trong, hắn lĩnh ngộ là Lôi hệ pháp tắc." Kèn nỉ ông đứng ở bên cạnh, trong mắt lóe ra một tia thần mang, "Nghĩ thầm, tại Đông Đảo đệ tử bên trong, đại sư minh thực lực mạnh nhất, vừa vặn, để các ngươi mở mang kiến thức một chút đại sư minh thực lực." Hiển nhiên, cái này kèn nhị ổng thua với Lâm Lôi về sau, không có cam lòng, muốn để đại sư huynh tìm về mãn núi. Pháp Vân hai tay chắp sau lưng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Huyền Chân Tiên sinh linh nộ là vận mệnh cách, thuộc về bốn đại chí cao pháp tắc một trong." Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hiểu sơ gia mao." Pháp Vân nói, "Lão sư nói qua, pháp tắc không có cao thấp chi phần, chỉ nhìn người linh nộ cùng đối pháp tắc vận dụng." Ha ha. Dương Huyền Chân trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không có giải thích. Chân chính nói đến, Pháp Vân lời nói cũng không sai, bảy đại nguyên tố pháp tắc, bốn đại chí cao pháp tắc, không, có cao thấp chi phần. Bất quá, bốn đại chí cao pháp tắc phi thường đạt tụ, có một ít năng lực đạt thủ, trong đó, lại lấy vận mệnh cách huyền ảo nhất. Cho dù là tại thần vị mặt, có thể lĩnh ngộ vận mệnh cách thần cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, trừ vận mệnh cách, lĩnh ngộ sinh mệnh, tử vong, hủy diệt pháp tắc thần đến là tương đối nhiều. Như, tại địa ngục vị diện, có rất nhiều lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc thần, tại sinh mệnh tuần giới, có rất nhiều lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thần. Pháp thân trường bào không gió mà bay, thân thể chậm rãi lên cao, khi pháp thân lên tới trên không trung hơn 100 mét lúc, đứng chắp tay, con mắt nhìn xem Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân không nói gì, Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã đi tới không trung, cùng Pháp Vân đứng đối mặt nhau. Pháp Vân nói, ở xa tới là khách, Huyền Chân Tiên sinh ra tay đi. Tốt. Dương Huyền Chân phun ra một chữ về sau, lật tay ở giữa, xuất ra một thanh trường kiếm. Lại nói, thi triển pháp tắc cần thích hợp vũ khí, thi triển pháp tắc hệ thổ, dùng vũ khí hạng nặng, trọng kiếm tương đối phù hợp, thi triển quang hệ pháp tắc, dùng hết kiếm tương đối phù hợp, thi triển phong hệ pháp tắc, dùng miễn kiếm tương đối phù hợp. Dương Huyền Chân trên tay trường kiếm là nhiều loại đặc thù vật liệu, tăng thêm mấy trăm loại chân quý khoáng thạch kim loại luyện chế mà thành, dùng để thi triển vận mệnh cách, có thể tăng thêm vận mệnh cách uy năng. Pháp Ân hai tay buông võng, bình tĩnh mà nói, đạt tới chúng ta cảnh giới cỡ này về sau, rất khó tìm đến thích hợp vũ khí, ta liền dùng tay không đi. Được. Dương Huyền chân về một tiếng, trường kiếm hoành không vạch một cái. Số mệnh chi kiếm. Số mệnh chi kiếm, cũng là số mệnh tiên đao, một cái là dùng đao, một cái chỉ dùng kiếm, uy năng giống nhau, đều có thể chặt đứt một người số mệnh. Số mệnh đoạn, một người không còn có tương lai, nháy mắt tử vong. Hừ. Một đạo vô hình kiếm quang hướng Pháp Ân chém tới, số mệnh lực lượng, siêu việt thời không, tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, Pháp Ân cảm giác được nguy cơ toàn thân tản mát ra từng đạo kia chớp màu xanh. Ngàn phần có một sát na, số mệnh chi kiếm chém tới pháp thân trên thân, cùng pháp thân trên thân thiểm điện chạm vào nhau, phát ra từng đợt ánh minh. Chỉ một lát sau, số mệnh chi kiếm lực lượng hao hết, pháp ấn hóa thành một đạo điện quang, trong náy mắt, điện quang bổ về phía Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thi triển ra tiên đoán huyền ảo. Tiên đoán chi lực, nhưng dự báo quá khứ, tương lai, cũng có thể dự chuyện sắp xảy ra, Dương Huyền Chân dự báo mình một giây sau xuất hiện vị trí, thân thể của hắn như di hình hóa ảnh, qua trong giây lát liền đổi một vị trí. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lần nữa thi triển tiên đoán huyền ảo, khẽ quát một tiếng, Vận mệnh, tức đoạn. Linh hồn công kích tốc độ cực nhanh, so vật lý công kích nhanh gấp trăm ngàn lần, Pháp Vân cảm giác công kích của mình thất bại, vừa mới chuẩn bị tiến hành lần công kích thứ hai lúc, một cú khủng lồ lực lượng linh hồn tiến vào Pháp Vân tứ hải, trực tiếp công kích linh hồn. Ách! Pháp Vân kêu thảm một tiếng, từ trong hư không đến rơi xuống, Dương Huyền chân tùy theo rơi xuống đất. Qua một hồi lâu, Pháp Vân mới chậm rãi đứng lên, mang trên mặt một tia chấn kinh, đây là vận mệnh pháp tắc sao? Thật sự là. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ để hình dung vận mệnh cách. Võ thần môn đệ tử thấy đại sư Vinh Lật bại, lặng lặng đứng ở một bên tâm lý tràn ngập bất đắc dĩ, thực lực mạnh nhất đại sư huynh đại bại, bọn hắn đi lên, bại chạm hại hơn. Lâm Lôi nghĩ thầm, lão sư công kích thật rất quỷ dị. Dương Huyền Chân không có sử dụng công kích mạnh nhất, bởi vậy, Pháp Ân không có bị thương nặng, ước chừng qua nửa giờ, Pháp Ân thương thế liền chuyển biến tốt đẹp, hắn đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân tiên sinh, Long nữ tiểu thư, Lâm Lôi, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp lão sư." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, hắn có thể đại khái đoán được một ít chuyện. Pháp Ân dẫn đường, Dương Huyền Chân, tiểu Long nữ, Lâm Lôi đi theo Pháp Ân sau lưng, mọi người tiến vào một cái động phủ về sau, Đi lên phía trước một đoạn đường, đi tới một cái địa động bên cạnh, Pháp Ân không nói gì, trực tiếp nhảy tiến vào địa động, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tay nắm, đồng thời nhảy tiến vào địa động, Lâm Lôi đi theo ba người sau lưng. Bốn người hạ xuống tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát, bốn người liền hạ hàng hơn ngàn mét, lúc này, đã có thể cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt. Đối với Pháp Ân, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Lâm Lôi bốn người mà nói, điểm này nhiệt độ không tính là gì, lấy bọn hắn tu vi hiện tại, dù cho nhảy vào trong nham tương, cũng sẽ không thụ thương. Tước trình hạ xuống mấy ngàn mét, Lâm Lôi cảm giác mình đi tới lòng đất, hắn nhìn thấy một đầu lòng đất trống đạo. Trong lòng đất trong thôn đạo đi một đoạn đường, nhìn thấy một cái cửa đá. Pháp Vân đứng tại thạch cửa bên cạnh, cung kính nói, "Lão sư, Huyền Chân tiên sinh, Long Nữ tiểu thư, Lâm Lôi ba người đến." Ựng. Một thanh âm truyền vào trong thai mọi người, thanh âm này phi thường nặng nề, phảng phất tại sâu trong linh hồn vang lên. Lâm Lôi thực lực yếu nhất, hắn có ngắn ngủi chật thần, Dương Huyền Chân cùng tiểu Long Nữ không có có chịu ảnh hưởng, Pháp Vân tối đầu, cũng không có có chịu ảnh hưởng. Đối mặt một cái thần linh, Dương Huyền Chân không nói gì, hắn cùng gở dệt luận bước qua, biết mình còn không cách nào chiến thắng một cái thần linh, cho nên, đối mặt thần linh lúc, hay là cung kính một điểm tương đối tốt đã chậm rãi đánh tới, mọi người thấy một cái hồ dung nham, hồ dung nham phía trên lơ lửng một cái hỏa cầu, hỏa cầu nhiệt độ cực cao, đồng thời tản mát ra cường đại uy áp. Dương Huyền Chân nhìn xem trong hư không hỏa cầu, nghĩ thầm, vật chất vị diện nguyên tố chi lực mạnh mẽ, Võ Thần ngồi tại miệng núi lửa, lại càng dễ lĩnh hội hỏa hệ pháp tắc. Lâm Lôi nghĩ thầm, cái kia hỏa cầu chính là Võ Thần sao? Nói đến, Võ Thần cũng là Lâm Lôi thấy qua cái thứ hai cường giả thân cấp. Hỏa cầu bên trong lóe ra một bóng người, bóng người này tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền rơi xuống mặt đất, chắp hai tay sau lưng, đứng tại pháp thân, Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ Lâm Lôi bước bốn người phía trước. Chương 158, Võ Thần. Võ Thần chậm rãi quay người, mọi người rốt cục thấy rõ Võ Thần dáng vẻ, Võ Thần lông mày mao rất dài, sắc hồng sắc, khi Võ Thần con mắt đảo qua mọi người lúc, chúng tâm thần người run lên. Dương Viễn Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, cảm nhận được cường đại linh hồn uy áp về sau, sắc nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, một cỗ thanh lương chi ý phát qua linh hồn, ổn định tâm thần của hai người. Lâm Lôi cảm nhận được Võ Thần ánh mắt, cảm giác mình giống một con rắn dế, hắn nghĩ, thực lực của ta cũng không tính yếu, thế nhưng là, đối mặt thần linh lúc, vẫn giống sâu kiến. Võ thần quét mọi người một chút, sau đó, đưa ánh mắt rơi xuống Dương Huyền Chân, tiểu long nữ trên thân, trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Lập tức, Võ thần đạm mạc nói, "Huyền Chân, ngươi lĩnh hội chính là vận mệnh cách, về Võ thần, chính là vận mệnh cách." Dương Huyền Chân cung kính đáp lời. Đối mặt một cái thần linh, cần phải giữ giữ vốn có cung kính, cũng phải có đối cường giả kính sợ. Võ thần nói, "Ta nghi cảm thụ một chút vận mệnh cách." Tốt. Dương Huyền Chân lên tiếng, còn nói, "Võ thần đại nhân, đắc tội." Dương Huyền Chân nói xong, tâm niệm vừa động, thi triển ra tiên đoán huyền ảo, một cỗ huyền ảo lực lượng tiến vào Võ thần thức hải, trực tiếp công kích linh hồn. Võ thần linh hồn phi thường cứng cỏi, tinh thần lực cũng cực kỳ cường đại, hắn không có chôn vùi kia cỗ huyền ảo lực lượng, mà là dùng tinh thần lực bao trùm kia cỗ huyền ảo lực lượng, nhưng mà, võ thần tinh thần lực mới vừa cùng kia cỗ huyền ảo lực lượng tiếp xúc, tinh thần lực liền đại lượng sói mòn. Vẹn vẹn một sát na, võ thần tinh thần lực liền tiêu hao 2%, đồng thời, kia cỗ huyền ảo lực lượng cũng biến mất theo. Võ thần mở miệng lần nữa, quả nhiên huyền ảo. Vận mệnh chi lực, tiên đoán huyền ảo, đó là một loại để võ thần không thể nào hiểu được lực lượng. Võ thần nghi thẩm, chờ hắn thành thần, vẹn vẹn một chiêu này liền có thể tùy tiện chém giết ta có như vậy một cái mắt, võ thần đấy lòng dâng lên một tia sát ý. Dương Viễn chân tâm thần phi thường nhạy cảm, hắn cảm nhận được một tia cực hơi sát khí, lập tức câu thông sắc nhỏ, tùy thời chuẩn bị rời đi, hắn nghĩ, nếu như Võ Thần dám ra tay, cùng tỷ tỷ tấn cấp thần cảnh, trước hết giết Võ Thần. Kêu một kia một tia sát ý phi thường nhỏ bé, vừa hiện tức gần, nhỏ không thể thấy. Lập tức, Võ Thần đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu long nữ, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cách thần cảnh cũng liền cách xa một bước. Tiểu long nữ sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Võ Thần ra mặt hơi nhúc nhích một chút, sau đó, tâm lý có một chút bất đắc dĩ cảm giác, phát ra thở dài một tiếng, một bước sai, từng bước sai a. Ở đây bốn người đều có thể minh bạch võ thần ý tứ, bốn người không nói gì, Lâm Lôi Pháp Ân là không dám nói tiếp, Tiểu Long Nữ không thèm để ý những người khác, Dương Huyền Chân lạ lưỡi nhắc đáp lời. Võ thần có chút xấu hổ, trong lòng càng bất đắc dĩ, các ngươi còn có cơ hội, về sau cũng có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, mà ta, chỉ có thể một con đường đi đến đen, thành tựu cũng phi thường có hạn. "Lão sư." Pháp Ân hô một tiếng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, hắn muốn an ủi một chút võ thần, lại cảm thấy mình không có tư cách an ủi võ thần. Pháp Ân đã tu hành mấy ngàn năm, có đôi khi, Pháp Ân cũng sẽ nghĩ Nếu như trước mặt của ta bày biện một viên thần cách, ta sẽ luyện hóa sao? Võ Thần Thu liễm ký tức, tâm tính đã phát sinh một tia biến hóa, ngự khí cũng phát sinh một tia biến hóa, huyền chân tiên sinh, long nữ tiểu thư, thiên phú của các ngươi phi thường cao, căn bản không cần luyện hóa thần cách thành thần, trải nghiệm không đến tâm cảnh của chúng ta. Hắn nói đến đây bên trong, đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi, "Lâm Lôi, pháp thân, nếu như các ngươi trước mặt bày biện một viên thần cách, các ngươi sẽ luyện hóa sao?" Lâm Lôi suy nghĩ mấy giây, quả quyết nói, "Sẽ không." Võ Thần còn nói, "Lâm Lôi, ngươi là long huyết chiến sĩ, lại không phải thuần huyết long huyết chiến sĩ?" Tiên phú so thuần huyết long huyết chiến sĩ thấp một chút, nếu như ngươi tu hành mấy ngàn năm, vẫn không cách nào tấn cấp thần cảnh, đột nhiên gặp được một viên thần cách, ngươi sẽ luyện hóa sao? Cái này, Lâm Lôi sững sốt, hắn trong lòng bên trong hỏi mình, ngươi sẽ luyện hóa thần cách sao? Hắn dao động, nếu như ta thật tu hành mấy ngàn năm còn không cách nào thành thần, khẳng định sẽ luyện hóa thần cách. Mấy ngàn năm thời gian, đối ở hiện tại Lâm Lôi đến nói, thật quá xa xôi. Dương Viễn Chân cũng đang suy nghĩ vấn đề giống như trước, nếu như ta tu hành mấy ngàn năm còn không cách nào thành thần, sẽ luyện hóa thần cách sao? Hắn nghĩ một lát, đáp án là khẳng định, hắn cần tư lực Chỉ muốn thực lực cường đại mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Võ thần nói, "Thành thần, thật quá khó, quá khó. Thành thần về sau đường càng là gian nan." Võ thần nói một câu, nhấc vung tay lên, ba tấm lệnh bài phân biệt bay về phía Dương Huyền Trần, tiểu long nữ, Lâm Lôi, ba nhóm tiếp nhận lệnh bài về sau. Võ thần nói, "Hẳn là khỏi phải ta giải thích a." Dương Huyền Trần nói, "Đây là tiến về chúng thần mộ địa tư cách lệnh bài." "Phải?" Võ thần trả lời một câu, lại phát ra cảm thán, "Thời gian qua thật nhanh a, lại qua 1000 năm, nếu như lần này lại không chiếm được thứ mà ta cần, ta liền sẽ tiến về thần vị mặt." Lâm Lôi tâm thần chấn động, con mắt nhìn xem Võ Thần, hắn cảm giác Võ Thần không còn là cao cao tại thượng, càng giống một cái khổ hải người, trong lòng cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Võ Thần nói, "Cách lần tiếp theo chúng thần mộ địa mở ra còn có 10 mấy năm, đến lúc đó, ta sẽ phái người thống trị các ngươi." Hắn sau khi nói xong, khoát khoát tay, "Tốt, các ngươi rời đi đi." Pháp Ân có người thi lễ một cái, "Lão sư, đệ tử cáo lui." Dương Huyền Chân chắp tay một cái, lôi kéo tiểu Long nữ tay, quay người rời đi. Lâm Lôi hướng Võ Thần thi lễ một cái, theo Dương Huyền Chân, tiểu Long nữ, Pháp Ân ba người rời đi. Mọi người trở về mặt đất về sau, Lâm Lôi cầm lệnh bài Lão sư, Võ Thần cứ gọi chúng ta đi, chính là vì cho chúng ta lệnh bài sao? Phải. Dương Huyền Chân gật gật đầu, nghĩ thầm, cái này Võ Thần, trừ cho lệnh bài bên ngoài, còn muốn nhìn một chút thực lực của ta a. Lâm Lôi thu hồi lệnh bài, chuẩn bị rời đi, Pháp Đẫn gọi lại Lâm Lôi, "Lâm Lôi, ngươi nếu như không có chuyện gì khác, có thể tại Võ Thần Sơn ở một thời gian ngắn, cùng các sư đệ luận bàn một chút." Tốt. Lâm Lôi phi thường vui vẻ. Dương Huyền Chân nói, "Lâm Lôi, ta liền không lưu." Hắn nói đến đây bên trong, lại hướng Pháp Đẫn chắp tay, "Chúng ta trước đi." Pháp Đẫn cũng chắp tay một cái, "Lần sau gặp lại, các ngươi hẳn là thành tấn đi." Dương Huyền Chân mỉm cười, lần sau gặp lại, ngươi cũng có khả năng thành thần. Muợn ngươi cát ngôn." Pháp Ân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, đàng không mà lên, trong đáy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Lôi nhìn xem hai người biến mất phương vị, nhẹ nói, "Ta lúc nào mới có thể thành thần a?" Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ rời đi võ thần sơn về sau, Tiểu Long nữ trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, "Huyền Chân, ngươi muốn tiệm tu sao?" "Không được." Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, "Tỷ tỷ, ta cùng ngươi đi khắp nơi đi thôi. Lấy Tiểu Long nữ cảnh giới bây giờ, tạm thời không cần khổ tu, hiện tại Tiểu Long nữ chỉ cần một cơ hội liền có thể dẫn đến tiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc giáng lâm, tiểu long nữ liền có thể ngưng tụ thần cách. Hai người đi một đoạn đường, Dương Huyền Chân hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi nói, tại nguyên thế giới có thể ngưng tụ thần cách sao?" Chương 159, Thành thần. Liên quan tới thành thần vấn đề, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thảo luận qua, căn cứ hai người tính toán, nguyên thế giới so bản long thế giới càng hoàn thiện, hoặc là, có thể đổi một cái thuyết pháp, nguyên thế giới so bản long thế giới chiều không gian cao hơn. Dĩ ngợi, "Hơi, chơi mà rộng, chiều không gian càng cao thế giới, càng thêm hoàn thiện, cũng càng vì hứng vị." Theo tiên nữ cái văn minh tuyệt pháp, hiện tại địa cầu thuộc về nhất cấp văn minh, lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật đến lý giải thế giới lời nói, địa cầu thuộc về không gian 4 triệu. Lấy tiên nữ cái văn minh khoa học kỹ thuật đến nói, vũ trụ thuộc về 10 không gian 2 triệu. Dương Huyền Chân dừng một chút, hỏi, "Tỷ tỷ, theo lý thuyết, tại nguyên thế giới hẳn là có thể ngưng tụ thần cách, mà lại, tại nguyên thế giới ngưng tụ thần cách càng thêm hoàn thiện." Tiểu Long nữ vừa đi, một bên nói, "Nếu có cao cấp hơn ngoài hành tinh phi truyền đến tới địa cầu bên trên, chúng ta liền có thể thu hoạch càng nhiều tin tức hơn." "Đúng vậy a." Dương Huyền Chân lên tiếng, Có nói, ngoài hành tinh phi thuyền đến tới địa cầu bên trên, có tốt, cũng có hỏng. Tiểu Long nữ nói, như vậy đi, ta thành thần thời điểm, hay là tại bản long thế giới ngưng tụ thần cách đi, về sau ta sẽ linh hồn hai phần, chờ ta thần phân thân thành thần, lại đi nguyên thế giới thử một chút, nhìn có thể hay không tại nguyên thế giới ngưng tụ thần cách. Được. Dương Huyền Chân lý giải tiểu Long nữ ý tứ, cách lần thứ 2 văn minh ở tình cầu khác xâm lấn địa cầu thời gian càng ngày càng gần, bọn hắn cần lực lượng cường đại hơn đến ứng phó nguy cơ, cho nên, dù không được xuất sai lầm. Lập tức, Dương Huyền Chân còn nói, có lẽ nguyên thế giới không cách nào ngưng tụ thần cách lại có thể tăng lên lực lượng, cũng có thể tiến hóa. Tu hành cũng có thể coi như là một loại tiến hóa, thân thể cùng linh hồn tiến hóa. Thời gian dung dung, trong nháy mắt lại trôi qua một năm. Ngày này, Dương Huyền Chân cùng tiểu Long nữ đi tại Hương Giã trên đường nhỏ, nhìn xem hai bên đường lúa mì, đột nhiên, tiểu Long nữ lòng có cảm giác, nói: "Tiểu đệ, thiên địa pháp tắc rất nhanh liền sẽ giáng lâm." Tiểu Long nữ nói một câu, thân hình lóe lên, tiến vào trong rừng cây, ngồi xếp bằng ở trên những cây. Trong chốc lát, một cỗ khủng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống, Dương Huyền Chân đứng tại tiểu Long nữ bên cạnh, thủ hộ lấy nàng. Thanh thân tình huống cụ thể Dương Huyền Chân không thể nào biết được, hắn một mực canh giữ ở tiểu long nữ bên cạnh, thời gian trong lúc vô tình trôi qua, như nhìn kỹ, sẽ thấy Dương Huyền Chân hai đầu lông mày có một tia lo âu. Tước trừng qua gần nửa ngày, tiểu long nữ mở to mắt, từ trên cây đáp xuống, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, "Tiểu đệ, ta thành thận." "Ha ha." Dương Huyền Chân sán lạn cười một tiếng, "Tỷ tỷ, ngươi là chân chính nữ thần." Hắn nói một câu, lại có chút buồn bực, "Tỷ tỷ, trước kia, tu vi của ta cao hơn ngươi đầu, không nghĩ tới, ngươi vậy mà so ta trước thành thận." Tiểu long nữ nói, "Ngươi đừng có gấp, theo ngươi tốc độ tu luyện, nhiều nhất 10 năm, ngươi liền có thể thành thận." Từng. Dương Huyền Chân minh bạch, đại địa mạch động đã dung hợp đến 64 tầng, qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể dung hợp đến 32 tầng, chỉ cần đại địa mạch động dung hợp vì một, Dương Huyền Chân liền có thể thành thần. Thành thần lúc, thiên địa pháp tắc giáng lâm, Ngọc Lan đại lục mấy vị cường giả thần cấp đều cảm ứng được, Gỡ Dẹn cách Dương Huyền Chân vị trí gần nhất, khi thiên địa pháp tắc tiêu tán về sau, hắn ngay lập tức xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, hơi kinh ngạc nói, vậy mà là Long Nữ thành thần rồi. Ngay sau đó, Gỡ Dẹn chúc mừng nói, chúc mừng ngươi thành thần. Từng. Tiểu Long Nữ khẽ gật đầu. Lập tức, một thân ảnh từ bên trong dãy núi ma thú lao ra, Chỉ một lát sau, một cái yêu dị thanh niên xuất hiện tại Dương Huyền Trần, Tiểu Long nữ, Gz bên người. Gz nhìn người tới, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đế Lâm, ngươi cũng tới rồi. Tới xem một chút." Đế Lâm nhàn nhạt trả lời một câu, con mắt nhìn xem Tiểu Long nữ, Ngọc Lan đại lục lại nhiều một cái cường giả thân cấp, dạng này cũng tốt. Đế Lâm nói xong, lại hướng Dương Huyền Trần nhìn thoáng qua, "Gz, ta đi trước, cùng chúng thần mộ điểm mở ra, chúng ta lại tụ họp." "Ách." Gz hô nói, "Ta không muốn đi, ta chỉ muốn ăn tính hưởng thụ sinh hoạt, không phải do ngươi." Thanh âm truyền tới từ xa xa. Grozek có chút bất mừng, nếu như đối mặt Võ Thần, hắn còn có một số nắm chắc, đối mặt Đế Lâm, hắn không có một phần chắc chắn, Đế Lâm cùng Võ Thần khác biệt, Đế Lâm là độc lập thành thần, lại là thần cấp ma thú, Tùng có thần cấp ma thú năng lực tiên phú, thực lực mạnh phi thường. Grozek rời đi về sau, Tiểu Long nữ nói, "Tiểu đệ, ta thần phân thân về nguyên thế giới, chủ thể tại bản lòng thế giới tu hành." Tùng. Dương Huyền chợt biết, Tiểu Long nữ để thần phân thân trấn thủ nguyên thế giới, chính là vì bảo hộ địa cầu. Tiểu Long nữ thành thần, mang cho Dương Huyền chân một tia áp lực, hắn nói, "Tỷ tỷ, ta tạm tu một đoạn thời gian đi." 6 năm sau, Một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền giáng lâm địa cầu, nhưng mà, chiếc phi thuyền này vừa tới gần địa cầu ngoại không gian liền bị lực lượng vô danh công kích, trên phi thuyền người ngoài hành tinh cũng bị một cỗ lực lượng vô danh truyện rời đến trên địa cầu, đồng thời, những người ngoài hành tinh này mất đi lực lượng. Tiểu Long nữ xử lý xong người ngoài hành tinh sự tình về sau, trở lại trong chăn viên, Dương Huyền chất hỏi, "Tỷ tỷ, có phát hiện hay không tin tức mới?" "Có một chút." Tiểu Long nữ nói một lần mình phát hiện mới. Lần này tới ngoài hành tinh phi thuyền tương đối cao cấp, có rất nhiều thánh cảnh tư liệu, còn có một số càng trước tiến vào khoa học kỹ thuật, nhưng không có thần cảnh tư liệu. Dương Huyền Chân sau khi nghe xong, nói: "Tỷ tỷ, xem ra chúng ta còn không biết người ngoài hành tinh có không có thần cấp cường giả." Tiểu Long Nữ nói: "Ta có một loại cảm giác, tại nguyên thế giới, cường giả thần cấp lực lượng cũng càng thêm cường đại." "Ừm." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, còn nói: "Tỷ tỷ, lần này không có để phi thuyền phát ra tín hiệu cầu cứu, trên địa cầu nguy cơ cũng tạm thời giải trừ." Tiểu Long Nữ nói: "Tiên nữ cái văn minh hùng có mấy vạn khóa sinh mệnh tinh cầu, từ trước mắt tin tức đến xem, tiên nữ cái văn minh cường giả thánh vực so ngọc lan đại lục còn nhiều hơn, ước chừng có mấy chục vạn." "Ngô" Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, nói: "Tỷ tỷ, cùng thực lực chúng ta mạnh, muốn đi tiên nữ cái tinh hệ nhìn một chút." Văn Minh ở tinh cầu khác sự tình giải quyết về sau, Dương Huyền Chân lần nữa tiếp tu, 6 năm khổ tu, Dương Huyền Chân đem đại địa mạch động dung hợp đến tầng 8, thần. về sau còn có 4, 2, 1 cái này ba cái giai đoạn, đương nhiên, sau cùng ba cái giai đoạn cũng là khó khăn nhất giai đoạn. Cái này thời gian 6 năm, quyết định, hoàn dung, Dương quá mấy người cũng lục tiếp theo tấn cấp thánh vực cảnh giới, đi đến lĩnh ngộ pháp tắc con đường. Trong mấy mắt, lại qua 5 năm, 1 năm này Lâm Lôi tấn cấp Thánh vực, nói cách khác, Lâm Lôi hình người Thái đã đạt tới Thánh vực cảnh giới, sau khi biến thân chính là Thánh vực Định Phong, thực lực mức độ lớn bay qua. Cũng tại một năm này, Dương Huyền Chân xuất quan, hắn đại địa mạch động đã dung hợp đến 2 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể dung hợp vì 1, đến tận đây, Dương Huyền Chân pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới cực hạn, chỉ cần một cơ hội, Dương Huyền Chân liền có thể tấn cấp thân cảnh. Dương Huyền Chân sau khi xuất quan, đi ra tu luyện bí thất, thấy Tiểu Long nữ ngồi một mình ở trong hoa viên, hắn chậm rãi đi qua, hô một tiếng, "Tỷ tỷ." Tiểu Long nữ quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngẩn ngơ, "Ngươi đạt tới bình cảnh rồi?" "Phải." Dương Huyền Chân lên tiếng, nhìn xem tiểu long nữ, hơi kinh ngạc, "Tỷ tỷ, ngươi tại lĩnh hội vận mệnh cách?" Chương 160, năm tháng giằng giặc. "Đúng vậy a." Tiểu long nữ lộ ra phi thường vui vẻ, đối mặt Dương Huyền Chân lúc, nàng tựa như một cái thuần chân tiểu nữ, một đôi mắt tỏ phi thường tinh khiết. Tiểu long nữ nâng tay phải lên, tay bên trên tán phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt người nhìn, chỉ thấy tiểu long nữ trên tay xuất hiện một đóa bạch liên hoa, bạch liên hoa chậm rãi nở rộ, sau đó, chậm rãi điêu linh, hóa thành hư vô. Dương Huyền Chân tâm thần chấn động, "Tỷ tỷ, đây là vận mệnh cách bên trong duyên phân huyền ảo." "Phải." Tiểu long nữ khẽ gật đầu thân cảnh tinh thần lực so sánh cảnh mạnh rất nhiều, trải qua mười mấy năm lĩnh hội, ta rốt cục lĩnh ngộ ra duyên phân huyền ảo. Nàng nói đến đây bên trong, trầm tư một chút, lại nói tiếp đi, duyên phân huyền ảo so tiến đoán, số mệnh càng thêm thâm ảo, huyền bí, ta giảng không ra, chỉ có thể biểu thị cho người xem. Dương Huyền Chân trong đầu xuất hiện một đóa bạch liên hoa, bạch liên hoa chậm rãi nở rộ, sau đó lại tự tự yêu linh. Qua một hồi lâu, Dương Huyền Chân mới nói, tỷ tỷ, ta vẫn có chút không rõ. Duyên, phân, nhân duyên, chỗ duyên, tăng bên trên nhân duyên, các loại duyên, đều có một cái dây dẫn. Ừm. Tiểu Long nữ tận lực giảng đơn giản một chút, hy vọng Dương Huyền Chân có thể lĩnh ngộ duyên phân huyền ảo. Duyên phân cùng nhân quả có liên hệ. Tiểu Long nữ chỉ vào hồ nước bên trong hoa sen, ngươi nhìn những cái kia hoa sen, chúng ta gieo xuống hạt sen, đây là nhân duyên, về sau liền sẽ mọc ra là sen, hoa sen, kết suất đại sen, mọc ra hạt sen. Dương Huyền Chân suy nghĩ sâu xa. Tiểu Long nữ lại nói tiếp, tu hành kỳ thật cũng là tu tâm, ý chí chính là là căn bản. Ý chí? Dương Huyền Chân tâm thần chấn động, phảng phất hắn bắt đến một vài thứ, đúng, chủ thân vì cái gì so phổ thông thần linh mạnh rất nhiều cũng là bởi vì chủ thần có ý chí uy năng. Ý chí, tâm. Dương Huyền chân lâm vào trầm tư. Tâm là vạn duyên chi dẫn, là vạn vật chi nhân duyên, ý chí là tu hành căn bản. Chủ thần có ý chí, kỳ thật, người bình thường cũng có ý chí, chỉ bất quá, người bình thường ý chí phi thường yếu. Tiểu Long nữ thanh âm giòn nhẹ dễ nghe, xuyên vào Dương Huyền chân tâm linh, "Tiểu đệ, tu hành, tu luyện chính là một loại chuyên chú lực, lại là địch lực, cũng là một loại ý chí lực, cho nên, vô luận là ma pháp sư hay là chiến sĩ, đều sẽ minh tưởng. Khi một người minh tưởng lúc có thể gia tăng tinh thần lực, cũng có thể chạy không tâm thần, cảm ứng được lực lượng pháp tắc. Dương Huyền Chân đã có chút minh bạch, minh tưởng, đây là nhân duyên, minh tưởng về sau, có thể tăng cường tinh thần lực, đây là tăng bên trên nhân duyên. Thật lâu, Dương Huyền Chân tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, tỉ tỉ, tinh thần lực của ta cùng ý chí lực còn chưa đủ, còn không cách nào lĩnh ngộ duyên phân huyền nào. Ta biết. Tiểu Long nữ mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, ta và ngươi nói những này, chỉ là muốn cho tâm của ngươi bên trong lưu lại một hạt giống, đây là chỗ duyên, có hạt giống này, về sau, hạt giống liền sẽ nảy mầm, để ngươi lĩnh ngộ duyên phân huyền nào. Mấy mấy năm trôi qua, Trên địa cầu cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo tiến nữ cái văn minh vậy phần, địa cầu văn minh đã phát triển đến nhất cấp văn minh đỉnh phòng, chỉ cần đột phá một cái bình cảnh, địa cầu văn minh liền có thể tấn cấp đến cấp 2 văn minh. Văn minh tăng lên, có hai cái trọng yếu phương diện, một cái trí tuệ sinh linh tiến hóa, một cái là khoa học kỹ thuật phát triển. Bây giờ, trên địa cầu người bình thường đều đạt tới cấp 1 võ giả thể chất, so với mười mấy năm trước, thể chất tăng lên mấy lần, cùng lúc đó, trên địa cầu cường giả cũng càng ngày càng nhiều, xuất hiện một chút thánh cảnh cường giả, thánh cảnh cường giả xuất hiện, cũng tiêu chí chạm đất cầu văn minh sinh vật tiến hóa phương diện đạt tới cấp 2 văn minh lại nói khoa học kỹ thuật, lấy địa cầu văn minh trình độ khoa học kỹ thuật, đã có thể độc lập kiến tạo ra cấp 1 phi thuyền, sơ bộ có đi xa năng lực. Dương Huyền Chân Mẫu thân không có cái gì biến hóa quá lớn, muốn nói biến hóa, chính là càng ngày càng trẻ tuổi, tu vi cũng càng ngày càng cao, sắp tấn cấp thánh cảnh. Nguyên thế giới thuộc về cao duy thế giới, chỉ có lĩnh ngộ thế cảnh giới, liền có thể tấn cấp thánh cảnh.